Chương 293, chống đỡ, tháng 8 năm 1 năm. đây Toái Thiên Ma Lung, ở chung kết vận chuyển, có được phấn Toái Chi chân đế, Liệt Dương song phủ ba kích liên tục binh pháp, cũng toàn bộ đều là lấy nát bấy địch nhân là việc chính, nhưng mặc dù là cường đại nhất Toái Tinh táng kích đều không thể cùng Toái Thiên Ma Lung bày ra phấn Toái lực lượng cường đại. Đương nhiên, nếu như Liệt Dương song phủ tấn thăng đến hạ phẩm địa binh, chiến lực cũng là cực kỳ cường đại. Toái Thiên nhãn buộc phát ra một kích, kinh sợ toàn trường. Một tí liền đem trên trăm đầu tiên thiên linh thú đem nát bấy hết, ngay cả nhất địa thánh thú Túc Phách hai chân, nhanh nhanh hòa đá vỡ vụn hết, khiến cho nó triệt để nguyên khí đại thương. Mất đi hai chân Túc Phách, hành động như trước mau lẹ, dù sao thánh thú có thể tự do phi độn, bất quá nguyên khí đại thương chính hắn, chiến lực giảm mạnh không ít. Nó phát ra từng đợt tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, một đôi chân cứ như vậy nát bấy hết, đau không chỉ là thân thể, càng là đối với tâm hồn tàn phá. Hỗn đản, ngươi không chết tử tế được. Túc Phách lúc này triệt để điên cuồng, nó cư nhiên bất chấp tất cả thiêu đốt bản mạng máu huyết, toàn thân tản mát ra từng đợt đáng sợ huyết quang, nồng đậm máu tanh khí, từ trên người của nó lưu chuyển đi ra. Đi chết đi đi. Thiên địa bất dung. Túc Phách thiêu đốt máu huyết giữa, thi triển ra kinh khủng huyết tế thuật, mặc kệ là bất luận kẻ nào, một khi thiêu đốt máu huyết, liền có thể có chính mình độc môn huyết tế thuật, huyết thống càng cao cao quý, huyết tế thuật càng cường đại, đây là lấy tuổi thọ của mình, đổi lấy tới lực lượng cường đại, xưng là huyết tế thuật. Ninh Hiên huyết tế thuật chính là huyết hoàng nhãn, có cực kỳ cường đại tra xét năng lực cùng phân tích khả năng tính toán, hơn có tuyệt đối phòng ngự cho dù là tiên thuật, đều có thể phòng ngự lại. Bất quá chỉ có thể phòng ngự một cái hô hấp thời gian, một cái hô hấp vừa qua, tuyệt đối phòng ngự sẽ mất đi hiệu lực. Đồng thời muốn lần thứ hai thi triển, nhất định phải đợi được một tháng sau. Mà túc phách huyết tế thuật, nhưng lại cũng không giống bình thường, nhất chiêu thiên địa bất dung dẫn động thiên địa lực lượng, đem Ninh Hiên đem triệt để cô lập, giống như toàn bộ thiên địa đều ở đây bài xích hắn, tố nói qua hắn tất cả hành vi phạm tội, thiên địa bất dung hắn. Ninh Hiên chính là cảm thụ được, xung quanh tất cả linh khí, cũng không chịu khống chế của hắn, cũng vô pháp từ trong không khí hấp thu đến một tia linh khí, thậm chí không gian đều ở đây bài xích hắn. Loại cảm giác này, để cho Ninh Hiên có một loại không chỗ nương tựa cảm giác, là thiên địa không cho, bị thế nhân phỉ nổ. Đây một huyết tế thuật, là đối với người tinh thần ý chí tiến hành tra hỏi công kích, đồng thời thiên địa lực lượng sẽ đối với Ninh Hiên kịch liệt bài xích. Tất cả vận rủi, toàn bộ gia tăng ở trên người của hắn, đây là thiên địa bất dung. Có thể nói bây giờ Ninh Hiên, từ giờ trở đi, sẽ vận rủi liên tục, có chuyện không tốt, tùy thời đều sẽ phát sinh ở trên người của hắn, hết thể tất cả, đều không được phép sự hiện hữu của hắn. Trong nháy mắt, bao la, bắt ngát không khí, bắt đầu áp suốt, hướng phía Ninh Hiên để ép qua đây, sau đó sắt thép giống nhau, muốn đem hắn cầm cố trên không trung. Hừ, Chiến tranh ý chí, chiến giả vô song. Ninh Hiên chỉ là hư lạnh một tiếng, chiến tranh ý chí toàn lực vận chuyển lại, một vài bước uy nga cao chót vót hình ảnh sẽ rách đi ra, chấn động thiên địa. Hắn một bước bước ra, trên không trung long hành hộ bộ, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân sẽ gặp hiện ra vô cùng thiết huyết chiến tranh, tất cả vận rủi, toàn bộ đều trong chiến tranh cắn át. Đây là ý chí so đấu, Ninh Hiên cư nhiên lấy lực lượng một người cùng thiên địa lực lượng tiến hành đối kháng, tuy rằng này cổ thiên địa lực lượng rất yếu, là cho rằng đang thao túng, nhưng là cũng đủ kinh người rồi. Linh Hiên bước liên tục đạp động, bộ bộ sinh liên, từng bước chiều dâng, chiến ý không ngừng tăng vọt. Ở thời khắc này, hàn chiến tranh ý chí cô động rất nhiều, phảng phất Phật trải qua thiên truy bách luyện, càng thêm cường đại hơn. Kình thiên ma lung, kình thiên trụ. Đột nhiên, Linh Hiên lần thứ hai điều khiển chấn ngục ma lung, chung kết giả toàn lực phụ trợ, kình thiên ma lung nô lên cao chấn động, xuất hiện rồi một cây giống như có thể chống đỡ thiên địa kình thiên đại trụ, gốc cây kình thiên trụ lóe ra vinh quang, khắp cả người ký hiệu lưu truyền, giống khoa đầu văn giống nhau. Tản mát ra sắc thái thần bí. Gốc cây Kình Thiên Trụ tản mát ra vô tận uy nghiêm, nhô lên cao khê trống, tựa hồ thực sự đem thiên địa đều mở ra, vốn có Túc Phách thi triển ra thiên địa bất dung đây một huyết tế thuật, nhưng lại vừa vặn bị Kình Thiên Trụ đem phá vỡ. Là Ninh Hiên tạo ra một phương thiên, tự do tiêu dao, không còn là thiên địa bất dung, mà là đang cái này ở giữa thiên địa, chư thiên vinh quang toàn bộ gia tăng ở Ninh Hiên một trên thân người. Cho tới bây giờ Ninh Hiên cũng biết Kình Thiên Ma Lung chân chính tác dụng vậy thì có cực kỳ kinh người phụ trợ tác dụng có thể vì chủ nhân tạo ra một phiến thiên địa tại đây phiến trong thiên địa linh hiên chiến lược có thể nhận được trên phạm vi lớn tăng lên bởi vì kình thiên trụ tạo ra đây một phương thiên ở bên trong tất cả linh khí đều đã toàn bộ là linh hiên mà vận chuyển có thể nói linh hiên có kình thiên ma lung trợ giúp cơ hội là thực lực không ngừng dâng lên đương nhiên muốn vận chuyển kình thiên ma lung tiêu hao cương khí cũng là cực kỳ chi kinh người tuy rằng đây một phương thiên cương khí có thể tự do hấp thu Nhưng vô pháp tan ra tiến vào ninh hiên trong cơ thể, chấn ngục ma lung cũng vô pháp hấp thu, chỉ có thể lập tức chính là đem những khí thể này toàn bộ sử dụng hết, mà phương thiên bên trong đích khí thể, cũng là có hạn, một khi rút ra xong, sẽ qua rất dài thời gian khả năng lần thứ hai khôi phục. Bất quá đây cũng đã phi thường lợi hại, không cần nói, kình thiên ma lung vậy thì quá nghịch thiên, nhưng nếu có vô cùng vô tận khí thể chống đỡ, vậy đơn giản chính là là vô địch rồi, trừ phi chấn ngục ma lung tấn thăng đến thiên cấp thần binh có lẽ mới có năng lực này. Linh Hiên hơn phát hiện, kình thiên ma lung phát ra kình thiên trụ, không chỉ có có chống đỡ thiên địa mạnh mẽ năng lực, càng có có thể làm cho người đang tuyệt cảnh ở bên trong tạo ra một đường sinh cơ. Đây kình thiên trụ, quả thực chính là tuyệt hảo bảo mệnh thủ đoạn. Trấn ngục ma lung nội, mỗi một ma lung tự thành 99 tiết không gian hiểm cảnh bị đả thông sau đó, hóa thành động tiên, chính là sẽ trở thành ma lung mạnh nhất sát chiều, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ ít đây là Linh Hiên gặp qua ngoại trừ cựu hoàng châu ngoại. Ở đồng cấp chớ ở bên trong, cường đại nhất thần binh. Cựu Hoàng Châu hiện tại chỉ là thượng phẩm thần binh, cấp bậc cùng chấn ngục Ma Lung vẫn là trên lệnh quá xa. Một khi cựu Hoàng Châu tấn thăng đến địa cấp thần binh, kia vừa một phen làm người ta chấn động quang cảnh rồi. Trực tiếp nhất một chút chính là cựu Hoàng Châu mỗi một viên Hoàng Châu, cư nhiên đều có thể dung hợp binh linh. Đây là các thần khắc binh, vô pháp làm được, mặc dù là chấn ngục Ma Lung nội tồn tại cựu đầu cường đại Ma Lung, nhưng cũng chỉ có thể dung hợp một pho tượng binh linh Vô pháp đánh vỡ cái này hạn chế. Kình thiên trụ nhô lên cao chống đỡ, tạo ra một mảnh mênh mông thiên địa, mặc dù là tại đây nhỏ hẹp trong đường hầm, cũng có thể mở rộng mở một phương thiên. Tiêu huyết tế thuật thiên địa bất dung trong nháy mắt bị Kình thiên trụ đem xào rượu phá giải hết. Đây hết thảy, như cũng là trung kết giả suy tính tính ra, có thể thấy được trung kết giả suy tính năng lực đã càng ngày càng kinh khủng, tính toán không bỏ sót, có thể nói, lần này cùng tốc phách sinh tử giao nhau giữa, trung kết giả phát. Huy tác dụng cực lớn, Ngay Ninh Hiên phá vỡ một chiêu này, cũng là túc phách khí tức chân chính suy bại lại tình thế, Ninh Hiên không hề cố kỵ tế ra tất cả sát chiêu, đầu tiên là Ngọc Lân Long cái vị này mạnh mẽ tồn tại phi độn đi ra, hiện tại hắn như cũng là thất phẩm tiên thiên linh thú, nhưng chiến lược cực kỳ cường đại, so với chi dực Long Vương đều muốn cường hoành rất nhiều. Ngọc Lân Long vừa bay nhảy ra đến, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, khắp cả người Long Lân bột phát ra ung um tùm linh quang, mạnh liệt cắt kim loại qua, rào sát ở túc phách toàn thân các nơi. Nhất thời đã bản thân bị trọng thương túc phách, toàn thân bị cắt kim loại ra từng đạo vết thương, huyết lưu không ngừng. Ngay sau đó, liệt dương song phủ, tinh không toa, thậm chí là vài viên Hoàng Châu, Ninh Hiên đều thanh toán đi ra, chính là muốn đối với túc phách đánh dữ dội, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi lệ. Theo thứ tự cuồng bạo công kích, đánh cho túc phách kế tiếp bại lui, cái vị này thánh thú lúc này hoàn toàn đã bại tướng lộ, bị Ninh Hiên đủ đốn sát chiêu đánh cho rơi vào chết cảnh. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Ta túc phách đường đường thánh thú tồn tại, làm sao sẽ chết ở trong tay của ngươi, không có khả năng. Đây nhất định là ảo giác. Túc phách liên tục phát ra điên cuồng hò hét, nhưng đáp lại hắn, là Ninh Hiên càng hung hiểm hơn công kích, bởi vì hắn đã cảm giác được, túc phách rất có thể sẽ triển khai trước khi chết vô đến, đó mới là đáng sợ nhất. Một pho tượng thánh thú liều mạng dưới, Ninh Hiên cũng muốn tạm lánh phong mang. Thói tinh tăng kích. Ninh Hiên hai tay cơ liệt dương song phủ họa xuất một đạo huyền áo quý tích chính là liệt dương song pháp trung binh pháp trung cường đại nhất nhất triều hắn lúc này chỉ cần muốn mau sớm đem túc phách giải quyết hết thành thú không hổ là thành thú sinh mệnh lực nhất là cường đại cho tới bây giờ ninh hiên có thể nói là thi triển tất cả vũ liếng nhưng túc phách chính là không chết phái tinh tăng kích bạo phát chi hạ lấy điểm kích mặt đại lượng không gian toàn bộ nát bấy hình thành một cái trôn vùi không gian giải đất muốn đem túc phách cứng rắn nát bấy trôn vùi ở đây nhưng ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc Cảm thụ được tử vong tới gần túc phách trong nháy mắt bạo cậu trong cơ thể 60 viên kim đan cư nhiên ở mảnh liệt thiêu đốt, nó muốn tự bạo kim đan. Trung kết giả trong nháy mắt chính là suy tính ra túc phách chuẩn bị tự bạo kim đan, ninh hiên ánh mắt vừa nhảy, hắn chính là biết tự bạo kim đan uy lực thì sao mà kinh khủng, kia so với thiêu đốt máu huyết tiến hành tự bạo, còn muốn kinh khủng 10 lần, thậm chí gấp trăm lần trở lên. Một viên kim đan, không biết ẩn chứa bao nhiêu tinh hoa, có thể nói kim đan chính là là linh căn quả thực tinh hoa Khí hoa, thần hoa, đều bao hàm ở một viên trong kim đan, trong đó càng là ẩn chứa thần quang. Một khi tự bạo, uy lực lớn không thể lượng, nếu để cho túc phách thành công tự bạo hết, Ninh Hiên cùng tiêu chỉ thủy đều đã chết ở chỗ này, rất khó có cơ hội may mắn tránh khỏi. Mặc dù Ninh Hiên thi triển ra kình thiên ma lung, tạo ra một đường sinh cơ, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, ở thập tử vô sinh dưới tình huống, kình thiên ma lung đều không hữu dụng. tối đa chỉ có một thành tỷ lệ giữ được tính mạng. Vai Thiên nhãn cho ta hóa đá ở trong cơ thể nó hết thể kim đan. Tại đây cực kỳ nguy hiểm phúc chốc, Ninh Hiên làm ra chính xác nhất cách làm, trung kết giả tại lúc này cũng động, tản mát ra từng đợt cực kỳ cường đại trung kết chi quang, nồng đậm trung kết khí, bao phủ xuống đến, chỉ thấy tốc phách thọ mệnh, chính không ngừng dung ngắn, nhưng muốn khiến cho hắn triệt để trung kết, trên thời gian còn là xa xa không đủ, thánh thu sinh mệnh lực, so với đạo tông còn muốn kinh người. Phái Thiên nhãn tại lúc này, hấp thu trấn ngục ma lung chúng cuối cùng một chút cương khí, thúc dục ra cường đại năng lực khổng lồ nhãn cầu hơi chút máy mắt hóa đá khí tức trực tiếp xuyên thấu tiến vào túc phách trong cơ thể hướng về phía kia chính kịch liệt thiêu đốt bảnh trường kim đan tiến hành bao trùm tính hóa đá nhất thời chỉ thấy này kim quang chói mắt kim đan bắt đầu từng khúc hóa đá nhưng cái khó lấy nát bấy bởi vì kim đan đại biểu cho cứng cỏi bất hủ nếu muốn nát bấy hết cực kỳ chắc trở đồng dạng tự bạo cũng là rất chắc trở nhưng một khi tự bạo uy lực vừa cực kỳ khủng bố linh hiên lúc này cũng là nóng ruột lấy hóa đá tốc độ Vẫn còn có chút không kịp, tuy rằng Túc Phách hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng trùng trăm chân, chết không cứng, nói như thế nào hắn cũng là nhất địa thánh thú, so với ninh hiên cường đại hơn không ít, nếu không phải hắn cậy vào chấn ngục ma lung, còn có rất nhiều thần binh, hơn nữa tự thân cực kỳ mạnh mẽ thực lực, căn bản cũng thu thập không nổi Túc Phách. Hiện tại muốn ngăn cản Túc Phách tự bạo kim đan, cực kỳ chắc trở. Trung kết giả liên tiếp tính toán ra ngàn vạn cái biện pháp, nhưng không phải có hiệu quả, dùng xích Hoàng Châu tập trung ánh sáng. Nhưng lại cũng không được, xích Hoàng Châu cấp bậc quá thấp, nếu là tấn thăng đến hạ phẩm địa binh, còn có thể trực tiếp khóa chặt lại kim đan tự bạo, nhưng bây giờ nhưng lại xa xa không có khả năng. Mà chấn ngục ma lung đây cường đại thần binh, đã vô pháp cung cấp cương khí, một viên như đầu đại tiểu hạt tinh, đều bị ninh hiên đem tiêu hao hết, có thể thấy được càng cường đại thần binh, tiêu hao cương khí lại càng kinh người. Ha ha ha, đều đem đi chết đi, ngươi muốn ngăn cản ta tự bạo kim đan, đó là si tâm vọng tưởng. Túc phách phát ra cực kỳ điên cuồng thanh âm, Thiêu Lốt Kim Đan tốc độ càng là rất nhanh. Linh Hiên chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, càng là tình huống nguy cấp, càng là muốn tính táo, đây là hắn trải qua đại lượng chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm quý báu. Đột nhiên, Linh Hiên ánh mắt sáng ngời, nhớ lại Thủy Hoàng Châu Binh Linh, kia 800 tạo hóa ma anh, không phải là muốn Kim Đan rèn luyện, khả năng lột sắc đến tạo hóa tiên anh sao? Nghĩ tới đây, Linh Hiên chính là tim đập thình thịch. Chương 294, Lột sắc, tháng 9 năm 1 năm. Tại những thứ này ở bên trong, 800 tạo hóa ma anh cũng đã trưởng thành không ít, những thứ này tạo hóa ma anh linh hiên là từ ngũ đế thủy phủ ở bên trong lấy được, là bổ thiên tông cao nhất kết tinh sản vật. Thượng cổ đạo thống trong, bổ thiên tông người sáng lập, cũng là nữ hoa tiên vương, là am hiểu nhất sáng tạo, những thứ này tạo hóa ma anh một khi chân chính sáng tạo hoàn thành, chính là sẽ trở thành tạo hóa tiên anh, cầm giữ sẽ vượt qua tất cả đạo tông kinh khủng chiến lược. Đạo tông ngưng tụ kim đan, mà tiên tông chính là phá đan ngưng anh. Hóa thành tạo hóa tiên anh, có thể thấy được tạo hóa tiên anh đến cỡ nào cường hãn. Thủy Hoàng Châu Binh Linh, cũng là 800 pho tượng tạo hóa ma anh, bởi vì ninh hiên không có tiến vào đến đạo tông, vô pháp dùng tự thân kim đan đi săn sóc gần cần rèn luyện tạo hóa ma anh. Tạo hóa ma anh đây chỉ là học cấp tốc phương pháp, là một loại ma anh, cùng tiên anh tranh lệch, không thể đạo lý tính toán. Bây giờ tạo hóa ma anh, phải tồn tại ở có sáng tạo hơi thở trong hoàn cảnh khả năng sinh tồn. Cho nên Ninh Hiên luôn luôn đem bọn họ đặt ở Thủy Hoàng Châu nội, không có lấy đi ra tác chiến, hắn lo lắng những thứ này tại Nga á hoa ma anh bị hao tổn, vậy thì được không bù nổi mất, chỉ cần đem tạo hóa ma anh triệt để bồi dưỡng, đúng là hắn cường đại nhất một cổ chiến lược, cho nên hắn đối với cái này những tạo hóa ma anh còn là phi thường trân trọng. Mà bây giờ tạo hóa ma anh, chính là cần kim đan đến rèn luyện kia bản thể, khiến cho đi bước một lột xác, nhắm thẳng vào một ngày kia phá kén hoa bướm, thành tựu tiên anh. Kim đan ẩn chứa bất hủ tinh hoa, chính là tạo hóa ma anh là tối trọng yếu nhất đại bộ vật. Linh Hiên vừa nghĩ tới đây, lập tức tế ra thủy hoàng châu, trực tiếp đem Túc Phách cái vị này nhất địa thánh thú bao phủ vào, trong nháy mắt, 800 tạo hóa ma anh bạo động, một song song thâm thúy con mắt mở, nhìn chằm chằm Túc Phách trong cơ thể kim đan, giống như đó là trên đời này tuyệt vời nhất thực vật. 800 tạo hóa ma anh, cư nhiên bất khả tư nghị uy năng, tuy rằng bọn họ là tạo hóa ma anh, không phải tiên anh, nhưng là có tạo hóa vai có thể Hơn nữa 800 tạo hóa ma anh làm sơ thành là Thủy Hoàng Châu binh linh thời điểm, Thủy Hoàng Châu vẫn còn hạ phẩm huyền binh, hiện tại đã là thượng phẩm huyền binh, Thủy Hoàng Châu tấn trước, cũng khiến cho những thứ này tạo hóa ma anh, cũng đang tấn thăng lên. 800 tạo hóa ma anh tăng lên chiến lực, tuy rằng vô pháp đến đạo tông vậy mạnh mẽ đích thực, nhưng cũng là tại linh tông cảnh giới có thể nói vô địch. Đột nhiên, 800 tạo hóa ma anh, đều hướng phía Túc Phách Phi đột qua, ngay sau đó tại trên người của bọn họ phóng xạ ra một cổ cực kỳ nồng đậm ma hóa khí tức, thâm nhập tiến vào túc phách trong cơ thể, ma hóa khí tức cuốn chặt lấy hết thể chân chính cực nhanh bành trướng kim đan. Đây là cái gì? Lê Tượng, buồn mạng của ta Kim Đan làm sao sẽ cấp tốc cùng ta mất đi liên hệ? Điều này sao có thể? Không có khả năng. Túc phách kinh khủng một tiếng, cảm thụ được trong cơ thể kinh khủng kia ma hóa khí tức, nó đống nhiên hết sức buồn cười điên cuồng hét lên. Lúc này túc phách sớm đã là nỏ mạnh hết đà, tại nó thiêu đốt Kim đang giữa. Thực lực cũng đã còn thừa không có mấy, mới vừa rồi tại Ninh Hiên cuồng bạo anh kích, chính là dầu hết đèn tắt lúc này 800 tạo hóa ma anh thi triển ra ma hóa khí tức hắn căn bản là ngăn cản không nổi, rất nhanh, trong cơ thể hắn 60 viên kim đan liên hệ, bị triệt để ngăn ra, mà kim đan cũng không sẽ thiêu đốt bành chứng mà là bị tạo hóa ma anh đem rút ra lấy ra. Đi chết đi. Ninh Hiên thấy cơ hội này, không chút nghĩ ngợi, nương tụ ra tam giới huyền linh pháo trực tiếp đem túc phách thân thể còn có tinh thần ý chí. Chết để anh phải nát bẫy, đuổi giết chi mảnh vụn, chỉ để lại một viên lộng lây khúc mắt tinh, phiêu phù ở không trung. Linh Hiên bắt tay một chảo, viên kia ẩn chứa khổng lồ đại lực lượng hơi thở kết tinh, đi ra tay hắn ở bên trong. Linh Hiên khẽ vui, phát hiện đây là một viên cực kỳ lợi hại lực lượng kết tinh, đối với hắn tu luyện thần cương linh thể mà nói, cực kỳ trọng yếu. Linh Hiên đã tại tiêu chỉ thủy trong miệng biết, thanh thú trong cơ thể kết tinh, liền tiêu nhất địa kết tinh, linh thú khúc mắt tinh, chính là là dựa theo phẩm chất để phán đoán nhất phẩm đến cựu phẩm kết tinh. Viên này một địa lực lượng kết tinh, ẩn chứa lực lượng tinh hoa, hết sức lớn, đây tốc phách chính là lấy lực lượng chứa danh thánh thú, đặc biệt một ít song thiết quyền, ẩn chứa sức lực, không phải bình thường nhất địa thánh thú có thể so sánh với được. Ninh Hiên đem nhất địa kết tinh đem thu vào, lưu phải có cơ hội tại luyện hóa, lúc này nhất địa thánh thú đã tử vong, ở đây tiên thiên linh thú, đối với tiêu chỉ thủy cùng Ninh Hiên mà nói, đã không tạo thành uy hiếp gì, chính là là vừa rồi Ninh Hiên cùng tốc phách chiến đấu giữa tiện tay hủy diệt trên trăm đầu cường đại tiên thiên linh thú, lúc này những thứ này tiên thiên linh thú căn bản cũng không dám chạy trốn, chỉ cần là bởi vì bọn hắn bị cự nhân tiềm thức chế ước, nếu ai chạy trốn, kia đó là một con đường chết, tự nhiên muốn bị cự nhân hủy diệt đi. Đây cự nhân mặc dù là nằm ở tại trầm miên trong, nhưng hắn tiềm thức như trước tại vận chuyển, một khi phát hiện mình tốn hao thật lớn giá phải trả gọi tới được linh thú không có tiêu diệt người xâm lăng bỏ chạy chạy ra đi, chính là sẽ tự động giãy lên hủy diệt những thứ này, linh thú mệnh lệnh Này tiên tiên linh thú hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, trí khôn của bọn họ đủ để khiến cho chúng nó phát hiện cái này nguy hiểm tín hiệu. Nhưng không trốn, vô cùng có khả năng sẽ bị ninh hiên cùng tiêu chỉ thủy đem kích sát hết, chạy, cũng là một cái tử lộ. Cho nên, những thứ này tiên tiên linh thú lúc này đã là tiến thối lưỡng nan cục diện, chỉ có hợp lại đánh một trận tử chiến, chúng nó là tuyệt đối không dám ngẫu nghịch cự nhân uy nghiêm của tiên tiên linh thú đối với cự nhân, có một loại phát ra từ nội tâm đại sợ hãi, thâm nhập sâu trong linh hồn Vĩnh viễn không thể xóa nhòa, đây cũng là cự nhân cường đại thủ đoạn. Linh Hiên đột nhiên bắt tay một chảo, đem ban nay đánh chết trên trăm đầu tiên thiên linh thú kết tinh toàn bộ chảo nhất tới. Những thứ này thất phẩm, bát phẩm, kiểu phẩm khúc mắt tinh, với hắn mà nói, cũng là tương đối trọng yếu, không thể như vậy lãng phí hết. Hắn biết rõ, ngày sau hắn muốn trùng kích thần cương đạo thể, cần có tích lũy, là thập phần chi kinh người. Linh Hiên cũng không có đưa ánh mắt đặt ở còn lại ba bốn trăm đầu linh thú trên thân. Mà là bỏ vào 800 tạo hóa ma anh ở đây, Kim Đan chỉ có 60 viên, mà tạo hóa ma anh nhung lại 800 pho tượng, điều này làm cho Ninh Hiên có chút khổ não. Những thứ này tạo hóa ma anh, hoàn toàn là nghe theo Ninh Hiên đắc ý niệm, bọn họ cũng không dám tự chủ trương, tùy tiện luyện hóa Kim Đan. Đúng lúc này, trung kết giả chuyển đến thanh âm. Tham thì thâm, 800 tạo hóa ma anh số lượng quá mức khổng lồ, ở đây mỗi một pho tượng tạo hóa ma anh đều cực kỳ chi chân quý, là thiên địa chí bảo. Ngươi nếu muốn đem mỗi một pho tượng tạo hóa ma anh toàn bộ tấn thăng đến tạo hóa tiên anh mức độ, cho ngươi 10 vạn năm đều là chuyện không thể nào, hơn nữa bọn họ là thủy hoàng châu binh linh, thủy hoàng châu dung nạp nhiều như vậy binh linh, thật sự là nhất kiện thập phần chuyện nguy hiểm, rất có thể sẽ tồn tại giữ tại nguy cơ, ta là Như. Thế này suy tính, ngươi không phải tu luyện tử vong cựu biến sao? Đem dù chết thần hư ảnh, minh vương hư ảnh, ác ma hư ảnh, toàn bộ cùng tạo hóa ma anh dung hợp, đem bọn họ hóa thành chân thực tồn tại trở thành chết thần tiên anh, minh vương tiên anh vân vân, như vậy không chỉ có gì. Y quyết tham thì thâm vấn đề, còn có thể khiến cho ngươi đã tu luyện của ngươi tử vong cựu biến càng thêm lợi hại. Trung kết giả suy tính giữa, chậm rãi nói. Nghe được trung kết giả kiến nghị, Linh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, cảm giác phải vô cùng có đạo lý, hắn tu luyện tử vong cựu biến tu luyện tới cảnh giới cao nhất, liền là có thể đem trong đó hư ảnh, toàn bộ hóa thành chân thực, sau đó dung nhập tạo hóa tiên anh ở bên trong, lấy tạo hóa vai có thể khiến cho trở thành chết thần tiên anh vân vân tồn tại. Mà hắn nhưng bây giờ có thể đổi trắng thay đen, đem này hư ảnh, cùng tạo hóa ma anh dung hợp, tạm thời trở thành tử thần ma anh vân vân, chuyển hóa làm cường hãn chiến lực, đợi sau đó, thực lực của chính mình cường đại hơn, bước vào tiên tông, liền có thể khiến cho những thứ này ma anh, toàn bộ hóa thành tiên anh. Nghĩ tới đây, linh Hiên chọn lựa ra 60 pho tượng tạo hóa ma anh, để cho mỗi pho tượng ma anh luyện hóa một viên kim đan sau đó nhất cử thi triển ra tử vong cựu biến loại này kinh khủng thánh điện đạo thuật. lấy linh hiên thực lực bây giờ có thể đem cựu biến thi triển một lần hắn lúc này cũng quản không được này nhất cử vận chuyển tử vong chi quang nhất thời tử thần biến minh vương biến ác ma biến lén lút khóc thay đổi khô lâu thay đổi thiên thi thay đổi ưu linh thay đổi song tử thay đổi chết quân thay đổi linh hiên một hơi thở đem tử vong cựu biến toàn bộ thi triển ra tinh lực trong nháy mắt bị rút đi chín phần linh áp không ngừng giảm mạnh Hắn vội vã mệnh lệnh chín cái ma anh đem những thứ khác ma anh toàn bộ tiến hành dung hợp. Trong nháy mắt, rất nhiều tạo hóa ma anh phân biệt hướng phía chín cái uy mãnh nhất tạo hóa ma anh tiến hành dung hợp, chỉ thấy đây chín cái tạo hóa ma anh khí tức không ngừng ngưng luyện, càng ngày càng lớn mạnh, khí tức tận trời, toàn thân phát ra ma hóa khí tức, càng thêm cuồng bạo nồng đậm. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian sau khi, ngoại trừ kia đang ở luyện hóa kim đan 60 pho tượng tạo hóa ma anh, một bên chín cái ma anh đã toàn bộ cùng tất cả tạo hóa ma anh tiến hành dung hợp, khiến cho đây chín cái tạo hóa ma anh nhất cử trở thành siêu cường tồn tại, chiến lược mạnh, có thể so với cao cấp nhất tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, trong đó càng là ẩn chứa cường đại lực lượng thần bí. Lần thứ 2 dung hợp, đột nhiên, linh hiên không chế tất cả hư ảnh, cùng chín cái cường đại tạo hóa ma anh tiến hành dung hợp giữa hai người, trong nháy mắt sinh ra một loại chặt chẽ liên hệ, không ngừng dung hợp được, đã nhìn thấy mỗi một pho tượng do tử vong cựu biến ngưng tụ ra tới hư ảnh. Ở chỗ tạo hóa ma anh dung hợp giữa, hình thể càng ngày càng cô động, chân thực. Giống như qua rất dài thời gian, lại giống như chỉ là một chớp mắt, chín cái tạo hóa ma anh cùng chín cái hư ảnh toàn diện dung hợp thành công, ầm ầm hạ xuống, này hư ảnh nhận được tạo hóa ma anh toàn bộ tinh hoa, thần kỳ tạo hóa lực, khiến cho hư ảnh toàn bộ hóa thành chân thực không cần tồn tại, không ngừng lỗ xác, cũng cường đại hơn. Tử thần hư ảnh lỗ xác là tử thần ma anh, minh vương hư ảnh lỗ xác là minh vương ma anh. Ác ma hư ảnh lộ sắc là ác ma ma ảnh tử vong cửu biến loại này thánh điển đạo thuật là thượng thừa nhất đạo thuật, vượt xa linh thuật phạm chủ. Linh Hiên thi triển ra liên tiếp hành động vĩ đại, cuối cùng đem tử vong cửu biến tấn thăng đến một loại xưa nay chưa từng có cao độ. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại tử vong cửu biến là hắn hiện tại cường đại nhất sát chiêu, ngay cả tinh thần chi bên trong sách cấm thuật cũng khó khăn lấy bằng được. đương nhiên, Linh Hiên nếu như có thể đem tinh vẫn cửu nhật diệt thế triệt để vận chuyển lại, uy lực lại muốn vượt qua tử vong cửu biến. Chương 295: Xông vào, tháng 10 năm 1 năm. Tại Ninh Hiên trong tay Tử vong chi quang ở bên trong, cựu đại kinh khủng ma anh như ẩn như hiện, hiện tại tử thần ma anh, Minh Vương ma anh, Ác ma ma anh cũng đã dung hợp tới đối ứng tinh hạch, bất quá tạm thời tinh hạch uy lực, còn vô pháp triệt để phát huy được, đây phải Ninh Hiên đến thập địa đạo tông cảnh mới được. Ninh Hiên bây giờ còn có 6 viên tử vong hệ tinh hạch, chỉ cần toàn bộ dung hợp đối ứng ma anh trong kia tử vong cựu biến uy lực, mặc dù là nhất điệu đạo tông, Đều phải bị Ninh Hiên gắt gao áp đảo Tử vong cựu biến cần muốn tử vong chi quang đến thi triển ra Phải biết rằng Ninh Hiên bây giờ tử vong chi quang Không biết hấp thu bao nhiêu tử vong khí Hơn nữa không có giết chết một pho tượng cường Giả tử vong chi quang sẽ cường đại một phần Đây là tử vong chi quang lực lượng chân lý Ninh Hiên một đường chém giết Cũng không biết vượt cấp chém giết bao nhiêu cường đại tồn tại Chính là trước mắt đây túc phách Liền khiến cho phải tử vong chi quang uy lực Trực tiếp tăng cường ba thành Nói chung. Ninh Hiên bây giờ là đem Tử Vong Cựu Biến loại này Thánh điển Đạo Thuật tấn thăng đến một loại xưa nay chưa từng có cao độ. Một khi hắn tiến nhập Đạo Tông, đan là dựa vào như vậy đạo thuật đều có thể vượt cấp giết địch. đương nhiên, hiện tại Tử Vong Cựu Biến cũng là Ninh Hiên cường đại nhất chiến lược một trong. Ninh Hiên tiêu hao lớn lao tinh lực, đem Tử Vong Cựu Biến toàn bộ thi triển một lần, cùng Tạo Hóa Ma Anh tiến hành dung hợp. Hắn lập tức thu lại Tử Vong Chi Quang. Ban nãy tiêu hao với hắn mà nói, thật sự là quá mức kịch liệt rồi, khó có thể chịu đựng được ở đặc biệt phía sau mấy lần hắn căn bản khó có thể dưới sự khống chế đến thiếu chút nữa chính là bị phản vệ tử vong chi quang chìm nổi tại thiên địa chi căn nội trở thành trong đó chói mắt nhất linh quang rất nhiều linh quang tại tử vong chi quang trước mặt trước giống như một con đom đóm ở chỗ nhật nguyệt tranh đoạt quang huy chỉ có kia dung hợp cùng hỏa diễm tinh hạch hỏa diễm chi quang mới miễn cưỡng cùng tử vong chi quang đặt song song nhưng cũng vô pháp cùng tử vong chi quang sánh ngang linh hiên thở dài một hơi vội vã xuất ra một viên linh đan. Khôi phục tiêu hao tinh lực cùng linh áp, hắn bây giờ còn là thân tại Thủy Hoàng Châu, bên ngoài tiên thiên linh thú, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Hiên lúc này đưa ánh mắt đặt ở kia chính luyện hóa hoàn kim đan 60 pho tượng tạo hóa ma anh trên thân, những thứ này tạo hóa ma anh trên thân, tựa hồ xảy ra một chút biến hóa, toàn thân tản mát ra bất hủ kim quang, có một cổ thần thánh vị đạo, Ninh Hiên biết, đây là luyện hóa kim đan mang cho bọn hắn hiệu quả. Thủy Hoàng Châu nội vốn có có 800 tạo hóa ma anh Nhưng bây giờ chỉ còn lại có 60 số lượng, nhưng Ninh Hiên nhưng lại một chút cũng không hối hận, hắn biết, đây là thích hợp nhất lựa chọn. Không phải đích thực như chung kết giả theo như lời, Ninh Hiên cho dù tốn hao 10 vạn năm thời gian, đều rất khó đem 800 tạo hóa ma anh tấn thăng đến tạo hóa tiên anh. Tạo hóa tiên anh là bực nào tồn tại? Một pho tượng chân chính tạo hóa tiên anh. Kia chiến lực ít nhất có thể so với cựu điệu đạo tông mức độ. Cho nên nói, Ninh Hiên muốn đem những này 800 tạo hóa ma anh tấn thăng đến tạo hóa tiên anh. Không thua gì là ở bồi dưỡng 800 pho tượng cựu điệu đạo tông tuyệt thế cường giả, này cổ chiến lược, hoàn toàn đều có thể xưng bá cựu châu thần quốc rồi. Cho nên hắn mới sẽ tách ra 9 cái tạo hóa ma anh, đem còn lại tạo hóa ma anh toàn bộ tiến hành dung hợp, tham thì thâm đạo lý, hắn vẫn còn hiểu. Bất kể thế nào nói, thu hoạch lần này, đối với ninh hiên mà nói, thật sự là rất lớn, không chỉ có chiếm được nhất địa thánh thú lực lượng kết tinh, còn khiến cho tử vong cựu biến mạnh mẽ đến làm người ta giận sôi mức độ còn khiến cho 60 pho tượng tạo hóa ma anh đã luyện hóa được kim đan. Tuy rằng mất đi một viên ngưu đầu đại tiểu hắc tinh, nhưng những thứ này đã không đáng kể rồi. Ninh Hiên thân thể chạy trốn, từ thủy hoàng châu nội đi ra, không có thu hồi thủy hoàng châu, hắn mắt lạnh nhìn này dục dịch tiên thiên linh thú, tại đây còn có một chút đại linh thú pháo hôi loại tồn tại. Nay đại linh thú trong cơ thể kết tinh, đối với Ninh Hiên mà nói hầu như không có bất kỳ tác dụng, bất quá bây giờ hắn độc long thương vẫn còn thượng phẩm huyền binh, trái lại là có thể luyện vào. Này tiên thiên linh thú trong cơ thể kết tinh, đối với hắn thần cương linh thể, vẫn còn không nhỏ trọng yếu, đây cũng là không thể bỏ qua. Hắn tiến lên trước một bước, thế ra Thủy Hoàng Châu, thực lực có trên phạm vi lớn nâng cao 60 pho tượng tạo hóa ma anh ở trong đó tản mát ra kinh khủng khí tức, Thủy Hoàng Châu nhô lên cao chấn động, nồng đậm ma hóa khí tức trực tiếp cuộn sạch đi ra ngoài, lấy xét đánh không kịp hướng đến, bao trùm đại lượng tiên thiên linh thú thân thể, trực tiếp đem tinh thần của bọn nó ý chí đem ma hóa hết, ngay sau đó thân thể tất cả cơ năng đều bị kịch liệt bị thương nặng, toàn thân từng khúc hiện. Nhiên ra tan vỡ. Linh hiên ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới Thủy Hoàng Châu phối hợp tạo hóa ma anh, uy lực cư nhiên như thế mạnh, những thứ này tiên tiên linh thú tuy rằng hắn không nhìn ở trong mắt, nhưng đối với tầm thường cựu phẩm tiên tiên linh tông, muốn thu thập lại, căn bản là nhất kiện cực kỳ chuyện khó khăn, không sao nói còn có thể bị rất nhiều tiên tiên linh thú vây công chí tử. Thủy Hoàng Châu cường đại nhất, hay là đang ở tại kia thần địa vô song sáng tạo ánh sáng? có thể sáng tạo ra rất nhiều sát chiêu nếu như thủy hoàng châu tấn thăng đến địa cấp thần binh, sáng tạo ánh sáng là được hiện ra chân lý lực lượng có thể hư không tạo vật trở thành tạo hóa loại tồn tại đến lúc đó uy năng càng là làm người ta đam chiến ninh hiên không sai biệt lắm đã trò chuyện gọi thủy hoàng châu hiện nay chiến lực, liền thu vào tiếp theo thân thể hắn chật lóe chạy hào linh trong bầy thú lấy thế xét đánh lôi đỉnh rất nhanh đem toàn bộ linh thú toàn bộ tàn sát không còn thu lấy đại lượng kết tinh làm xong những thứ này Linh hiên mới xem như triệt để thở dài một hơi, hắn không khỏi nhìn phía tiêu chỉ thủy bên kia, phát hiện nàng đã không sai biệt lắm đánh chết hai ba chục đầu tiên tiên linh thú, thực lực được cho mạnh phi thường kinh rồi. Phải biết rằng, nói như vậy, linh thú tại mỗi cái phương diện, đều phải vượt qua nhân loại, nếu muốn một đối một kích sát một pho tượng tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú, đối với cựu phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, còn là một cực kỳ chi chuyện khó khăn, như tiêu chỉ thủy như vậy lấy lực lượng một người, kích sát tiếp cận ba mươi đầu tiên tiên linh thú trong đó càng là tồn tại 45 đầu tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú, thực lực như vậy, để ở nơi đâu đều là số 1, cũng khó trách nàng này cao. Như thế nào, nguyên lai là có hùng hậu vốn, thiên tài như vậy nhân vật, tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, cũng là hiếm lạ đích nhân tài. Tiêu Chỉ Thủy bên kia cũng sắp tiếp cận chém giết kết thúc, nàng lúc này linh áp cùng tinh lực đã tiêu hao cực kỳ kinh người, còn như vậy bánh xe vây công, nàng có thể chống đỡ đến bây giờ. Ninh Hiên không khỏi đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Đoạt phách sát Đột nhiên, cung tiêu chỉ thủy cuối cùng chiến đấu rõ ràng là một pho tượng cực kỳ cường đại tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú, trong tay nàng bản mạng thần binh huyết diễm phi đao, rồi đột nhiên buộc phát ra liên hoàn binh pháp đoạt mệnh thất sát trung thức mở đầu đoạt phách sát. Chỉ thấy trong tay nàng yêu dị huyết diễm phi đao, từ trong tay của nàng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, tại hạ một người sát na, liền xuất hiện ở đầu kia tiên thiên linh thú đầu phía sau, mắt thấy tiểu muốn đem đầu của nó đem đâm bạo, nhưng đây tiên thiên linh thú phản ứng cực kỳ mau lẹ, thân thể cực nhanh một ngồi trùng hổ. Nguy hiểm tránh thoát đây mạo hiểm vô cùng sát chiêu. Truy hồn sát. Tiêu Chỉ thủy sắc mặt không thay đổi chút nào, liên hoàn binh pháp lần thứ hai điểm sát xuất đi, tiêu huyết diễm phi đao giống một đóa thiêu đốt hoa đảo, ám sát quỷ dị không ngừng biến hóa, truy tung khóa chặt lại tiên thiên linh thú, toàn diện ám sát thân thể hắn mỗi một tốc điểm mù, nhược điểm. Giống. Tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú bỗng nhiên phát ra giống giận, bất quá ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, nó cứng cỏi thân thể, chính là bị ám sát đến hơn 100 cái lỗ máu, toàn thân tiên huyết nấy nhại đánh cho nó hầu như không có sức hoàn thủ. Không phải tiên thiên linh thu quá yếu, mà là tiêu chỉ thủy quá mạnh mẽ. nàng bản thân chính là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông người nổi bật, lại phối hợp nàng kia bản mạng thần binh huyết diễm phi đao buộc phát ra kinh khủng binh pháp. Quả nhiên là chiến lược vô song, có thể ngăn cản được ta trước hai thức liên hoàn binh pháp ngươi đã rất tốt, nhưng tiếp theo chiều sẽ là của ngươi ngày diệt vong. Đi chết đi, tuyệt đại sát. Tiêu chỉ thủy toàn thân khí thế không ngừng cất cao, cả người tỏa sáng ra tia sáng yêu dị có một loại tuyệt đại phong hoa vị đạo tiêu chỉ thủy thân thể mềm mại thon dài đột nhiên trận lóe không gian liền đung đưa giống như ở thời khắc này nàng khé động thế gian vạn vật tất cả đều đã theo nàng chuyển động chỉ thấy kia tuyệt phẩm huyền binh huyết diễm phi đao ở trên hư không vẽ ra một cái huyền ảo phức tạp quy tích huyết sắc đao mang buột vòng quanh nhiều hơn huyết diễm hoa đảo, mãnh liệt đâm vào tiên thiên linh thú trong cơ thể chỉ thấy cái này tiên thiên linh thú toàn thân trong nháy mắt nở hoa bốc hơi đại lượng cực nóng tiên huyết phun ra cục diện máu tanh vô cùng. Phinh một tiếng, cái vị này tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú một tí khí tuyệt bỏ mình, cư nhiên chỉ có thể ở tiêu chỉ thủy đoạt mệnh thất sát ở bên trong, quả thực tiền tam chiêu liên hoàn binh pháp sẽ chết rồi, nếu để cho tiêu chỉ thủy thi triển ra phía sau bốn đạo sát chiêu, đủ để kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Tiêu chỉ thủy lạnh lùng cười, hư không một chảo, đem kết tinh toàn bộ chảo nhất tới, bỏ vào trong túi, sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Hiền, nàng sợ dĩ ban nãy bộc phát ra kinh khủng tính thực lực chính là là muốn đem Ninh Hiên thị uy cho hắn biết mình không phải là dễ khi dễ tuy rằng tiêu chỉ thủy cũng biết Ninh Hiên cư nhiên có thể giết chết nhất địa Thánh thú vốn lấy của nàng tiêu ngạo làm sao sẽ biểu hiện ra khiếp sợ cùng thần sắc hâm mộ nhất định phải giả ra chẳng thèm nó tới mới phù hợp nàng cao quý chính là thân phận Ninh Hiên cũng không đi phỏng đoán tiêu chỉ thủy tâm tư hắn cũng chưa bao giờ hiểu rõ tâm lý nữ nhân đi tới tiêu chỉ thủy trước mặt trước hắn nói rốt cục giải quyết những thứ này linh thú, kế tiếp chúng ta hẳn là vô cùng an toàn được rồi. Bất quá ta lo lắng vạn nhất có người tùy tiện xông vào, sợ rằng lại sẽ liên lụy đến chúng ta. Cho nên hiện tại xảy ra trước mặt chúng ta có hai con đường, một là lập tức tiệu ra đi, không đi chơi đây giao du với kẻ xấu. Hai là thăm dò cái này cự nhân nhìn rõ, hay nhất có thể đem chủ tinh hoạch cùng cự nhân liên hệ ngăn ra, nói không chừng có thể từ trong đó nhận được khổng lồ chỗ tốt. Chủ tinh hoạch một chút mảnh nhỏ đều có vô cùng uy năng. Nếu chúng ta đều hao tốn lớn như vậy công phu. Há có tay không mà về đạo lý, tự nhiên là muốn hảo hảo thăm dò một tí ở đây. Tiêu chỉ thủy đương nhiên nói. linh hiên gật đầu, hắn không ngờ nhanh như vậy lúc này rời đi thôi, trước lấy nhân quả lực tra xét dưới, hắn chính là vô cùng hiếu kỳ cái này to lớn người làm sao sẽ cùng cựu châu thần quốc có liên hệ. Nếu là có thể ở chỗ này tìm được đáp án, hắn sẽ không để ý lần thứ hai mạo hiểm xuống. Hai người thương lượng tốt sau khi, lần thứ hai tiến nhập to lớn người vị trí hạch tâm. Nhìn lên trước mặt đây to như thành trì tinh hạch, hai người đều cảm thấy vô cùng chấn động, lớn như vậy chủ tinh hạch, bọn họ thế nhưng chưa từng gặp qua. Hơn nữa cái này chủ tinh hạch mặt trên phát ra không phải cương khí, mà là cương áp chế, cực kỳ nồng đậm cương áp chế, đáng tiếc chính là Ninh Hiên hiện tại Tiên Tiên Linh Tông, căn bản cũng không có thể hấp thu cương áp chế, cương khí cũng không thể. Bất quá chung kết giả nhưng lại có thể khống chế chấn ngục ma lung hấp thu cương áp chế, chứa được. Viên này chủ tinh hạch quanh thân bao quanh màu xám khí lưu khắp cả người lóe ra ngân sắc quan mang nếu muốn gỡ xuống mặt trên mảnh nhỏ đều cực kỳ chi chắc trở người này tinh hoạch mặt trên chính là một chút mảnh nhỏ dùng để rèn thần binh đều là cực phẩm tài liệu có thể để cao thần binh phẩm chất. tuy rằng chủ tinh hoạch gần trong gan tức nhưng hai người đều có một loại không thể nào cảm giác không biết nên thế nào ngăn ra trong đó liên hệ lấy thực lực của hai người bọn họ mặc kệ là đối mặt chủ tinh hoạch vẫn còn cự nhân đều là nhỏ bé như vậy như một con kiến giống nhau chênh lệch thật sự là rất lớn Ninh hiên túi đầu hơi suy tư hạ xuống, khổ tư không có kết quả, liền hướng chung kết giả thỉnh giáo, nhưng chung kết giả không ngừng suy tính, cũng khó có thể nghĩ ra một cái biện pháp. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ cự nhân nhìn rõ, đống nhiên chấn động, tình cảnh hầu như cùng Ninh hiên cùng tiêu chỉ thủy xông vào đây cự nhân nhìn rõ giống nhau như lúc. Tiêu chỉ thủy cùng Ninh hiên đồng thời nhìn nhau, không nghĩ tới lo lắng sự tình, vẫn còn xảy ra. Không xong, có người tiến nhập cự nhân nhìn rõ. Tiêu chỉ thủy biến sắc. Nàng chính là lo lắng xông vào cự nhân nhìn rõ đạo tông cường giả, vậy thì đại biểu cho cự nhân trong tiềm thức hỏa triệu hồi ra tăng thêm sự kinh khủng thanh thú. Linh hiên như như mày, sắc mặt cũng không có lúc trước vậy ngưng trọng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chương 296, dùng sức mạnh, tháng 11 năm một năm. Không biết có khổng lồ cỡ nào cự nhân trong động, rất nhiều đạo thống thế lực, vì tìm được bọn họ trong miệng theo lời Hoàng Phủ Công Chúa, đều đều tiến nhập trong động. Bối cẩm sư minh. Hoàng phủ công chúa thực sự tiến nhập ở đây tới rồi sao? Trường ly cung vào đệ tử, khoảng chừng có hơn 30 người, tu vi thấp nhất đều là thất phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, một cái trong đó lấm la lấm lét thanh niên, hướng về phía ở trong đám người hạc giữa bầy gà một gà anh Tuấn Nam tự hỏi. Tam chín phần mười là tiến nhập tới nơi này, các ngươi nhìn, nơi này có như thế vết rồi, nhưng lại ẩn chứa kinh người hạng khí, phải là hoàng phủ công chúa trong tay cái kia băng hạ tiên linh rồi. Bối cẩm chậm rãi phân tích nói hắn chính là trường ly cung đệ tử chân truyền thứ nhất thực lực xuất chúng là hành động lần này người dẫn đầu vẫn còn bối cẩm sư huynh thấy rõ vật nhỏ người thanh niên kia thích hợp buốt đôi định bỡ qua ta cảm giác được cái này bên trong động có rất lớn cổ quái ta cuối cùng cảm giác mình bị gì đó nhìn thẳng như nhau bối cẩm ánh mắt chật lóe nhưng trong giọng nói hiện ra cường đại tự tin cũng không có lo lắng tâm tình đây là hắn thực lực cường đại mang đến lòng tự tin cũng có thể nói là cuồn vọng. mặc kệ những thứ này Chúng ta vẫn còn nắm chặt thời gian, nhanh chóng tìm được Hoàng phủ công chúa để tránh khỏi bị môn phái khác nhanh chân đến trước. Lại một người khoác trên vai Vũ Ý thanh niên gấp giọng nói, hắn chính là bức thiết muốn gặp được kia trong truyền thuyết uy danh hiển hách Hoàng phủ công chúa. Vậy cũng không có gì, ta chính là muốn tại Hoàng phủ công chúa trước mặt trước, tài nghệ chấn áp quân hùng, thi triển tuyệt đối lực lượng, đem những môn phái kia chúng cái gọi là đệ tử toàn bộ đánh ngã, như vậy, khả năng nhận được Hoàng phủ công chúa yêu hái. Bối Cẩm cười lạnh nói, ha ha." không tệ, hay nhất hoàng phủ công chúa ở bên trong gặp phải nguy hiểm, như vậy bối cẩm sư huynh cũng tốt trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân hành động vĩ đại, cưới vợ hoàng phủ công chúa yên tâm. một cái bắt phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, vuốt ngon ngựa nói, từ những người này ngữ khí xem ra, bọn họ đều đối với trước mặt cái này bối cẩm có đầy đủ tự tin, hiển nhiên bối cẩm thực lực tuyệt đối tại đây đoàn đệ tử chân truyền ở bên trong là lực áp quần hùng tồn tại mới có thể khiến phải những thứ này bình thường cương quyết bướng bình đệ tử tâm phục khẩu phục. Tại trợ trung này thấp hơn hộ vệ, cũng như lần này ngang ngược càng rỡ, mà đệ tử chân truyền thân phận của không biết muốn so với những hộ vệ kia cao ra bao nhiêu, nhưng vẫn là không dám ở bối cẩm trước mặt trước làm cản. Cự nhân bên trong động bốn phương thông suốt, rất nhiều đạo thống thế lực tuyển chọn đường nhỏ, đều là khác nhau rất lớn, rất nhiều trong tông phái thanh niên cao thủ, cũng đều đều tự tính kế, muốn tìm được hoàng phủ công chúa, sau đó ở trước mặt nàng, áp đảo tứ phương, trở thành nhất chú mục chính là tồn tại, một khi đặt lên hoàng phủ công chúa này cảnh cây cao, quả thực chính là nhất bộ đăng thiên là vạn trên vạn người lần này tử vương tinh trọng tất cả lớn nhỏ trên trăm tên môn phái đều đem trong môn trùng kiệt xuất nhất thanh niên đệ tử phái ra đồng thời còn đưa cho đại lượng đang ăn dược còn đem những thiên tài kia đệ tử thần binh đem rất là rèn luyện một phen uy lực lớn trướng không ít tại rất nhiều thế lực tương hỗ tính kế mình là việc chính góc đích tình thế đột nhiên cự nhân nhìn rõ mãnh liệt đung đưa nếu như tại sẽ thấy kêu cự nhân hình cái đầu thật lớn hai mắt lại một lần mở lúc này đây bị cự nhân tiềm thức gọi tới được linh thú, so với trước muốn phải nhiều hơn nghìn lần trở lên. Thậm chí tại đây, suốt 20 pho tượng nhất địa thánh thú. Phải biết rằng, linh Hiên cùng tiêu chỉ Thủy Tiến nhập cự nhân nhìn rõ thời điểm, chỉ có 2 người, hơn nữa một cái chỉ là thất phẩm tiên thiên linh tông, một là cựu phẩm tiên thiên linh tông, cự nhân trong tiềm thức, chính là phái gia 3-400 tiên thiên linh thú, đại lượng đại linh thú, hơn nữa một pho tượng nhất địa thánh thú. Mà bây giờ, tổng cộng có trên trăm tên môn phái thanh niên đệ tử Không sai biệt lắm ước chừng 3.000 người, toàn bộ tiến nhập trong đó, kia tại cự nhân trong tiềm thức, đưa tới bắn ngược là bực nào kịch liệt, có thể nói, đây 20 pho tượng thánh thú coi như ít được rồi, bất quá lập tức sẽ không tính thiếu, bởi vì tại đây cự nhân nhìn rõ trọng, xuất hiện rồi một pho tượng nhị địa thánh thú. Vô số tiên tiên linh thú, từ cự nhân trong ánh mắt chen chúc mà vào, tại cự nhân trong động đã tạo thành kịch liệt hoành động, rất nhiều môn phái đệ tử, căn bản cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không biết. Một hồi kinh khủng tai nạn, đã để cho bọn họ đại hòa lâm đầu. Chết tiệt, cư nhiên có nhiều người như vậy xông vào, kia đưa tới bắn ngược, khẳng định phi thường kịch liệt. Chúng ta mau nhanh tìm một chỗ che giấu, ở nơi này cự nhân trong tiềm thức. Ta nghĩ căn bản cũng không có hai người chúng ta tồn tại, mà này thánh thú, cũng sẽ không đối với chúng ta tra xét. Đương nhiên, một khi thánh thú phát hiện chúng ta, vẫn còn sẽ công kích. Linh Hiên suy tính nói, chính là thế cục trước mắt đến xem, tuy rằng hung hiểm, nhưng không có hai người bọn họ chuyện tình bởi vì cự nhân trong tiềm thức cũng không có hai người tồn tại chỉ cần ép mở thánh thú tra xét là có thể bình yên vô sự sau đó đợi được này người xâm lăng toàn bộ bị giết chết tất cả linh thú thánh thú đều sẽ tự động lui ra ngoài hai người kia liền lại triệt để an toàn tiêu chỉ thủy cũng rõ ràng hiện nay tình trạng nhưng nàng nào biết đâu rằng này xông vào người chính là là hướng về phía nàng mà đến đột nhiên tiêu chỉ thủy ánh mắt trợn lóe phát hiện trước mặt chủ tinh hạch chiến chuyển động trong lòng khẽ động nói ngươi cảm giác được không có Viên này tinh hạch liên hệ, ban nãy cùng cự nhân tựa hồ buông lỏng đi một tí, lẽ nào đây là cự nhân gọi đại lượng linh thú tiến đến, sợ muốn trả giá cao. Hẳn là, triệu hồi ra nhiều như vậy linh thú, thậm chí thánh thú, khẳng định đối với cự nhân có điều ảnh hưởng, bất quá viên này chủ tinh hạch tình huống hiện tại rất là đặc thù, nó cũng không có bị triệt để hút ra đi ra, một khi hút ra đi ra, như vậy tử vương tinh nhất định sẽ tan vỡ, người này tinh hạch chính là tím vương mạch máu trỗ mà cự nhân tại cùng chủ tinh hạch dung hợp giữa, chỉ dùng để ôn hỏa nấu hết phương thức, muốn đem toàn bộ tử vương tinh tế luyện lại, trở thành xưa nay chưa từng có siêu cường thánh địa, giỏi hơn thần quốc trên tồn tại. Linh Hiên đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Xem ra chúng ta bây giờ rất khó đem chủ tinh hạch cùng cự nhân liên hệ ngăn ra, bất quá cũng không cần gấp, cự nhân tại thời gian ngắn nội, vô pháp hoàn toàn dung hợp chủ tinh hạch. Tiêu Chỉ thủy nhìn chằm chằm Linh Hiên, nói, không bằng như vậy, bọn chúng ta lần này nguy cơ qua đi chính là lập tức đi ra ngoài, tiến nhập băng xuyên thần quốc, đem bí mật bẩm báo đem băng xuyên thần quốc hoàng thất. ở đây tất cả tin tức, cơ hồ là ngươi suy tính phát hiện, ngươi nếu như bẩm báo lên, nhất định là một cái công lớn. không sao nói có thể tại băng xuyên thần quốc nội dương bước cùng, đi bước một trở thành người có quyền thế vận, lấy trí tuệ của ngươi cùng thủ đoạn, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì. hơn nữa vừa lúc lần này băng xuyên thần quốc đang chọn thánh địa, ta xem cái này, thánh địa chính là phi thường cường đại, băng xuyên thần quốc hoàng thất. Khẳng định phi thường hài lòng, đến lúc đó đối với ngươi nhất định phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu chỉ thủy nói xong, liền có những hương phấn, sắc mặt của nàng có chút hồng nhuận, tận lực nói, ta nhưng không phải là vì ngươi, chỉ là không ngờ lãng phí một cách vô ích cơ hội này. linh hiên nhìn nàng một cái, hỏi, vì sao ngươi đem cơ hội này cho ta? Ngươi có thể đem ở đây bí mật bẩm báo lên, cảm tạ hảo ý của ngươi, ta không thuộc về ở đây, một ngày nào đó sẽ rời đi. Ngươi! Tiêu Chỉ Thủy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nghe Ninh Hiên nói mình không thuộc về ở đây, có một ngày sẽ rời đi, không biết thế nào, trong lòng của nàng cư nhiên sinh ra mánh liệt thất lạc, rất không cam lòng, giống như sẽ phải mất đi gì đó giai tầng đầu ngươi muốn như nhau, loại cảm giác này là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, Tiêu Chỉ Thủy cường đại tự tôn, khiến cho nàng hừ lạnh một tiếng, trong miệng oán hờn nói, không biết phân biệt. Ninh Hiên chỉ là cười cười, nghĩ Tiêu Chỉ Thủy người này rất không được tự nhiên. Không nói những thứ này chúng ta vẫn còn mau ly khai ở đây vị trí này là cự nhân là tối trọng yếu nhất địa phương hắn trong tiềm thức nhất định sẽ phái ra đại lượng linh thú hoặc là thanh thú đến thủ hộ ở đây chúng ta bây giờ tiến nhập cự nhân nhìn rõ ở chỗ sâu trong xem có thể hay không phát hiện gì đó linh hiên nói xong sẽ cất bước lúc này rời đi thôi lại phát hiện tiêu chỉ thủy căn bản không có xuất phát ý tứ nàng mặt lạnh nhìn cũng không nhìn linh hiên tựa hồ phi thường có vẻ tức giận linh hiên bất đắc dĩ lắc đầu Hắn bất quá là cự tuyệt tiêu chỉ thủy thật là tốt ý, có cần phải ở phía sau giỡ trò tính tình sao? Người không đi? Ninh Hiên rất muốn mạnh mẽ đem nàng mang đi, nhưng vẫn là nhịn được. Không đi, ta liền cho phải ở lại chỗ này. Tiêu Chỉ Thủy có chút bùa cợn. Không đi nữa, ta liền cho dùng sức mạnh được rồi. Ninh Hiên vẫn còn có chút không đành lòng để cho nàng một người ở chỗ này. Tiêu Chỉ Thủy nghe nói như thế, liền nghĩ đến ban nãy Ninh Hiên đánh cái mông của nàng, phản ứng càng thêm kịch liệt, nàng hung hăng hô lớn, ngươi dám Thế nào không dám, ngươi lại đánh không lại ta." Ninh Hiên tiến lên một bước, bước tiến qua đây. Nhưng hắn lập tức liền xem đến làm hắn vừa tức lại không có lại một màn, Tiêu Chỉ Thủy cư nhiên đem Băng Hà tiền cùng Huyết Diễm Phi Đao đều đem ra, nhìn chằm chằm Ninh Hiên không tha. "Vậy ngươi muốn như thế nào mới theo ta đi?" Ninh Hiên ngữ khí hòa hoãn lại. Tiêu Chỉ Thủy không chút lượi chọn nói, "Trừ phi ngươi đáp ứng ta vừa mới. Tiến nhập Băng Xuyên Thần Quốc không phải dễ dàng như vậy, rồi hay nói cho dù tiến vào, lấy ta thân phận như vậy." Muốn gặp được Băng Xuyên Hoàng Thất, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, ngươi quá ngây thơ rồi." Linh Hiên đả kích nàng nói. "Không cần ngươi quan tâm những thứ này, ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp." Tiêu Chỉ Thủy trong lúc nói chuyện, khóe miệng có mỉm cười, ngay cả chính cô ta cũng không có phát giác. "Lẽ nào ngươi chính là Băng Xuyên người trong Hoàng Thất?" Linh Hiên nghi hoặc hỏi, hắn tuy rằng đoán được Tiêu Chỉ Thủy thân phận của khẳng định không đơn giản, nhưng trước cũng không có đem nàng liên tưởng đến Băng Xuyên trong Hoàng Thất. "Cái này ngươi không cần phải xem vào." Dù sao ta có thể giúp ngươi là được, thế nào, ngươi đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Tiêu chỉ thủy người gây sự mà hỏi. Ta nói tất cả ta sẽ không vĩnh viễn ở tại chỗ này, ngươi đây không phải tại ép buộc sao. Rồi hãy nói ta và ngươi không thân chẳng quen, ngươi vì sao hảo tâm như vậy giúp ta, lẽ nào đối với ta có ý đồ gì. Khó có thể ta chính là vô một cái của ngươi nơi nào, ngươi sẽ lại trọng ta. Linh hiên đối phó hạ người nào, hay dùng cái dạng đó phương pháp xử lý. Cô y lấy ra nói đến kích phân nàng. Quả nhiên, tiêu chỉ thủy phản ứng đặc biệt kịch liệt, lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng vẫn nộ quát: Ai sẽ lại chọn ngươi à? Ngươi chính là con cốc, thiên nga sẽ coi chọn ngươi sao? Đột nhiên, Ninh Hiên ánh mắt trợn lóe, sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn đã nhận thấy được hiện tại muốn bỏ chạy cũng không kịp rồi. Ninh Hiên bốn phía nhìn một chút, hắn thật sự là khó có thể đem nàng mất ở nơi này, này bằng với là đem nàng ở tại chỗ này chịu chết. Ninh Hiên mặc kệ tiêu chỉ thủy phản kháng. Một tí đem nàng ôm lấy, thân thể cấp tốc chật lóe, chạy trốn đến chủ tinh hạch phía sau. Cái này chủ tinh hạch phi thường to lớn, chỉ cần ninh hiên ẩn dấu tức giận tức, vận chuyển thâu thiên ma lung, tiến hành đổi trắng thay đen, nhất địa thánh thú đều không thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Tiêu chỉ thủy cảm thấy thân thể khinh phiêu phiêu, đồng nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình bị ninh hiên ôm vào trong ngực, nàng ra sức dây ruộng, nhưng trên lực lượng chỗ nào đấu thắng ninh hiên, tiêu chỉ thủy sẽ mở quát lớn cái này đồ dê xồm. Nhưng Ninh Hiên nhưng lại động sát tiên cơ, xuề bàn tay ra, đem miệng của nàng gắt gao nhắm lại. Ngươi muốn nói, chính là truyền âm cho ta. Ninh Hiên phát ra thần niệm, hướng về phía Tiêu Chỉ Thủy truyền âm nói. Tiêu Chỉ Thủy như trước dùng tức giận ánh mắt trừng mắt Ninh Hiên, nàng cũng không có nghe Ninh Hiên, cư nhiên hung hãn phát ra tinh thần ý chí, bất quá nàng vẫn còn hiểu được đúng mực, phi thường bí mật đánh vào Ninh Hiên trong đầu. Ninh Hiên lúc này đã bị Tiêu Chỉ Thủy tức giận đến không nhẹ, nàng cư nhiên ở phía sau, còn dám đối với hắn tiến hành công kích. Ninh Hiên cũng bí mật vận chuyển chiến tranh ý chí, chiến ý một xoắn, này Hàn ý trong nháy mắt tan vỡ hết. Sau đó Ninh Hiên không để cho Tiêu Chỉ Thủy một kia phản kháng cơ hội, hắn lúc này đã bị Tiêu Chỉ Thủy đem chọc giận. Hơn nữa Ninh Hiên cảm giác mình làm nhất kiện đặc biệt ngốc chuyện tình, nhưng lại cùng Tiêu Chỉ Thủy cùng nhau vờ ngớ ngẩn. Nếu là lúc trước tại Quỷ Minh Phong sinh tồn Ninh Hiên, đối với ở tại tình huống hiện tại, nhất định là không chút lựa chọn chính là bứt ra mà đi. Làm sao sẽ quản cái này không thân chẳng quen, cực độ không được tự nhiên nữ nhân. Chương 297, tu luyện Linh Văn, tháng 12 năm 1 năm. Mặc kệ tiêu chỉ thủy thế nào phản kháng, thế nào dễ dùa, tại Ninh Hiên giằng buộc, không có một chút tác dụng. Tuy rằng tiêu chỉ thủy là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, nhưng Ninh Hiên thực lực chân chính, đã sớm vượt qua cựu phẩm tiên thiên linh tông một bước dài rồi. Cho dù so đấu thần binh, tiêu chỉ thủy cũng sẽ không là Ninh Hiên đối thủ. Hai người đang âm thầm ngươi tới ta đi, tiêu chỉ thủy thủy chung khó có thể tránh ra Ninh Hiên nắm trong tay, hoàn toàn đang ở hạ phòng chỉ có thể dùng một đôi nhanh chóng muốn phun lửa con ngươi hung hăng trừng mắt linh hiên cùng lúc đó hơn một nghìn đầu tiên thiên linh thú càng thêm trọng hai cái nhất địa thánh thú đã tiến nhập cự nhân nhìn rõ hạch tâm vị trí thủ hộ tại chủ tinh hạch ở đây riêng là đây một nghìn đầu tiên thiên linh thú linh hiên cùng tiêu chỉ thủy chính là khó có thể ứng phó trước đây không lâu bọn họ là ở nhờ địa lợi mới trục bộ đem toàn bộ linh thú thu thập hết nhưng khi đó tổng cộng cũng mới hai ba trăm tiên thiên linh thú mà ở chỗ này Suốt 1.000 đầu tiên thiên linh thú, cũng mà còn có hai cái nhất địa thánh thú ở trong đó. Lấy tiêu chỉ thủy thực lực, đối kháng 50 đầu tiên thiên linh thú chính là là cực hạn rồi, nhiều hơn nữa tuyệt đối chính là khó có thể chống đỡ được. Một nghìn đầu tiên thiên linh thú vây công nàng, nàng cho dù có ba đầu sáu tay, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị vanh giết tới mảnh vụn. Mà Ninh Hiên lấy khó có thể tại một nghìn đầu tiên thiên linh thú vây công tiếp theo còn sống sót, tối đa thoát thân, không có khả năng dùng lực. Hai người không ngừng phát ra thần niệm. Hướng phía tiêu chỉ thủy phân tích trước mặt tình huống, đem ẩn chứa trong đó thật lớn nguy hiểm toàn bộ phân tích cho nàng nghe, hao tốn rất lớn một phen công phu, Ninh Hiên mới đem tiêu chỉ thủy đem chấn an lại. Ninh Hiên chậm rãi lấy ra đặt ở tiêu chỉ thủy ngoài miệng bàn tay, tiêu chỉ thủy lúc này sắc mặt có một chút hồng nhuận Ninh Hiên còn tưởng rằng nàng này căn bản cũng không sẽ mặt đỏ nghi. Tiêu chỉ thủy lúc này tuy rằng muốn cùng Ninh Hiên làm tính toán, nhưng nàng cũng biết tình huống hiện tại tuyệt đối không thể làm như vậy, không cần nói, hai người sẽ rơi vào tuyệt cảnh Tiêu Chỉ Thủy hiện tại cũng có chút hối hận vì sao ban nay không nghe Ninh Hiền, rời đi trước đất thị phi này mới là thượng sách ra. Hiện tại nàng cảm giác mình làm phiền hà Ninh Hiền. Chúng ta tạm thời ở chỗ này đợi không được vọng động, chỉ cần này người xâm lăng đã bị chết ở tại ở đây, tất cả linh thú cùng thanh thú đều sẽ lúc này rời đi thôi, đến lúc đó chúng ta chính là an toàn, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Ninh Hiền truyền âm đem Tiêu Chỉ Thủy. Tiêu Chỉ Thủy gật đầu, nàng cũng không biết mình ban nay là thế nào. Cư nhiên trở nên như thế không phân rõ phải trái, lúc này trái lại bình tĩnh lại, nhưng trong lòng đối với Ninh Hiên cự tuyệt chuyện của hắn cảm thấy không cam lòng. Ninh Hiên thấy nàng gật đầu, rốt cục thở dài một hơi, hắn âm thầm vận chuyển lượng giới phân cắt chia lịa hai giới, từ nơi này nhất phương không gian ngăn cách đến, như vậy mới sẽ không bị này thánh thú đem phát hiện. Hai người thân tại phân chia ra tới thế giới ở bên trong, nhất thời chính là cảm thấy an toàn thật to tăng lên không ít. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất hay là đang những thứ này thánh thú cùng linh thu ý thức ở bên trong căn bản cũng không có linh hiên cùng tiêu chỉ thủy tồn tại chúng nó chỉ cần sẽ cho rằng tại cự nhân bên trong động chỉ có này vừa vào người xâm lăng tại cự nhân trong tiềm thức linh hiên cùng tiêu chỉ thủy cũng sớm đã không tồn tại cho nên linh hiên thi triển ra hai giới xa nhau cẩn thận càng cẩn thận dưới còn là vô cùng an toàn tiêu chỉ thủy lúc này hơi thở dài một hơi liền lập tức trừng mắt linh hiên. Hiển nhiên còn là chuyện mới vừa rồi canh cánh trong lòng, vừa chuyển kiểm chính là quên mất ban nãy liên lụy Ninh Hiên chuyện tình. Ninh Hiên nhìn nàng, truyền âm nói, tiến nhập băng xuyên thần quốc chuyện tình, vẫn là đem lần này nguy cơ vượt qua đi rồi hay nói, bây giờ không phải là hồ đồ thời điểm. Tiêu Chỉ Thủy tại thần niệm trung hừ một chút, chỉ là khoanh chân ngồi ngay ngắn vào hư không, nhắm mắt tu luyện, nàng ban nãy ở đó kịch liệt trong chiến đấu, linh áp cùng tinh lực đều tổn thất phải vô cùng nghiêm trọng, lúc này cũng không khỏi không tiến hành khôi phục, không cần nói gặp phải đột phát tình trạng chính là trở nên dị thường hung hiểm rồi hơn nữa tiêu chỉ thủy bây giờ là nằm ở cựu phẩm tiên thiên linh tông đỉnh trạng thái tuy thời đều đã tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh nàng cũng là muốn ở nhờ ban nay một ít lần kinh nghiệm chiến đấu cùng cảng nộ thử xem có thể không đột phá đến đạo tông cảnh giới một khi nàng đột phá đến nhất địa đạo tông như vậy bảo mệnh đích cơ hội sẽ đề cao thật lớn linh hiên ánh mắt trợn lóe cũng nhắm mắt lại hắn lúc này cũng phải đem tu vi tăng lên lập tức liền nghĩ đến kia linh văn đây bộ linh thư nghĩ đến cái này trong lòng hắn chính là có chút nhiệt thiết muốn xem nhìn cái này cái gọi là linh văn rốt cuộc có gì chỗ đặc thủ. linh hiên thần hiệu thâm nhập linh văn tu luyện phương pháp ở bên trong này sớm đã thất truyền văn tự hắn đã phá giải đi ra đây là hắn đủ hao tốn không ít thọ mệnh mới dùng nhân quả lực xá nhân đắc quả năng lực trao đổi với tay cầm linh văn liền là tất cả khí thể cực mạnh trạng thái cầm giữ có trùng trùng bất khả tư nghị thần hiệu có thể đề cao mạnh linh tông chiến lực Ninh hiên một thân linh áp không biết đến cỡ nào hùng hồn, nếu như đem linh áp, toàn bộ tu luyện thành linh văn, như vậy hắn chỉ sợ sẽ trong nháy mắt tấn thăng đến bát phẩm luyện thần tiên tiên linh tông. Dù sao linh tông cảnh giới, chính là một tích lũy quá trình, cũng là một cái lớn công trình, tích lũy linh áp cũng là chỗ mấu chốt, bất quá đạt tới tiên tiên linh tông, đó là muốn khiến cho tinh thần của mình ý chí không ngừng ngưng luyện. Ninh hiên chiến tranh bây giờ ý chí, cực kỳ mạnh mẽ, linh ngộ chiến tranh chi chân lý, chỉ thiếu chút nữa là có thể lột xác đối nhân sử thế đạo ý chí. Linh hiên linh áp càng hùng hồn, như vậy ngưng tụ lại linh văn, chỗ tốt lại càng thật lớn, chỉnh thể thực lực ít nhất có thể nâng cao tăng gấp 3 trở lên. Đây cũng đủ để làm hắn tấn thăng đến bát phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, đến lúc đó thực lực của hắn, sợ rằng đều có thể không mượn thần binh, là có thể cùng nhất địa đạo tông chống lại rồi. Linh văn loại tu luyện này phương pháp, cũng sớm đã mất tại lịch sử dài trong sông, là từ là một loại thời đại đại sinh ra, mà hiện ở thời đại này Tại đã phá cái cũ xây dựng cái mới, rất nhiều sa văn tự cổ đại, cũng đã triệt để thất truyền, cũng chỉ có linh hiên loại này xá nhân đắc quả lấy tốn hao tuổi thọ giá phải trả, để đổi lấy đến trong đó tu luyện phương pháp, khả năng tu luyện đây đã thất truyền linh thuật bí pháp. Linh hiên dựa theo linh văn mặt trên tu luyện phương pháp, đi bước một tu luyện, hắn tự thân có thể dung nạp linh áp, đạt được kinh khủng 300 ngàn nói, đương nhiên cái đó và một đạo linh áp có thể dung nạp 300 ngàn đạo linh áp có bản chất khác biệt. Ninh Hiên tối đa khiến cho chính mình Linh Quang Trung dung nạp 6 vạn đạo linh áp chính là là cực hạn. Nếu như hắn có thể khiến cho Linh Quang dung nạp ba ngàn đạo linh áp, cho dù là nhị địa đạo tông cũng không thể là đối thủ của hắn. Kia thật sự là quá mức ly tiên. Linh tông cảnh giới cũng không có có thể có như vậy yêu nghiệt đích thiên tài. Cho dù là từng đã là thái tuế đạo trưởng giáo cũng xa xa không có khả năng. Ba ngàn đạo linh áp tuy rằng nhìn như rất nhiều, nhưng toàn lực tế gia năm đạo linh quang, Ninh Hiên linh áp sẽ tiêu hao không còn. May là hắn hấp thu linh áp tốc độ phi thường cực nhanh, 300 pho tượng ngũ hành khí luân, thiên điểu chi căn, bản mạng linh căn đều có thể trợ giúp hắn hấp thu linh áp, còn có Cửu Hoàng Châu, Cửu Hoàng Châu hấp thu linh áp tốc độ cũng là cực kỳ chi quần bạo, khi hắn vẫn còn vũ giả thời điểm, Cửu Hoàng Châu chính là hoàn toàn thể hiện ra loại này mạnh mẽ đại năng lực. Linh hiên nếu muốn đem trong cơ thể 3000 đạo linh áp toàn bộ tu luyện là linh văn, cũng là một lớn công trình, bất quá hắn chỉ cần đem tự thân linh áp toàn bộ tu luyện thành linh văn. Khi đó hấp thu cũng không phải là linh khí, mà là linh văn, trực tiếp hấp thu ở giữa thiên địa linh văn, trong cơ thể cũng sẽ tự động diễn sinh ra linh văn. Linh văn tu luyện phương pháp cực kỳ phức tạp, giống như đại đạo chi hoa văn, không thể thác dò trong đó một chút xíu bước, đi, càng thêm đem khổng lồ linh áp, áp súc trở nên sợi tơ một loại linh áp, khó khăn như vậy, có thể nghĩ. Linh hiên toàn lực tu luyện giữa, toàn thân linh áp không ngừng vặn vẹo biến hóa, áp súc chạy trồm, như linh xà giống nhau uốn động, nếu như tiêu chỉ thủy mở mắt, sẽ thấy ninh hiên lúc này toàn thân mặt ngoài đều hiện đầy từng tầng một thần bí hoa văn, lóe ra trong suốt ánh sáng màu, càng là buộc phát ra từng đợt làm lòng người quý khí tức. May là hắn thi triển lượng giới phân cắt không phải phát ra khí tức, nhất định sẽ bị thánh thú đem nhận thấy được. đang tu luyện linh văn trong quá trình, linh hiên thực lực không ngừng để thăng, từng đạo linh áp thuận lợi bị chuyển hóa làm linh văn. Những thứ này linh văn ẩn chứa lực lượng ba động, so với linh áp ít nhất phải mạnh mẽ lớn gấp ba trở lên, đồng thời vô số linh văn. Đều dung nhập ninh hiên thân thể trong, tựa hồ tại cải tạo ninh hiên thân thể Linh văn dần dần tại ninh hiên trong cơ thể dày đặc Theo ninh hiên đắc ý niệm không ngừng phát sinh biến hóa Dày đặc linh văn không ngừng đan vào trở nên một vài bức hình ảnh Rất nhiều linh thú, thần binh hình thể Tại linh văn vẽ bề ngoài ở bên trong, nhất nhất vốn có hiện ra Cũng không biết qua nhiều dài thời gian Ninh hiên đem cuối cùng một đạo linh áp, chuyển hóa làm linh văn Đống nhiên chính là cảm thụ được, tự thân xảy ra biến hóa cực lớn lúc này trong cơ thể hắn phát ra cộng với là linh áp mà là vô cùng thần bí linh văn ở thời khắc này tu vi của hắn bắt đầu lộ sắc giang giác toàn thân mặt ngoài đầy linh văn linh hiên giống như một cái sẽ vỡ vụn hết bình sứ thoạt nhìn làm người ta kinh tâm khó coi bất quá chỉ có ninh hiên biết hắn lập tức sẽ tấn thăng đến bát phẩm luyện thần tiên tiên linh tông hắn cảm giác được tự thân lực lượng bành trướng đến cực hạn hắn tiến nhập tử vương tinh sau khi liền kỳ ngộ liên tục chiếm được đại lượng kết tinh rèn luyện khiến cho thần cương linh thể nâng cao một bước, hơn nữa tu luyện thành linh văn, lực lượng bành trướng, khiến cho ninh hiên tích lũy, đạt tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh, sẽ không khả năng tiếp tục tích lũy tiếp tục, chỉ phải tấn thăng đến bát phẩm tiên thiên linh tông. Lần này tấn trước, là ninh hiên lần đầu thuận lợi nhất, nước chảy thành sông, không có bất kỳ rộng lớn mạnh mẽ, tinh thần của hắn ý chí, cũng toàn diện tấn thăng lên, chiến ý càng cường đại hơn, trong cơ thể rất nhiều thần hoa, cũng tăng cường không ít. Thần hoa chính là đại biểu cho một người tinh thần ý chí mạnh yếu, linh hiên bản mạng linh căn kể cả thiên địa chi căn thì có 70 mút đầu, vừa xa cùng cấp bậc chính là tồn tại. Cho nên tinh thần của hắn ý chí, tại linh tông cảnh giới mạnh mẽ cần phải, đặc biệt kia thiên địa chi căn mặt trên ba đóa linh hoa, mỗi một đóa đều là chấn động thiên địa, riêng là mặt trên một đóa lộng lấy tử sắc thần hoa, ẩn chứa trong đó tinh thần ý chí, chính là so ra mà vượt linh hiên kia 70 đầu bản mạng linh căn tăng lên 70 đóa thần hoa. Mà Ninh Hiên tấn thăng đến Bát Phẩm Tiên Thiên Linh Tông, bản mạng linh căn lần thứ 2 tăng vọt, nhất cử diễn sinh đến 80 đầu bản mạng linh căn. Chương 298: Thực lực tăng mạnh, 13-15. Tăng trưởng thập đầu cường đại bản mạng linh căn, chính là đại biểu cho Ninh Hiên thực lực toàn diện tăng lên. Đặc biệt kia khí hoa, lúc này tản mát ra như gợn sóng hoa văn, không còn là linh áp, mà linh văn, một vòng một vòng khuyết tán ra, giống như một đóa nở rộ đóa hoa. Tại tấn thăng trong nháy mắt, Linh Hiên tự thân vốn có chỉ có thể dung nạp 300.000 đạo linh văn, mà bây giờ nhưng lại đủ tăng trưởng 400.000 đạo linh văn, mỗi một đạo linh quang ở bên trong có thể dung nạp 7 vạn đạo linh văn, cái này tương đương với người khác hơn 20 vạn đạo linh áp rồi, đồng thời linh văn so với linh áp, tại phẩm chất trên lực lượng, muốn mạnh hơn không ít. Linh văn cũng chia làm rất nhiều thuộc tính, như ngũ hành linh văn, lôi điện linh văn, quang ám linh văn vân vân, cái này để cho linh văn hơn có tiềm lực. Linh Huyên tu luyện thần cương linh thể, đã bị linh văn cải tạo cũng mạnh mẽ lớn thêm không ít, tay không là có thể kích sát tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú, thực lực như vậy, tại tam hoa thông linh giả có thể nói nhân vật vô địch. Toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục kết tinh, đều ẩn chứa dày đặc linh văn, lực lượng thiên nhiên lượng phải thăng không ít, thậm chí có thể nói, những thứ này linh văn, có thể tại ninh hiên lớp ra bên ngoài, kết thành một loại siêu cường phòng ngự cơ thể tổ chức, tầm thường công kích, căn bản là phá không rách linh văn phòng ngự. Những thứ này linh văn có thể tùy ý biến hóa, phối hợp lên linh hoạt đa dạng ngũ hành khí luân. Ninh hiên hơn là có thể đem mình hóa thành thần binh hình thái, nói thí dụ như một cái thuất bài, một thanh lợi kiếm vân vân, hắn lúc này thần cương linh thể, càng ngày vốn có có thần binh vô thượng uy năng rồi. Tại Ninh hiên tấn cấp giữa, buồn mạng của hắn thần binh cựu Hoàng Châu cũng tấn được đưa lên, cũng là tản mát ra từng đợt linh văn, uy năng tăng vọt, nhưng không có tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, tại trung kết giả suy tính, chỉ có Ninh hiên tấn thăng đến tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông, cựu Hoàng Châu mới có thể toàn bộ sắc đến tuyệt phẩm huyền binh nhưng khiến cho Ninh Hiên cảm thấy khiếp sợ một chút dạng, hắn hiện tại như trước cảm thụ được Ám Hoàng Châu ở bên trong, tàn mát ra một cổ làm hắn tâm quý lực lượng, thậm chí có thể nói là nguy hiểm, kia ám hoàng vương tọa, như trước lẳng lặng trôi lơ lửng trung hắc ám trong hư không, hàng cổ bất biến. Ninh Hiên đến bây giờ cũng vô pháp tra xét đến Ám Hoàng Vương Tọa vốn có có nhiều năng lực, hắn một vận chuyển Ám Hoàng Châu, trong đó Ám Hoàng Vương Tọa chính là mơ hồ không bị khống chế của hắn, Ninh Hiên cũng chẳng thế qua ngồi ngay ngắn ở Ám Hoàng Vương Tọa mặt trên. Thế nhưng ngồi xuống ở phía trên, hắn ở sâu trong nội tâm dục vọng, cư nhiên cuộn trào mãnh liệt ra, nếu không phải Ninh Hiên lấy mạnh mẽ chiến tranh ý chí, đem dục vọng mạnh mẽ chấn áp xuống tới, không sao nói sẽ chính mình, cũng sẽ bị kia cổ dục vọng chi phối. Ninh Hiên tạm thời không đi quản kia Ám Hoàng Châu, dựa theo chung kết giả thuyết pháp, đó chính là chỉ có Ninh Hiên đến đạo tông, ngưng tụ ra nhân đạo ý chí, khả năng không chút nào chịu Ám Hoàng Vương tọa ảnh hưởng, liền có thể có thể tùy ý điều khiển Ám Hoàng Châu rồi. Cái dạng đó thân minh Khả năng cường đại đến nhất định phải đến đạo tông cảnh giới khả năng thi triển. Nói chung, Ám Hoàng Châu là cựu Hoàng Châu ở bên trong, thần bí nhất, cũng là cường đại nhất một viên Hoàng Châu, ngay cả chung kết giả đều đối với viên này Hoàng Châu sinh ra hứng thú. Thực lực tăng nhiều linh hiện, cũng không có bị Ám Hoàng Châu chuyện tình đem ảnh hưởng, hắn hiện tại chiến ý dâng trào, thực lực so với trước, không biết đề cao bao nhiêu. Nhưng hắn như trước không biết thỏa mãn, đưa ánh mắt đặt ở viên kia kích sát túc phách lưu lại ở dưới nhất địa kết tinh mặt trên. Viên này lực lượng kết tinh, thế nhưng cực kỳ chi chân quý, đối với Linh Hiên Thần Cương Linh khí mà nói, có thể vào tay tác dụng cực lớn. Dù sao viên này kết tinh, thế nhưng thánh thú một thân tinh hoa, ẩn chứa lực lượng tinh hoa, so với kim đan còn muốn nồng đậm, nhất địa thánh thú khúc mắc tinh, đối với vẫn còn tiên thiên linh tông Linh Hiên, kia tác có cần hay không nghĩ đến biết, khẳng định phi thường chuyện tốt. Linh Hiên vận chuyển toàn thân ức vạn huyết nhục tinh thể, bắt đầu luyện hóa viên này nhất địa kết tinh, hắn phát hiện, nếu muốn luyện hóa hết viên này kết tinh cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, may là hắn tu luyện thành công linh văn, đồng thời đột phá đến bát phẩm tiên tiên linh tông, lực lượng tăng nhiều, luyện hóa nhất địa kết tinh, tuy rằng chật trở, nhưng cũng không thắng được hắn. nếu là nhị địa kết tinh, kia lấy năng lực của hắn, vô luận như thế nào cũng là luyện hóa không được, cái này rất giống linh tông không, có khả năng dùng bậc cao địa đan như nhau, bởi vì địa đan dự tính, nói như vậy, chỉ cần đạo tông khả năng chịu đựng được ở, linh tông chỉ biết bị chống bảo thể mà chết, mà linh hiên lớn nhất cực hạ. Chính là là có thể luyện hóa viên này nhất địa kết tinh, đại khoảng qua một nén nhang thời gian, hắn mới đem viên này lực lượng kết tinh, toàn bộ luyện hóa xong, hắn cũng cảm giác được, tự thân huyết nục kết tinh, so với trước muốn cường hành đủ bà thành, mỗi một viên huyết nục kết tinh, càng thêm sung mãn hoàn mỹ, trong đó kết cấu, cũng càng phát ra tinh vi, hết sức lực lượng, tại huyết nục kết tinh, cái loại này phức tạp tinh vi kết cấu trong, có thể phát huy, ra hoàn toàn lực lượng, đây là huyết nục kết tinh mạnh mẽ chỗ. Theo thần cương linh thể càng phát ra cường đại hơn, thiên địa chi căn đích uy năng cũng chính thức bắt đầu hiện hiện ra. Linh văn không ngừng cuộn trào mãnh liệt ra, linh hiên thân thể giống như là ẩn nút một pho tượng tiền sử cự thú, tiềm lực vô hạn. Linh hiên tu thành linh văn sau khi cũng bắt đầu rồi giải đây linh văn thần hiệu. Linh văn không giống linh áp vậy dễ tiêu tán. Linh văn mặc dù thích phóng đi ra, cũng có thể ở trong không khí nghỉ ngơi rất dài thời gian. Đương nhiên, nếu là lấy linh văn tiến hành công kích, cũng là cùng linh áp như nhau. Đồng thời dung nhập linh văn linh quang, có thể tùy ý biến hóa hình thái tiến hành công kích, uy lực càng thêm cường đại. Ninh Hiên nghĩ như vậy đồng thời, đem nhận được đại lượng kết tinh đều luyện hóa tiến vào thân thể trong, ích lợi tự thân, thực lực của hắn từng khúc tăng trưởng, càng ngày càng mạnh, đương nhiên hắn cũng không có quên đem một vài kết tinh cùng thần binh luyện. Chẳng hạn như kia kịch độc kết tinh, là Ninh Hiên đánh chết một đầu chuyên môn dụng độc tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú đoạt lấy được, ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ tinh thuần kích độc chính dễ dàng luyện tiến vào độc long thương ở bên trong, độc long thương loại này thần minh, chính là lấy kịch độc chứa danh, dùng cái này đến tạo thành kinh khủng lực sát thương. hiện tại độc long thương chỉ là thượng phẩm huyền minh, ninh hiên cũng không muốn bỏ hoang hết chính mình tự sáng tạo ra thiên địa long xà cùng độc long thôn thiên đây hai thức cường đại liên hoàn binh pháp, hơn nữa độc long thương một khi tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền minh, chiến lực sẽ không chút nào yếu hơn, kém hơn liệt dương song phủ, chỉ bất quá bây giờ độc long thương không có tìm được thích hợp độc hệ minh linh, ban đầu ở long châu thời điểm. Linh Hiên cũng là đánh kia Độc Long Vương chủ ý, nhưng lại trên đường ngoài ý, chỉ có thể thôi. Bất quá hắn lúc này muốn để cho Độc Long Thương không dựa vào binh linh, cứng rắn đột phá đến tuyệt phẩm huyền binh. Trong tay hắn còn có một hơn trăm viên thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cựu phẩm kết tinh, đặc biệt kia kịch độc kết tinh, chuyên môn là vì Độc Long Thương mà lưu lại. Những thứ này kết tinh hiệu quả, có thể so với tử tinh đều cường đại hơn gấp trăm lần trở lên, ẩn chứa thần kỳ hiệu quả, là thích hợp nhất cùng thần binh tiến hành luyện. Ninh Hiên bắt tay một chảo hơn 100 viên kết tinh, toàn bộ đánh vào Kim Hoàng Đỉnh Nội. Lúc này Độc Long Thương ngay Kim Hoàng Đỉnh Nội, mỗi thời mỗi khắc đều tiến hành rèn luyện. Ninh Hiên ban đầu ở Tử Vong Thần Quốc Nội cướp đoạt đến 12 triệu tử tinh, cũng không có giữ lại coi như lay động đóng vai, mà là để cho Kim Hoàng Đỉnh đem những này vô hạn tử tinh luyện tiến vào Độc Long Thương, liệt dương quần phủ cùng tinh không toan nội. Ninh Hiên cho tới bây giờ đều không biết làm độc thủ núi vàng chuyện tình, đem trước mặt tử tinh lập tức chuyển hóa làm chiến lực, đây mới là thượng sách. Chỉ cần có năng lực, thiên hạ luôn luôn kiếm không song đích thiên tinh Chấn ngục ma lung bởi vì là địa cấp thần bình Luyện tử tinh đã lấy không đến bất cứ tác dụng gì Nhất định phải lấy hắc tinh mới được Hoặc là luyện chân quý tài liệu còn có kết tinh Mà cửu Hoàng Châu bởi vì tự thân phẩm chết Thật sự là quá mức, tiềm lực vô hạn Trời sinh chính là bài sích cùng một thiết tài liệu hoặc là thiên tinh luyện Điều này cũng làm cho ninh hiên trăm mối vẫn không có cách giải Cho nên hắn hiện tại liền toàn tâm toàn ý rèn độc long thương. Liệt Dương Song Phủ cùng tình Không Toa đây ba khẩu thần binh, cho tới bây giờ đây ba kiện thần binh, không biết luyện bao nhiêu tử tinh vào, Ninh Hiên tính toán, mỗi một món thần binh, sợ rằng ít nhất luyện tiến vào một nghìn tỷ tử tinh. Hắn bây giờ còn có thập triệu tử tinh, cũng phải lưu một ít tử tinh tu luyện thần cương linh thể, bởi vì thiên tinh khí mới là thần cương linh thể tu luyện hạch tâm kết tinh hiệu quả tuy mạnh, nhưng chỉ có thể vào tay một loại phụ trợ tác dụng. Độc Long Thương tại Kim Hoàng đỉnh cường đại năng lực, kia hơn một viên cường đại kết tinh. Đều luyện tiến vào độc long thương, nhất thời, độc long thương phẩm chất cùng uy lực không ngừng dâng lên, trên thân thương, đều hiện ra từng khối rất nhỏ khúc mắc tinh, giống hơi nhỏ tinh tinh, tiêu tinh vi cấu tạo so với tiêu chỉ thủy băng hà tiên không biết cường đại hơn bao nhiêu. Lúc trước tiêu chỉ thủy thế nhưng nói thần binh cùng kết tinh tiến hành luyện, rất dễ khiến cho thần binh phát sinh nổ tung, nhưng kim hoàng đỉnh thoáng cái luyện hơn 100 viên kết tinh vào, không có phát sinh một tia dị thường đây cũng có thể thấy được kim hoàng đỉnh kinh khủng chỗ, không hổ là bản mạng thần binh Ninh hiên ngay từ đầu lấy được độc long thương, đây chính là hoàn toàn không thể cùng bây giờ độc long thương tương đối, riêng là giữa hai người ngoại hình cấu tạo, vậy đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, phượng hoàng cùng gà đất trinh lệnh, bây giờ độc long thương, lộng lẫy vô song, mũi thương là một viên bén nhọn độc long đầu, cực nhanh xoay tròn, một cái hô hấp thời gian, có thể xoay tròn mười vạn lần, hơn nữa đang xoay tròn ở giữa, dày đặc linh văn dâng lên, lên ra, đan vào trở nên tửng. Cái tinh xảo độc long So với trước đây không biết muốn tinh vi động lại gấp bao nhiêu lần, ẩn chứa uy lực, cũng là không thể so sánh nổi. Có thể nói, linh hiện tại độc long thương mặt trên tốn hao tất cả, vừa xa tuyệt phẩm huyền binh giá trị, tập đi vào thiên tinh, chính là một khoản vô cùng khổng lồ chữa số, còn có đủ loại chân quý tài liệu, kết tinh vân vân. Đương nhiên, Liệt Dương song phủ cùng tinh không toa cũng giống như vậy, kia chấn ngục ma lung bởi vì phẩm chất phi thường cao, trái lại trái lại tiêu hao tài liệu ít nhất, uy lực mạnh nhất thần binh. Độc Long Thương tại khổng lộ như thế tích lũy, lúc này rốt cục tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, tản mát ra từng đợt đại khí tức kinh khủng, hung uy vô song, đây chính là Ninh Hiên lần đầu không dung hợp binh linh, khiến cho thượng phẩm huyền binh tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, có thể thấy được Độc Long Thương hiện tại riêng lấy tự thân phẩm chất, là có thể tại vô số tuyệt phẩm huyền binh chung đưa thân hàng đầu rồi. Trên thực tế, có thể không dung hợp binh linh là có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, kia đã là kinh thiên động địa thần binh, loại này thần binh Luyện binh đại sư đều chỉ có một phần ngàn vạn tỷ lệ khả năng luyện chế ra, mà Ninh Hiên nhưng bây giờ không dựa vào binh linh, để Độc Long Thương tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh hàng ngũ, đây truyền đi, không biết bao nhiêu thương hội nguyện ý tốn hao trọng đại giá phải trả lôi kéo Ninh Hiên, bởi vì không có binh linh tuyệt phẩm huyền binh giá trị, muốn vượt xa dung hợp binh linh tuyệt phẩm huyền binh, đây Độc Long Thương nếu như xuất ra đi bán đầu giá, chỉ sợ là một cái giá trên trời. đương nhiên, dàn ra tuyệt phẩm huyền binh Độc Long Thương. Đây hết thể đều là Kim Quang Hoàng Châu công lao, Ninh Hiên bất quá là làm một cái phuội trưởng quý mà thôi. Cũng có thể nói một cách khác, Kim Quang Hoàng Châu nếu như đặt ở thương hội ở bên trong, chính là là chân chính kiếm tiền công cụ, chỉ cần có tài liệu, có thể trắng trợn rèn xuất thân binh, thậm chí là binh linh. Ninh Hiên vui mừng nhìn Độc Long Thương, kia tản mát ra lực lượng khuynh hướng cảm xúc thân súng, làm người ta yêu thích không buông tay, quả nhiên là một thương nơi tay, quỷ thần không để lại. Ninh Hiên cắt tỉa một phen tự thân tình huống, Cảm giác phi thường hài lòng, liền mở mắt, đột nhiên thấy Tiêu Chỉ Thủy chính theo dõi hắn nhìn, Tiêu Chỉ Thủy lập tức đưa ánh mắt di chuyển, nhưng thường thường lại hướng Ninh Hiên gõ má, nàng nghĩ Ninh Hiên gõ má phi thường tốt nhìn, cơ hồ là cùng chết độc giống nhau nhận xét. Tiêu Chỉ Thủy cũng phát hiện Ninh Hiên đột phá tu vi, khí chất trên người, xảy ra to lớn biến hóa lớn, tản mát ra một cổ thâm thúy khí chất thần bí, làm người ta chưa phát giác ra đã nghĩ muốn thăm dò tiếp tục, này cổ khí chất, cũng là thật sâu hấp dẫn kiêu ngạo Tiêu Chỉ Thủy. Linh Hiên đứng lên, đi tới, hướng về phía nàng nói, chúng ta ở chỗ này đã dẫn theo đại khái hai canh giờ, không biết hiện tại tại tình huống bên ngoài thế nào, ta hiện tại đi dò xét tra một chút, ngươi cứ đợi ở chỗ này, một có tình huống nào, ta sẽ thứ một thời gian thông chi ngươi. Tiêu chỉ thủy liếc mắt một cái Ninh Hiên, cũng đứng lên, nghịch tiếng nói, ta cũng muốn đi. Trường 299, Cự nhân thức tỉnh, 14-15. Linh Hiên nhíu nhíu mày, biết khó có thể thuyết phục tiêu chỉ thủy. Tiêu chỉ thủy thực lực lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại, cũng không coi là gì đó chói buộc, ngược lại là một cổ cường đại chiến lực. Ninh Hiên chỉ phải gật đầu. Hai thân thể một chạy trốn, bí ẩn phân ly ở trên hư không ở chỗ sâu trong, đột nhiên chính là cảm thụ được tại chủ tinh hạch xung quanh, một cổ mãnh liệt tranh đấu ba động không ngừng bộc phát ra, Ninh Hiên liếc nhìn lại, đã nhìn thấy rất nhiều môn phái đệ tử, đang cùng đại lượng tiên thiên linh thú hôn chiến cùng một chỗ, cục diện cực kỳ hỗn loạn, mỗi người đều thân mình lo chưa xong, thần binh binh pháp. Linh thuật đều không ngừng oanh kích đi ra, phá giết đầy trời. Linh Hiên hơn thấy có khá nhiều linh tông cao thủ, cư nhiên hướng phía chủ tinh hạch oanh kích qua đây, nhất thời đem chủ tinh hạch oanh kích phải chấn động, nhưng không có đã bị một kia tổn thương. Trong đó kia hai cái nhất địa thánh thú trong nháy mắt nổi giận, chạy hào trong đám người liên tục oanh kích, thực lực khủng bố quét ngang tại chỗ, không ngừng có linh tông cao thủ ngã xuống. Nhất địa thánh thú đối với bọn họ mà nói, đó chính là một đạo khoảng cách không thể vượt qua, bọn họ không có thể như vậy Linh Hiên có thể cùng một địa thánh thú tiến hành ẩu đả hơn nữa những thứ này trong đó căn bản cũng không có nhất địa đạo tông cao thủ kia hơn một nghìn đầu tiên tiên linh thú vây giết đi qua chính là đánh cho bọn họ tan tác không ngừng tử thương cực kỳ thảm trọng sợ rằng không quá một chén trà nhỏ thời gian ở đây trên trăm tiên linh tông cao thủ đều lại ở chỗ này toàn bộ diệt vong chân thật là một đám dân bản xứ thực lực kém như vậy bị giết cũng là đáng đời tiêu chỉ thủy nhìn một màn này cười lạnh liên tục một tia thương xót trì ý cũng không có Linh Hiên thờ ơ lạnh nhạt, những người này cùng hắn không có một chút quan hệ, hắn nhưng sẽ không xuất thủ cứu giúp đem mình rơi vào tuyệt cảnh trong. Thực lực của những người này còn có thể, không ngươi nói như vậy bất ham, đều là thanh niên bên trong đích cao thủ, bất quá đây cự nhân trong tiềm thức, vì vạn vô nhất thất, sẽ triệu hồi ra so với người xâm lăng mạnh hơn 10 lần trở lên chiến lực qua đây, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được. Linh Hiên phân tích nói, ngay hai người truyền âm trao đổi giữa, đột nhiên, cự nhân bên trong động mánh liệt đung đưa. Lúc này đây hoàng động, cực kỳ chi kịch liệt, hiển nhiên là tại nơi khác vị trí, một ít môn phái đệ tử cùng đại lượng linh thú mà liều giết càng ngày càng kịch liệt, đến loại trình độ này, đã là cửu tử nhất sinh cục diện, ai còn dám không liều mạng. Tại chủ tinh hạch chỗ này chiến đấu dài đất, một nghìn đầu tiên thiên linh thú hơn nữa hai cái nhất địa thánh thú, hoàn toàn đem kia hơn một trăm danh linh tông cao thủ gắt gao ngăn chặn, quả nhiên tại một chén trà nhỏ thời gian qua đi, liền bị toàn bộ chém giết sạch, một người đều bị chạy trốn đi ra ngoài Nhìn một màn này, Linh Hiên không khỏi đoán được trước đây khẳng định cũng có người tiến nhập đến, cũng là như thế này bị áp đảo tính lực lượng đem chém giết, cho nên cái này cự nhân bên trong động, cơ hồ là không có ai biết ở đây bí mật, càng sẽ không truyền đi, bởi vì tiến nhập đến nơi đây người, đều đã chết. Hiện tại chỉ có Linh Hiên cùng tiêu chỉ thủy là một ngoại lệ. Đúng lúc này, một cổ cực kỳ khí tức cường đại, đột nhiên xông vào cự nhân bên trong động, cổ hơi thở này, tuyệt đối chỉ cần đạo tông tài năng có hơn nữa ít nhất đều là tứ điệu đạo tông tuyệt thế cường giả linh hiên cùng tiêu chỉ thủy cơ hồ là đồng thời nhận thấy được cổ hơi thở này xung vào hai sắc mặt người đều là biến đổi đặc biệt tiêu chỉ thủy nàng nhưng là đối với cổ hơi thở này cực kỳ chi quen thuộc trong lòng nàng thầm nghĩ là hoàng phủ sư thúc đến, đến rồi theo cổ hơi thở này đột nhiên xung vào cự nhân ngoài động mặt cặp kia thật lớn mà lại chỗ trống con mắt lại một lần mở nhưng lần này mở nhưng lại chậm chạp không gặp gọi tới được thánh thú hàng lâm bởi vì tại cự nhân trong tiềm thức ít nhất phải phủ xuống một pho tượng năm địa thánh thú đến mới được. Nhưng năm địa thánh thú tại đây trong lạc nhật sâm lâm cực kỳ hiếm thấy, cho dù có cũng là hoàn toàn có thể không nghe từ cự nhân đích ý chí gọi. Cái này để cho cự nhân trong tiềm thức đã nhận ra khổng lồ uy hiếp. Người sâm lăng, chết. Đúng lúc này, cự nhân cư nhiên bắt đầu tỉnh lại, phát ra một đạo nặng nề thanh âm, giống như đến từ hùng hoàng, làm người ta chấn động không nớt. Thân tại cự nhân bên trong động linh hiên cùng tiêu chỉ thủy. Ở thời khắc này, chính là cảm thụ được toàn bộ cự nhân mở rộng bắt đầu chuyển động lại, tựa hồ phủ phục trên mặt đất cự nhân, ở thời khắc này đứng yên đứng lên. Ngươi xem chủ kia tinh hạch. Tiêu Chỉ Thủy đột nhiên chỉ vào viên kia khổng lồ chủ tinh hạch hô. Linh hiên ánh mắt đảo qua, phát hiện chủ tinh hạch cư nhiên từ thật sâu dưới nền đất, không ngừng bị một cổ lực lượng khổng lồ đem lôi kéo đi ra, tại chủ tinh hạch bị lôi kéo giữa, rất nhiều chi nhánh tinh hạch đều hiện ra, tản mát ra từng đợt làm lòng người triều mênh mông khí tức ba động. Xem ra ta không thể không sớm thức tỉnh, nhỏ bé con kiến, lại dám quấy rối ta ngủ say, phá hủy ta vĩ đại kế hoạch, các ngươi toàn bộ đều chết tiệt. Cự nhân một tí tỉnh lại, không hề dấu hiệu, làm người ta thập phần chi ý ngoại. Không xong, đây cự nhân tỉnh lại, nhất định sẽ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Linh hiên ánh mắt chợt lóe, sắc mặt lần thứ hai trở nên nghiêm trọng, hắn chính là cảm thụ được đến, đây cự nhân phát ra khí tức, so với hiến Như Tuyết còn mạnh hơn hẳn, quả thực là một pho tượng không thể chiến thắng cự nhân đồng thời tỉnh lại cự nhân, chính không ngừng mạnh mẽ cùng chủ tinh hạch tiến hành dung hợp, nhưng chủ tinh hạch đã có ý chí của mình, ra sức chống lại, cự nhân nổi giận dưới, vô cùng to lớn thân thể lực mạnh chấn động, chỉ thấy bị hắn cứ gọi tới được hết thể thánh thú cùng linh thú, toàn bộ đều bị hắn lấy một loại kinh khủng bí thuật đem luyện hóa hết, hóa thành quần quần máu huyết, hướng về phía chủ tinh hạch phát khởi một lần cực kỳ cuồng bạo trùng kích. Vốn có chủ tinh hạch từ lúc hắn trầm miên nhiều năm dài rằng giặc trong năm tháng dung hợp bậy thành, nói cách khác hắn đã đã khống chế toàn bộ tử vương tinh bảy thành chi nhánh tinh hoạch hắn hiện tại chính là là muốn đem đây bảy thành hết thể chi nhánh tinh hoạch toàn bộ dung nhập tự thân vô hạn tăng cường thực lực nhất cử tranh đoạt đến chủ tinh hoạch quyền khống chế chủ tinh hoạch trong đó là ẩn chứa ý chí mà vẻ này ý chí chính là khống chế được chủ tinh hoạch nói một cách khác cử nhân đích ý chí cùng thực lực chỉ cần vượt qua liễu chủ kia tinh hoạch ẩn chứa đích ý chí liền có thể tranh đoạt đến chủ tinh hoạch hoàn toàn quyền khống chế nhất cử đem trong đó ý chí xóa đi đến lúc đó. Chủ tinh hạch sẽ triệt để cùng hắn hợp lại là một, trong nháy mắt có thể đem toàn bộ tử vương tinh đem tế luyện lại, trở thành xưa nay chưa từng có kinh khủng thánh địa. Đây là cự nhân bây giờ kế hoạch, cho nên hắn hiện tham gia đối với bên trong nhân loại xuất thủ, mà là trực tiếp nhắm ngay chủ tinh hạch trong đó ý chí. Đây vô cùng cuồng bạo chung kích, trực tiếp nhắm ngay chủ tinh hạch nội đích ý chí quận sạch qua, vẻ này ý chí, tản mát ra từng đợt rất nặng khí tức, giống như ước vạn năm hàng cổ bất động cổ tùng, lỏng, mưa gió bất động. Nhưng lúc này lại kịch liệt lại rung động, đơn giản là bây giờ cự nhân đã chỉ đạo chủ tinh hoạch bảy thành quyền chủ đạo, còn không cho ta nát bấy. Cự nhân thanh âm, có một cổ thiên nhiên uy áp, không gì sánh kịp, hiện ra thiên địa bá chủ cường thế, trong nháy mắt này, tử vương tinh nội, bảy thành đại địa, đều cấp tốc tan vỡ, rất nhiều môn phái đạo thống, đều bị hủy diệt tính quân sạch, bởi vì trong đó chi nhánh tinh hoạch, toàn bộ bị cự nhân đem rút ra lấy ra, dung nạp tự thân. Ở thời khắc này, cự nhân đích uy năng tăng vọt. Chiếm cứ tuyệt đối tính ưu thế, chủ kia tinh hạch nội tự nhiên mà sinh đích chí chí, tùy thời đều có hủy diệt có thể. Chúng ta mau nhanh lúc này rời đi thôi, hiện tại loại tranh đấu này, đã không phải là chúng ta có khả năng nhúng tay rồi. Linh hiên trong tâm linh một mảnh tĩnh táo, hắn thừa dịp cự nhân đang cùng chủ tinh hạch đích chí chí tương bính tình thế, mang theo Tiêu Chỉ Thủy không ngừng hướng phía mặt ngoài động khẩu, cũng là cự nhân mồm miệng chỗ nào bỏ chạy. Vô dụng, lối ra đã khép kín ở. Tiêu Chỉ Thủy sắc mặt có một chút xấu xí. Không thử một chút làm sao biết, cái kia cái đậu cầu, là cái này thánh địa duy nhất bạc nhược địa phương, chúng ta vẫn còn cơ sẽ bỏ chạy. Ninh Hiên an ủi nói, kỳ thực trong lòng hắn một chút cũng không nắm chắc, không biết trước. Tiêu chỉ thủy không nói gì, theo Ninh Hiên rất nhanh hướng phía cửa ra vị trí cực nhanh bay đi. Cùng lúc đó, kia đột nhiên vào tứ địa đạo tông hoàng phủ uy chính là một đường lén lút bảo hộ hoàng phủ công chúa, cũng là tiêu chỉ thủy hoàng thất cao thủ. Lúc trước hắn vẫn bồi hồi tại cự nhân ngoài đậu mặt, lấy trực giác của hắn. Sớm liền phát hiện trong đó bất thường, hắn đợi hai giới, luôn luôn không gặp hoàng phủ công chúa, một suất ruột, liền xông vào, mới có bây giờ một màn này đột phát tình trạng. Hoàng phủ uy cũng nhận thấy được cái này cự nhân nhìn rõ là một cái thánh địa, là một pho tượng cự nhân biến thành, mà cái cự nhân hiện tại sống lại qua đây, lại muốn tranh đoạt chủ tinh hạch quyền khống chế, hoàng phủ uy cũng không có quản nhiều như vậy, hắn chỉ là lo lắng tâm hoàng vừa công chúa an nguy, hắn trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt lại hoàng phủ công chúa khí tức, thân thể chợt lóe Nà gì tới? Mà ở cự nhân bên trong động tàn Dư cả đám môn phái thanh niên đệ tử, đột nhiên thấy chính vây công bọn họ linh thú cùng thánh thú, đột nhiên hóa thành bạo thành một mảnh huyết vụ, đều là sử sốt, ngay sau đó đại hỉ, tại đây thập tử vô sinh hoàn cảnh ở bên trong, đột nhiên thu được giải cứu, bọn họ cũng sẽ cũng bất chấp gì đó, đều hướng phía phía ngoài cửa vào chạy đi. A! Hoàng phủ công chúa ở đó. Mau đuổi theo. Đột nhiên, không biết là ai bạo hét lên một tiếng, một đạo sinh sán thân ảnh Theo một thiếu niên, từ trong đám người chạy như bay mà qua, cho dù là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng ở đây hết thảy thanh niên đệ tử, cũng là vì hoàng phủ công chúa mà đến, tự nhiên tác được rồi hoàn toàn chuẩn bị, hoàng phủ công chúa bức họa, bọn họ cũng là nhận được. Hết thảy còn sống sót đệ tử, đều đổi tới, tựa hồ đã quên ban nãy hung hiểm một màn. Đi vào nơi này, phi đột bên trong đích linh hiền, đột nhiên tế ra tinh không toa, vừa xài bước nhập vào đi, tiêu chỉ thủy không chút nghĩ ngợi, cũng tiến nhập trong đó. Hai người vừa tiến vào tinh không toa, tốc độ tăng vọt, bất quá ba cái hô hấp thời gian, chính là một con tuyệt trần, xông đến lối ra chỗ. Đâm thủng ánh mắt của hắn. Trung kết giả đột nhiên nói chuyện, hắn đã suy tính ra, chỉ cần có mắt mới là cự nhân duy nhất điểm yếu. linh hiên gật đầu, điều khiển tinh không toa, trăm vạn đạo linh văn trực tiếp quán chú vào, trong nháy mắt thôi động, linh văn uy lực, quả nhiên nếu so với linh áp cường đại đến rất nhiều, chỉ thấy tinh không toa buộc phát ra va chạm ánh sáng, hóa thành bén nhọn hình thể tốc độ so với trước đây nhanh hơn gấp 5 lần. Tinh không toa giắt không gì sánh kịp tốc độ cùng va chạm. Một tí đánh tới cự nhân con mắt, phịch một tiếng nổ. Con này nhãn cầu, không ngừng mở tung. Tinh không toa sao đây chuốt xíu giữa, hóa thành một đạo điện mang, hung hãn liền xông ra ngoài. Một màn này cực kỳ chi chấn động. Kia tinh không toa giả vờ trong nháy mắt, không gian không ngừng nổ tung, bị tinh không toa phát ra kinh khủng kinh khí, trực tiếp nghiền thành bột mịn. Từ cự nhân bên trong xông sau khi đi ra, linh hiên cùng tiêu chỉ thủy sắc mặt rốt cục dễ dàng lại, một cổ sống sót sau hai nạn cảm giác, quen quẩn tại hai lòng của người ta. Nhưng bọn họ hai người sau khi đi ra, nhưng lại thấy một bộ ngày diệt vong loại cảnh tượng, toàn bộ Tử Vương Tinh tất cả đều đang không ngừng sụp đổ. Đại địa trầm luân, sơn hà sụp đổ, rất nhiều thành trì, chợ, môn phái đều rơi vào hủy diệt trong. Điều này hiển nhiên chính là cự nhân đem chủ tinh hạch đích ý chí đem xóa đi, chiếm cứ trong đó quyền chủ đạo, triệt để cùng chủ tinh hạch dung hợp. Ha ha ha cuối cùng đem cái này đỉnh cấp tinh hạch đem triệt để dung hợp, hết thảy tinh hạch, toàn bộ nhét vào thân thể của ta, động thiên hủy diệt, thánh địa hiển hiện, bình hạ xuống, phủ phục trên mặt đất cự nhân, triệt để đứng thẳng lên, đỉnh thiên lập địa, chân đạp cửu lưu, đỉnh đầu trời cao, cái vị này cự nhân, toàn thân hiện ra bằng đá hoa văn, vô biên bá đạo lực lượng từ trên người của hắn phát ra, nhật nguyệt đều ở thời khắc này triệt để mất đi quang hoa, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, lấy ngàn mà tính sơ cấp, trung cấp tinh hạch. Toàn bộ từ tử vương tinh đại địa văng tung tué đi ra, hướng phía to lớn trong cơ thể con người chạy trốn, cùng với dung hợp, trong ngáy mắt, cự nhân khắp cả người xảy ra cực biến hóa lớn, hướng phía xưa nay chưa từng có siêu cường thánh địa lột xác. Trương 300, Tiên Vực, 14-15 Cự nhân lột sắc đã không thể ngăn trở, toàn bộ tử vương tinh đều đang nhanh chóng sụp đổ, chân chính tai nạn mạt nhật hàng lâm. Tử vương tinh chung 10 phần 10 chi nhánh tinh hoạch, toàn bộ nhét vào to lớn thân thể của con người nội đã nhìn thấy cự nhân vốn là kinh khủng hình thể trở nên to lớn hơn, toàn thân hiện ra kinh sợ chư thiên bao la hùng vĩ khí tức. Xíu, u u, một tiếng, hoàng phủ uy đột nhiên từ kia nghiền nát nhãn cầu trung vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, mà rất nhiều môn phái kiệt xuất đệ tử, rất nhiều người cũng không kịp chạy trốn, bị trực tiếp bị cự nhân phát ra khí tức đem nghiền chết. Chỉ là tại trong nấy mắt, thì có đại lượng môn phái đệ tử tàng thân ở trong đó, có thể nói là đi vào ra không được, chỉ có một chút số ít may mắn đệ tử mới đào thoát đi ra ngoài, nhưng là không dám chút nào đuổi theo giết hoàng phủ công chúa rồi, hiện ở loại tình huống này, người người cảm thấy bất an, đều muốn phải ly khai đất thị phi này. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao tử vương tinh sẽ biến thành như vậy, tất cả đều rơi vào hủy diệt trong? Đột nhiên, một cái trường ly cung đệ tử, may mắn chạy ra, nhưng lại thấy một độ ngày diệt vong loại cảnh tượng, khiếp sợ liên tục, không ngừng giận dữ hét. Cháy mau! Đây hết thảy đều là cái này cự nhân gây nên. Hắn cư nhiên đã dung hợp tử vương tinh chủ tinh hạch, tử vương tinh tất cả, rất nhanh cũng sẽ bị hắn đem tế luyện hết. Kia Trường Ly cung tìm ở bên trong, thanh niên một đời đệ tử chân truyền thứ nhất đối cẩm kiến thức bất phàm, ở phía sau đông nhiên phản ứng qua đây, hắn không ngừng triển khai tốc độ, hướng phía phương xa bỏ chạy, nhanh chóng sẽ đều tự môn phái, hiện tại cũng chỉ có trở lại trong môn phái mới có bảo mệnh đích cơ hội, không cần nói, tử vương tinh một khi bị tế luyện, chúng ta đều đã chết ở châu này. Một gã động chân phái hoa phục đệ tử. Sắc mặt kinh khủng tều to lên. Người này trong lúc nói chuyện, lập tức liền có rất nhiều đệ tử phấn đấu quên mình tứ diện chạy trốn, muốn trở lại chính mình trong môn phái, thấy như vậy một màn minh hiên, cũng là lúc đầu, hiện tại Tử Vương Tinh Nội, rất nhiều địa phương cũng đã triệt để tan vỡ hết, đại lượng môn phái đã sớm bị tai hỏa ngập đầu. Hiện tại đây tàn dư đệ tử tứ diện chạy trốn, chỉ biết bị chết nhanh hơn, cần phải toàn bộ co rút lại một đoàn, đem chiến lực đều ngưng tụ đến cùng nhau, nghĩ thế nào ly khai Tử Vương Tinh mới đúng. Bây giờ Cự Nhân đã không thể ngăn trở, sở hướng vô địch, thực lực của hắn không ngừng dâng lên. Mặc dù là Yến Như Tuyết như vậy tồn tại, cũng khó khăn lấy ngăn cản được Cự Nhân một quyền oai. Nếu như từ vực ngoại tinh không nhìn về phía Tử Vương Tinh cái này đại hình động tiên, sẽ thấy Tử Vương Tinh bốn phương tám hướng, toàn bộ đều trong chiều co rút lại, hết thảy tất cả đều ở đây cùng Cự Nhân tiến hành dung hợp. Cùng lúc đó, Tử Vương Tinh cực biến đã dẫn rất nhiều trong môn phái cao thủ đứng đầu, rất nhiều đạo tông toàn bộ đều bạt không dựng lên. Đặc biệt trường ly cung, động chân phái, thần tiêu đạo đây tam đại bá chủ, trực tiếp đem thuộc sân môn, lấy cường đại pháp lực từ trong lòng đất Nazi đi ra ngoài, bảo hộ môn hạ đệ tử. Trong đó cũng có đại lượng môn phái, đều xuất hiện rồi đạo tông cao thủ, từng đạo khí tức cường hoành hướng phía trên bầu trời phi đột, ngưng tụ cùng một chỗ, đưa ánh mắt phóng đến to lớn trên thân người. Lúc này cự nhân, hung uy ngập trời, quanh thân khắp cả người đều dung hợp từng khối chi nhánh tinh hạch riêng là cái kia trên bàn tay một ngón tay. Chính là giống như một tòa nguy nga sơn phong, có thể ở phía trên thành lập một cái đạo thống đi ra. Đây mới là chân chính thánh địa. Cự nhân vừa đứng lên đến, tử vương tinh trong nháy mắt co rút lại, toàn bộ dung nạp tiến vào trong cơ thể hắn, triệt để đem tử vương tinh đem tế luyện lại, cùng tự thân hòa làm một thể. Đã nhìn thấy dài đến không biết bao nhiêu vạn trượng cự nhân, đứng thẳng trong tinh không, ngũ chỉ một tấm, trực tiếp đem vực ngoại tinh không toi trung một tòa loại nhỏ động thiên đem bắt nhiếp trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng bóp một cái Loại nhỏ động thiên trong nháy mắt nát ấy, hiện ra một viên tinh hạch, tan ra tiến vào to lớn trong cơ thể con người, thậm chí vượt ngoại tinh không trung rất nhiều tồn tại tinh không cự thú, đều bị cự nhân khí tức hấp dẫn qua đây, rất nhanh liền tại cự nhân câu thông ở bên trong, những thứ này tinh không cự thú đều nhập trú chỗ ngồi này siêu cường trong thánh địa, bổ sung chiến lược. Một pho tượng pho tượng tầm vóc kinh khủng tinh không cự thú, phát ra rung trời giết gào, tựa hồ rốt cuộc tìm được chính mình quy tước, vừa tiến vào cự nhân trong thánh địa, chính là hư phấn. Đây rốt cuộc là vật gì? Làm thế nào giấu ở Tử Vương tinh nội, chúng ta cư nhiên trước vẫn luôn không có phát hiện cái này cự nhân tồn tại. Một tòa kim bích huy hoàng cung điện trôi lơ lửng trong tinh không, chính là Trường Ly cung, Trường Ly cung chính là một pho tượng thượng phẩm địa binh, nhưng nhưng lại xa xa vô pháp bất phân thắng bại trước cái này cự nhân thánh địa so sánh với, chính là là trở thành thiên cấp thần binh ngọc hoàng đỉnh, cũng so ra kém cự nhân thánh địa. Trường Ly cung ở bên trong, một pho tượng lão giả tóc hoa râm, nhìn vô pháp vô thiên cự nhân kiếp sợ nói nếu như ta không suy đoán đây chính là viễn cổ lá lốt so với nữ hoa tiên vương càng thêm từ xưa vô giới tiên vương chế tạo ra cự nhân bộ tộc những thứ này cự nhân thế nhưng chuyên môn vì trở nên là thánh địa mà tồn tại đáng sợ sinh vật trong truyền thuyết vô giới tiên vương trở thành tiên vương tiến nhập tiên vực ở bên trong sau lại chẳng biết tại sao phản bội tiên vực lấy kinh thiên thủ đoạn sáng tạo ra cự nhân bộ tộc muốn lấy tiên vương ai có thể thành lập ra một cái khiến vô người tới thánh vực vượt qua thần vực thánh vực cùng tiên vực sánh ngang thánh vực, một mảnh thánh địa địa vực. tại trường ly cung ở chỗ sâu trong, trường ly cung cung chủ ngồi ngay ngắn ở vương toa trên, trong miệng kể rõ ra kinh thiên bí văn. tại vực ngoại tinh không ở bên trong, không chỉ có hưu thần vực, ma vực, tử vực tồn tại, càng là có giỏi hơn chư thiên vạn giới trên tiên vực tồn tại, mà thần vực bên trong đích thần quốc thành lập tiên đạo, chính là là hy vọng một ngày kia, khiến cho thần quốc có cơ hội phi thăng tiến nhập tiên vực, chỉ có tại tiên vực ở bên trong, khả năng truy cầu trường sinh, tiên vực. Đây là trí cao vô thượng thế giới, đặt tại tứ đại thần vực trung ương hoạch tâm giải đất, nhưng cực ít có người có thể tiến nhập trong đó, trừ phi là thành lập ra tiên đạo thần quốc mới có thể tiến nhập phi thăng đến tiên vực. đương nhiên, có thể lấy đại nghị lực, đại trí tuệ lấy làm kỳ gặp tấn thăng đến tiên tông, cũng là có thể một thân một mình phi thăng tiến vào tiên vực. Nhưng vô pháp thành lập ra tiên đạo, tiên tông chính là rất khó sản sinh. Thế nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, có một ít đặc sắc diễm tuyệt hạng người, cho dù ở không có tiên đạo thần quốc ở bên trong cũng có thể lấy tự thân tư chết, tấn thăng đến. Tiên Tông, nhưng nhân vật như vậy, tuyệt đối là ước vạn năm không ra thần tài. Ngay cả thái tuế đạo trưởng giáo khủng bố như vậy thiên tài, tại nửa bước Tiên Tông trọng dừng lại không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng Thủy Trung vô pháp bước vào Tiên Tông chi cảnh. Từ trường ly cung chủ trong lời nói, kia vô giới tiên vương, lại có lớn như thế dạ tâm, muốn thành lập ra chỉ thuộc về thánh địa quốc gia, có thể so với tiên vực thánh vực. Ta cũng đã được nghe nói như vậy bí văn, Nhưng vô giới tiên vương bởi vì phản bội tiên vực, lọt vào vô số cao thủ đà kích, hán chế tạo ra cự nhân bộ tộc, không phải tin đồn đã bị triệt để hủy diệt sao? Vì sao còn lại ở chỗ này xuất hiện cự nhân? Nói không chừng cự nhân bộ tộc, cũng không có bị triệt để tiêu diệt, ngươi xem, nhãn cầu cái này cự nhân, không phải là chứng minh tốt nhất. trương Ly cung chủ tinh tạo nói, kia chúng ta làm sao bây giờ? Tử vương tinh đã bị cái này cự nhân đem tế luyện hết, lấy cự nhân thực lực bây giờ. Chúng ta trường ly cung đã xa xa không phải là đối thủ, tiên vương sáng tạo ra được cự nhân bộ tộc, quả thực kinh khủng vô song, chỉ là không biết thần bí kia thánh vực, có hay không thực sự tồn tại. Chúng ta bây giờ chỉ có bương tha ở đây, nơi này là thuộc về băng xuyên thần quốc lĩnh vực, băng xuyên thần quốc không có khả năng theo đuổi cái vị này vô cùng mạnh mẽ cự nhân thánh địa, băng xuyên thần quốc bây giờ không phải là đang chọn thánh địa sao. Đây cự nhân thánh địa cường đại như thế, tắc là thánh địa là thích hợp nhất bất quá. Băng Xuyên Thần Quốc nhưng sẽ không bỏ qua lợi hại như thế thánh địa. Băng Xuyên Thần Quốc thực lực phi thường cường đại, muốn thu phục đây cự nhân thánh địa cũng không phải là không thể được, bất quá chúng ta đây Trường Ly Cung lại nên làm cái gì bây giờ? Một ít Trường Ly Cung trưởng lão, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, bọn họ những thứ này đạo thống thực lực tuy rằng cường đại, nhưng đặt ở Băng Xuyên Thần Quốc trước mặt trước, như cũng không chịu nổi một kích, Băng Xuyên Thần Quốc phái ra một tòa thánh địa đi ra, bọn họ chính là vô pháp chống đối. Thánh địa chính là một đạo thống mục tiêu theo đuổi. Nếu như trường ly cung tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, cũng là có hy vọng vấn đỉnh thánh Địa môn phái. Bang xuyên thần quốc thành lập tiên đạo hành động, đã là không thể ngăn trở, đại thế đã thành, một khi thành lập ra tiên đạo, sẽ đối với xung quanh tất cả tinh cầu động thiên bắt đầu cắn quét, mở rộng thế lực, là phi thăng tiên vực tác tốt chuẩn bị, ta nghĩ tới chúng ta vẫn còn đầu nhập vào bang xuyên thần quốc thật là tốt, không cần nói, sau đó căn bản chúng ta trường ly cung nơi sống yên ổn. Một cái trưởng lão đề nghị. Được rồi cung chủ Chúng ta vốn là cựu châu thần quốc đạo thống, vì sao chúng ta trường ly cung không trở về về? Hiện tại chúng ta ngưng tụ ra nhân đạo thánh điện, nếu như trở về cựu châu thần quốc, trong ngáy mắt là có thể trở thành trong đó bá chủ, nắm trong tay cựu châu thần quốc không nói chơi. Trường ly cung chủ cũng là lắc đầu, nói, từ lúc Trung Cổ thời kỳ ta quyết định ly khai cựu châu thần quốc, chính là chưa từng có nghĩ tới phải về về, bởi vì cựu châu thần quốc là thành không được khí sau, vĩnh viễn vô pháp thành lập tiên đạo, cũng vô pháp phi thăng đến tiên vực truy cầu trường sinh. Trước đây ta đây, Hùng Tâm Bao La Hùng Vĩ, muốn đem Trường Ly Cung phát triển trở thành là cường đại đến có thể so với thần quốc thánh địa, lấy thánh địa chi danh, thành lập tiên đạo, nhưng bây giờ đã là không thể nào, bây giờ Trường Ly Cung nhất định phải dựa vào cường đại thần quốc, thu được phi thăng tiên vực đích cơ hội. Nếu như chúng ta trở về cựu Châu thần quốc lợi mà nói, thì vĩnh viễn không thể bước vào tiền tông chi cảnh, truy cầu trường sinh. Cựu Châu thần quốc cũng sớm đã điêu linh, từ cổ chí kim Không biết có bao nhiêu thần quốc thịnh cực mà suy, chưa kịp dậy nổi, cuối cùng mất đi tại lịch sử sông dài ở bên trong. Cựu Châu thần quốc là một bãi đở không nổi tường gì ra, lúc trước rất nhiều đạo thống, chính là nhìn đúng điểm này, đều ly khai Cựu Châu thần quốc. Đương nhiên là có một ít đạo thống tư tưởng cũ kỹ, muốn trở về Cựu Châu thần quốc, phục hưng thần quốc, thành lập tiên đạo, nhưng thành lập tiên đạo chỗ nào là chuyện. Đơn giản như vậy. Bang Xuyên thần quốc đã thành lập 10 vạn tiên gia, 25 tòa tiên đô, đây đối với Cựu Châu thần quốc mà nói, là vĩnh viễn vô pháp hoàn thành hành động vĩ đại. Đúng vậy, lúc trước hồng hoang đạo thống phân chia 3.000 đạo thống, chính là là một loại phá rồi lại lập dự định, chỉ cần đây 3.000 đạo thống toàn bộ phi thăng tiên vực, sau đó sẽ độ cải tạo ra hồng hoang đạo thống quan mang, nhất cử tại mêng mông tiên vực trung tranh phách vạn giới, đây mới là thiên hoang đạo nhân cuối cùng nhất cực mục tiêu, chỉ rất là nhiều đạo thống nhìn không rõ mà thôi. Trường 301, âm ầm sóng dậy băng xuyên thần quốc, 15-15. Thế nhưng 3.000 đạo thống bây giờ cũng đã phân tán mà bung ra, nếu muốn một ngày kia, toàn bộ phi thăng đến tiên vực, cải tạo hồng hoang thiên đạo Quang Huy, nói dễ vậy sao, kia thần tiêu đạo cùng động chân phái, càng là với nhau nhằm vào. trương ly cung chủ lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra âm nu vẻ. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, chúng ta bây giờ chỉ có thể quy thuận băng xuyên thần quốc, tạm thời ẩn nhẫn, một khi có cơ hội theo băng xuyên thần quốc phi thăng tiên vực, liền có thể thoát khỏi băng xuyên thần quốc không chế một gã trưởng lao trong miệng âm hiểm nói cũng chỉ có như thế hy vọng đến lúc đó ba nghìn đạo thống thật có thể toàn diện phi thăng tiên vực kia đến lúc đó cải tạo hồng hoang thiên đạo đều có thể đem rất nhiều thần quốc toàn bộ chấn áp xuống tới đi chúng ta cùng băng xuyên thần quốc hoàng thất câu thông tạm thời quy thuận băng xuyên thần quốc trường ly cung chủ giải quyết dứt khoát liền khống chế kim bích huy hoàng trường ly cung hướng phía trong tinh không kia tản mát ra từng đợt rung động chư thiên hơi thở băng xuyên thần quốc đi cùng lúc đó trong tinh không hai đại môn phái Thần tiêu đạo cùng động chân phái đứng vững tại trong hư không, kêu nhận xét cư nhiên cùng trường ly cung như nhau, cũng vốn định tạm thời quy thuận băng xuyên thần quốc, bo bo giữ mình rồi hay nói. Thần tiêu đạo Sơn Môn, là một tòa cự đại lôi thành. Lué ra dày đặc lôi điện, tên là thần tiêu lôi thành, cũng là thượng phẩm huyền binh, còn chưa đạt tới thánh địa mức độ, thần tiêu đạo đây một đạo thống, phổ viết ra đích nhân đạo thánh điện, cường đại nhất đó là chân không lôi đỉnh đạo. Ninh Hiền đã từng tu luyện qua thiên cương huyền bí đô lôi pháp tại chân không lôi đỉnh đạo loại này kinh khủng đạo thuật trước mặt, vậy đơn giản chính là con kiến loại nhỏ yếu. Tiêu động chân phái sơn môn, chính là cực kỳ kỳ lạ, giống một cái hình chứng tổ hong vỏ vẽ giống nhau, cao tới 3.000 trượng, vô số huyệt động trải rộng ở trong đó, tản mát ra từng đạo quang trụ, càn quét chư thiên, đây tổ hong vỏ vẽ loại thần binh, tên là tử mẫu nhìn rõ, cũng là thượng phẩm huyền binh. Có thể nói, động chân phái, Thần Tiêu đạo. Trường Ly cung chỉnh thể thực lực kém cũng không lớn, đây ba đại môn phái chỉnh thể thực lực, đặt ở Cửu Châu thần quốc ở bên trong, có thể nhất cử vượt qua Thái Tuế đạo, bất quá nhưng lại không có người có thể vượt qua Thái Tuế đạo trưởng giáo, Thái Tuế đạo lấy nửa bước tiên tông thực lực, đủ để tung hoành hàng trăm thần quốc. Tam đại đạo thống tại mất đi dưới lãnh địa, không thể không buông tôn nghiêm, quy thuận bang xuyên thần quốc, ngay cả Luân Luân Hiển Nhiên Thành, Cao Thần Tiêu đạo đều ẩn nhịn xuống, dù sao nếu như bọn họ đi khắc tinh, cầu động thiên, nhất định sẽ bị trong đó thế lực xa lánh. Hơn nữa tại vừa trước, ba đại môn phái tổn thất đại lượng tinh anh đệ tử, có thể nói là nguyên khí đại thương, lúc này cũng chỉ có thể như vậy quyết định. Mà này tất cả lớn nhỏ môn phái, cũng đều ly khai đất thị phi này, muốn đi vào băng xuyên thần quốc, tìm kiếm che chở. Cùng lúc đó, Ninh Hiên cùng tiêu chỉ thủy hai người thân tại tinh không toa ở bên trong, tại rộng lớn tinh không toa chung phi hành, đã xa rời đi xa tử vương tinh, Ninh Hiên đối với tử vương tinh cũng không có bao nhiêu hảo cảm, mặc kệ hủy diệt hay không hắn cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt chỉ là làm hắn to mò dại cái này cự nhân rốt cuộc là lai lịch ra sao vì sao đã từng sẽ ở cựu châu thần quốc xuất hiện thông thiên tháp chấn ngục ma lung to lớn cao ngạo tồn tại cự nhân đây một loạt vấn đề đều khiến cảm thấy thập phần nan giải ninh hiên nỗ lực đem những tin tức này đều lắp ghép liên tục nhưng cũng vô pháp suy tính ra một cái như thế về sau ngươi xem tử vương tinh bị hủy diệt sau khi rất nhiều môn phái đều muốn đi vào băng xuyên thần quốc thế nào Hiện tại tử vương tinh đều không tồn tại nữa, ngươi chẳng lẽ còn không có ý định cùng ta cùng nhau tiến nhập băng xuyên thần quốc. Tiêu chỉ thủy lúc này nhìn biến mất tử vương tinh, lại còn không có quên chuyện này, lập tức hướng về phía Ninh Hiên ép hỏi. Ninh Hiên nhíu nhíu mày, lâm vào trong suy tư, Hắn từ tiến nhập tử vương tinh đến bây giờ, vẫn chưa tới một ngày thời gian, chính là thấy tận mắt chứng nhận đến tử vương tinh diệt vong, nhận thức đến vực ngoại tinh không bên trong đích tàn khốc mức độ so với cựu châu thần quốc mua lớn. Phải biết rằng tử vương tinh trí ít tương đương với cựu châu thần quốc Trung mấy đại đại đô, trong nháy mắt, đã bị hủy diệt đi, có thể thấy được vượt ngoại tinh không bên trong đích tàn khốc mức độ. Linh hiên nghĩ đến lấy chính mình còn chưa thể hiện ra đạo tông thực lực, chung quy đi ở vượt ngoại tinh không ở bên trong, tồn tại quá rất là nguy hiểm nhân tố, vượt ngoại tinh không ở bên trong, trải rộng đại lượng tinh không cự thú, mỗi một pho tượng tinh không cự thú, cho dù là cựu phẩm tiên thiên linh tông tinh không cự thú, kia chiến lực cũng muốn thẳng đuổi theo nhất địa đạo tông nếu là gặp gỡ nhất địa đạo tông cấp bậc chính là tinh không cự thú, ninh hiên chỉ có chạy trốn rồi. hơn nữa tại đây phiến bắc đấu thần vực ở bên trong bình thường sẽ trình diễn giết người đoạt bảo chuyện tình, ở đây đạo tông cũng sẽ không nói cái gì quý củ, đặc biệt ninh hiên trong tay chấn ngục ma lung, đối với đạo tông mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. hắn một cái không có một chút bối cảnh tản tu, gặp phải giết người đoạt bảo đạo tông, vậy thì giữ nhiều lành ít. hiện tại chuyện trọng yếu nhất hay là muốn chữa cho tốt yến như tuyết. Một khi đem yến như tuyết đã cứu đến, như vậy hai người trở về Cửu châu thần quốc, kia là chuyện dễ dàng tình. Càng nghĩ, Ninh Hiên cũng hiểu được hiện nay tiến nhập băng xuyên thần quốc là tối nên dự định, lúc trước hắn là không có ý thức được vượt ngoại tinh không hung hiểm mức độ, mới có thể cực lực cự tuyệt tiêu chỉ thủy mời, hiện tại một lo lắng đến những thứ này, liền có những ý động. Ninh Hiên đã đoán được, tiêu chỉ thủy khẳng định tại băng xuyên thần quốc trung có rất lớn đích bối cảnh, không phải sẽ không đối với hắn đồng ý lớn như thế chỗ tốt. Hơn nữa từ tiêu chỉ thủy thân hướng thiên nhiên phát ra cao ngạo khí tức kia thân phận cũng tuyệt không giống nhau. Cũng tốt, chỉ là không biết ngươi an bài như thế nào ta tiến nhập băng xuyên thần quốc, ta tại băng xuyên thần quốc nội, có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ nhận biết ngươi một người, tức liền tiến vào thần quốc ở bên trong, cũng là nửa bước khó đi. linh Hiên bình tĩnh nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, lấy trí tuệ của ngươi, khẳng định sớm liền phát hiện ta là băng xuyên thần quốc nội người, hơn nữa thân phận không giống nhau Tiêu chỉ thủy thấy Ninh Hiên đáp ứng, trong lòng vui vẻ, vỗ bộ ngực bảo chứng nói, đồng thời nàng nghĩ thầm nếu như tầm thường nhận được chính mình như thế trợ rút, đã sớm kích động không thôi, chỗ nào như Ninh Hiên một chút như vậy cảm kích bộ dạng cũng không có, một bộ đều bộ dạng, hình như là nàng tiêu chỉ thủy xin đối phương như nhau, nghĩ tới đây tiêu chỉ thủy chính là một trận bực mình. Vậy ngươi bây giờ có thể nói một chút nhìn, ngươi đang ở đây băng xuyên thần quốc nội, là tiên gia trung nhân, vẫn còn trong thánh địa người, hay hoặc giả là thành viên hoàn thất. Ninh Hiên cười hỏi, tiến nhập băng tẳng thần quốc, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu chỉ thủy hừ nói, xem ra tạm thời là không có ý định biểu thị Ninh Hiên chính mình thân phận chân chính rồi. Ninh Hiên cũng không có hỏi tới tiếp tục, hắn nhìn về phía xa xôi đích tinh không, kia thật lớn vô biên cự nhân, vẫn như cũ đứng thẳng trong tinh không, đại lượng tinh không cự thú, đều bị hắn thu phục, bổ sung chiến lược, tại ngắn ngủi một canh giờ, cái này cự nhân thu phục tinh không cự thú, liền đạt tới hơn vạn số lượng, thật sự là làm người ta sợ hãi. Ninh Hiên không biết cái vị này cự nhân thu phục những thứ này tinh không cự thú là vì cái gì, nhưng mơ hồ cảm giác được, to lớn nhiều người như vậy, nhất định có thâm ý, từ hắn tiếp xúc cự nhân ngắn ngủi trong quá trình. Ninh Hiên chính là người hướng dẫn đổi lại cự nhân trí tuệ cực kỳ bất phàm cho dù là đang ngủ say, đều có thể giấy lên một loạt tinh vi hành động, lừa dối, khiến cho tử vương tinh nội, tất cả thế lực đều không thể phát hiện cái này cự nhân âm hưu. Đi, chúng ta tiến nhập băng xuyên thần quốc. Tiêu Chỉ Thủy một ngón tay phía trước kia tản mát ra hàn khí thật lớn thần quốc, trầm giọng hô lớn. Đồng thời, nàng truyền âm chính lén lút cùng tới được Hoàng Phủ Huy, nói: Hoàng Phủ sư thúc, ta hiện tại đã an toàn, ngươi bây giờ không được hiện thân, ta lập tức sẽ tiến nhập thần quốc, ngươi yên tâm đi. Ha ha, ngươi lần này thế nhưng đem ta đem lo lắng gần chết, xem ra thiếu niên này hơi chịu công chúa yêu hài à? Hoàng Phủ Huy cũng truyền âm qua đây, điều cười nói. Tiêu Chỉ Thủy khẽ miệng hơi nhếch lên, truyền âm qua hắn là một cái rất có ý tứ người. Ngươi sẽ không thích trọng hắn đi. Hoàng Phủ Uy có chút kinh ngạc nói, ngươi nếu là thật sự thích hắn, cái thanh kia hắn mang vào băng xuyên thần quốc, rất có thể khiến hắn rơi vào cực đại nguy hiểm. Phải biết rằng truy cầu công chúa thanh niên tài tuấn, không biết có bao nhiêu, đây trong đó có một ít cường đại thánh địa, tiên gia bên trong đích thanh niên thiên tài, thiếu niên kia không có bất kỳ bối cảnh, đây cũng có chút khó giải quyết. Ta chính là nàng tốt nhất bối cảnh, Tiêu Chỉ Thủy cũng không có phản bác Hoàng Phủ Huy nói mình thích Linh hiên chuyện tình, tại nàng nhìn lại, những thứ này đều không quan trọng, nàng chỉ muốn đem hắn giữ ở bên người như vậy đủ rồi. Rồi hay nói này cái gọi là thanh niên tài tuấn, ở trước mặt hắn, bất quá đều là giấy, không chịu nổi một kích. Tiêu Chỉ Thủy ngạo nghễ nói, nhất quán kiêu ngạo, nhất quán đương ngạnh. Ha ha, ta đây chính là mọi mắt mong chờ. Hoàng Phủ Huy cười ha ha, liền yên lặng tiếp tục. Tiêu Chỉ Thủy kết thúc cùng Hoàng Phủ Huy chuyên âm. Linh Hiên vừa lúc khống chế tinh không toa, đi qua mãnh liệt thiên cương đại khí, tiến nhập băng xuyên thần quốc. Linh Hiên vừa tiến vào băng xuyên thần quốc, chính là cảm thụ được từng đợt lạnh lẽo khí tức, nhưng thần kỳ chính là cũng không có nghĩ một chút hàn lãnh. Băng xuyên thần quốc mặc dù là quốc hiệu băng xuyên, nhưng bên trong một chút cũng không băng lãnh, trái lại phi thường mát mẻ. Đó là một cổ thấm vào ruột gan cảm giác phi thường thoải mái, không hổ là sắp thành lập ra tiên đạo thần quốc, trong đó hoàn cảnh thì có tiên đạo vị đạo không biết nếu so với Cựu Châu thần quốc hoàn cảnh tốt trọng gấp bao nhiêu lần. Nhưng Ninh Hiên trong mắt, Băng Xuyên thần quốc cho dù tốt, hắn đối với nơi này cũng chỉ có vô tận xa lạ, hắn rất lo lắng Cựu Châu thần quốc, nơi nào có rất nhiều cần muốn hắn đi thủ hộ che chở người, hắn nhất định phải trở lại Cựu Châu thần quốc, thay đổi Cựu Châu thần quốc bên trong đích tất cả. Băng Xuyên thần quốc nội, một mảnh trong suốt, giống như thủy tinh một loại thế giới, rực rỡ vô cùng, như thân lâm vào cảnh trong mơ, làm người ta cảm thấy cực kỳ không thành thật. Tinh không toa ở trên không trọng phi hành, linh hiên quan sát tiếp tục thấy từng ngọn nguy nga bao la hùng vi tiên gia thật chỉnh tề thành lập tại đông tuyết trên mặt đất, mỗi một tòa tiên gia đều thành lập ra đại lượng phúc địa để cho bách tính ở tại trong đó trở thành quý tộc. Ở chỗ này không có bất kỳ bình thường bách tính, càng không có cái gọi là tên khất cái nô lệ, tên khất cái cùng nô lệ. Tại băng xuyên thần quốc văn tự ở bên trong cũng sớm đã trở thành xa xôi lịch sử, tượng trưng cho băng xuyên thần quốc đồng bộ phát triển. Những thứ này phúc địa đều là dùng thiên tinh cùng hàn băng luyện mà thành bông tuyết, có phi thường thần kỳ hiệu quả, có thể trợ giúp người thường kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Linh Hiên thậm chí tại đây tra xét đến tại bông tuyết khối dưới, còn ẩn chứa đại lượng tinh hoạch, tàn mát ra từng đợt nồng đậm sinh mệnh khí tức, dựng dục tất cả sinh trưởng. Linh Hiên nhìn đây hết thảy, không khỏi tấm tắc tán thưởng, băng xuyên thần quốc phát triển, sắt thực muốn vượt xa cửu châu thần quốc. Xem ra cửu châu thần quốc nếu muốn thành lập thiên đạo, còn có rất xa xôi một khoảng cách. Ở đây mỗi một tòa tiên gia đều là cường đại dị thường, chiếm cứ tốt nhất Phúc Địa, là chính cống tiên gia Phúc Địa, có tiên gia thành lập tại sông núi Trong, có thành lập tại băng trên sông, có thành lập tại bất ngờ trên đỉnh núi Cao, càng nhiều là thành lập tại tiên đô Trong. Bang xuyên thần quốc có 24 tiên đô, 10 vạn tiên gia, 300 thánh địa, tất cả lớn nhỏ pha tạp thế lực, nhưng thống lĩnh những thứ này cường đại tồn tại, nhưng lại chỉ có một bang xuyên hoàng thất. Có thể thấy được bang xuyên hoàng thất là như thế nào cường đại, chân chính thực hiện đại thống nhất. Nhưng băng xuyên thần quốc ở bên trong như trước đủ kịch liệt nội đấu, lại cũng không ảnh hưởng tiên đạo phát triển. Tại trên điểm này, băng xuyên thần quốc người thống trị hiện ra cực kỳ cao siêu đế vương giáp tâm, tuyệt đối là một đời đế vương cực mạnh điện phượng. Linh Hiên trong lòng như vậy nghĩ đồng thời, hắn không chế tinh không toa đã phi độn đến thiên quyền tiên đô trong. Hôm nay quyền tiên đô diện tích cực kỳ khổng lồ, tương đương với thiên long hoàng triều 3 cái đại đô tăng lên tổng. Đột nhiên, Linh Hiên ánh mắt trợn lóe, tại tra xét ánh sáng. Bất ngờ phát hiện từ phía dưới Tiên Đô ở bên trong, phi độn ra ba gã danh thực lực mạnh mẽ Tiên Tiên Linh Tông, những thứ này Tiên Tiên Linh Tông thẳng tắp hướng phía tinh không toa vào tới, tầm mắt của bọn họ xuyên thấu tiến vào tinh không toa bên trong, trong ánh mắt rồi đột nhiên tiêu đốt nóng lên. Chương 302: Máu tanh. Linh Hiên ánh mắt hơi động một chút, cũng không để ý tới những người này, mà là trực tiếp khống chế tinh không toa, hướng phía Tiêu Chỉ Thủy chỉ định như ý Tiên Đô bỏ chạy, tại Tiêu Chỉ Thủy trong giới thiệu, Linh Hiên biết, đây như ý Tiên Đô đó là băng xuyên thần quốc bên trong đích tiên đô đứng đầu nhưng từ phía dưới phi đội bắt đầu ba gã tiên thiên linh tông nhưng lại chặn lại hướng về phía tinh không toa không nói hai lời ba người phát ra từng đạo linh quang hình thành một cái phong lớn kết giới muốn đem tinh không toa ngăn cản lại đâm thủng linh hiên trực tiếp phát ra mệnh lệnh không chút nào đem đây ba gã cửu phẩm tiên thiên linh tông để vào mắt ngay hắn lên tầng dưới tinh không toa trực tiếp ra tốc va chạm ánh sáng trực tiếp vận chuyển lại nô lên cao chấn động trong nháy mắt đem kia vòng tròn kết giới đụng phải nát bể, cùng nhau liên tục ba người kia đều bị lan đến, thân thể bị phát ra kình khí đụng phải trái lại bay ra ngoài. nếu như ta không có nhìn lầm, ở trong đó chính là băng xuyên trong hoàng thất hoàng phủ công chúa, nhanh lên một chút đem cái kia phi hành thần binh chặn lại. tin đồn lần này hoàng phủ công chúa xuất chinh vực ngoại tinh không, một là vì tuyển cử thánh địa, hai là là trùng kích thập địa đạo tông cảnh tác tốt chuẩn bị, tìm kiếm mình hợp ý đạo lữ. trung gian cái kia một gã tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông hướng về phía bên cạnh hai người truyền âm nói trên cơ bản tiến nhập thập địa đạo tông cảnh đạo tông liền có thể cùng một vị khác đạo tông kết thành đạo lữ chỉ cần đạo tông cùng đạo tông giữa khả năng kết thành đạo lữ đạo lữ giữa có thể tiến hành song tu quan trọng hơn là đạo lữ sinh sôi nảy nở xuống hậu đại tư chất bình thường đều rất xuất sắc có 8 phần 10 khả năng có thể vấn đỉnh đạo tông chi cảnh như vậy xác suất thành công đã phi thường cao mặc kệ ở nơi nào đạo tông đều là cực kỳ hy hữu đích đồng thời Đạo Lữ cũng là tiên đạo bên trong đích một loại tượng trưng. Mà hai gã tiên tông, kết thành bạn, đó chính là trong truyền thuyết thần tiên quyến lữ, đã là uyên ương lại là tiên. Lý trá nói không sai, tin đồn Hoàng Phủ Công Chúa đã là đứng đầu tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông, tùy thời cũng có thể bước vào thập địa đạo tông cảnh. Hoàng Phủ Công Chúa tính tình cực kỳ cao ngạo, mà lại thân phận trong Hoàng Thất cực kỳ tôn quý. Nếu chúng ta trong ba người, trong đó có một người có thể cùng Hoàng Phủ Công Chúa kết thành đạo lữ, đó chính là nhất bộ đ Ba người chúng ta cũng là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, bước vào thập địa đạo tông cảnh cũng là có rất lớn hy vọng. Lần này cư nhiên có thể ở chỗ này gặp phải hoàng phủ công chúa, tuyệt đối là chúng ta một lần thiên đại đích cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bên phải tiên thiên linh tông hưng phân nói, trong ánh mắt dục vọng nảy sinh, mạnh, phát ra tới, người này gọi lý hồng. Bất quá các ngươi thấy không, kia phi hành thần binh bên trong có một thanh niên, chẳng lẽ là hoàng phủ công chúa tìm kiếm được hợp ý đạo lữ, Bất quá nhìn thực lực của hắn chỉ có bát phẩm tiên tiên linh tông tu vi, bất quá là cậy vào đây tuyệt phẩm huyền binh, mới có thể xứng uy, chúng ta mau đem nó đem đánh rơi xuống, tại hoàng phủ công chúa trước mặt trước, trắng trợn nhục nhã một tí cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thối, lại dám mạo phạm ta đạo lý tiên gia uy nghiêm. Hắn có tư cách gì nhận được hoàng phủ công chúa ưu ái? Bên trái Lý Lạc phát ra dãy đặc thanh âm, trong giọng nói tràn đầy sát ý, xem ra hắn không chỉ là muốn nhục nhã đối phương, càng là muốn giết chi cho thông khoái. Mau đuổi theo không thể để cho hắn đem chạy mất. Lý Trá lần thứ hai nói, hắn trong lúc nói chuyện, trong cơ thể thiêu đốt linh áp, tốc độ tăng vọt, trên không trung lấp la lấp lánh, nhưng đâu có tuyệt phẩm huyền bình tinh không toa một nửa tốc độ nhanh, chỉ có thể theo ở phía sau An bụi mà thôi. Đáng trách, ra, kia Phi hành thần bình tốc độ quá nhanh rồi, chúng ta căn bản là không đuổi kịp. Đuổi ba cái hô hấp thời gian, ba người không khỏi con mắt đều đỏ, phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể đuổi đến đi tới. Ân, các ngươi nhìn. Đó là Hách Liên Tiên gia đích thiên tài, Hách Liên Vân. Hắn cũng phát hiện cái kia hoàng phủ công chúa đang ở bên trong. Lý Hồng kinh ngạc cả kinh, bất quá lập tức vừa vui cực qua đây, bởi vì hắn thấy kia Hách Liên Vân vừa lúc đem tinh không toa đem cản lại rồi. Thừa dịp hiện tại, mau qua tới, chỉ cần đem cái kia thần binh phá hủy, tiểu tử kia chính là không chỗ nào che giấu rồi. Lý Lạc quát lên một tiếng lớn, hung hăng vọt tới. Ba người trong nháy mắt, lập tức điên cuồng tiến lên, sợ bị kia Hách Liên Vân đoạt danh tiếng đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn người kia đều hướng ở đây công kích, lẽ nào là bởi vì ngươi? Ninh Hiên thấy vừa tiến vào hôm nay quyền Tiên Đô, chính là gặp được hai ba người đánh bất ngờ, điều này làm cho hắn không khỏi đưa ánh mắt đặt ở tiêu chỉ thủy trên thân. Đồng thời Ninh Hiên cũng phát hiện, Băng Xuyên Thần Quốc ở bên trong cũng không có thành trì khái niệm, chỉ có Tiên Đô. Ta làm sao biết, bọn người kia thực sự là đáng ghét, cùng con rồi như nhau, ngươi trực tiếp đem bọn họ đâm thùng đi, miễn cho chậm trễ chúng ta thời gian. Tiêu chỉ thủy nhìn bên ngoài cái kia phi thường tự ngạo hách liên vân, trong lòng chính là dâng lên một cổ chán ghét, trong lòng nàng tự nhiên biết, những người này là phát hiện sự tồn tại của nàng, muốn tại trước mặt của mình bày ra một tí hơn người thực lực, quả thực hay là tại ở đây tự giức lấy nhục mà thôi. Tiêu chỉ thủy sợ dĩ không đúng ninh hiên làm rõ, cũng là muốn xem hắn muốn thế nào ứng với đối với những người này, những thứ này thanh niên thiên tài, phía sau đều có tiên gia chống đỡ, tiêu chỉ thủy rất tò mò đợi kế tiếp phát triển. Dù sao nếu như đạo tông cường giả đứng ra, tiêu chỉ thủy nhất định sẽ che chở Linh Hiên. Bọn người kia xác thực rất phiền, trực tiếp đâm thủng thì tốt rồi. Linh Hiên trong lúc nói chuyện, trong cơ thể thoát ra dày đặc linh văn, lấy linh văn thôi động tinh không toa, nhất thời, tinh không toa tốc độ tại trong trước mắt, đề cao gấp 3 cũng không chỉ, cuồng bạo va chạm ánh sáng, trực tiếp đem trước mặt cái này tự ngạo vô cùng hách liên Vân đem một tí đánh bay, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, trong cơ thể bị nghiêm trọng Thiếu chút nữa cũng làm cho hắn ngất qua. Chỉ là như thế va chạm, cái này Cửu phẩm Tiên Thiên Linh tông Hách Liên Vân một tí bản thân bị trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Đây cũng là hắn quá đại ý, liên tục thần binh cũng không có tế ra, muốn lấy lực lượng của chính mình ngăn trở Tuyệt phẩm Huyền binh, đồng thời vẫn còn dung hợp binh linh tinh không toa, lấy linh văn tiến hành thôi động, làm sao có thể ngăn cản được. Hỗn đản, ngươi lại dám đụng bản công tử, muốn chết. Chân thật là muốn chết. Đại khái ngươi còn không biết ta Hách Liên Tiên gia lợi hại. Đi cho đi. Hách Liên Vân hai mắt huyết hồng, thân thể trôi lơ lửng trên không trung, trong tay hắn rồi đột nhiên xuất hiện rồi một trương lôi điện phù văn, đây trương lôi điện phù văn ẩn chứa rất mạnh lực phá lượng, trong đó lôi điện tung hành. Hách Liên Vân lực mạnh tế ra đây trương lôi điện phù văn, lôi điện ký hiệu ở trên hư không quay tròn một cái xoay tròn, chính là tốc độ bánh chướng, bao phủ bắt phương, cư nhiên một tí chính là kể cả ở tinh không toa. Sau đó kia lôi điện ký hiệu trong nháy mắt co rút lại, ầm ầm nổ tung, khủng lồ lực phá lượng Chấn động hư không, nguyên khí sụp đổ, đại lượng không gian không ngừng nát bấy, hiển lộ ra lực sát thương kinh người. Đây trương lôi điện phù văn nổ tung ra tới lực lượng, cư nhiên không kém chút nào một gã tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông tự bạo. Ha ha, dám cùng ta đối nghịch, đó là một cái tử lộ, may là bản công tử có thể khống chế nổ tung phạm vi, không có thương tổn vừa đến hoàng phụ công chúa. Hách liên vân sắc láo phải cười ha ha, kia chính sông lại họ lý ba người, hai mắt tức giận nhìn một màn này thật không ngờ bị đây hách liên vân đem nhanh chân đến trước rồi. Đó là lôi bạo phù, là duy nhất kinh khủng phù hình thần binh. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hoàn toàn triển khai uy lực trong ngay mắt, uy lực đều có thể mơ hồ vượt qua tuyệt phẩm huyền binh một kích toàn lực rồi. Người kia, cư nhiên thi triển ra chân quý như thế lôi bạo phù, quả thực chính là phung phí của trời. Lý Hồng tức giận nói, càng nhiều là hối hận không có dẫn đầu thi triển chính mình thực lực chân chính. Tại rất nhiều chủng loại thần binh ở bên trong. Cũng là có rất nhiều duy nhất tiêu hao thần binh, những thứ này chỉ có thể sử dụng một lần thần binh, bởi vì tiêu hao kinh người, cho nên uy lực phi thường to lớn, phù hình thần binh chính là duy nhất tiêu hao thần binh một loại. đây lôi bạo phù giá trị, ít nhất tương đương với thập món thượng phẩm huyền binh, chính là trực tiếp như vậy tiêu hao hết, bất kỳ linh tông đều sẽ đau lòng. Xem ra cái kia thẳng quỷ không may là chết chắc, chỉ có bát phẩm tiên thiên linh tông thực lực, là không thể nào ngăn cản được như vậy lực phá lượng, chỉ tiếc không phải ta xuất thủ a. Lý Trá hận đến hàm răng ngứa một chút. "Ân, không đúng, các ngươi nhìn, kia thần binh cư nhiên lông tóc không tổn hao gì, điều này sao có thể? Cho dù là tuyệt phẩm huyền binh, cũng không có có thể tại như vậy nổ tung tiếp theo không hư hao chút nào." Lý Lạc đột nhiên trợn tròn đôi mắt, khiếp sợ liên tục nói, hắn tự nghĩ tại loại này xử trí không kịp đề phòng tình huống, đã bị lôi bạo phù sắp vỡ, không chết đều phải phế bỏ nửa cái mạng. Kinh ngạc nhất vẫn còn kia Hách Liên Vân, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kia thần binh cư nhiên lông tóc không tổn hao gì, hắn phi thường rõ ràng sở lôi bạo phù uy lực, trong đó lực phá lượng có thể xuyên thấu qua thần binh, trực tiếp đối với người ở bên trong tiến hành hành tạc, nhưng dù vậy, trong đó đại bộ phận lực lượng cũng sẽ tiết lộ đi ra, lan đến gần thần binh mặt trên. Mà hiện ở loại tình huống này, đó là kia phi hành thần binh như trước hoàn hảo không tổn hao gì, lóe ra cứng cỏi sáng bóng. Linh hiên, người kia là tại tìm chết, vô duyên vô cớ đối với chúng ta sử dụng lớn như thế uy lực duy nhất thần binh. Đây tuyệt đối là muốn đem chúng ta giết chết ở chỗ này. Nếu không phải ngươi lấy linh văn cho dù bố trí xuất siêu mạnh mẽ phòng ngự, Tinh Không Toa nhất định sẽ đã bị kịch liệt tổn thương. Dược Long Vương binh linh tại Tinh Không Toa nội giống giận, mặc danh kỳ diệu lọt vào như vậy, trí mạng công kích, hắn không có khả năng bất phẫn nộ. Linh Hiên bắt tay một chảo, kia hình tròn tròn loại linh văn liền có rút lại tiến vào Linh Hiên trong cơ thể. Đây linh văn ưu điểm lớn nhất đó là lực bền bị cường đại, không giống linh áp vậy, vừa thi triển ra, rất nhanh sẽ gặp tiêu hao hết. Linh Hiên bàn nãy liền là đơn thuần lấy linh văn kết thành phong ngự, cư nhiên cứng rắn chặn lại như vậy cuồng bạo một kích, làm hắn không thể không cảm thán linh văn cường đại. Kia liền giết hắn. Linh Hiên nhàn nhạt một tiếng, đại chuẩn bộ trong nháy mắt đột nhiên phát ra ngoài, nhất bộ bước ra, xuyên qua không gian, không kịp chớp mắt thời gian, hắn chính là lóe ra đến Hách Liên Vân trước mặt trước, tại Hách Liên Vân kinh khủng đến tột đỉnh dưới khuôn mặt, Linh Hiên một cái con dao, trực tiếp đem Hách Liên Vân đầu đem chém xuống dưới, sau đó hắn lần thứ hai một bước bước ra trong nháy mắt về tới tinh không toan nội. Chuyến đi này một hồi, chém giết hách liên vân, hành vân lưu thủy, nhanh đến khó mà tin nổi, khiến kia họ Lý ba người đều phản ứng không kịp, ngây ngốc nhìn kia phi hành thần binh tuyệt trần đi. Tốc độ thật nhanh, thật là ác độc đích thủ đoạn, cư nhiên cứ như vậy chém giết hách liên tiên gia trưởng tử hách liên vân. Lý Hồng Miệng ngập ngừng, trong cổ họng một trận khô giáo. Không nên ở chỗ này cảm thán, tiên việc như vậy cả gan làm loạn, ở trên trời quyền tiên đô giết tiên gia người, thế nhưng trọng tội khẳng định có cao thủ sẽ lại ra tay nữa, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Lý Trá nhưng không có lý hồng biểu hiện được như vậy bất ham, mà là nhìn kia Hách Liên Vân thi thể chô khác biệt, cười lạnh liên tục nói: "Kia hoàng phủ công chúa làm sao bây giờ?" Lần này thật vất vả mắt thấy hoàng phủ công chúa hình dáng, không có khả năng chính là bỏ qua như vậy. Lý Lạc trong ánh mắt, dục vọng như trước không tắt, hiển nhiên đối với kia hoàng phủ công chúa tham muốn giữ lấy phi thường cường liệt. Tên tiểu tử kia thực lực không đơn giản. Tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta theo dõi qua đó là không được cùng đã đá đánh mất. Lý trá thân thể trợn lóe, rất nhanh chạy trốn tới. Đúng lúc này, tại đây một khu vực nội một tòa uy nghiêm tiên gia ở bên trong, rất nhiều người đều thấy một viên chết không nhắm mắt người đầu, rất nhanh rơi xuống, một tín lệnh vào hách liên tiên gia trên tấm bảng, đầu ầm ầm nổ bể ra đến, tràn ra nồng đấm huyết tương, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, dẫn tới tiên gia nội rất nhiều nữ tử hét giầm lem, hơn có một chút người nhát gan nữ tử nhìn đây như vậy kinh sợ một màn trực tiếp ngất tới đây là a đây là Hách Liên đại công tử mau mau bẩm báo gia chủ Hách Liên đại công tử cư nhiên ở trên trời Quyền Tiên đô nội bị người giết tại Hách Liên Tiên gia nội một cái gan lớn Linh Tông cao thủ đi tiến thêm một bước chợt mắt vừa nhìn bất ngờ phát hiện đây lại là Hách Liên vân không khỏi đại thánh gầm hét lên khắp nơi trên đất đông tuyết cực độ xa hoa Hách Liên Tiên gia nội ở thời khắc này rứt khoát bạo động kia tiên đầy máu tương bằng hiệu còn có kia trên mặt đất viên kia mở to đầy tơ máu con mắt đầu, đem hách liên tiên gia bị lây một tầng máu tanh chi ý. Chương 303, Đạo Lữ Dị thương phồn vinh thiên quyền tiên đô nội, rất nhiều tiên gia đặt song song ở trong đó, ở bên trong này, thậm chí còn có 12 đại thánh địa, đây 12 đại thánh địa bên trong đích tùy tiện một tòa thánh địa, đặt ở cửu châu thần quốc ở bên trong, hầu như đều có thể đạt được quét ngang bát đại đạo thống. Nhưng mà thánh địa số lượng, xa xa là so ra kém tiên gia vậy nhiều riêng là thiên quyền tiên đô chính là tồn tại bốn ngàn tiên gia hàng vạn hàng nghìn quý tộc một cái tiên đô lực lượng thật sự là kinh người vô cùng người khác khó có thể tin thậm chí là băng xuyên hoàng triều đều không thể công tác thống kê ra một cái tiên đô bên trong đích đại khái thực lực bởi vì càng là hưng thịnh thần quốc nhân tài lại càng xuất hiện lớp lớp có thể nói băng xuyên thần quốc vĩnh viễn đều không biết khuyết thiếu nhân tài thậm chí thiên tài băng xuyên thần quốc lịch sử cũng muốn so với cựu châu thần quốc lịch sử lâu đời nhiều lắm không sai biệt lắm có 300k năm trở lên lịch sử, 300k năm tích lũy cùng tích tụ mới khiến cho băng xuyên thần quốc phát triển đến loại trình độ này, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành lập tiên đạo. Thành lập tiên đạo thần quốc cũng sẽ không lập tức là có thể phi thăng tiên vực, mà là trước sẽ cùng tiên vực câu thông, tiên khí sẽ phụ xuống tiếp theo tại trong thần quốc, chỉ có hấp thu đến tiên khí, nửa bước tiên tông mới có thể chân chính tấn thăng đến tiên tông chi cảnh, bước vào trường sinh chi đạo. Tại thật lớn vô biên thiên quyền tiên đô ở bên trong, Hách Liên Tiên gia thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé, rất không khí mắt, nhưng là hôm nay, Hách Liên Tiên gia nhưng lại trở thành thiên quyền tiên đô đại đa số người đàm luận chủ đề, đơn giản là Hách Liên Tiên gia trưởng tử Hách Liên Vân bị người kích sát, thi thể chỗ khác biệt, đầu trực tiếp nện ở Hách Liên Tiên gia vinh dự trên tấm bảng, to lớn như vậy xỉ nhục, cơ hồ là đối với tiên gia mà nói, là trợ chủi khiêu khích. Trong nháy mắt, Hách Liên Tiên gia bên trong đã tạo thành anh động cực lớn, rất nhiều Hách Liên Tiên gia trung nhân đều đều phẫn giận lên phát thệ nên vì Hách Liên Vân báo thủ rửa hận. Lã ai dám can đảm tại Thiên Quyền Tiên Đô trung công sát kích sát ta Hách Liên tiên gia trung nhân, quả thực là vô pháp vô thiên, nhất định phải đem hung thủ bắt lại, tháo thành tám khối. Đột nhiên, tại Sa Hoa Hách Liên tiên gia nổi, một vị lão giả chậm rãi đi ra, lúc này trên thân tán phát ra trận trận cương áp chế, là nhị điệu đạo tông cường giả, hiển nhiên là Hách Liên tiên gia người chủ sự một trong. Hách Liên Tam trưởng lão, có người nói kích sát Hách Liên Vân đại công tử người Là một cái người từ ngoài đến, cũng không phải băng xuyên thần quốc, nhưng người này cư nhiên cùng hoàng phủ công chúa cùng một chỗ, đại công tử chính là thấy được công chúa, muốn đem cái kia người từ ngoài đến chặn lại giả lại, tiếp kiến hoàng phủ công chúa, lại bị người từ ngoài đến giết chết. Lúc này tại hách liên đại viện trong đám người, đi ra một thanh niên, người thanh niên này, khuôn mặt tâm lãnh, cư nhiên đối với ban nãy một màn, thấy vậy rõ ràng. Nga! Hách liên đạo, xem ra biết chuyện này nguyên nhân, vậy tại sao ngươi không ra mặt ngăn cản? Hách Liên Tam trưởng lão nhìn trầm trầm Hách Liên Đào trầm giọng hỏi: Tiếng người từ ngoài đến thực lực phi thường mạnh, kích sát đại công tử tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, căn bản không kịp giải cứu. Nếu là đại trưởng lão không tin lời mà nói, có thể hỏi Đào Lý Tiên gia Lý Trá, Lý Hồng, Lý Lạc ba người, bọn họ là tại chỗ người chứng kiến. Hách Liên Đào trong lòng căng thẳng, vội vàng nói: Ta mà lại tín như lời ngươi nói, một cái người từ ngoài đến đánh chết ta Hách Liên Tiên gia trưởng tử, cái này tội danh cũng không nhỏ. Mặc dù là hoàng phủ công chúa che chở, cũng vô pháp cọ rửa tội của hắn, Hách Liên nào, ngươi bây giờ mau phái người liên hệ Thiên quyền Tiên Đô đề đốc đại nhân, đối với kia người từ ngoài đến tiến hành toàn diện tìm tòi, cũng không thể khiến cái kia người từ ngoài đến chạy trốn đi ra ngoài. Tam trưởng lão lập tức dặn dò, thế nhưng lấy chúng ta Hách Liên tiên gia lực ảnh hưởng, muốn liên lạc với đến Đề đốc đại nhân, cực kỳ chi chắc chở, hơn nữa cho dù liên lạc với rồi, sẽ đối kia người từ ngoài đến tiến hành toàn diện tìm tòi tất nhiên cũng muốn nỗ lực khổng lồ giá phải trả, cái này." Hách Liên Đào do dự nói, "Một cái tiên đô đế đốc, quyền thế to lớn, muốn vượt xa tiên gia thậm chí là thánh địa, đế đốc là trưởng quản tiên đô quan viên, tại đế đốc trên, đó là đô thống, sau đó là tổng đốc. Thiên quyền tiên đô đất rộng của nhiều, nhân khẩu mấy vạn vạn, một cái đế đốc không sai biệt lắm có thể trưởng quản hơn 1000 tiên gia, mà Hách Liên tiên gia lúc này lại muốn mời được đế đốc, kia tất nhiên muốn nỗ lực rất lớn giá phải trả mới có thể làm đến." Hách liên tam trưởng lão cũng chỉ muốn trong đó lợi và hại, bất quá bây giờ hách liên tiên gia trưởng tử bị giết, đối với danh dự của bọn hắn có cực đại ảnh hưởng, nếu không phải có thể bị hung thủ bắt được, kia hách liên tiên gia vĩnh viễn đều sẽ bị người chế nhạo. Hơn nữa, quan trọng nhất là tại thiên quyền tiên đô công nhiên kích sát hách liên đại công tử còn là một cái người từ ngoài đến, không thuộc về băng xuyên thần quốc người, cái này để cho hách liên tiên gia càng thêm phẫn nộ. Băng xuyên thần quốc bên trong đích người, cho tới bây giờ đều khinh thường bên ngoài người cho rằng bên ngoài người là dân bản xứ huyết thống thấp kết lực bài xích bên ngoài người định cư tại băng xuyên thần quốc dựa theo bọn họ thuyết pháp chính là những dân bản xứ loại người chỉ cần sẽ ảnh hưởng đời sau người phát triển cũng ảnh hưởng tới tiên đạo phát triển tiến độ mà băng xuyên thần quốc bên trong đích người phân biệt người từ ngoài đến phương pháp rất đơn giản băng xuyên thần quốc thổ sanh thổ trưởng người cơ hồ là liếc mắt đều có thể người đi ra độc nhất vô nhị băng làm sắc nhãn con người chính là chứng minh tốt nhất như ninh hiên hắc sắc đôi mắt Chính là cùng người nơi này không hợp nhau, cho nên này thanh niên thiên tài, thấy Hoàng phủ Công Chúa cư nhiên cùng một cái người từ ngoài đến, dân bản xứ loại người cùng một chỗ, chính là lập tức kích động, biểu thị nghiêm trọng cộng với mảnh. Đừng lo, ngươi đem cụ thể tin tức bẩm báo lên, đề đốc vẫn còn sẽ lý giải. Hơn nữa tại đây, còn dính đến Hoàng phủ Công Chúa, đề đốc không có khả năng không đi chủ ý. Tam trưởng lao phất phất tay, ý bảo hách liên đào tiếp theo đi làm việc. Hách liên đào gật đầu, mang theo một ít thủ hạ. Rất nhanh liền rời đi hách liên tiên linh ra, hướng phía đề đốc phủ xuất phát. Tam trưởng lão đột nhiên ngóc tay, ở phía sau hắn, tựu ra hiện hơn 10 người tiên tiên linh tông, thật chỉnh tề sắp hàng nghe theo phân phó. Các ngươi mau đuổi bắt hung thủ, hắn không nên thoát được quá xa, còn tại thiên quyền tiên đô trọng, chỉ cần một tìm được cái kia người từ ngoài đến, lập tức kích sát. Tam trưởng lão trực tiếp tiếp theo ra tử mệnh lệnh Dạ, những thứ này tiên tiên linh tông, hét lớn một tiếng, liền đều ngẩng đầu lên trên phía trên bầu trời bỏ chạy. Tam trưởng lão làm xong những thứ này, bắt tay một chảo, kia trên mặt đất hách liên vân người đầu đã bị hắn nắm trong tay, tam trưởng lão dẫn theo số người đi vào hách liên tiên gia ở chỗ sâu trong. Ở nơi này cái tam trưởng lão đi rồi, tại trong đại viện, từ bóng ma chỗ chạy ra một nam một nữ, nam khí vũ yên ngang, nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng bức người, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ ngạo nhiên, phát ra khí tức cực kỳ chi hùng hồn, đều là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông. Tích lũy khổng lồ, tựa hồ tùy thời đều có thể bước vào thập địa đạo tông cảnh như nhau. Đây hai gã nam nữ, là hách liên tiên gia dòng chính thành viên, kia thân phận, không chút nào kém hơn bị đánh chết hách liên vân, hơn nữa thực lực của hai người bọn họ, không biết so với hách liên vân cao ra bao nhiêu, tại linh tông chi cảnh, hầu như chính là cao cấp nhất tồn tại, có rất lớn hy vọng hy vọng trùng kích thập địa đạo tông cảnh. Nam gọi là hách liên phách, nữ tên là hách liên mai, niên kỷ cũng không có vượt qua 30 tuổi, cũng coi là thanh niên thiên tài. Kêu hách liên vân chân thật là một cái phế vật, chết rồi cũng tốt, miễn cho lãng phí hách liên tiên gia tài nguyên, hắn luôn luôn ỉ vào chính mình trưởng tử thân phận, nơi diếu võ dương Oai, lần này gặp thiên phú đất không sợ ngon nhân, chết rồi cái sạch sẽ, nhưng cũng là giúp chúng ta một cái đại ân, bất quá nghe nói kích sát hách liên vân người từ ngoài đến, kia hoàng phủ công chúa và hắn cùng một chỗ, hách liên phách, xem ra ngươi lần này có cơ hội. Hách liên mai vừa khẽ cười vừa nói, trong giọng nói hiện ra nàng này tâm tính lương bạc. Sắp thực cơ hội của ta tới, tin đồn hoàng phủ công chúa thực lực, tại Tam Hoa Thông Linh cảnh trùng có thể nói vô địch, hiếm có cùng tuổi một đời linh tông cao thủ có thể áp đảo nàng. Hoàng phủ công chúa người bị băng xuyên đại đế yêu thích, lần này cư nhiên phái nàng đi ra tuyển cử thánh địa, cũng đủ để chứng minh hoàng phủ công chúa không lay chuyển được địa vị, hơn nữa hoàng phủ công chúa xuất chinh lần này, cũng là vì tìm kiếm hợp ý thanh niên cường giả, là nàng tiến nhập đạo tông chi cảnh. Đạo lư, mà ta tùy thời cũng sắp muốn đi vào đến thập điệu đạo tông cảnh cơ hội lần này không thể bỏ qua. Hách Liên phách người này trong lúc nói chuyện khí phách nghiêm nghị đối với kia hoàng phủ công chúa hiển lộ ra trơ truỵ chinh phục dục nhìn qua. Ta đối với hoàng phủ công chúa không có hứng thú trái lại đối với cái kia người từ ngoài đến rất hiếu kỳ. Tuy nhiên như thế gan lớn dám công nhiên kích sát tiên gia người xem ra hắn là chiếm được hoàng phủ công chúa coi trọng. Hách Liên mai nói vậy cũng không có gì đem cái kia người từ ngoài đến làm chúa hoàng vừa công chúa trước mặt giết chết chính là để cho nàng biết cái gì gọi là cường giả chân chính? Hách Liên Phách không thể nói là nói, hắn trong lúc nói chuyện, thân hình nhảy lên thật cao, Hách Liên Mai cũng cấp tốc đuổi kịp, hiển nhiên là muốn truy kích Hoàng Phủ Công chúa và cái gọi là người từ ngoài đến. Xem ra chúng ta không cần nhiều phí tâm tư đi tìm bọn họ, cái kia người từ ngoài đến gây ra lớn như thế động tĩnh, đã khiến cho rất nhiều thanh niên cao thủ truy kích. Hách Liên Mai đem tự thân tinh thần ý chí phóng xả ra, chính là cảm thụ được phương Tây truyền đến một cổ kịch liệt tranh đấu ba động. Vậy cũng chính hợp ý ta. Chỉ cần ta hách liên phách có thể tại Hoàng Phủ Công Chúa trước mặt trước, tài nghệ chấn áp quân hùng, như vậy nhất định có thể có được của nàng lưu hái. Đối với Hoàng Phủ Công Chúa, ta là có nồng đậm chinh phục dục nhìn qua, ha ha. Hách liên phách không khỏi càn dỡ cười ha ha. Hách liên mai cao mẩy nhìn thoáng qua hách liên phách, nghĩ hắn khí phách phải có chút đắc ý văn báo. Bất quá nàng đối với hách liên phách thực lực, vẫn rất có tự tin. mau qua tới đi, không cần nói, không sao nói cũng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Đặc biệt phải để phòng này trong Thánh địa thanh niên cao thủ." Hách Liên Mai không quên nhắc nhở nói. Vừa nghe đến Thánh địa, Hách Liên phách sắc mặt chính là âm trầm xuống, hiển nhiên đối với Thánh địa thực lực cùng nội tình, cảm thấy phi thường năng giải, bất quá hắn cũng không nổi giận, bởi vì hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, loại này lòng tin, Lai Nguyên ở đại lượng thắng lợi tích lũy lên tâm tính. Cùng lúc đó, Linh Hiên mang theo tiêu chỉ thủy, khống chế tinh không toa dọc theo đường đi cư nhiên đưa tới rất nhiều thanh niên cao thủ ngăn cản. Tinh không toa phi độn ở trên không ở bên trong, giống như là một cái bánh trái thơm ngon, dẫn tới rất nhiều người đều trộn rộn. Ninh Hiên ở thời khắc này biết, bọn họ nhất định là vì Tiêu Chỉ Thủy đến, bởi vì hắn ở đó những thanh niên cao thủ trong miệng nghe thấy bọn họ gọi là Tiêu Chỉ Thủy là hoàng phủ công chúa. Chương 304: Nhà xác. Ninh Hiên mặc dù đối với Băng Xuyên thần quốc không phải rất quen thuộc, nhưng cũng biết hoàng phủ cái này dòng họ, chỉ có Băng Xuyên người của hoàng thất khả năng có. Nói cách khác, Tiêu Chỉ Thủy là Băng Xuyên người trong hoàng thất đồng thời tên thật cũng không phải tiêu chỉ thủy. Ngươi là băng xuyên người trong hoàng thất. Linh Hiên hướng về phía tiêu chỉ thủy hỏi. Ta đúng là băng xuyên người trong hoàng thất, bọn họ trong miệng theo lời hoàng phủ công chúa chính là ta, hoàng phủ chỉ thủy chính là ta đích thực danh. Thế nào, ta cái thân phận này, tại băng xuyên thần quốc trung có không có tư cách trợ giúp ngươi? Hoàng phủ chỉ thủy lộ ra tiêu ý, nhưng cũng không nhìn tới Ninh Hiên lộ ra vẻ khiếp sợ, không khỏi có chút thất vọng. Đích xác là có tư cách Bất quá lấy ngươi tôn quý như thế thân phận của, tại sao muốn trợ giúp ta? Linh hiên vấn đề này, đã không ngừng hỏi gì một lần, nhưng trước luôn luôn không có được chuẩn bị đáp án. Ta muốn giúp ngươi đã giúp ngươi, bản công chúa làm sự tình, cho tới bây giờ đều không cần lý do. Hoàng phủ công chúa nhất quán cả vũ lấp miệng em, không cần, phải, nghĩ ngợi mà nói. Hiện tại không nói những thứ này, những người này phải là vì ngươi mà đến, nhưng tới thì có ích lợi gì. Khó có thể là muốn tại trước mặt ngươi bày ra thực lực tương đại muốn đặt lên ngươi này cảnh cây cao, linh hiên gọn gàng dứt khoát hỏi, cũng không quanh co lòng vòng. nghĩ đến đúng vậy, bất quá bọn hắn tại trước mặt ngươi chính là tôm kép nai nhép, ngươi ban này giết hách liên tiên ra người, sẽ phải có đại phiền toái. bất quá không cần lo lắng, bọn họ nhằm vào ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân của ta, chỉ có bọn họ muốn giết ngươi, ngươi chính là trái lại giết bọn họ là được. hoàng phủ chỉ thủy cười lạnh nói, xem ra theo ngươi tiến nhập băng xuyên thần quốc, thật là một cái lựa chọn sai lầm. ngắn ngủi một lát sau cho tới nhiều như vậy phiền phức, ngươi còn ở một bên xem kịch vui, ngươi nghĩ rằng ta thực sự nguyện ý mặc cho ngươi bài bố. Linh Hiên tản mát ra linh ý, mặt không chút thay đổi nhìn Hoàng Phủ Chỉ Thủy. Hoàng Phủ Chỉ Thủy thấy Linh Hiên như vậy nói thẳng, trong lòng cư nhiên hoàng hốt, tiếp đó lại có chút ủy khuất, chính mình hảo ý trợ giúp nàng tiến nhập băng xuyên thần quốc, nhưng lại lọt vào hắn như vậy trào phúng. Hoàng Phủ Chỉ Thủy là đứng tại quan điểm của mình nhìn sự tình, cho rằng Linh Hiên nhận được trợ giúp của nàng, đối phương cảm kích cũng không kìm. Nhưng Ninh Hiên cũng không nghĩ như vậy, hắn đối đãi là tự nhiên mình nguyên tắc, vô duyên vô cớ bị nhiều như vậy thế lực cao thủ vây công, vừa tiến vào băng xuyên thần quốc, mà đắc tội với nhiều người như vậy, tượng đất đều đã cảm thấy phẫn nộ, hướng hồ hắn không có khả năng thực sự dựa vào hoàng phủ chỉ thủy tại băng xuyên thần quốc đặt chân, hắn. Căn cơ không ở chỗ này, cũng không thuộc về ở đây, một ngày nào đó sẽ lúc này rời đi thôi, hắn chỉ muốn chữa cho tốt tiến như tuyết, sau đó rời đi đất thị phi này. Không muốn cuốn vào quá nhiều người lừa ta gạt trong tranh đấu Tại Ninh Hiên xem ra Trước mặt trường tranh đấu này Thật sự là có chút hoang đường Các đại tiên gia thanh niên thiên tài Chỉ là vì tại Hoàng Phủ chỉ thủy trước mặt trước thi triển thiên phú hơn người thực lực Muốn tiếp cận Hoàng Phủ công chúa Nhất bộ đăng thiên Nhưng trong lòng hắn rõ ràng Lấy Hoàng Phủ chỉ thủy tính cách Chỉ biết đem những này người coi như là so với dân bản xứ Cao một chút tôn kép ngại nhép Không có khả năng để ý những người này Ngay cả đây có chân chính thanh niên tuấn kiệt tuyệt đỉnh Tiên Thiên Linh Tông, thậm chí là nửa bước đạo tông cường giả cũng không thể ngoại lệ. Ngươi, ta thật không phải là cố ý cho ngươi nằm ở loại này hoàn cảnh, tối đa chỉ là cho ngươi chen ép một tí bọn này không biết trời cao đất rộng người, hơn nữa chỉ cần thi triển hơn người đích thủ đoạn, ta mang ngươi tiến nhập băng xuyên hoàn thất, cũng sẽ không truyền ra quá nhiều lời đồn đại chuyện nhảm. Ta đây là đang vì ngươi lót đường a." Hoàng phủ Chỉ Thủy càng nói càng gấp, trong lòng cũng kịp phản ứng Linh Nhi tại sao lại đối với nàng lời nói lại nhạt, không khỏi giải thích. Linh Hiên nhìn nàng lộ ra lo lắng tâm tình, hắn ghét nhất chính là hoàng phủ chỉ thủy không hỏi ý kiến của người khác, chính là tự chủ trương, tối nhưng biết nàng là vì tốt cho mình, nhưng Ninh Hiên không muốn thiếu người nhân tình, nhưng cũng sẽ không tại băng xuyên thần quốc như phải địa vị gì. Quên đi, đã đến nơi này rồi, lên của ngươi thuyền hải tặc, muốn tiếp theo phủi sạch quan hệ đã là không thể nào, xem ra chỉ có đem những này người đem chân áp, bất quá ta sẽ không không công làm ra khó khăn không lấy lòng chuyện tình, lần này phong ba qua đi, ta muốn nhờ ngươi một việc. Ninh Hiên bình tĩnh tình hình bên dưới tự, đối với Hoàng phủ chỉ thủy nói. Hoàng phủ chỉ thủy cẩn thận nhìn thoáng qua Ninh Hiên, nhìn hắn không có không trách tự trách mình, không khỏi thở dài một hơi, nàng bây giờ, chỗ nào còn có ngày xưa cả vũ lấp miệng em. Chuyện gì? Ngươi nói. Có thể giúp lấy được, ta nhất định sẽ không chối từ. Hoàng phủ chỉ thủy có chút chờ mong nói. Ta muốn một viên thiên đan, hạ phẩm thiên đan cũng có thể. Ninh Hiên nói xong, liền khẩn trương lên. Nếu như ngay cả băng xuyên hoàng thất cũng không có thiên đan, vậy hắn lại thật sự vô cùng khó khăn tại tam cái tháng thời gian, cho tới thiên đan rồi. Thiên đan, ngươi phải cái này để làm chi? Lấy tu vi của ngươi, là không thể nào luyện hóa hết thiên đan trung ẩn chứa dự tính, căn bản cũng không có thể dùng, trái lại còn sẽ trở thành người khác mơ ước đối tượng. Hoàng phủ chỉ thủy kinh ngạc nói, làm cho không rõ ràng lắm linh hiên vì sao phải thiên đan. Cái này ngươi cũng không cần quản, dù sao ta có rất lớn tác dụng nhất định phải cho tới một viên thiên đan mới được. Linh Hiên xác nhận nói. Hoàng phủ chỉ thủy suy tư trong chốc lát, nói, băng xuyên hoàng thất là có thiên đan, vốn lấy quyền hạn của ta, căn bản là không lấy được thiên đan, bởi vì cho dù là dưới nhất phẩm thiên đan, tại băng xuyên hoàng thất là cực kỳ hy hữu đích, tin đồn cũng chỉ có hai viên hạ phẩm thiên đan. Linh Hiên trong lòng trầm xuống, như cũ chưa từ bỏ ý định nói, kia có hay không lục cấp bậc sinh mệnh kết tinh, cái này cũng có thể. Chung kết giả suy tính qua. Lấy lục địa phẩm chất sinh mệnh kết tinh, cũng là có 8 phần 10 tỷ lệ, chữa cho tốt tiến như tuyết, thiên đan là 10 phần 10 có thể chữa cho tốt tiến như tuyết, mà lục địa sinh mệnh kết tinh, chính là 8 phần 10 đích cơ hội, không lấy được thiên đan, Ninh Hiên cũng chỉ có lui mà cầu lần 8 phần 10 đích cơ hội, đã không thấp. Lục địa sinh mệnh kết tinh, cái này trái lại có không ít, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi cho tới. Hoàng Phủ chỉ thủy suy nghĩ một chút, nghĩ lục địa kết tinh cùng thiên đan khi xuất, khó có được vẫn còn tiểu không hơn không ít Lấy thân phận đặc thủ, vẫn có nhưng có thể lấy được. linh hiên trong lòng vui vẻ, rốt cục có chữa cho tốt tiến như tuyết hy vọng, khiến phải hắn nhịn không được cao hứng trở lại. Hắn nói, vậy thì cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cho tới lục địa sinh mệnh kết tinh, ta chuyện gì đều có thể giúp ngươi. Chuyện gì đều có thể sao? Hoàng Phủ chỉ thủy đột nhiên lộ ra tiêu ý. linh hiên khẳng định gật đầu, vì chữa cho tốt tiến như tuyết, nỗ lực lớn hơn nữa giá phải trả, cũng là đáng phải. Được rồi Trước đường cao hứng sớm như vậy, ta cũng không phải khẳng định có thể cho ngươi cho tới lục địa sinh mệnh kết tinh, chỉ có thể nói làm hết sức. Hoàng phủ chỉ thủy dặn dò. Sự do người làm, chỉ cần tận lực là được. Linh Hiên nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không có có thể đi kích sát lục địa thánh thú, thu hoạch lục địa kết tinh, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hoàng phủ chỉ thủy trên thân. Phan. Ngay hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên, một tiếng kịch liệt đánh trống, vang vọng tại tinh không toa mặt trên, Linh Hiên kinh ngạc cả kinh. Thật không ngờ lấy tinh không toa tốc độ cùng lánh năng lực, còn có thể có linh tông cao thủ có thể bắn chúng bản thể. Hắn có thể phát giấc được, cũng đạo tông cao thủ đứng ra, truy kích tới được, toàn bộ đều là thanh niên cao thủ. Bất quá Ninh Hiên cũng từ Hoàng Phủ chỉ thủy trong miệng biết, tại băng xuyên thần quốc, cũng là có thanh niên thiên tài, chấm dứt thế thiên tử, tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh. Mặc dù là thiên tài như vậy truy kích qua đây, Ninh Hiên cũng sẽ không có lùi bước, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù không mượn thần binh cũng có thể đơn độc cầu đã nhất địa đạo tông đích cường giả. Ninh Hiên đem bọn người kia toàn bộ trấn áp, ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực càng mạnh, như vậy ta mang ngươi tiến nhập băng xuyên hoàng thất sẽ càng nhẹ tùng. lỏng, ngươi nhân vật như vậy, nếu như gia nhập băng xuyên hoàng thất, hơn nữa ta kiệt lực tranh thủ, chính là rất có thể sẽ cho tới lục địa sinh mệnh kết tinh. Hoàng phủ công chúa hướng về phía Ninh Hiên phân tích nói, kỳ thực nàng còn có một chút không có nói ra, nếu như lần này Ninh Hiên một khi đem toàn bộ thanh niên toàn bộ trấn áp xuống tới, Tất cả mọi người sẽ biết Ninh Hiên chính là hoàng phủ công chúa hợp ý đạo lữ, có cái tầng quan hệ này, như vậy hoàng phủ chỉ thủy trợ giúp Ninh Hiên hướng hoàng thất tranh thủ lục địa kết tinh, xác suất thành công có thể đề cao thật lớn. Ninh Hiên mặc dù là người từ ngoài đến, vốn lấy hắn 17 tuổi, chính là thi triển thực lực kinh khủng như thế, băng xuyên hoàng triều tuyệt đối sẽ không nói máu của hắn thông thấp, tiến hành bài xích, trái lại cho là hắn huyết thống thập phần cao quý, thiên tư vô song, trái lại còn có thể lực mạnh thu nạp tiến vào băng xuyên hoàng thất. Cuối cùng cùng với Hoàng Phủ Chỉ Thủy kết thành đạo lữ, lấy hai người tiềm lực, ban tặng lục địa sinh mệnh kết tinh, cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng đây hết thảy, Ninh Hiên cũng không biết chuyện, hắn hiện tại chỉ là vì chữa cho tốt tiến như tuyết, mà trợ giúp Hoàng Phủ Chỉ Thủy, hắn biết lấy Hoàng Phủ Chỉ Thủy thân phận của, ở loại tình huống này, cũng không có phương tiện đứng ra, nàng đại biểu chính là băng xuyên Hoàng Thất uy nghiêm của, rồi hãy nói Ninh Hiên mình và Hoàng Phủ Chỉ Thủy vẫn cùng nhau cũng rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến hắn và Hoàng phủ công chúa có quan hệ gì rồi. Bất kể như thế nào, linh Hiên ở phía sau, nhất định phải đứng ra, vì Yến như tuyết, cũng vì Hoàng phủ chỉ thủy, hắn vào lúc này, thực sự cảm giác người trong giang hồ, thân bất do kỷ, chính mình cũng không muốn cuốn vào trường tranh đấu này, nhưng nhưng lại không cách nào tránh khỏi, đây hết thảy, đều là bởi vì hắn thực lực không đủ mạnh lớn, nếu là cường đại đến đủ để bảo vệ Yến như tuyết mức độ, chính là sẽ không phát sinh đây một loạt chuyện tình rồi. Nhưng trong thiên hạ chuyện tình, 89 phần 10 không như ý, là miễn cưỡng không được. Linh Hiên không trả lời hoàng phủ chỉ thủy, chỉ là dùng hành động làm ra trả lời, hắn điều khiển tinh không toa dừng lại, từ bên trong đi ra, đem hoàng phủ chỉ thủy lưu tại bên trong. Linh Hiên vừa ra tới, đã nhìn thấy rất nhiều linh tông cao thủ, rất nhanh lóe ra qua đây, toàn bộ đều là thuần một sắc tiên tiên linh tông, tiên gia bên trong đích thanh niên cao thủ, những thứ này thanh niên cao thủ, nếu như tiến hành trưởng thành, qua cái đến không năm sau, có lẽ có hai thành người có thể bước vào đạo tông. Nhưng có người, nếu không có tự mình hiểu lấy, tự nghĩ thiên tư bất phàm, mình là việc chính xửng, đắc tội không nên đắc tội người, làm ra không việc, chết non tại lịch sử tang thương ở bên trong, cho nên lịch sử chứng minh rồi một chút, cái gọi là thiên tài, thường thường rất khó trở nên trưởng thành, trái lại rất dễ chết non, nguyên nhân là thiên tài tâm tính, quyết định sự thành tựu của bọn họ. Đây chính là vì gì đó nói, trên đời này vĩnh viễn không thiếu thiên tài, khuyết thiếu chính là có. Thể hoàn toàn lớn lên đích thiên tài. Ninh Hiên mắt lạnh nhìn bọn này mình làm trung tâm tiên tiên linh tông, đúng lúc này, hách liên tiên gia hách liên mai cùng hách liên phách truy kích qua đây, thấy Ninh Hiên sắc mặt bình tĩnh dựng ở đông đảo trong cao thủ, phần này khí phách, cũng đủ để làm người ta sợ hãi than. Rất nhiều thanh niên cao thủ cũng nhìn ra được Ninh Hiên tuổi thọ rất nhỏ, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, đối mặt trên trăm tiên tiên tiên linh tông, cũng là mặt không đổi sắc, như vậy tâm tính, quyết định Ninh Hiên thành tiểu, không phải những người này có khả năng bằng được. Thân tại tinh không toa bên trong hoàng phụ chỉ thủy tham gia người tình huống nàng xem hướng Ninh Hiên ánh mắt có vẻ cực kỳ tự hào giống như Ninh Hiên là nàng có một rất nhiều vì sao đối với ta theo đuổi không bỏ Ninh Hiên trước phá vỡ cục diện trầm mặc hỏi mọi người tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết người từ ngoài đến tiến nhập băng xuyên thần quốc là muốn tiếp thu nghiêm ngặt kiểm tra sao ngươi như vậy trắng trợn xông vào băng xuyên thần quốc quả thực chính là mục vô vương pháp chúng ta ngăn lại ngươi chính là là muốn cho ngươi một quả giáo hấn. Ngươi một cái dân bản xứ loại tồn tại, chính là dám bước vào băng xuyên thần quốc. Nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải là để cho vô số người cười đến rung răng, gãy ta băng xuyên thần quốc bộ mặt. Một cái tóc dài xóa vai thanh niên, cầm trong tay chiếc phiến, như công tử văn nhã, hướng về phía ninh hiên trầm trọc khiêu khích nói: Ngươi là người nào tiên gia người? Ninh hiên ánh mắt bất động, trầm rãi hỏi: Bản công tử là công dương tiên gia nhị công tử, công dương sở, thực tướng, hay là đang bản công tử trước mặt trước? Dập đầu ba cái khấu đầu. Không sao nói bản công tử sẽ mở một mặt lưới, tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong, Công Dương Sở cười như điên, treo tức nhìn Linh Hiên. "Rất tốt, vậy thì gọi là Công Dương tiên gia người đi tới nhà sắp đi." Linh Hiên dày đặc nói. Chương 305: Giết người. "Ngươi nói cái gì?" Công Dương Sở tựa hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe chính là lời nói, nhưng ở nơi này cái trong náy mắt, Linh Hiên nói cũng không nói, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục kết tinh vận chuyển lại, lấy lực lượng thôi động tốc độ. Chỉ thấy cả người hắn, vượt qua không gian, không nhìn khoảng cách hạn chế, có một cổ thiên địa lấy hắn làm trung tâm tại vận chuyển vị đạo. Chết đi! Linh hiên thanh âm, quanh quẩn tại công dương sở bên hai, một pho tượng nắm tay, chính là xuất hiện ở công dương sở trước mắt, khiến cho hắn tầm nhìn tối sầm. Toàn thân cao thấp, bị một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp cầm giữ, bất kể như thế nào, đều không thể nhúc nhích. Chỉ thấy đầu của hắn, đống chốc bị cách không đánh nát, trong đầu tinh thần ý chí, đều bị trong nháy mắt mất đi, một quên lên d Đem bắt phẩm tiên thiên linh tông công dương sở trực tiếp đánh chết. Đây như vậy hung tàn một màn, thấy vậy các đại tiên gia cao thủ, tâm sợ mật run, khó mà tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy, rất nhiều người đều không thể thấy rõ ràng linh Hiên rốt cuộc là thế nào xuất thủ đem công dương sở đem kích sát hết. Nói cách khác, nếu như Ninh Hiên đối với bọn họ xuất thủ, vậy bọn họ kết quả, cũng sẽ cùng công dương sở độc nhất vô nhị. linh Hiên nô lên cao đứng thẳng, hắn chính là muốn đối với địch nhân một kích giết chết, vào tay giết gà dọa khỉ hiệu quả. Hiện tại xem ra, hiệu quả phi thường không tệ, chí ít rất nhiều người cũng không dám tiến lên một bước, lại không dám đối với ninh hiên nói năng lô mãng, trắng trận khiêu khích. Thật mạnh thực lực. Thảo nào người này đối mặt nhiều cao thủ như thế, đều mặt không đổi sắc, xuất thủ như vậy tàn nhẫn, thế nào, hách liên phách, ngươi có lòng tin hay không chiến thắng người này. Hách liên mai đứng cách ninh hiên ngoài trăm trượng, âm thầm hướng về phía hách liên phách truyền âm nói. Chỉ có đánh qua mới biết được, kia công dương sở bất quá là bát phẩm tiên thiên linh tông. Ta cũng vậy có thể một quyền bắt hắn cho đuổi giết hết." Hách Liên Phách con mắt hơi nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hiên, đột nhiên, hắn có đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tinh không toan nội, tầm nhìn nhìn rõ đi xuyên qua, đã nhìn thấy một đạo sinh sán thân ảnh, lẳng lặng đứng ở bên trong, tản mát ra từng đợt tôn quý khí tức. Trong nháy mắt, Hách Liên Phách trong lòng lửa nóng, hai mắt cực nóng nhìn đạo thân ảnh kia, một cổ nồng đậm trinh phạt nhìn qua, tại tinh thần của hắn luôn luôn trung điện cuồng sinh sôi. Hách Liên Phách tinh thần ý chí chính là đại biểu cho chinh phục, là một loại đáng sợ chinh phục ý chí, chỉ cần hắn muốn phải lấy được, đều đã tuyệt cường vũ lực đi chinh phục. Hách Liên Phách chinh phạt nhìn qua, cực kỳ nông đậm, đồng thời hắn mỗi chinh phục một mục tiêu, tinh thần ý chí sẽ cô đọng một phần, cùng lúc đầu na giả lan huyễn tưởng ý chí, có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đặc biệt Hách Liên Phách cảm giác được, chỉ cần mình chinh phục cao quý vô song hoàng phủ công chúa, như vậy hắn chinh phục ý chí, nhất định sẽ viên mãn, vô cùng có khả năng sẽ bước vào thập địa đạo tông cảnh. Lương tụ ra nhân đạo ý chí. Nghĩ tới đây, Hách Liên Phách chính là trọn dỗn, nồng đậm trinh phạt nhìn qua căn bản là không nén được, đôn đốc hắn đi chinh phục hoàng phủ công chúa. Nhưng muốn tiếp cận hoàng phủ công chúa, đầu tiên muốn đánh bại Ninh Hiên, Hách Liên Phách liền đưa ánh mắt trước khóa chặt lại hung uy cái thế Ninh Hiên. Hách Liên Mai, xem ta là thế nào sẽ nát đây tên tiểu tử thối. Hách Liên Phách hung hăng bác sĩ, khí phách lộ, trên thân khí phách hoàn toàn triển khai, tinh thần ý chí cao độ áp súc, lúc này vừa mở ra khí thế, tất cả mọi người biết Hách Liên Phách sẽ đối Ninh Hiên ra tay rồi. Ninh Hiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy quần thái tất lộ Hách Liên Phách, trong ánh mắt bình tĩnh như trước, tựa hồ đây Hách Liên Phách, căn bản là hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. "Tiểu tử, ta là Hách Liên Phách, bản nãy ngươi giết Hách Liên Vân, chính là ta Hách Liên tiên ra người, ta hôm nay chính là là tới nơi này đem ngươi giết đi, giết người luôn luôn muốn đền mạng." Hách Liên Phách lập tức chính là cho mình tìm một cái lấy cớ, che giấu tốt lắm chính mình chân chính mục tiêu là hoàng phủ công chúa. Một bên hách liên mai, khoe miệng lộ ra tiểu ý, mắt lạnh quan sát trường tranh đấu này. linh hiên cũng không thích loại này bị vây nhìn cảm giác, hắn chỉ muốn mau ly khai ở đây, mà muốn làm đến điểm này, chính là đánh, đánh cho bọn họ sợ mới thôi. Tại tình huống như vậy, phân rõ phải trái không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chỉ có vũ lực, mới là giải quyết tất cả sự tình. Vậy ngươi bất quá là nhiều tặng một cái mạng qua đây mà thôi, ngươi bây giờ chạy trốn còn kịp. linh hiên lạnh lùng nói, không chút nào đem đây hách liên phách để vào mắt chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta chạy trốn ngươi cho là ngươi là đạo tông cao thủ hách liên phách cũng không có phẫn nộ mà là đối với ninh hiên cười nhạo nói thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết ninh hiên không nói thêm lời ngũ chỉ mở từng cái dây đặc linh văn đan vào đi ra ngưng tụ trở nên một thanh kiếm thể mãnh liệt đâm ra nhanh như bù lôi một tí đâm ra hầu như không có bất kỳ hạn chế trực tiếp đâm tới hách liên phách trên thân đây là cái gì hách liên phách kinh khủng một tiếng nhìn trên ngực kỳ dị kiếm thể Cảm thấy một cổ kịch liệt nguy hiểm, hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể phát ra từng đạo nồng đậm linh quang, kịch liệt một xoắn, hướng phía kia do 10 vạn đạo linh văn ngưng tụ thành kiếm thể xoắn giết đi qua. Sì. chỉ thấy hơn 10 đạo linh quang, cư nhiên vừa tiếp xúc với kiếm thể, chính là đều tán loạn lại, trái lại bị kiếm thể rào sát không còn. Ngay sau đó, khiến hách liên phách vô cùng sợ hãi một màn xuất hiện, kia đâm thủng tại độ ngực hắn kiếm thể, manh liệt biến hóa, hóa thành 10 vạn đạo gai nhọn, mỗi một đạo gai nhọn đều là lại một đầu linh văn ngưng tụ mà thành gai nhọn mảnh liệt một bừng bừng phân chấn, cư nhiên cứng rắn đem hách liên phách thân thể đem đâm vào thiên sang bách khổng bị đâm thành một cái tổ hong vò vẽ, huyết lưu không ngừng. Nhưng người này không hổ là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông đại cao thủ, tại nặng như vậy tổn thương còn có thể không chết. Hắn mảnh liệt điên cuồng hét lên một tiếng, vận chuyển trì rũ chi quang, nỗ lực chữa trị tự thân thương thế, đồng thời hắn mảnh liệt chinh phục ý chí, triệt để vận chuyển lại một toa đồ đằng. Tại trong đầu của hắn hiện hiện ra, đây đồ đằng, tản mát ra vô tận dục vọng, là chinh phục dục vọng, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Ta như thế nào có thể chết ở chỗ này? Phá cho ta. Hách liên phách tóc dài cuốn vũ, như một pho tượng ma thần, trinh phạt nhìn qua cuồng bạo đánh ra, trong nháy mắt đem toàn bộ gai nhọn, toàn bộ từ trong cơ thể nát bấy không còn. Này Linh Văn, chỉ là linh hiên tham dò tính công kích, nếu muốn kích sát hách liên phách cao thủ như thế, là chuyện không thể nào. linh hiên thân thể chấn động. Thi triển ra tối cường binh pháp chân vũ thiểm quang quyết định không hề đem đối phương một chút cơ hội phản kháng. Hiện tại Ninh Hiên thân thể, không biết mạnh mẽ cỡ nào, đủ để có thể đem chân vũ thiểm quang thi triển đến thứ 6 thiểm trình độ kinh khủng. Hắn cũng không biết có thể nếu như thi triển đến thứ 6 thiểm, uy lực sẽ cỡ nào cùng bạo. Lúc trước hắn bị nhốt tại chấn ngục ma lung ở bên trong, vẫn còn cậy vào chân vũ thiểm quang đây một kinh khủng binh pháp mới có thể thoát hiểm. Có thể nói, chân vũ thiểm quang là Ninh Hiên đến nay mới thôi, mạnh nhất binh pháp lấy chính hắn làm chủ thể công kích, hắn thực lực của bản thân càng mạnh, đây binh pháp chính là càng lợi hại. chỉ thấy linh hiên thân thể lóe ra thiêu đốt lượng quang mang, giống ánh bình minh trước ánh dạng đông, hắn đắm chìm trong quang mang trong, giống như chúng thần vua, chư thiên chi chủ, toàn thân hắn phát ra vô tận phong mang, mở ra hai lần phong mang thần cương linh thể, kia trình độ sắc bén đã vượt qua tất cả tuyệt phẩm huyền binh, thẳng đuổi theo hạ phẩm địa binh. chân vũ thiểm quang chỉ là đệ nhất thiểm, linh hiên lóe ra đi tốc độ, toàn bộ không gian đều lấy hắn làm trung tâm, tự động xoay tròn, chính là như vậy một cái lói ra, một đạo tinh quang từ hách liên phách trên thân thể sẽ qua, sau đó tiêu thất. Ngay sau đó, linh hiên thân thể chính là xuất hiện ở nghìn trượng ở ngoài, lang không đứng thẳng, mắt lạnh nhìn trái tim bị sọ xuyên hách liên phách, hách liên phách mở to không thể tin con mắt, trong cổ họng muốn phát ra âm thanh, nhưng lại thế nào cũng không phát ra được, trong đầu hắn chinh phục đồ đằng, từng khúc tan vỡ, tinh thần ý chí không ngừng biến mất lại, cuối cùng hách liên phách cả người. Ẩm Ẩm một tí muốn nổ tung lên, triệt để tử vong. Khí. Toàn trường mọi người, thấy như vậy một màn, đều trái lại hít một hơi linh khí, không sai, là linh khí, bọn họ bị một màn này đem kinh hãi, trong cơ thể linh khí, cũng khó khăn lấy để nén xuống. Hách liên phách thực lực, tại rất nhiều tiên gia thế hệ trẻ ở bên trong, còn là phi thường nổi danh, tuyệt đối có chút quên vấn đỉnh thập địa đạo tông cảnh, nhưng cứ như vậy bị dễ dàng chém giết sạch, không khỏi làm ở đây chín phần cựu tiên thiên linh tông, chung bước. Cũng không dám nữa coi khinh trong con mắt của bọn họ cái này người từ ngoài đến. Quá mạnh mẽ. Chỉ là một chiêu, hách liên phách chính là bị miểu sát hết. Những thứ này tiên tiên linh tông đừng nói nháy mắt giết hách liên phách, đó là có thể không thể chiến thắng hách liên phách, đều là vấn đề. Đây là người sao. Chỉ là bát phẩm tiên tiên linh tông, là có thể vượt cấp nháy mắt giết hách liên phách, khó tránh cũng quá cường đại. Nhân vật như vậy, kinh khủng cũng chỉ có này từ xưa tiên gia trung bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài còn có trong thánh địa này thanh niên đệ tử, khả năng cùng hắn chống lại. Một cái tiên gia bên trong đích tiên thiên linh tông, thở hồn hển nói. Xem ra chúng ta những người này, căn bản cũng không phải là người thiếu niên kia đối thủ, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi, còn tuổi nhỏ, lại có kinh người như thế tích lũy, quả thực làm người ta khó có thể tin, tuy rằng hắn không phải băng xuyên thần quốc người, nhưng băng xuyên thần quốc đối với nhân vật như vậy, thế nhưng ai đến cũng không cự tuyệt. Lại một danh tiên thiên linh tông nói chuyện, đối với Ninh Hiên Sương Hô cũng cải biến, không còn là dân bản xứ, tiểu tử Sương Hô, mà là Sương là thiếu niên. Đây là thực lực mang đến hiệu quả, không thể dài người khác chi khí, Diệt uy phong mình, nói cho cùng, hắn còn là một cái người từ ngoài đến, ngông cuồng như thế kích sát Thiên Quyền Tiên đô bên trong đích Tiên gia người, đây quả thực là mục vô vương pháp, khó có thể hắn muốn cậy vào Hoàng phụ công chúa, chính là vô pháp vô thiên. Nói không sai, hắn liên tiếp đánh chết Công Dương Tiên Giả cùng Hách Liên Tiên Giang người, đây hai đại Tiên Giả là sẽ không bỏ qua hắn. Không sao nói thánh địa còn có một chút từ xưa tiên lên ra, sẽ phái ra thanh niên cao thủ để đối phó hắn. Thế nhưng rất kỳ quái à, người này tại thiên quyền tiên đô gây ra động tĩnh lớn như vậy, đề đốc phủ người, cư nhiên không đến quản chế. Tuy rằng thiên quyền tiên đô cực kỳ to lớn, nhưng là thành lập không ít đề đốc phủ, chuyên môn quản chế thiên quyền tiên đô mỗi cái địa vực cộng với pháp hành vi, khó có thể người kia thực sự leo lên hoàng phủ công chúa, nhất bộ đăng thiên cũng có khả năng này. Ngươi xem hoàng phủ công chúa luôn luôn ăn tĩnh đợi ở bên trong, cũng không được, xem ra là ngầm cho phép cái này người từ ngoài đến hành vi. Kia bây giờ nên làm gì? Lẽ nào để người này kiêu ngạo tiếp tục, đây truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả quý tộc chê cười chúng ta tiến ra, ảnh hưởng khẳng định bất hảo. Chúng ta nhiều người như vậy vây công hắn một người khẳng định không được, nhưng một đối một, chúng ta trên cơ bản đều không phải là đối thủ của hắn, thực sự là năng giải, sớm biết rằng sẽ không trôi đây giao du với kẻ xấu. Ghê tẩm. Rất nhiều tiên gia tiên thiên linh tông, âm thầm truyền âm, không ngừng trao đổi đối sách, đối với ninh hiên ban nãy bày ra thực lực, bọn họ đều cảm thấy từng đợt vô lực cùng kinh hãi, có hách liên phách cùng công dương sở vết xe đổ, bọn họ cũng không dám đi khiêu chiến ninh hiên, vậy đơn giản chính là là muốn chết hành vi. Bình thường những thứ này tiên gia đệ tử, nhưng là không cách nào vô thiên chính là nhân vật, người bình thường nào dám đối với bọn họ tiến hành đánh giết, nhưng đụng với ninh hiên loại này sát phạt quả quyết người không chút nào phải suy tính tội tiên gia hậu quả, trực tiếp giết rồi hay nói. Bọn họ hung ác, linh Hiên so với bọn hắn ác hơn. linh Hiên cũng thật sâu biết, đối phó những người này, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, không cần nói, chết chính là mình, đây chính là một mạnh được yếu thua thế giới, đồng thời trong lòng hắn đoán được, những thứ này tiên gia chung chân chính người quyết định, chỉ sợ sẽ là bởi vì có hoàng phủ công chúa ngăn được, mới không có tùy tiện động thủ với hắn, dù sao rất nhiều người đều đoán được. Ninh Hiên chính là Hoàng Phủ Công Chúa làm hợp ý đạo lữ. Ninh Hiên cũng không biết Hoàng Phủ Công Chúa tìm đạo lữ một chuyện, hắn lúc này chỉ là muốn ở nhờ Hoàng Phủ chỉ thủy thân phận của, gạt ra hổ, cử đại kỳ, thanh niên một đời chiến đấu, này đạo tông cao thủ, cũng là bất hảo nhúng tay, chết rồi cũng là tài nghệ không bằng người. Đột nhiên, đúng lúc này, cách đó không xa cực dương nhanh chóng phi độn qua đây hơn 10 người tiên thiên linh tông, mỗi cái đều tỏa ra nồng đậm sát khí, mục tiêu nhắm thẳng vào Ninh Hiên. Chương nửa bước đạo tông. Người phi đội này đến đây, chính là Hách Liên Tiên gia tam trưởng lao phái qua đây truy sát Ninh Hiên linh tông cao thủ, đây 13 danh cao thủ, trong đó đó là lấy kia Hách Liên đảo dẫn đầu, người này thực lực so với Hách Liên phách cũng là phải kém, nếu như hắn thấy trước Ninh Hiên kích sát Hách Liên phách một màn, chắc chắn sẽ không như vậy trắng trợn hướng về phía Ninh Hiên triển khai sát ý. Hách Liên đạo là liếc mắt đều nhận ra Ninh Hiên là người từ ngoài đến, ở đây ngoại trừ Ninh Hiên ở ngoài, tất cả mọi người là lam sắc con mắt. Người từ ngoài đến? chính là ngươi giết ta hách liên tiên già trưởng tử hách liên vân nạp mạng đi hách liên đảo khẽ quát một tiếng sát ý tăng vọt vừa tiến vào phạm vi công kích lập tức đối với ninh hiên triển khai mãnh liệt sát chiêu hách liên đảo hai tay liên tục huy vũ trong tay xuất hiện rồi một ngụm tuyệt phẩm huyền binh mặc dù là tuyệt phẩm huyền binh nhưng phẩm chất phi thường chỉ kém chỉ là tuyệt phẩm huyền binh trung kế cuối mặt hàng xa xa không bằng hoàng phủ chỉ thủy băng hà tiên Cửu tiêu lôi đình phách hách liên đảo vung trong tay tuyệt phẩm huyền binh lôi hỏa thứ đao Nhất chiêu binh pháp cuồng bạo đánh ra, nhất chiêu đánh ra, sấm xét giao thoa, từng đạo thùng nước lớn nhỏ lôi điện, từ lôi hỏa thứ đao trung hướng phía Ninh Hiên điểm sát xuất đi, cùng lúc đó, phía sau hắn 13 danh tiên thiên linh tông, một loạt mà lên, đều phóng xạ ra sát chiêu, hướng phía Ninh Hiên cuồng ngoan loạn tạp qua. Quả thực không biết sống chết. Ninh Hiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay tạo ra, tử vong chi quang lóe ra đến, trong nháy mắt, một cổ hủy thiên diệt điệu tử vong lực lượng, cuốn sạch tại chỗ, nhất chiêu tử thần biến, hiển hóa đi ra. Kia tử thần tiên anh vờn quanh tại tử vong chi quang nội, quan sát đám người kia, trong tay tử thần chi liêm đao nhẹ nhàng hội nghị, một đạo to lớn ánh sáng âm u cắt đứt đi ra, trong nháy mắt đem 13 dãnh tiên tiên linh tông toàn bộ chém eo, một phân thành hai, ngay cả Hách Liên Phách chấm rước. Phần huyền binh lôi hỏa thứ đao phát ra binh pháp, đều đem trong nháy mắt cắt đứt, sau đó kia đến lưới liềm hình ánh sáng âm u, dư thế không giảm hướng phía Hách Liên đảo trái lại giết đi qua. Hách Liên đảo nhìn thấy kinh khủng như thế một màn, sợ đến can đảm đều nứt Đối phương cư nhiên chỉ là thi triển ra một đạo linh quang, chính là trong nháy mắt đem hắn mang đến 13 danh tiên thiên linh tông đem dễ dàng chém giết sạch. Hắn tự nghĩ mình là tuyệt đối vô pháp làm được. Hách liên đào kinh khủng rưỡi, một hoành lôi hỏa thứ đao, không ngừng quán chú linh áp vào, mãnh liệt thôi động thần binh, chỉ thấy lôi hỏa thứ đao trên, lôi hỏa nảy ra, từng đạo bén nhọn gai nhọn, lăng không bạo sạ, muốn ngăn trở kinh khủng kia lưới liềm hình ánh sáng âm u. ầm ầm, từ thần tiên anh phát ra tới lưỡi liềm hình ánh sáng âm u. Tản mát ra nồng đậm từ vong lực, vừa tiếp xúc với kia lôi hỏa thứ đao, lôi hỏa thứ đao cư nhiên không được tan tác, bị từng khúc ăn mòn hết. Hách liên đảo cái này là thật kinh hoàng rồi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực của đối phương, cư nhiên như thế thâm bất khả trác, mình ở toàn lực bạo phát chi hạ, không có đem đối phương tạo trở nên một chút thương tổn, trái lại khiến cho chính mình rơi vào lớn như thế nguy cơ. Đột nhiên, hách liên đảo trong mắt lóe ra một đạo âm tàn sát khí, bàn tay hắn một phen, trong tay xuất hiện ba tờ hỏa diễm ký hiệu. Đây hỏa diễm ký hiệu, phát ra khí tức, cùng kia hách liên vân thi triển ra lôi điện ký hiệu là cùng một loại loại duy nhất thần binh, lực sát thương cực kỳ to lớn. Duy nhất tiêu hao thần binh, chỉ cần có một loại chủng loại, đó chính là phù này hình thần binh, xưng là phù binh. Mặc kệ là kia lôi điện ký hiệu vẫn còn đây hỏa diễm ký hiệu, đều thuộc về thượng phẩm huyền cấp phù binh, uy lực có thể so với tuyệt phẩm huyền binh, là bảo mệnh giải quyết thủ đoạn. Tán hộ bẩn hỏa diễm phù binh lấy lóe ra đến, mãnh liệt thúc dục pháp nồng độ cao hỏa diễm ở trong đó cực nhanh căng phồng lên đến to lớn mạnh nổ tung lực đột nhiên nổ đi ra ngoài trong nháy mắt liền đem đạo kia lưới liềm hình ánh sáng âm u bắn cho trở nên một mịn chỉ là liều mạng dễ rủa mà thôi như trước cải biến người gần chết vận mệnh Ninh hiên lạnh lùng một tiếng dây đặc linh văn trực tiếp quán chú tiến vào tử vong chi quang bên trong trong nháy mắt tử vong chi quang nô lên cao chấn động tử thần tiên anh phát ra một tiếng thở dài chính là tử vong thay đổi trung cường đại nhất sát tiêu tử thần đích thăng tức thở dài dưới là vô tận tử vong khí tức phát ra, giống như ngưng tụ ức vạn người chết tuyệt vọng tại trong tuyệt vọng phát ra thở dài, đó là đại biểu cho thập tử vô sinh, vô pháp cứu lại. Một cổ thần bí tử vong lực nô lên cao cuộn sạch, cư nhiên một tí chính là chấn áp tam đạo hỏa diễm phù binh bạo phát, trong đó bên ngông linh văn phát ra lực lượng khổng lồ, mãnh liệt chấn áp, cứng rắn đem ba đạo phù binh đem mạnh mẽ mất đi tại trong hư không. Làm sao có thể của ta đây tam đạo hỏa diễm phù binh, mặc dù là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông đều không thể chống đối. Hách Liên Đào vào lúc này, hoàn toàn tuyệt vọng, phảng phất là bị tử thần chi thở dài ảnh hưởng, không bị khống chế ở trong lòng ai thanh thở dài, loại cảm giác này khiến phải hắn phi thường vô lực, rõ ràng muốn phản kháng, nhưng trong lòng là tuyệt vọng không lứt, liên tục phát ra nhận mệnh thở dài, khó có thể sinh ra chống lại chi tâm. Đúng lúc này, tử vong chi quang toàn diện bao phủ xuống đến, người khoác rộng thùng thình áo choàng tử thần tiên anh, cầm tử thần chi liêm, giống như tử vong thu gặt giả. Tử Thần Chi liêm đao lần thứ hai vung lên, răng giác hạ xuống, liền đem Hách Liên đảo đầu đem cắt đứt lại. Hách Liên đảo cùng với mang đến 13 danh tiên thiên cao thủ, lần thứ hai bị Ninh Hiên dễ dàng kích sát hết, quả thực không cần tốn nhiều sức. Ninh Hiên tại trước kia còn là tứ phẩm đại linh tông thực lực, chính là từng đánh chết bát phẩm luyện thần tiên thiên linh tông vì sinh hà cùng hướng huyền, bây giờ hắn đều đạt tới bát phẩm tiên thiên linh tông, chém giết tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, tất nhiên là sẽ dễ dàng bất quá, có thể đơn độc cựu đả nhất địa đạo tông hắn. Bây giờ nhìn hướng bọn này tiên thiên linh tông, thật sự là để không nổi bất kỳ chiến đấu dục vọng, bởi vì bọn họ quá yếu, yếu phải ninh hiên căn bản cũng không cần vợ. Dũng tự thân ba thành thực lực, là có thể đem bọn họ đem dễ dàng chém giết sạch. Ta khuyên các ngươi còn chưa phải muốn tự tìm đường chết thật là tốt, lấy thực lực của các ngươi, nếu như bo bo giữ mình, tại sau này vẫn còn có tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh có thể, nhưng bây giờ bị ta giết chết lời mà nói, chính là không còn có cái gì nữa. Ninh hiên trong miệng phát ra thở dài giống như tử thần đích thăng tức. Mọi người hiện tại quả nhiên là sợ rồi, linh hiên môi đánh giết một người, sẽ vận chuyển bất đồng thủ đoạn, dù ai cũng không cách nào biết, lá bài tẩy của hắn rốt cuộc có bao nhiêu, nhân vật như vậy, bọn họ đều sinh ra một cổ vô pháp cùng người này đối kháng tiếp cảm giác, đó là một loại thật sâu vô lực. Ngươi không cảm thấy nói lời như thế quá sớm sao. Người từ ngoài đến, đột nhiên, một đạo nhân ảnh, không biết từ địa phương lóe ra qua đây, xuất hiện phải cực kỳ đột nhiên. Nếu không phải hắn nói ra một câu nói như vậy, mọi người căn bản phát hiện người này tồn tại. Nhưng linh Hiên nhưng lại sớm phát hiện trước lén lút ẩn giấu người, nhưng lại không chỉ một cái. linh Hiên hai mắt nhìn lại, đã nhìn thấy một gã 27-28 tuổi thanh niên, ôm hai tay thả lỏng trước ngực, tên này thanh niên, trên thân phát ra khí tức cực kỳ kỳ lạ, cùng ở đây tất cả mọi người mơ hồ bất đồng, toát ra một cổ bất hủ đích thực ý. Đây lại là một gã nửa bước đạo tông. Nửa bước đạo tông có một cực kỳ dễ nhận rõ địa phương. Đó chính là nửa bước đạo tông đã tại trong cơ thể, đánh người cực kỳ kiên cố linh căn cơ sở sở, cái này cơ sở, đó là đạo cơ. Tam hoa thông linh cảnh linh tông, là ngưng tụ trước thiên linh căn, mà thập địa đạo tông cảnh đạo tông, là ngưng tụ đạo cơ kim đan. Nửa bước đạo tông chỉ là ngưng tụ ra đạo cơ, không có ngưng tụ ra kim đan, cho nên không có hoàn toàn đến chân chính đạo tông. Đạo cơ liền tương đương với một cái linh tông cơ sở căn cơ, dựng dục tự thân linh căn đạo cơ, khiến đắc linh căn tại đạo cơ trong Lột sắc là kim đan, như vậy mới xem như chân chính bước vào đạo tông chi cảnh. Hoàng phủ chỉ thủy cũng là ngưng tụ ra đạo cơ nửa bước đạo tông, tùy thời cũng có thể bước vào thập địa đạo tông cảnh, trước mặt người thanh niên này cũng là như thế. Một cái linh tông cơ sở đánh cho càng kiên cố, đạo cơ lại càng vững chắc, bước vào thập địa đạo tông cảnh thành tựu sẽ càng tốt. Như Ninh Hiên như vậy cơ sở cùng tích lũy, một khi tại linh căn trung ngưng tụ ra đạo cơ, kia không biết đến cỡ nào kiên cố hùng hồn, tuyệt đối là kinh thiên động địa tồn tại. Tên này nửa bước đạo tông, sắc mặt trêu tức nhìn Linh Hiên, tựa hồ là đoán chừng Linh Hiên như nhau. Hắn chậm rãi nói, tiểu tử, không được ủy vào mình có phần vài phần thực lực, chính là vô pháp vô thiên. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thực lực của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng nửa bước đạo tông trước mặt trước, còn chưa phải có thể nhìn. Ngươi đối với ở tại lực lượng vận dụng trong mắt của ta, cực kỳ thô tục, mà ta thân đổ chân đi vào nửa bước đạo tông, đã bắt đầu tìm hiểu lực lượng chi chân lý. Ngươi bây giờ chính là một tòa di động bảo khố không hiểu được vận dụng. Vừa lúc ngày hôm nay ta liền cho đem ngươi kích sát luyện hóa hết, cướp đoạt của ngươi tất cả, đến thành tiệu ta bước vào chân chính đạo tông, ngươi cũng nên. cảm thấy vinh hạnh, bởi vì có thể thấy tận mắt chứng nhận đến cho rằng đạo tông sinh ra. cái này tên là thân đồ chân nửa bước đạo tông. trong lúc nói chuyện, cất giấu miên nhầm vào, tàn nhẫn vô cùng, rõ ràng cho thấy một cái thiếu diện hồ, giết người như ngõe chính là nhân vật. bất quá lê hắn trẻ tuổi như vậy, là có thể tấn thăng đến nửa bước đạo tông, cũng là có kiêu ngạo tiền vốn lại là thiên quyền tiên đô ở bên trong thập đại từ xưa tiên gia một trong thân đồ tiên gia tuyệt thế thiên tài thân đồ chân tốt rốt cuộc có chân chính thanh niên cao thủ nhịn không được ra tay rồi nửa bước đạo tông cường đại muốn vượt xa tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông đã tìm hiểu lực lượng chi chân lý khẳng định có thể đánh bại cái này cản rỡ người từ ngoài đến không sai thân đồ chân tin đồn là một năm qua này là tối có hy vọng tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh đích thiên tài có lẽ rất nhiều người đều xem trọng hắn có thể có được hoàng phủ công chúa ưu ái Hoàng phủ công chúa cũng là nửa bước đạo tông, nhưng lại cũng đúng lúc sướng. Các ngươi vẫn còn không nên khinh thường rồi, cái này người từ ngoài đến, thực lực không thể tầm thường so sánh, đến hiện tại căn bản cũng không có thi triển thực lực chân chính, không sao nói là một cái có đại khí vận giả chính là nhân vật. Vậy cũng không có gì, ngươi không có nghe thân đồ chân mới vừa nói sao. Hắn chính là một bảo khố, đem hắn kích sát, cướp đoạt trên người hắn toàn bộ tích lũy, đây mới là hấp dẫn người ta nhất. Nói vậy, Chúng ta đây chính là mỏi mắt mong chờ đi, xem cái này người từ ngoài đến, có thể hay không chống lại ở nửa bước đạo tông chân áp. Xung quanh một số người thấy thân đồ chân phủ xuống tại chỗ, đều thở dài một hơi, một đám người bị một cái người từ ngoài đến áp bách, khiến phải bọn họ Thủy chung khó chịu. Hiện tại rốt cục có một pho tượng nửa bước đạo tông qua đây, bọn họ cũng muốn xem đây vừa ra trò hay, nghiệm nhiên đã quên ban nãy Ninh Hiên hảo tâm nhắc nhở bọn họ lúc này rời đi thôi, bò bò giữ mình. Ninh Hiên lắc đầu. Đối với cái này một đám tính chết tiên gia đệ tử, cảm thấy tự đáy lòng thất vọng, xem ra đã sắp thành lập ra tiên đạo băng xuyên thần quốc, cũng là có một đống ký sinh trùng. Trường 307, Cái Thế hung uy Thân đồ chân xuất hiện, để cho Ninh Hiên thấy rõ trước mặt bọn này tiên gia đệ tử xấu xí hành vi, đúng thật là chân chính đầu tường thảo, nghiêng ngả Ninh Hiên hờ hững nhìn một màn này, đối với ngang trời đánh tới thân đồ chân cũng không thế nào lo lắng an nguy của mình, lấy thực lực của hắn bây giờ chấn áp thân đồ chân không có vấn đề gì, đương nhiên nửa bước đạo tông cường giả, Ninh hiên cũng sẽ không đại ý, như thân đồ chân loại này tuyệt đại nhân vật, trên thân không nắm chắc, không biết trước bài sát chiêu, nói ra cũng không có người tin tưởng. nga, ngươi nghĩ kích sát hết ta, cướp đoạt ta một thân tích lũy, tự nhìn ngươi có hay không thực lực này rồi. Ninh hiên đột nhiên trên mặt lộ ra tiêu ý, khinh miệt nhìn thân đồ chân, nếu là chém giết không được ngươi, ta đây cũng làm bậy nửa bước đạo tông rồi. thân đồ chân sát khí tăng vọt. Hướng về phía Ninh Hiên từng bước tới gần, lén lút từ lâu nổi lên tiếp theo đáng sợ sát chiêu, tùy thời đều đã bạo hạ sát thủ. Ninh Hiên hai tay không không, bước một bước, lực lượng kinh khủng hiện hiện ra, chỉ thấy tốc độ của hắn, không ngừng bộc phát ra, hung hãn trùng kích, mọi người chỉ nhìn thấy Ninh Hiên thân thể ở trên hư không đột nhiên tiêu thất, liền đến thân đồ chân trước mặt trước, bóp đi nắm tay, một quyền nhắm ngay hắn mặt níu dết đi qua. Một quyền này, chiến ý rồi rào, lực lượng áp súc ở tại trên nắm tay. Cho dù là một ngụm tuyệt phẩm huyền binh, đều phải tại một quyền này dưới hoanh thành cạn. Thân đồ chân ánh mắt meo lại, cảm thụ được Ninh Hiên phát ra lực lượng kinh khủng. sắc mặt có chút ngưng trọng, Ninh Hiên lực lượng là lớn đại ngoài dự liệu của hắn. Tại lúc trước chiến đấu ở bên trong, Ninh Hiên cũng chỉ là thể hiện rồi hai thành lực lượng mà thôi, mà bây giờ hắn trực tiếp bạo phát ra bảy thành lực lượng. Thân đồ chân nhanh như tia chớp xuề bàn tay ra, mười ngón giao nhau, linh quang bắn ra, xoắn thành ra phức tạp linh quang kết cấu tản mát ra một tia lực lượng chân lý khí tức ba động kim cương giải thân đồ chân dưới đáy lòng khẽ quát một tiếng cực nhanh thi triển ra linh thuật người này ngưng tụ linh thuật tốc độ quả nhiên là hiếm thấy ít cần thời gian tiêu kim cương giải một tí tại hai tay của hắn trung bộ phát ra vô số kim cương đại phận, nô lên cao chấn động cương mãnh lực mạnh tiêu xả ra cổ lực lượng kia ẩn chứa linh gây bất khuất cương mãnh lực lượng chi chân lý ở trong đó chậm rãi hiển hóa cấp pha toái linh hiên quyền thế biến đổi Thi triển ra tói tinh kích một cổ nát bấy tính lực lượng, quét ngang tại chỗ, trong nháy mắt liền đèm kim cương giải một tí nổ nát hết. Lôi thần tật. Thân đồ chân thân thể khẽ động, lui về phía sau đi, đồng thời thi triển ra liên hoàn linh thuật, nhất chiêu lôi thần tật từ lòng bàn tay của hắn không ngừng diễn sinh ra đến, chỉ thấy một pho tượng pho tượng do lôi điện ánh sáng ngưng tụ mà thành lôi thần, dậy đi ra ngoài, lấy gió nhanh tốc độ như tia chớp, trùng kích đi ra ngoài, cùng bạo lực lượng, không ngừng mất đi không gian, uy chấn sơn ch Tại trong mắt mọi người, thấy thân đồ chân lòng bàn tay không ngừng, không ngừng toát ra một pho tượng pho tượng thật lớn lôi thần, cùng bạo hoành kích đi ra ngoài, tốc độ nhanh phải kinh người, trong một cao tần sát xuất công kích đến, ở đây tất cả mọi người không có lòng tin có thể tiếp được một chiêu này lôi thần tận. Linh hiên ánh mắt bất động, tựa hồ tất cả tận tại trong lòng bàn tay của mình, hắn cười lạnh một tiếng, ngón tay một chút, một pho tượng nguy nga lang hình quang pháo trong nháy mắt ngưng tụ ra đến, phóng thích linh thuật tốc độ, so với thân đồ chân không chút nào chênh lệch. Tam giới huyền linh pháo ở bên trong, 50 đạo linh quang hoàn hoàn đàn sen, đồng thời, vô cùng kinh khủng linh văn, thôi động trong đó linh quang, mỗi một đạo linh quang, thế nhưng đủ thần chứa 6 vạn đạo linh văn, 50 loại linh quang, chính là 300 vạn đạo linh văn. Đồng thời linh văn uy lực, nếu so với lên linh áp hướng về phía trước gấp 3 trở lên, hơn nữa bởi vì linh văn không dễ dàng tiêu tán, lực bền bị cường đại, cho dù hoành đến trên người của đối phương, thời gian ngắn nổi cũng sẽ không tiêu tán hết, mà là sẽ như trước buộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Kinh người vô cùng tam giới huyền linh pháo một ngưng tụ ra đến, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, kể cả tinh không toa nội hoàng phụ chỉ thủy, nàng nhưng là thật sự rõ ràng cảm thụ được đến kia lăng hình quang pháo trung ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cho dù là tinh không toa, đều không chịu nổi tam giới huyền linh pháo một kích toàn lực. Oanh! Tam giới huyền linh pháo tại Ninh Hiên trong tay một loe ra, giống một cái dãy gông cuồn nhiệt lòng, tản mát ra bạo phá trong thiên địa tất cả tồn tại uy năng, một ít pho tượng pho tượng lôi thần Bị lăng hình quang pháo bẻ gãy nghiền nát loại sọ xuyên qua nát bấy hết, không có một tí may mắn tránh khỏi, căn bản là bỏ ngựa đấu xe. Quan âm loạn, thân đồ chân tinh thần luôn luôn, băng băng lạnh lùng, như trước tỉnh táo như thường, cũng không có bị tam giới huyền linh pháo huy lực làm chấn động, rất nhanh đánh ra kế kim cương giải lôi thần tật sau khi, lại một liên hoàn linh thuật trong nháy mắt đánh ra. Thân đồ chân mười ngón, như liên hoa một loại xoay tròn, vô cùng nghệ thuật khí tức, đồng thời, dây đặc linh quang tại đầu ngón tay của hắn không ngừng búng ra, nương tụ ra một pho tượng pho tượng quan âm. những thứ này quan âm không có một tí thánh khiết khí tức, khắp cả người đen kịt, giống như sa đoạ nhân gian tiên tử, vô cùng chi sa đoạ, tản mát ra từng đợt mê loạn dâm mị khí tức, các loại quan âm tư thái, thập phần chi lệnh người nàn ham, người chân chuồng, đen kịt thân thể lộ ra ra kia. sáng yêu dị. ở đây mọi người vừa nhìn thấy những thứ này đoạ là quan âm, tinh thần ý chí cũng bắt đầu thất loạn, bị quan âm loạn khí tức sợ mê hoặc khó có thể tự giữ, đồng thời, vô số đọa lạc quan âm vươn ra mười ngón, mười ngón như móc, cùng đại lượng đọa lạc quan âm nối vào, tản mát ra càng thêm nghịch hỗn loạn khí tức. Tam giới huyền linh pháo uy lực, tại phá vỡ kia lôi thần tật thời điểm, không có đã bị một chút ảnh hưởng, nhanh như buôn lôi hướng phía khổng lồ đọa lạc quan âm hên rít đi qua, Ninh Hiên không tin, cái vị này nối vào lên đọa lạc quan âm, có thể ngăn cản được lấy linh văn thôi động tam giới huyền linh hạo. Ngay tam giới huyền linh pháo cùng đọa lạc quan âm va chạm trong nháy mắt, đột nhiên Thân đồ chân nổi lên ra tới kinh khủng sát chiêu, rốt cục hoàn thành, cũng là bộ này liên hoàn linh thuật cuối cùng nhất thức. Như Lai phá. Thân đồ chân là càng đánh càng mạnh, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, đây một bộ liên hoàn linh thuật toàn bộ thuận lợi thi triển ra, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông căn bản để kháng không nổi, không hổ là nửa bước đạo tông cường giả. Chỉ thấy một pho tượng toàn thân đen kịt sa đoạ Như Lai, tản mát ra ác độc dáng tươi cười, nô lên cao chấn động. Cùng đọa lạc quan âm trong nháy mắt kết hợp lại, hình thành một pho tượng Thiên Thủ Quan Âm, vạn đầu Như Lai, hình thái thập phần chi dữ tợn. Đi chết đi. Thân đồ chân điên cuồng cười một tiếng, đương nhiên thôi động đây một kinh khủng sát chiêu, kia tam giới huyền linh pháo hung hãn đập đến qua, chỉ thấy Thiên Thủ Quan Âm, vô số đầu tay một chảo, lang hình quang pháo cư nhiên tại trong tay của nó như con rối giống nhau gì động động, cuối cùng bị vạn đầu Như Lai, từng tơ một đáng sợ ngụp lớn, đem nuốt tan tươi. Như vậy kinh sợ một màn. Thấy vậy ở đây bao vây tiên thiên linh tông đều sợ, bộ này linh thuật, quả thực là nghe thấy điều chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Thật lớn ăn uống, đây cũng là người có thể nuốt trôi đi sao. linh hiên khinh thường nhìn kia tôn trưởng đầy đầu sa đoả như lai, quả nhiên, ngay sau một khắc, bị vạn đầu như lai nuốt vào đi tam giới huyền linh pháo trong đó 300 vạn linh văn cũng không có mất đi, điên cuồng bộc phát ra, hóa thành một chuẩn bị khổng lồ gai nhọn, trực tiếp khẽ trống, liền đem sa đoả như lai đem trống đỡ hết. ngay sau đó. Linh Hiên thân thể chật lóe, hai tay liên tục đánh ra lượng giới phân cắt trong nháy mắt liền đem Thiên Thủ Quan Âm thân thể đem một tí phân cách trở nên mảnh nhỏ, hủy diệt tại trong hư không. Ngươi cho là ngươi rất cường đại, quả thực chính là mười phần sai. Hết ngồi đại giếng, ngày hôm nay ta liền cho cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Linh Hiên trong lúc nói chuyện chủ động xuất kích, trong cơ thể hắn hỏa diễm chi quang ầm ầm bạo phát, trong đó hỏa diễm tinh hạch hiện ra hỏa long truy nhật đích thực nghĩa từng cái cửu hỏa viêm long từ trong cơ thể hắn chui ra, lăng không bay lượn, không ai bị nổi. thiên hữu thập nhật linh hiên hai tay một thành kêu hỏa diễm chi quang nội hỏa diễm tinh hạch hơi chút khẽ động nồng độ cao hỏa diễm tinh thể hóa thành thập luân. mặt trời tự nhiên nhất cử phục chế ra lúc đầu kêu binh thiên đạo thi triển ra kinh khủng đạo thuật tuy rằng uy lực của nó xa còn lâu mới có thể cùng binh thiên đạo thi triển ra thiên hữu thập nhật so sánh với nhưng là muốn vượt qua chín phần trở lên linh thuật uy lực thập luân. Mặt trời tại ninh hiên đích lưng sau dâng lên, đem hắn phụ trợ phải giống chúng thần vua, bất diệt chi chiến thắng, kia thập luân. Mặt trời, nổ lên cao hướng phía thân đồ chân chân áp xuống tới. gây tởm. Người rốt cuộc là ai? Làm sao có thể có như vậy thực lực cường đại? Ta sẽ không cứ như vậy thua trận, năm độn thần thùng, thế thiên chi thuật. Thân đồ chân ở phía sau, không dám chút nào chậm trễ dấu rốt, thế ra bản thân thần binh, năm độn thần thùng. Đây năm độn thần thùng, là thông linh tuyệt phẩm huyền binh Uy lực phi thường kỳ lạ, tuy rằng lực sát thương không mạnh, thế nhưng bảo mệnh tuyệt hảo chi thần binh. Chỉ thấy năm độn thần thùng vừa hiện hóa đi ra, liền diễn sinh ra vô số thân đồ chân thế thần, cực kỳ chi chân thực, những thứ này nâng cao thần cũng có lực công kích, tuy rằng không mạnh, nhưng cũng có thể lấy giả đánh cháo, làm người ta khó có thể phân rõ chân thực. Cũng tại lúc này, thiên hưu thập nhật quét ngang lại, thập luân. Mặt trời chấn động lại, bốc hơi lên vật, đại lượng nâng cao thần trong nháy mắt bị bốc hơi lên hết, hóa thành khí thể mà kia Nam độn Thần Thung cũng bị trí mạng trùng kích, cho rằng như vậy là có thể trốn được đây, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ninh Hiên bàn tay to một chảo, chấm dứt đối với tính lực lượng, cứng rắn đem Nam độn Thần Thung đem bắt được. Sau đó toàn thân huyết nhục kết tinh toàn lực vận chuyển, thần cương linh thể còn có ngũ hành khí luôn ầm ầm bạo phát, một cổ khó có thể chống đỡ lực lượng, chạy vào Nam độn Thần Thung bên trong, trực tiếp đem trong đó binh linh đem xóa sạch. Tiếp theo hắn trọng trọng một chảo, Nam Đội Thần Thung bị nắm phải nát bấy, đại lượng tài liệu tùy tiện bị Ninh Hiên vừa thu lại, tiến nhập kim. Hoàng đỉnh nội. Đây cường thế một màn, lần thứ hai điện định Ninh Hiên không thể chiến thắng địa vị, cư nhiên lấy lực lượng thân thể, đem tuyệt phẩm huyền binh đều đem bắt phải nát ấy, đây là cái gì chính là hình thức lực lượng. Nếu như Ninh Hiên đối với bọn họ thi triển như vậy lực lượng cường đại, ai có thể ngăn cản được? Ai tự nhận nhục thể của mình có tuyệt phẩm huyền binh mạnh mẽ? Không có. Ninh Hiên hung hãn vô song lực lượng, đánh cho thân độ chân kinh khủng liên tục, ở thời khắc này Hắn hoàn toàn mất đi nửa bước đạo tông uy nghiêm của gió em dịu phảng, trước kia không ai bị nổi khí thế, bị Ninh Hiên thế tiến công, phá hủy hầu như không còn. Thân đồ chân hiển nhiên sẽ không cam lòng cứ như vậy bị Ninh Hiên chân áp kích sát, hắn cũng không có thiếu át chủ bài, không có buộc phát ra. Ninh Hiên phi thường rõ ràng điểm này, chó nóng ruột đều đã nhảy tường, hắn hiện tại tuyệt sẽ không đem thân đồ chân nửa điểm cơ hội phản kháng. Chân vũ thiểm quang, Ninh Hiên trực tiếp vận chuyển ra chân vũ thiểm quang đệ nhất tiềm, thân đồ chân chống lại dưới. Thân thể bị đánh bay nghìn trượng, toàn thân xương cốt từng khúc tan vỡ, máu tươi từ trong miệng phun ra. đệ nhị thiểm thân đổ chân liều mạng loại thiêu đốt máu huyết, thi triển ra huyết tế thuật, nhưng như trước không có bất kỳ tác dụng. Đống chốc bị chân vũ thiểm quang trạng thái ở dưới ninh hiên đem phá vỡ huyết tế thuật, bởi vì có huyết tế thuật ngăn cản, đệ nhị thiểm trạng thái ninh hiên cũng không có kích sát đến thân đồ chân. Dừng ở đây rồi, đệ tam thiểm ninh hiên lúc này tốc độ đã muốn vượt xa tinh không toa, thân thể lăng không nổi tiến rất nhanh lưu tinh, lực lượng kinh khủng, cao độ áp suất, chiến ý dạn giả, rào, không thể địch nổi. Một tí lói ra, mắt thấy thân đổ chân sẽ vô kế khả thi, chết ở Ninh Hiên chính là thủ hạ. Đột nhiên, một pho tượng cự trưởng chợt ngăn trở qua đây, hướng phía loang loáng trong trạng thái Ninh Hiên đánh ra lại. Hoàng Mao tiểu tử, ngươi quá càn dỡ. Đạo thanh âm này ẩn chứa phẫn nộ ý chí, lửa giận ngưng tụ tại một trưởng này trong, có diệt thế vải có thể. Đạo tông ra tay rồi, Ninh Hiên nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng không chút nào chú ý gì đó, toàn thân chiến ý bừng bừng phân chấn, lần thứ hai loại ra, tiến vào đến chân vũ thiểm quang đệ tứ thiểm, đệ tứ thiểm dưới dẫn tới phía chân trời phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, kia mênh mông lực lượng tuyệt đối đạt tới đạo tông cường giả khả năng có lực lượng, nói cách khác, linh hiên tại đệ tứ thiểm dưới đã đầy đủ có thể cùng nhất địa đạo tông tiến hành chống lại. chết cho ta mở, linh hiên phát ra lệnh lệnh thanh âm, thân thể hắn lóe ra va chạm, liền đem kia pho tượng to lớn bàn tay to nghiền phải nát bấy. Dư thế không giảm hướng phía thân đồ chân dế tới. Trường 308, Thánh Vực. linh hiên bạo tẩu dưới, thi triển ra chân vũ thiểm quang bên trong đích đệ tứ thiểm, toàn thân huyết nhục kết tinh lực lượng không ngừng co rút lại, riêng là phát ra lực lượng ba động, lấy nửa bước đạo tông thân đồ chân chính là khó có thể ngăn cản được. Thân đồ chân tại lúc này, rốt cục tỉnh ngộ lại, chính mình căn vốn là chính là không phải là đối thủ của hắn. Đây là thân đồ chân trước khi chết, duy nhất nhận xét. Sì. Si. Một đạo hàn quang tại thân đồ chân trên cổ lấp la lấp lánh, cổ của hắn bị quỷ dị chặt đứt, tinh thần ý chí cực nhanh tiêu tán, triệt để quy về hư vô, thân đồ chân thoáng cái chặt đầu bỏ mình. Một đời nửa bước đạo tông, gần như khai tông lập phái chính là nhân vật, cứ như vậy bị một cái bát phẩm tiên thiên linh tông thiếu niên chém giết, một trận chiến này khiến cho Ninh Hiên tại Thiên quyền Tiên Đô, thậm chí băng xuyên thần quốc đều phải nhất cử thành danh, loại này độ khó cao vượt cấp chém giết đã không phải là thiên mới có thể giải thích được. Chân Nhi. Đúng lúc này, một đạo tức giận mang theo bi thương thanh âm, vang vọng toàn trường, một người mặc cẩm y trung niên nhân, nhân, cách không phi độn, tiếp được thân đồ chân kia vốn có thi thể không đầu, hai mắt trong cơn giận dữ nhìn chằm chằm Linh Hiên. "Vô Liêm Sỉ, ta muốn ngươi chết." Trung niên nhân, nhân ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, tóc hai bù xù, toàn thân tản mát ra từng đợt nhân đạo ý chí, đó là một cổ cực độ tức giận ý chí, xung quanh Tiên Thiên Linh Tông, một đã bị na na cổ phẫn nộ ý chí áp bức. Tự thân chính là không tự chủ được phẫn giận lên, toàn thân máu đều sôi trào lên, chiến lực tăng vọt. Trung niên nhân ngưng tụ ra người tới nói, là một cổ phẫn nộ hồng lưu, người tại dưới sự phẫn nộ, thường thường có thể đem thực lực bản thân nhất thời tăng lên, đặc biệt người trung niên này, lấy phẫn nộ đối nhân xử thế nói, hắn càng phẫn nộ, thực lực lại càng kinh khủng. Linh hiên đem hắn nhi tử thân đồ chân kích sát, khiến cho hắn triệt để bạo tẩu, rơi vào vô tận phẫn nộ, sẽ đối Linh hiên đuổi tận giết tuyệt. Cẩn thận, Linh Huyên người này gọi là thân đồ hỏa là nhị địa đạo tông cường giả tại thiên quyền tiên đô thành danh đã lâu người ban này chém giết người chính là hắn khí trọng nhất nhi tử tiềm lực to lớn muốn vượt xa quá hắn hoàng phủ chỉ thủy tại lúc này vội vã nhắc nhở ninh hiên nói ngươi không cần lo lắng hắn sẽ đối với ngươi xuất thủ lập tức sẽ có người đi tới ngăn cản hắn chúng ta lúc này rời đi thôi chính là dù sao đối phương tài nghệ không bằng người khiêu khích trước đây chết rồi cũng không thể trách ai nhị địa đạo tông tuy rằng cường đại nhưng muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá ta hiện tại cũng không phải nhị địa đạo tông đối thủ, vẫn còn lúc này rời đi thôi thật là tốt. Linh Hiên gật đầu, đối với Hoàng Phủ Chỉ Thủy truyền âm nói. Linh Hiên thân thể khẽ động, chính là muốn đi vào tinh không toa, nhưng thân đồ hỏa chỗ nào chứa được hắn bỏ chạy, lửa giận bạo phát chi hạ, toàn thân hiện ra hỏa hướng vẻ, không nói hai lời, hung hăng một quyền ép giết đi qua. Cắt đoạn Linh Hiên đi đến đường, thân đồ hỏa của ngươi nhi tử khiêu khích trước đây, chết rồi cũng không thể trách ai. Ngươi khó có thể còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang rội đến, đồng thời một gã vóc người cao ngất bóng người lóe ra đến ninh Hiên trước mặt trước, bàn tay vung lên, trực tiếp đem thân đồ hỏa quyền thế đem mất đi hết. Hoàng phủ đại nhân, tuy rằng thân phận của ngươi tôn quý, thực lực so với ta mạnh hơn lớn, nhưng là phải biết rằng, ta là thân đồ tiên gia nhân vật cao tầng, của ta nhi tử bị một cái người từ ngoài đến kích sát, ngươi nếu như bao che tên hung thủ này lời mà nói, vương pháp ở đâu? Thân đồ hỏa nhìn thấy người tới, mạnh mẽ đè nén xuống lửa giận, đối phương là người trong hoàng thất, lại là tứ điệu đạo tông, so với hắn muốn cao hơn chừng hai cảnh giới, hoàng phủ uy một đầu ngón tay, là có thể án chết thân đồ hỏa. Nhất điệu đạo tông ngưng tụ nhân đạo ý chí, câu thông đại địa chi lực, tìm hiểu chân lý lực lượng. Nhị điệu đạo tông ngưng tụ cương áp chế, chiến lực nhân. Tam điệu đạo tông có thể khiến cho toàn thân huyết nhục tế bào hoạt tính hóa, tu thành bất tử chi thân. Mà tứ điệu đạo tông là có thể đem triệt để vận chuyển đại địa chi lực hoàn mỹ ở nhờ tinh hạch lực lượng di động đại địa khối thành lập sơn môn thành trì cũng có thể khiến cho một thành trì đại địa khối trong nháy mắt tan vỡ tạo thành kinh khủng động đất có thể nói tứ địa đạo tông ở trong chiến tranh có thể vào tay vô cùng lớn tác dụng tứ địa đạo tông là điển hình lực sát thương phạm vi cực độ khổng lồ giết chóc cơ giới trước mặt cái này hoàng phụ huy chính là có loại này thực lực cường đại riêng là hắn tu thành bất tử chi thân đứng ở nơi đó để cho thân đồ hỏa công kích cũng khó có thể để cho hoàng phủ uy đã bị trọng thương. Vương pháp, hoàng phủ hoàng thất chính là vương pháp, còn có thân đồ hỏa ngươi muốn làm rõ ràng cục diện bây giờ, người từ ngoài đến thì như thế nào? Lẽ nào băng xuyên thần quốc vĩnh viễn muốn phong bế, không chính xác ngoại nhân đặt chân, như vậy chỉ biết khiến cho chúng ta băng xuyên thần quốc khó có thể về phía trước phát triển, bất luận kẻ nào mới tiến nhập băng xuyên thần quốc, chúng ta băng xuyên hoàng thất đều rất hoan nghênh, sẽ không bài xích. Muốn nói vương pháp, các ngươi thân đồ tiên gia thân đồ chân, cư nhiên lấy nửa bước đạo tông tu vi áp bách một cái bát phẩm tiên tiên linh tông thiếu niên trái lại còn bị đánh chết cái này chẳng lẽ xúc phạm băng xuyên thần quốc luật pháp chỉ có thể nói của ngươi nhi tử quá mức tự đại không coi ai ra gì nếu như có thế hát thu liêm tâm tính tương lai cũng sẽ là một nhân tài chỉ có thể trách hắn muốn chết mà thôi hoàng phủ uy tí ti đem tình cảm lạnh giọng nói hắn môi nói một câu kia thân đồ hỏa lửa giận chính là tăng trưởng một phần hầu như sắp đạt được hắn không thể chịu nổi trình độ nhưng hoàng phủ uy mặc kệ là thân phận vẫn còn thực lực đều còn tại đó với hắn mà nói hoàng phủ uy chính là một tòa không thể vượt qua cao sơn hắn thế nào dám can đảm đi mạo phạm đối với hoàng phủ uy xuất thủ kia tuyệt đối là tìm chết hơn nữa từ hoàng phủ uy ý trong lời nói đến xem hiển nhiên là muốn che chở ninh hiên thân đồ hỏa một đôi nắm tay chặt chẽ nắm bắt đang nhìn mình nhi tử thi thể quả thực làm hắn sắp điên mắt nhanh chóng cửu nhân ngay trước mặt lại không thể có điều là hư ngươi bảo vệ được hắn nhất thời nhưng không có khả năng bảo vệ được hắn nhất thời, ta sớm muộn sẽ giết hắn. Thân đồ hỏa hư lạnh một tiếng, tức giận nhìn thoáng qua Ninh Hiên, liền không đùa lưu lại đi, thân thể trận lóe, mang theo thân đồ chân thi thể tiêu thất tại chỗ. Hoàng Phủ sư thúc, ngươi có thể tính tới. Hoàng Phủ Chỉ Thủy đột nhiên từ tình không toa nội đi ra, đối với Hoàng Phủ Huy nói. Hoàng Phủ Huy cười cười, nói, ta không đến, chuyện này chỉ biết càng diễn càng kịch liệt, không thể không đứng ra. Nhiều tạ tiền bối tương trợ. Linh Hiên tiến lên một bước. Đối với Hoàng Phủ uy khách khí nói, Hoàng Phủ uy khoát tay áo, nói, không cần khách khí, hiện tại loại này cục diện, có rất lớn nguyên nhân cũng là công chúa đưa tới, bất quá ngươi biểu hiện được phi thường xuất sắc, nếu như ta không có nhìn lầm lợi mà nói, thực lực của ngươi bây giờ, mới có thể có thể cùng nhất địa đạo tông chống lại, nhưng gặp gỡ nhị địa đạo tông, chính là không phải là đối thủ rồi. linh Hiên Thành thật gật đầu, xác thực lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù có chấn ngục ma lung còn có vài món tuyệt phẩm huyền binh cũng khó có thể là nhị địa đạo tông đối thủ, tối đa chỉ có thể từ nhị địa đạo tông chính là thủ hạ chạy trốn. Thập địa đạo tông cảnh, từng cái cảnh giới chính lệnh, đều là phi thường to lớn. Như đạo tông, động đều là đã sống trên trăm năm chính là nhân vật, như trước mặt đây Hoàng phủ Huy, ít nhất sống 500 cái năm tháng, mới có được hôm nay thành tựu như vậy. Các ngươi còn không đi. Đột nhiên, Hoàng phủ Huy vừa quay đầu, hướng về phía một ít đoàn tiên gia đệ tử hô lớn, Nhất thời mỗi cái tiên thiên linh tông lưu luyến lúc này rời đi thôi, có thể mắt thấy Hoàng Phủ công chúa hình dáng, đối với bọn họ mà nói, cơ hội như vậy cực kỳ rất ít. Thấy bọn họ đi rồi, Hoàng Phủ uy lại đưa ánh mắt đặt ở ninh hiên trên thân, đối với hắn nói, ngươi bây giờ tại thiên quyền tiên đô đắc tội không ít tiên gia, vẫn còn mau ly khai thiên quyền tiên đô thật là tốt, tốt nhất là tiến nhập như ý tiên đô, ở đây tiên gia trung nhân, cũng không dám tiến nhập như ý tiên đô gây sự. Chúng ta cũng đang có ý này. Bất quá thiên quyền tiên đô khoảng cách như ý tiên đô, đường xá xa xôi, phỏng chừng muốn 2-3 ngày mới có thể đến đạt như ý tiên đô, tại đoạn đường này, sợ rằng sẽ không được căn bình. Hoàng Phủ chỉ thủy khóa mi tâm nói, không sao. Hoàng Phủ uy khoát tay nói, ta sẽ đi một chuyến thiên quyền tiên đô phụ tổng đốc, cùng trưởng quản thiên quyền tiên đô tổng đốc nói một chút, làm hắn nghiêm mật quản chế thiên quyền tiên đô mỗi cái tiên gia hành động. Một khi phát hiện bọn họ có dị động, tổng đốc tất nhiên sẽ phái người đem bọn họ bắt lại, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng. Vậy thì phiền phức tiền bối rồi. Ninh hiên đối với Hoàng Phủ Huy lấy tiền bối tương xứng, Hoàng Phủ Huy thật cũng không phản cảm gì đó. Đã như vậy, kia chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Hoàng Phủ chỉ thủy thúc giục. Đừng vội đi, hiện tại băng xuyên thần quốc thành lập tiên đạo đã nằm ở cuối cùng giai đoạn, tuyển cử thánh địa truyện tình. Không phải một sớm một chiều có thể hoàn trở nên lời mà nói, bất quá bây giờ có một cái cơ hội, ta nghĩ các ngươi cũng biết kia tế luyện hết tử vương tinh chính là cái kia cự nhân, bây giờ chính là một pho tượng siêu cường thánh địa chiến lược cực kỳ mạnh hành nửa bước tiên tông sợ rằng đều không phải là kêu cự nhân thánh địa đối thủ băng xuyên thần quốc đã biết chuyện này quyết định bắt được cự nhân thánh địa là băng xuyên thần quốc thành lập tiên đạo cuối cùng một tòa thánh địa lấy cự nhân thánh địa cường đại đủ để hoàn thành cuối cùng tiên đạo kiến thiết đến lúc đó cùng vô thượng tiên vực liên hệ sắp tới hoàng phủ uy nói tiếp nhưng biết cự nhân thánh địa đản chuyện phát sinh tình không chỉ là băng xuyên thần quốc còn có quanh thân tất cả lớn nhỏ mấy nghìn viên tinh cầu đạo tiên rất nhiều môn phái thế lực Đều trộn rộn, bọn họ muốn thu phục cự nhân thánh địa, thành lập thánh quốc, đối kháng thần quốc, thoát ly băng xuyên thần quốc đích thống trị, đây đối với băng xuyên thần quốc mà nói, là một cái khổng lồ không ổn định nhân tố. Thánh quốc. linh Hiên Nghi vẫn nói, không sai, chính là thánh quốc, tại từ xưa tiên kinh trung ghi chép, đã từng vô giới tiên vương, giã tâm bừng bừng, lấy lực lượng một người, thành lập ra thánh vực, mà thánh vực ở bên trong, toàn bộ đều là thánh quốc, mỗi một tòa thánh quốc, đó là do từng ngọn cường đại thánh địa, mà xây dựng mà thành. Thánh quốc cường đại, không chút nào thua kém thần quốc, mà một khi thành lập ra thánh quốc, nương tụ ra tiên đạo, liền có thể cùng trong truyền thuyết kia hư vô mở mịn thánh vực câu thông, đánh. Xuống tiên khí, cuối cùng nhất cử phi thăng tiến nhập thánh vực. Hoàng phủ đi thuật nói qua một đoạn linh hiên cùng Hoàng phủ chỉ thủy không biết bí văn. Linh hiên nghe đến mấy cái này, trong lòng càng rất hiếu kỳ, hỏi, kia thánh vực thật tồn tại sao? Ta cũng không biết, thánh vực có lẽ là thực sự tồn tại, bởi vì đã từng là tồn tại thánh quốc. Bất quá thánh nước người ở bên trong, vô cùng xâm lược tính, cho nên từ trước đến nay thần quốc là đúng lập tồn tại. Quên đi, không nói những thứ này, các ngươi vẫn còn mau ly khai ở đây, đến như ý tiên đô rồi hay nói. Hoàng phủ uy dặn dò. linh hiên gật đầu, mang hoàng phủ chỉ thủy tiến nhập tinh không toa, tinh không toa nhô lên cao chấn động, phi độ đi. Tinh không toa tốc độ, không gì sánh kịp, một con tuyệt trần, bất quá nếu muốn đi ngang qua khổng lồ thiên quyền tiên đô, cũng cần một ngày một đêm thời gian. Ninh Hiên điều khiển tinh không toa giữa, thu liễm trụ khí tức, chạy trốn tiến vào hư không ở chỗ sâu tròng, khó tránh bị người phát hiện. Hắn cố tình ẩn dấu, một loại đạo tông cũng khó khăn lấy phát hiện. Ngay tinh không toa tiêu thất tình thế, thiên quyền tiên đô nội, rất nhiều tiên gia đã âm thầm chú ý đến, đặc biệt công dương tiên gia, hách liên tiên gia, thân đổ tiên gia, đây tam đại tiên gia đối với Ninh Hiên đó là hận thấu xương, há có thể lúc đó buông tha? Trong ngay mắt, đây tam đại tiên gia lén lút phái gia nhân mã. Gắt gao đối kịp, muốn lén lút chặn giết Linh Hiên. Nhưng tinh không toa tốc độ, thật sự là quá nhanh quá nhanh, Linh Hiên cũng biết mình từng đánh chết công dương sở, Hách Liên Vân, Hách Liên Phách, còn có kia thân độ Trần, đây tam đại tiên gia, là tất nhiên sẽ không để cho chính mình bình yên ly khai Thiên Quyền Tiên Đô, tuyệt đối sẽ phái người đến đây ám sát. Bất quá Linh Hiên không sợ chút nào, hắn hiện tại chỉ cần muốn mau sớm đến Như Ý Tiên Đô, nhận được kia lục địa sinh mệnh kết tinh, chữa cho tốt Tiên Như Tuyết, sau đó mau ly khai đất thị phi này. Nhưng đoạn này trong lúc, Ninh Hiên bất kể như thế nào, cũng muốn bảo trụ Hữu Dụng thân, hắn cảm giác được, Băng Xuyên Thần Quốc hiện tại đã nằm ở cường thịnh nhất tình thế, nhưng rất nhiều thần quốc thường thường sẽ thịnh cực mà suy, hợp lại lâu hẳn chia tách, thành lập tiên đạo lúc đó thất bại trong gắng sức, hiện tại liền xem Băng Xuyên Thần Quốc có thể không có thể bảo trì được đây rừng rực nhất thịnh đại thế, nhất cử thành lập ra chấn động nhân tâm tiên đạo. Chương 309: Thông Thiên Giáo. Thiên quyền tiên đô cực kỳ mênh mông, khắp cả người băng tuyết, tản mát ra lộng lẫy quá mang thoạt nhìn thật giống như một tòa cự đại thủy tinh như nhau. Vốn có như tiên cảnh một loại thiên quyền tiên đô, đột nhiên, trên bầu trời tràn ngập đi ra đại lượng mây đen, mây đen trong, điện thiểm lôi minh, thanh thế cực kỳ khủng bố, một pho tượng nguy nga vương tọa, tại ô vân trung lói ra. Trên vương mặt, tọa mặt, đoan tọa chư một cái đầu mang bình thiên quan, mặc áo vàng nam tử, nam tử này, toàn thân tản mát ra hoàng giả khí, ánh mắt lẳng lặng quan sát lại, nhìn phía Như Thủy Tinh Thiên Quyền Tiên Đô. Thật sự là hoài niệm a. Chỉ chớp mắt quá khứ ngàn nhiều năm, Băng Xuyên Thần Quốc nhưng lại phát triển đến loại trình độ này, hẳn là sắp thành lập tiên đạo rồi. Lúc trước chấm ở chỗ này thành lập Thông Thiên Thần Quốc, cũng là phát triển đến đang thịnh thời kỳ, mắt thấy sắp thành lập tiên đạo, cuối cùng nhưng lại thất bại trong gắng sức, thịnh cực mà suy, bị Băng Xuyên Hoàng thất đầy nhất mạch nào đó hướng xoán vị, đoạt thiên hạ đi. Cái này đầu đội Bình Thiên Quan nam tử, hoài niệm nói. Tại vương tọa bên người, cung kính đứng một người trẻ tuổi, người này tướng mạo thập phần tuấn mỹ, tóc dài bay lượn, hai tay chắp sau lưng, tự có một cổ chỉ điểm giang sơn vị đạo. nghìn năm sau khi, chúng ta tự nhiên muốn ngóc đầu trở lại, đoạt lại thuộc tại chúng ta thông thiên giáo tất cả. nghìn năm trước, chúng ta thông thiên giáo ly khai cựu châu thần quốc, ngưng tụ nhân đạo sử thi, lấy mạnh nhất thực lực chiếm cứ cái này thần quốc, thành lập thông thiên thần quốc. hiện tại cơ hội của chúng ta đến, tất nhiên muốn tan rã băng xuyên hoàng thất, chiếm lấy, nắm trong tay ở đây tất cả. sau đó ở nhờ lần này đại thế, thành lập tiên đạo, hoàn thành đã từng không có hoàn. Thanh mục tiêu. Thanh niên nhân trầm rãi thuật nói qua nói. Từ trong miệng của hắn, người này lại là xuất từ thông thiên giáo, hơn nữa còn là đến từ cựu châu thần quốc, hiện nhiên cùng cựu châu thần quốc thông thiên thần châu có quan hệ rất lớn. Hiện tại băng xuyên thần quốc là ở vào thời kỳ đang thịnh nhất, cũng là đến lượt chúng ta xuất thủ lúc. Bình thiên quan nam tử thoáng cái từ trên vương tọa mặt đứng lên, ánh mắt nhìn hướng phương xa, trực tiếp từ băng xuyên thần quốc trung xuyên thấu đi ra ngoài, nhìn về rộng lớn vô ngân tinh không. Cũng nhìn thấy tại vực ngoại tinh không trôi cự nhân thánh địa, đại lượng tinh không cự thú, ở trong đó lui tới xuyên toa. Thái tổ, hiện tại băng xuyên thần quốc bên trong, như bền chắc như thép, chúng ta nếu muốn ở trong đó hạ thủ, hủy diệt băng xuyên hoàng thất, chiếm lấy, cực kỳ chi chắc trở. Bất quá chúng ta tại nghìn năm trước mai phục một con cờ, rốt cục vào tay tắc dụng, năm đó, kia cự nhân chính là bị ta thông thiên giáo siêu cường thánh địa thông thiên tháp chấn áp, có thể chấn áp cự nhân một lần, là có thể chấn áp hắn lần thứ hai. Cho dù hắn trở nên là thánh địa cũng giống như vậy. Thanh niên nhân trong lúc nói chuyện, ẩn chứa nồng đậm âm u. Thu Vũ, ta phân phó những chuyện ngươi làm, hiện tại tiến triển được thế nào?" Kia gọi là Thái Tổ Bình Thiên Quan Nam Tử Bình tĩnh hỏi. "Tiến triển được phi thường thuận lợi, từ lớn. Pháp Vương đã sớm xuất lĩnh 8000 thông thiên giáo đồ nhi, khống chế thông thiên tháp nhất cử phụ xuống đến Cửu Châu thần quốc, hiện nay Cửu Châu thần quốc bên trong đích thông thiên thần châu đã cùng chúng ta câu thông, thông thiên thần châu nội chứa rất cường đại tồn tại." đều tiến nhập thông thiên tháp, hơn nữa, bị nhốt tại thông thiên tháp nội còn có rất nhiều cao thủ, chỉ cần đem những này người mạnh mẽ bắt đến, cũng có thể trở nên cho chúng ta thông thiên giáo một cổ thật lớn chiến lược. Hiện nay tùy thời đều có thể đem thông thiên tháp gọi qua đây, hiện tại thông thiên tháp nội, đã tụ tập rất nhiều cường giả, mới có thể có thể trấn áp kia cự nhân thánh địa, một khi thu phục cự nhân thánh địa, thông thiên tháp cùng cự nhân thánh địa ra tới chiến lược, đủ để khiến cho chúng ta nhất cử hủy diệt băng xuyên hoàng triều, chiếm lấy cũng không ảnh hưởng băng xuyên thần quốc nội thành lập tiên đạo phát triển. Toàn bộ thu vũ từng chữ từng câu nói, Thái tổ thỏa mãn gật đầu, nói, làm được không tệ, năm đó chấm tuy rằng chỉ huy thông thiên giáo ly khai thông thiên thần châu, nhưng luôn luôn không có vứt bỏ bọn họ, hiện tại xem ra, đúng thật là chính xác nhất cách làm, có thông thiên thần châu tất cả cường giả gia nhập, đủ để cho chấm ngăn cơn sóng dữ, kia cự nhân cũng vào tay phi thường lớn tác dụng, trở thành có thể so với nửa bước tiên tông siêu cường thánh địa. Thông Thiên Tháp đã từng dung hợp một viên nhân quả thiên tinh, tiêu chiến, lực mới có thể có thể ngăn chặn cự nhân thánh địa, bất quá đây, phải hảo hảo mưu đồ hạ xuống, băng xuyên người của Hoàng thất, nếu như phát hiện Thông Thiên Tháp xuất hiện, khẳng định biết chấm muốn ngóc đầu trở lại, băng xuyên hoàng thất thế lực, cũng là dị thường chi đáng sợ. Thái tổ, vậy bây giờ có muốn hay không đem Thông Thiên Tháp gọi qua đây?" Toàn tiểu Vũ hỏi. Thái tổ hơi chút trầm tư một chút mà, trong lòng tinh tế suy tính, đợi chỉ chút lát, hắn nói: hiện tại cũng đến lúc rồi, không cần phải nữa trốn trốn tránh tránh, lần này nhất định phải lấy thế lôi đỉnh vạn quân, thu phục cự nhân thánh địa, sau đó sẽ cấp tốc xâm lấn băng xuyên thần quốc, thẳng dập hoàng long, phá hủy băng xuyên hoàn thất. Tốt. Toàn Thiểu Vũ vừa nghe lời ấy, hùng tâm bừng bừng, gọi là một tiếng tốt. Hai đạo thanh âm chậm rãi yên lặng tiếp tục, bầu trời mây đen cũng tiêu tán tiếp tục, khôi phục bầu trời sáng sủa. Nhưng xa xôi đích tinh không, một tòa cao vóc vô cùng to lớn tháp từ một tòa thần quốc trung bỗng nhiên phi độn đi ra thẳng quan phía chân trời xông phá thương khung hướng phía băng xuyên thần quốc phương hướng mãnh liệt xông đâm tới chỗ ngồi này triển khai hoàn toàn trạng thái ánh sao thể cao tới trăm vạn trượng khắp cả người bao quanh mênh mông khí tức phi độn tại vượt ngoại tinh không ở bên trong vô số vân thạch trực tiếp bị đụng phải nát bấy, du động tại vượt ngoại tinh không tinh không cử thú cũng đều tránh né đây bất minh vật bên kia ninh hiên cùng hoàng Phủ chỉ thủy đã kéo dài qua hơn phân nửa cái thiên quyền tiên đô. Dọc theo đường đi tinh không toa dấu ở hư không tiến hành phi đột, thật cũng không có gặp phải phiền phải gì. Khoảng chừng qua một cái canh giờ thời gian, Ninh Hiên trong cơ thể nhân quả lực, rồi đột nhiên quý động, tựa hồ tối tâm trung cảm ứng được gì đó. Hắn thăm dò hướng phía phương xa nhìn lại, đột nhiên, thấy một đạo che khuất bầu trời bóng đen, từ băng xuyên thần quốc ngoại vi, chợt lóe qua, Ninh Hiên lập tức vận chuyển xích hòa nhãn, tầm nhìn không ngừng diễn sinh ra đi, đã nhìn thấy một màn làm hắn cực kỳ giật mình một màn đó là một tòa cái dạng đó to lớn tháp tản mắt ra sử thi uy nghiêm tang thương khí tức đứng vững tại vượt ngoại tinh không so với cự nhân thánh địa còn muốn bao la hùng vĩ nhiều lắm thông thiên tháp linh hiên giật mình một tiếng hắn quan sát một lúc lâu mới xác nhận nghi vấn trong lòng hắn là đã biết thông thiên tháp mặc dù không có thấy thông thiên tháp toàn cảnh nhưng đối với thông thiên tháp hắn vẫn tương đối quen thuộc hắn lấy được một ít đoàn thần kỳ nhân quả lực còn có chấn ngục ma lung, hay là tại thông thiên tháp nội đạt được Thông Thiên Tháp làm thế nào đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Đây rốt cuộc là chân thật hồi sự. Ninh Hiên trong lòng liên tục rung động, nghĩ tới cự nhân cùng Thông Thiên Tháp liên hệ, nhưng vẫn là vô pháp đem trong đó bí mật, phân tích đi ra, hắn biết tin tức, vẫn còn quá thiếu. Trong truyền thuyết, Thông Thiên Tháp là thuộc về Thông Thiên Thần Châu Tối Cao Kỳ Tác, Thông Thiên Tháp trước đó không lâu còn phụ xuống tại Cửu Châu Thần Quốc, hiện tại lại xuất hiện tại nơi này, lẽ nào ở đây cũng có năm đó ở Cửu Châu Thần Quốc biến mất đạo thống. Ta nhớ được tại Long đỉnh thời điểm, Triều dịch Thân vương nói qua, Chu Tiên Long Tức còn có rất nhiều Long kỵ Long hầu đều bị vây ở Thông Thiên Tháp nội, còn phái ra hơn 10 người Long hầu đi vào nghị cách cứu viện, hiện tại ra khỏi kia đoạn thời gian, mới quá khứ 2 ngày không đến, nếu như bọn họ bây giờ còn khốn ở bên trong lợi mà nói, chuyện kia thì phiền toái. Ninh Hiên không ngừng suy tính nói. Ninh Hiên, ngươi làm sao vậy? Hoàng phủ chỉ thủy thấy Ninh Hiên sắc mặt liên tục biến ảo, không khỏi hỏi. Người bản nãy lẽ nào không có phát hiện gì đó sao? Linh Hiên ánh mắt lóe ra, hỏi: Không có cảm giác đến gì đó, lẽ nào ngươi phát hiện gì đó? Có đúng hay không này tiên gia đệ tử, còn chưa từ bỏ ý định đuổi theo giết tới đây. Hoàng phủ chỉ thủy ánh mắt lạnh lẽo. Linh Hiên lắc đầu, nói: Không phải bọn chúng. Linh Hiên thấy Hoàng phủ chỉ thủy tựa hồ thật không có phát hiện bản nãy gì thường, đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến Thông Thiên Tháp tuyệt đối là có nhân quả thiên tình, như vậy nói cách khác, Thông Thiên Tháp nhân quả lực So với chính hắn cường đại hơn nhiều, vận chuyển ra xá nhân đắc quả năng lực, cũng là có thể giấu giếm được mọi người. Ninh hiên là bởi vì bản thân tồn tại nhân quả lực, mới có thể tại bên trong tối tâm cảm ứng được thông thiên tháp tồn tại, người bình thường là. Tuyệt đối phát hiện không được. Vừa nghĩ tới đây, Ninh hiên chính là mơ hồ cảm giác được cái gì âm nhu. Quên đi, hay là trước đến như ý tiên đô, tranh thủ đem lục địa sinh mệnh kết tinh thu vào tay, trước chữa cho tốt tiến như tuyết, sau đó sẽ cùng nàng cùng đi tra xét thông thiên tháp tình huống nếu như Chu Tiên Long tức bọn họ còn bị giam ở trong đó, vậy thì phải nghĩ biện pháp chính là bọn họ đi ra. Linh Hiên ở trong lòng định ra kế sách, lại còn là tiên đi như ý tiên đồ. Dù sao hiện tại chữa cho tốt tiến như Tuyết mới là trọng yếu nhất. Tinh Không Toa không gì sánh kịp tốc độ, cực nhanh đẩy mạnh, một đường bỏ rơi rất nhiều truy sát tới được Tiên gia đệ tử. Tinh Không Toa tốc độ, hiển nhiên không phải bọn chúng có khả năng bằng được, chính là nhất địa đạo tông đích cường giả cũng khó khăn lấy truy kích được với, mà đạo tông cao thủ. Tại tổng đốc giám sát cũng là không thể nào bỏ danh phận, đuổi theo giết một cái bát phẩm tiên thiên linh tông, đây chuyến đi, ảnh hưởng cực kỳ bất hảo. Ngay Tinh Không toa sẽ đột phá thiên quyền tiên đô biên giới là lúc, đột nhiên, một tòa kim bích huy hoàng cung điện phủ xuống lại, cản lại Tinh Không toa. Linh Hiên cùng Hoàng phủ chỉ thủy đồng thời trong lòng chấn động, nhận thấy được tòa cung điện này lại là nhất kiện địa cấp thần binh, hơn nữa trong đó tản mát ra từng đợt khí tức cường hành ba động, hiển nhiên có không ít đạo tông ở chỗ sâu trong ở trong đó. Trường ly cung, hoàng phủ chỉ thủy nhữ nhữ mày nói, trong lòng mơ hồ có một cỗ dự cảm bất hảo. Lai giả bất tiện. linh hiên cũng có loại này dự cảm bất hảo, tiến lên. Vên một tiếng, tinh không toa rồi đột nhiên bạo động, dày đặc linh văn ở trong đó không ngừng bốc cháy lên, trong nháy mắt đem tốc độ để thẳng tới lớn nhất hạn độ, vẫn còn lưu lại đi. Đột nhiên, một đạo trong chẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, vang dội đến, khổng lồ trường ly cung nô lên cao chấn động, kéo dài qua nghìn giảm. Thoáng cai chính là cản lại tinh không toa. Đây trường ly cung là thượng phẩm địa binh, mà tinh không toa bất quá là tuyệt phẩm huyền binh. Giữa hai người tranh lệch, vẫn còn quá lớn, tinh không toa bất kể thế nào phi đột, cũng khó khăn lấy thoát khỏi trường ly cung ngăn cản. Làm càn, lại dám ngăn cản bản công chúa đi đến đường, là muốn tìm cái chết sao. Hoàng phủ chỉ thủy tại lúc này rốt cục không nhịn được, lạnh lùng quát, sát khí tăng vọt. Trường 310, tiến nhập tử vực. Công chúa điện hạ xin giận. Chúng ta trường ly cũng đã quy thuận bằng xuyên hoàng thất, lần này tiên lai, là đã bị hoàng phủ đại nhân phân phó, bảo hộ hai vị đến như ý tiên đô. Nói chuyện là một danh nữ tử, thoáng cái từ trong cung điện nhảy đi ra, đây danh nữ tử, ngân phát bồng bềnh lóe ra sáng ánh sáng màu, tại trên người của nàng, tản mát ra từng đợt bất hủ khí tức lại là nhất địa đạo tông. Nàng trong miệng theo lời hoàng phủ đại nhân, hoàng phủ chỉ thủy cũng không biết có phải hay không hoàng phủ uy, đối phương chỉ sợ là cố ý nói ra hoàng phủ đại nhân cái này hồ lộng bọn họ Hoàng Phủ chỉ thủy thủy trung cảm rất được, kia trường ly cung trung tản mát ra từng đợt nguy hiểm khí tức, khiến phải nàng sinh lòng cảnh giác, rồi hay nói nàng vốn là đối với trường ly cung ấn tượng bất hảo, tại tử vương tinh chợ ở bên trong, Hoàng Phủ chỉ thủy thế nhưng thật sâu linh giáo đến trường ly cung đệ tử ngang ngược càng rỡ. Chúng ta không cần các ngươi hộ tống, các ngươi đi thôi. Hoàng Phủ chỉ thủy ti chút nào không khách khi nói. Nhưng này ngân phát nữ tử cũng là lắp đầu, nói, thứ cho khó khăn toàn mệnh. Ngươi nói cái gì? Hoàng phủ chỉ thủy lạnh lùng nhìn Ngân Phát nữ tử, trong miệng quát khẽ nói: Đi. Ninh Hiên tại lúc này không chút nào lời vô ích, hắn biết đây Trường Ly cung nhất định là lai giả bất thiện, nhiều lời vô ích, hắn lập tức vận chuyển trong cơ thể nhân quả lực, thi triển ra xá nhân đắc quả năng lực, trong nháy mắt chạy sang nghìn dặm. Ân. Ngân Phát nữ tử nhíu nhíu mày, thấy hai người quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa dùng tra xét ánh sáng tiến hành tra xét tại nghìn dặm bên trong, cư nhiên không có cảm giác đến hai người một tia khí tức. Đuổi theo, bọn họ chạy không xa, băng xuyên hoàng thất nếu cự tuyệt chúng ta trường ly cung quy thuận bọn họ, thậm chí còn muốn diệt trừ trường ly cung, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm rồi, trước bắt được hoàng phủ công chúa bắt được rồi hay nói, thiên hạ này to lớn, đã khó có ta trường ly cung đất dung thân. Một đạo thanh âm thê lương, từ trường ly cung ở chỗ sâu trong truyền đến đi ra, đi mau, phụ tổng đốc cao thủ, đã nhận thấy được sự hiện hữu của chúng ta, bọn người kia thực sự là phiền phức Hiện tại chỉ có bắt được hoàng phủ công chúa, bước bách nàng giao ra cựu tiêu thánh đồ, lần này hoàng phủ công chúa sở dĩ có thể đảm nhiệm được chọn thánh địa tư chất cách, cũng là bởi vì nàng nhận được một tấm đã từng vô giới tiên vương thân thủ miêu tả cựu tiêu thánh đồ, đây cựu tiêu thánh đồ cùng trong truyền thuyết thánh vực, có quan hệ rất lớn, chúng ta bây giờ duy nhất một cái, lối ra, đó là cướp đoạt đến cựu tiêu thánh đồ, tìm kiếm thánh vực, khi đó, một khi tiến nhập thánh vực, trường ly cung là có thể trở thành chân chính thánh địa. đúng vậy, cái này bị văn. Đem chúng ta trường ly cung thiên đại địch cơ hội, nếu băng xuyên hoàng thất bại xích chúng ta, kia chính là đừng trách chúng ta bất nghĩa. Tương đạo thanh âm, ở trong đó vang lên, khổng lồ trường ly cung, lần thứ hai nô lên cao một chạy trốn, khóa chặt lại hoàng phủ chỉ thủy khí tức, đuổi mà lên. Tại tại lúc này, tương đạo khí tức cường hành, lăng không phủ xuống, không ngừng có bóng người truy kích đi tới, những người này, mặc đồng tuyết chiến giáp toàn thân cao thấp, như thủy tinh giống nhau, cực kỳ kỳ lạ chính là phủ tổng đốc phái ra rất nhiều cao thủ hộ vệ mau đuổi theo trường ly cung nhất định phải hủy diệt đi bọn họ cư nhiên nghe lén hoàng phủ huy đại nhân cùng tổng đốc đại nhân nói chuyện đã biết hoàng phủ công chúa bí mật như vậy muốn phái còn nói ra quy thuận chúng ta băng xuyên hoàng triều lời mà nói quả thực chính là lòng ngông giả thú một gã mặc đông tuyết chiến giáp nam tử cao lớn phi đội giữa băng lãnh nói hoàng phủ công chúa nhận được cựu tiêu thánh đồ chuyện tình là tối cao bí mật không thể bị bất kỳ thế lực biết hiểu Một khi trường ly cung thực sự bắt được công chúa, vậy thì phiền toái lớn rồi. Công chúa cần phải bây giờ cùng cái kia người từ ngoài đến thiếu niên cùng một chỗ. Ta vừa mới mới nhận thấy được, người thiếu niên kia mang theo công chúa chính rất nhanh phi đột. Hình như là thi triển ra bí pháp gì, tốc độ cực kỳ khủng bố. Trường ly cung một chốc còn đuổi không kịp bọn họ. Tại đây 15 tên cường đại đạo tông trong cao thủ, một pho tượng đế đốc nói, cái này đế đốc, chính là là thủ lĩnh của bọn họ, quyền lợi cực kỳ khổng lồ. Ngoại trừ Hoàng Triều bên trong đích quan lớn ở ngoài, chính là gần với đô thống cùng tổng đốc dưới. Đế đốc đại nhân, kia trường ly cung là thượng phẩm địa binh, trong đó tồn tại không ít đạo tông cao thủ, trường ly cung chủ, càng là thất địa đạo tông siêu cấp cao thủ, chúng ta muốn muốn đổi kịp, sợ rằng có một chút chắc trở không bằng liên hệ cái khác các đại tiên đô đế đốc, đối với bọn họ tiến hành vây quanh. Một gã nhị địa đạo tông cao thủ, đột nhiên mở miệng đề nghị. Đế đốc cũng là lắc đầu, nói, không được. Hiện tại mỗi cái tiên đô đế đốc phủ, đô thống phủ, phủ tổng đốc, toàn bộ đều chia tách không ra tay đến, bởi vì băng thiên đại đế đã suy tính đến, hiện tại băng xuyên thần quốc chính là ở vào nhất đang thịnh thời kỳ, nhưng thiên đạo thường thường tuần hoàn theo thịnh cực mà suy đích chân lý pháp tắc, cho nên tại đây đoạn trong lúc, chúng ta băng xuyên thần quốc ở bên trong, tất nhiên sẽ nên đón một hồi khổng lồ chung kích, chỉ có ngăn cản được lần Nay chung kích, băng xuyên mới có thể thành công thành lập thiên đạo. Hiện tại tạm thời chỉ có liên hệ cái khác thánh địa hoặc là tiên gia cao thủ tương trợ. Hiện ở chỗ này đã là thiên quyền tiên đô biên giới, tiên gia cùng thánh địa đều cực kỳ thưa thớt, giống như Phách Linh Môn chỗ ngồi này thánh địa chính là thành lập tại biên giới chỗ, một loại tiên gia, cũng là khó có thể ngăn cản được trường ly cung như thế. Vậy thì lập tức liên hệ Phách Linh Môn, để cho bọn họ mau phái ra đạo tông qua đây. Đề đốc hướng về phía một gã đạo tông thủ hạ giản dò. Dạ, trong nháy mắt, một gã nhất địa đạo tông Thân thể chợt lóe, hướng phía phía dưới phi độ qua, tiến nhập một tòa nguy nga khí phách trong thánh địa. Cũng tại lúc này, Linh Hiên toàn lực thi triển ra nhân quả lực, tốc độ cực hạn toàn diện ra, thậm chí hắn không ngừng thiêu đốt thọ mệnh, thôi động xá nhân đắc quả năng lực, phía sau kia Trường Ly cung tốc độ, thật sự là quá nhanh quá nhanh, mặc dù hắn thiêu đốt linh văn thôi động tình không toa, đều bị Trường Ly cung rất nhanh kéo vào khoảng cách. Linh Hiên hướng hướng tây bắc hướng đi. Hoàng phủ chỉ thủy có chút đau lòng nhìn Minh Hiên. Lấy loại này thiêu đốt tuổi thọ phương thức thi triển tốc độ, thật sự là làm người ta khó có thể tưởng tượng, đồng thời hoàng phủ chỉ thủy lặng lẽ đem ý thức, dò vào túi không gian nội một tấm lộng lây thánh đồ trong, đây trương thánh đồ, tản mát ra nguy nga mênh mông khí tức, giống như đây thánh đồ bao dung một cái cự đại thần vực như nhau. Cựu tiêu thánh đồ. Nếu như đây thánh đồ ký đến thánh vực địa đồ án là thật, ta nếu không muốn nói cho hắn biết, kia truy sát tới được trường ly cung bằng hai người chúng ta thực lực, căn bản không phải đối thủ mà bây giờ chúng ta vừa mới vừa ly khai thiên quyền tiên đô đến người tiên đô còn cần rất dài một đoạn chớ nói chi là tiến nhập như ý tiên đô sợ rằng linh hiên thọ mệnh thiêu đốt hầu như không còn đều không hữu dụng hoàng phủ chỉ thủy trong lòng không ngừng suy tư đối sách căn cứ cựu tiêu thánh đồ ghi chép nơi này ẩn chứa một kia thiên không thành lực có thể xỏ xuyên qua hư không mở một cái lối đi nối vào hướng tử vực mà muốn muốn đạt tới thánh vực nhất định phải muốn đi vào tử vực đây cựu tiêu thánh đồ ở bên trong ghi lại từ về xây chung một chỗ bí mật tọa độ không gian, tìm được cái kia tọa độ không gian, chính là có thể đi vào thánh vực, chính là không biết kia thánh vực có hay không thực sự tồn tại. bất kể, nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta cùng linh hiên đều sẽ bị trưởng ly cung bắt được. tử vực tuy rằng nguy hiểm, kia ta có cửu tiêu thánh đồ, có thể tùy thời nắm trong tay đến chủ động. nghĩ tới đây, hoàng phụ chỉ thủy nhìn thật sâu liếc mắt linh hiên, chính là muốn nói gì. đột nhiên, linh hiên quay đầu lại đối với nàng cười, nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Sử dụng kêu kiểu tiêu thánh đồ đi, tiên tiến nhập tử vực rồi hay nói. Linh Hiên sở dĩ biết Hoàng Phủ chỉ thủy trong lòng đang suy nghĩ gì, là bởi vì hắn lúc này bắt Hoàng Phủ chỉ thủy đích tay, đồng thời không ngừng vận chuyển nhân quả lực. Chỉ cần Linh Hiên tiếp xúc qua tồn tại, tại vận chuyển nhân quả lực dưới tình huống, có thể thăm dò đến nguyên nhân, kể cả đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn ban nãy chính là trong lúc vô ý thăm dò đến Hoàng Phủ chỉ thủy trong lòng đang suy nghĩ gì. Hoàng Phủ chỉ thủy kinh ngạc cả kinh. Không nghĩ tới Ninh Hiên lại có xem thấu trong lòng người đang suy nghĩ gì năng lực, loại năng lực này, nàng thế nhưng chưa từng có nghe nói. Bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm, ngươi trước vận chuyển cửu tiêu thánh đồ, đợi thoát ly lần này nguy cơ, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao ta có thể có thể biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ninh Hiên hướng về phía nàng nói, tốt, Hoàng Phủ chỉ thủy biết lúc này tình huống nguy cấp, một khi bị trưởng ly cung đổi theo, lấy thực lực của hai người bọn họ. Ta tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được trường ly cung như thế, trong nháy mắt sẽ bị bắt, thậm chí kích sát. Riêng là trường ly cung cái vị này thượng phẩm địa bình, kia chiến lực chính là có thể so với lục địa đạo tông cường giả. So với hiến như tuyết đều phải kinh khủng vài phần, Ninh Hiên cùng Hoàng Phủ chỉ thủy làm sao có thể ngăn cản được. Hoàng Phủ chỉ thủy lập tức điều động lên cửu tiêu thánh đồ, trong nháy mắt, thánh đồ quang mang đại tác phẩm, một tấm như uy như ngục thánh đồ, giã ra, bao quát toàn bộ thiên địa, tiếp theo. Cửu Tiêu Thánh Đồ đống nhiên tiêu xạ ra chỉ có tiên tông khả năng, có bầu trời lực mạnh, trực tiếp xé rách hư không, mở một cái vô thượng thông đạo. Ầm ầm. Một đạo ngập trời nổ, một đạo cự đại quang trụ, một đạo thần bí thông đạo, đồng thời hiển hóa đi ra, sáng sủa là bầu trời bao la, rồi đột nhiên hiện ra một tòa thần bí đen kịt thông đạo, cái lối đi này, tản mát ra từng đợt đại khí tức kinh khủng, so với tử vong thâm nguyên khí tức, còn muốn kinh khủng vô số lần, người thường riêng là thấy chỗ ngồi này thông đạo, tâm thần đều đã vô pháp tự giữ. Ý thức rơi vào tối đen như mực, hóa thành hư vô. Cái đó đúng, đó là tử giới khẩu. Quả nhiên hoàng phủ công chúa chiếm được cửu tiêu thánh đồ, kia cửu tiêu thánh đồ trung ẩn chứa thiên không thành lực, có thể mở ra đi thông tử vực tử giới khẩu. Lẽ nào đi thông thánh vực đường nhỏ, ngay chết trong khu vực. Theo sát phía sau trường ly cung ở bên trong, thần bí kia trường ly cung chủ, rồi đột nhiên thoáng cái đứng lên, hắn đối với thiên không thành lực mẫn cảm nhất, lập tức chính là cảm thụ được một cổ vô pháp chống cự không tồn tại đây thế giới mặt lực lượng, trong nháy mắt bể ra, càn quét thiên hạ. Mà kẻ thứ ba đuổi theo Đề đốc cùng hơn 10 người đạo tông cao thủ, cũng nhìn thấy đây vô cùng bao la hùng vĩ một màn, Đề đốc càng là liếc mắt nhìn ra là Hoàng phủ chỉ thủy điều động cựu Tiêu Thánh đồ chung một tia thiên không thành lực, mở ra tử giới khẩu. Cùng lúc đó, phía dưới phách linh môn trong thánh địa rất nhiều cao thủ, cảm thụ được chưa từng cảm thụ qua thiên không thành lực, đều nhảy đi ra, nhìn về phía kia tử giới khẩu. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh Tại trước mắt bao người, hung hãn vọt vào tử giới khẩu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo. Trường ly cung chủ nhìn thấy một màn này, không chút nghĩ ngợi, điều khiển cung điện to lớn, cũng sắp nhanh chóng vọt vào. Hiện tại băng xuyên thần quốc, đã không được phép bọn họ trường ly cung, bọn họ cũng chỉ có tiến nhập tử vực, nỗ lực tìm kiếm được kêu mờ ảo thánh vực. Không xong. Công chúa thế nào như thế lô mãng, cư nhiên xông vào tử giới khẩu, đề đốc đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có muốn hay không cũng vào. Một gã đạo tông vội vàng hướng đế đốc hỏi. cửu tiêu thánh đồ bị công chúa nhận được, đây tức là vận mệnh sở quy, cửu tiêu thánh đồ xuất hiện, rất có thể chính là đại biểu cho còn thừa thực sự tồn tại, không thể để cho công chúa một người độc thân dính vào nguy hiểm, chúng ta cũng vào, nhanh chóng. Đế đốc chỉ là hơi chút suy tư trong chốc lát, liền dẫn theo phía sau tất cả đạo tông cao thủ, đồng nhiên hướng phía tử giới khẩu vọng tới. Chỉ có kia phách linh môn thánh địa, không có vọng động, bồi hồi tại trong hư không Linh Hiên cùng Hoàng Phủ Chỉ Thủy vừa tiến vào Tử Giới Khẩu, giống như xuyên qua thời không, một trận thiên toàn địa chuyển ở giữa, hai thân thể nô lên cao chấn động, xuất hiện ở một mảnh ác liệt vô cùng trong khu vực. Đây mảnh đất vực, khắp nơi đều là hỏa sơn, âm phong, đại địa không ngừng phun ra hỏa diễm tương lưu, giống một cái dãy giảng buộc nổ lòng, tàn sát bừa bãi gầm thét. Hơn nữa tại đây, rất nhiều kinh khủng tự thú, ở trong đó chém giết lẫn nhau, tuần hoàn theo tàn khốc mạnh được yếu thua sinh tồn pháp tắc. Linh Hiên liếc nhìn lại. Hầu như nhìn không thấy thiên, chỉ thấy một tòa cự đại đến có thể so với thần quốc cổ bảo, chỗ ngồi này của bảo, cấu tạo phi thường kỳ lạ, đỉnh giống một pho tượng bén nhọn hình nón, kịch liệt xoay tròn, nhưng này cũng không phải cái gọi là hình nón, mà là cực kỳ khủng bố thần binh, cũng có thể nói, chỗ ngồi này của bảo chính là một tòa cực kỳ hung hãn máu tanh thần binh. Hơn kinh khủng một màn đúng đứt có rất nhiều cự thú, bị một cổ lực lượng vô hình, cứng rắn xọ xuyên qua tại hình nón trọng, theo hình nón không ngừng xoay tròn. Thằng đem này cự thú xoắn phải nát bấy, đại lượng sền sệ tiên huyết rất đầy hư không, phiêu rơi xuống, phương viên mười vạn trượng, đều là một mảnh un tùn kinh khủng huyết vũ dài đất. Nơi này chính là tử vực. Trường 311, Tiên Phủ Mênh ngông vực ngoại tinh không ở bên trong, tử vực là chỗ nguy hiểm nhất, nơi nào cơ hội là một mảnh bị người quên lãng phế tích, vô cùng vô tận nguy hiểm, ẩn chứa ở trong đó, từng bước sắc khí, có thể nói, tử vực chính là một tòa tuyệt địa, một loại linh tông vào trong đó Đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Ninh Hiên cùng Hoàng phủ chỉ thủy tiến vào đến tử vực trung đến, thấy cái kia một tòa cự đại nguy nga cổ bảo, bất quá là tử vực trung băng sơn một góc mà thôi, riêng là này tòa cổ bảo, chính là có thể so với thần quốc lớn nhỏ, thật sự là làm người ta sợ hãi than. Nhưng đây cổ bảo cũng không phải thánh địa, cũng không phải thần binh, khắp cả người chỉ dùng để vô số hài cốt xây mà thành, dung hợp đại lượng không biết tên chân quý tài liệu, còn có tiên huyết, thậm chí là huyết nộ đều cùng kia cổ bảo dung vi liễu nhất thể chỗ ngồi này cổ bảo khiến người ta cảm giác giống như là một cái có sinh mệnh khí tức khổng lồ sinh vật nó giống như sẽ suy nghĩ sẽ có ý thức của mình như nhau làm người ta sợ linh hiên nhìn thật sâu liếc mắt cổ bảo không có tùy tiện tới gần hắn đối với cái này trong tất cả đều cảm thấy từng đợt khó chịu hắn cảm giác tốt như chính mình thủy trung bị vật gì vậy đem nhìn chằm chằm vào như nhau thế nào cũng không thoát khỏi được hoàng phủ chỉ thủy đem cựu tiêu thánh đồ lấy ra nữa cho ta xem một lần. Linh Hiên đột nhiên đối với Hoàng Phủ Chỉ Thủy nói. Hoàng Phủ Chỉ Thủy gật đầu, chút nào không ngại đem cựu Tiêu Thánh đồ đưa cho Linh Hiên. Nàng ở chỗ này cũng là cảm nhận được vô cùng nguy hiểm, tử vực giống như là nguy hiểm đại danh tử, cùng an toàn tuyệt đối là cách biệt. Linh Hiên tiếp nhận cựu Tiêu Thánh đồ, đã nhìn thấy mặt trên hiện đầy từng cái hình ống đường vân, những thứ này đường vân, cư nhiên cùng Linh Văn là giống nhau như lúc, chính xác mà nói, chính là Linh Văn. Linh Hiên trong lòng khẽ động thoải mái vận chuyển trong cơ thể linh văn quan chú tiến vào cựu tiêu thánh đồ ở bên trong rồi đột nhiên giữa đây cựu tiêu thánh đồ sinh ra biến hóa cực lớn mặt trên mỗi một linh văn đều thi triển ra luột vòng quanh một bộ tinh xảo địa đồ án nếu như nói ban nãy cựu tiêu thánh đồ bên trong đích đồ án là một đoàn cắt bỏ không ngừng để ý còn hỗn loạn đầy rối như vậy bây giờ cựu tiêu thánh đồ chính là một bức có thể so với tiên kinh địa đồ án mặt trên mỗi một đường đi phảng phất là đi thông tiên đạo đại đạo làm người ta hướng tới vô cùng Hoàng phủ chỉ thủy mở mắt thật to, phi thường nhìn Cựu Tiêu Thánh Đồ vừa đến linh hiên trong tay, chính là sinh ra như vậy biến hóa lớn, đột nhiên, nàng nhớ lại ban đầu ở Tử Vương Tinh bên trong đích chợ, mua một ít bộ linh thư, nàng xuất ra linh thư, đối với Ninh Hiên hỏi, ngươi lẽ nào nhận thức mặt trên văn tự, tu luyện ra mặt trên ghi chép linh thuật. Linh Hiên biết nàng trong lòng nghĩ tới điều gì, gật đầu, nói, không sai, ta xác thực tu luyện bên trong linh thuật. Khó trách ta tiến nhập chợ ở bên trong. Cựu Tiêu Thánh Đồ chính là đối với đây bộ Linh Thư sinh ra liên hệ, xem ra đây Linh Thư cùng Cựu Tiêu Thánh Đồ có vài phần liên hệ. Hoàng Phủ Chỉ Thủy hiểu do nói, kỳ thực đây bộ Linh Thư ghi chép là lưu lại linh thuật công pháp, có thời gian ta sẽ truyền thụ cho ngươi bộ này linh thuật tu luyện phương pháp. Linh Hiên chậm rãi nói, trong lòng hắn cũng không xác định Hoàng Phủ Chỉ Thủy có thể hay không tu luyện được ra linh văn, dù sao mình vô pháp đem mặt trên văn tự phiên dịch qua đây, hắn là dựa vào xá nhân đắc quả năng lực mới tu luyện thành linh văn. Bất quá tu luyện linh văn phương pháp, hắn vẫn có chút rõ ràng, cần phải có bảy thành nắm chặt, có thể làm cho hoàng phủ chỉ thủy tu luyện ra linh văn. Tốt, hiện tại cũng không gấp, chúng ta vẫn còn nắm chặt thời gian, tham dò ra cựu Tiêu Thánh đồ bí mật, ta cảm giác được, Trường Ly cung người cũng tiến vào đến tử vực trong, bọn họ quả thực chính là là muốn chết, không, có cựu Tiêu Thánh đồ nhất dẫn đạo, tại đây tử vực ở bên trong, bọn họ nhất định là nửa bước khó đi, chết như thế nào cũng không biết. Hoàng phủ chỉ thủy cười lạnh nói: Cửu Tiêu Thánh Đồ rốt cuộc chứa bí mật gì? Linh Hiên vừa hướng Hoàng phủ chỉ thủy hỏi, một bên phỏng đoán Cửu Tiêu Thánh Đồ. Trong truyền thuyết, Cửu Tiêu Thánh Đồ là đã từng Vô Giới Tiên Vương thân thủ vẽ chế ra một bộ đồ án, ẩn chứa trong đó thánh vực tin tức, tại thánh vực ở bên trong là một mảnh thánh địa quốc gia, do rất nhiều thánh quốc xây dựng ra tới thánh vực, nơi nào không tồn tại thần quốc, không tồn tại tiên gia, chỉ có vô cùng vô tận thánh địa, mà Vô Giới Tiên Vương ý đồ thành lập thánh vực, cùng chí cao vô thượng tiên vực sánh ngang giỏi hơn trừ thiên vạn giới trên hoàng phủ chỉ thủy nói tiếp nhưng cửu tiêu thánh đồ không chỉ là ghi lại đi thông thánh vực lộ khẩu nó còn ghi lại một tòa tiên phủ vị trí cụ thể tại trong truyền thuyết vô giới tiên vương bội phản tiên vực tình thế lấy kinh thiên thủ đoạn đem tiên vực trong một tòa viễn cổ tiên phủ đem lướt cướp l Y, nhưng hắn phản bội tiên vực bị vô số cao thủ truy sát vô giới tiên vương bất đắc dĩ dưới liền đem tiên phủ bên trong đích tất cả mọi người bộ xóa sạch đem tiên phủ giấu ở tử vực trong cũng chính là vì này tòa tiên phủ vô giới tiên vương mới thân thủ vẽ đi ra cựu tiêu thánh đồ nhưng cựu tiêu thánh đồ chuyện tình bị tiên vực trung nhân biết được song vương giữa đại chiến lên dưới vô giới tiên vương lưu lại cựu tiêu thánh đồ từ đó vậy sau này chính là không còn có cựu tiêu thánh đồ tin tức ta cũng vậy trong lúc vô ý mới nhận được cựu tiêu thánh đồ luôn luôn không dám biểu thị bất kỳ chỉ có băng xuyên người của hoàng thất mới biết được hoàng phủ chỉ thủy đem đây tất cả nguyên nhân toàn bộ hêm thai nói tới Không có chút nào giấu diếm Ninh hiên chuyện gì. Ninh hiên nghe những thứ này bí văn, trong lòng suy tư hạ xuống, trong miệng nghi vấn nói, "Tiên phủ?" Tiên phủ danh như ý nghĩa, đó là tiên tông ở lại phủ đệ, tiên gia trên, đó là tiên phủ, đó là vượt qua tiên gia, thánh địa tồn tại, hơn nữa chỉ có tiên vực ở bên trong mới tồn tại tiên phủ, một tòa tiên phủ giá trị, kia thì không cách nào lường được, cho dù là một tòa thần quốc khí xuất, đều so ra kém tiên phủ, đây mới là cửu tiêu thánh độ, như vậy hấp dẫn người khác nguyên nhân. Hoàng Phủ Chỉ Thủy chậm rãi nói. Ngay Hoàng Phủ Chỉ Thủy trong lúc nói chuyện, đột nhiên đồng tử mắt của nàng co rụt lại, thấy Ninh Hiên trong tay Cựu Tiêu Thánh Đồ lại một lần nữa biến hóa. Tại Cựu Tiêu Thánh Đồ tả phía dưới, dày đặc linh văn, buộc vòng quanh một tòa khó nói lên lời phụ đệ, mà từng cái do linh văn tổ hợp trở nên đường bộ, nối vào hướng về phía thần bí kia phụ đệ, hiện nhiên là đi thông phụ đệ chính xác đường đi. Đây, cái này chẳng lẽ chính là tiên phụ? Hoàng Phủ Chỉ Thủy kinh hỉ nảy ra nói. Nếu như trong miệng ngươi theo lời tất cả đều là chân thật lời mà nói, kia đây chính là tiên phụ rồi. Ninh Hiên nhìn Cựu Tiêu Thánh Đồ, không khỏi cảm thán liên tục, nếu như hắn không có tu luyện linh văn lời mà nói, căn bản là không cách nào làm cho Cựu Tiêu Thánh Đồ ẩn dấu đường bộ hiện hiện ra, nói cách khác, cho dù bọn họ có Cựu Tiêu Thánh Đồ, cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì này Cựu Tiêu Thánh Đồ cần lấy linh văn đến thôi động, trước Cựu Tiêu Thánh Đồ mặt trên đường đi đều là lộn xộn, ngay cả này tòa tiên phủ đều không thể hiện hóa đi ra đây hết thể không biết là thiên ý vẫn còn trùng hợp, linh hiên đánh bậy đánh bạ dưới, đem cửu tiêu thánh đồ bí mật, toàn bộ đều hiện hiện ra, xem ra thực sự là trời cũng giúp ta, đây cửu tiêu thánh đồ mặt trên hội chế địa đồ, phải là tử vực rồi, vực ngoại tinh không ở bên trong, cũng chỉ có một tòa tử vực, bất quá đây cửu tiêu thánh đồ mặt trên vệ chế ra tiên phủ đường đi, cách chúng ta ở đây phi thường xa, còn là phi thường phiền phức cả, hoàng phủ chỉ thủy lo lắng trùng trùng nói, ở đây không có thể như vậy băng xuyên thần quốc nàng bây giờ còn chỉ là nửa bước đạo tông, tại tử vực trong xuyên toa có cực đại nguy hiểm tính mạng, hiện tại chỉ có đi một bước tính một bước rồi, cũng chung quy so với bị trưởng lỵ cung bắt được thật là tốt. Linh hiên chấn an hoàng phủ chỉ thủy, thế ra tinh không toa, hai người tiến nhập trong đó mới có vài phần cảm giác an toàn. Nhưng vào lúc này, kia nơi xa cổ bảo đột nhiên lại rung động, phát ra từng đợt cuồng bạo khát máu có tiếng, tại cổ bảo đỉnh cao nhất đứng vững một người mặc sát sắc áo choàng bằng giáng, đắm chìm trong máu trong mưa. Cái này bóng dáng xem không thanh hư thực, không biết là nhân loại vẫn còn loại nào tồn tại, chỉ lộ ra một đôi nặng nề con mắt, nhìn về phương xa. Đã nhiều năm như vậy, nữ hoa tiên vương tiên đoán người rốt cục ở chỗ này xuất hiện rồi, chúng ta huyết thống bị trục xuất tại tử vực trung dài dòng năm tháng, là thời điểm đến lượt tuần hoàn nữ hoa tiên vương phân phó lúc này rời đi thôi, hoàn thành nữ hoa tiên vương nguyện vọng. Bóng dáng thanh âm, vô tận tang thương cửu viễn, thanh âm của hắn dần dần yên lặng tiếp tục, ngay sau đó, cả tòa có thể so với thần quốc cổ bảo chậm rãi rơi vào sâu trong lòng đất, tiêu thất vô tung, khắp bầu trời vết vũ, cũng tùy theo tiêu thất. Cùng lúc đó, một tòa kim bích huy hoàng cung điện, nô lên cao chấn động, phủ xuống tại tử vực trong. Đột nhiên, vô số tiếng gầm gừ từ bốn phương tám hướng truyền tới, tử vực ở bên trong, đại lượng kinh khủng cự thú đều hướng phía kia tòa cung điện vây rết đi qua. Bất hảo. Mục tiêu của chúng ta rất lớn, đưa tới rất nhiều cự thú công kích, thu hồi trường ly cùng, trước tìm một chỗ che giấu rồi hãy nói. Bên trong cung điện Trường Ly cung chủ phát ra âm thanh, hắn quả đấm liên tục huy vũ, thu lấy thượng phẩm địa binh trường Ly cung, trong nháy mắt, khổng lồ Trường Ly cung từng khúc hấp xúc, hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ, tiến nhập Trường Ly cung chủ trong cơ thể. Trường Ly cung rất nhiều cao thủ, đều chạy trốn đi ra, trong đó có chừng hơn 30 danh đạo tông, hơn 1000 danh linh tông, toàn bộ đều là Trường Ly cung tinh anh đệ tử. Trường Ly cung chủ thân là ngũ địa đạo tông tuyệt thế cường giả, xung trận ngựa lên trước, không ngừng tế ra thần quang, hiện ra cao thâm lĩnh chân lý lực lượng trong nháy mắt liền đem đại lượng cự thú rảo sát không còn từ vực bên trong đích cự thú tuy rằng kinh khủng nhưng cũng vô pháp ngăn cản được ngũ địa đạo tông hung uy ở đây cự thú tối đa chỉ có nhất địa thánh thú càng lợi hại hơn cự thú cũng không có xuất hiện bất qua ở đây tồn tại rất nhiều cấm địa một khi rơi vào cấm địa phế tích ở bên trong chính là thập phần nguy hiểm cho nên liên tục ở chỗ này sinh tồn cự thú cũng không dám nơi đi loạn theo trường ly cung rất nhiều tiến nhập tử vực lại một phương thế lực cường đại tiến nhập trong đó Chính là đề đốc dẫn theo mười làm tên đạo tông, trực tiếp xông vào tử vực, bọn họ vừa tiến vào tử vực, cũng không có cự thú phát hiện bọn họ. Đề đốc đại nhân, bây giờ nên làm gì, đây tử vực cực kỳ rộng lớn, nếu muốn tìm đến hoàng phụ công chúa, phi thường chắc trở, chúng ta có muốn hay không chia nhau tìm kiếm. Một gã túc trí đa mưu đạo tông, kiến nghị nói. Đề đốc một chút, nói, chính có ý đó, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chia nhau hành động, bất kể như thế nào, đều nhất định phải tìm được công chúa. tán Ra lệnh một tiếng, mười lăm tên đạo tông đều tản ra, hướng phía phương hướng bất đồng phi đột đi. Cùng lúc đó, linh Hiên cùng Hoàng Phủ chỉ thủy hai người, thân tại tinh không toa bên trong, y theo kiểu tiêu thánh đồ mặt trên đường đi cực nhanh phi đột, bọn họ cũng biết, tử vực trung ẩn chứa chứa rất là nguy hiểm cấm địa, không nghĩ qua là, sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phủ, lấy bọn họ còn chưa thể hiện ra đạo tông thực lực, một khi rơi vào nảy tuyệt địa, hầu như đều là kiểu tử nhất sinh cục diện. May là bọn họ có tiêu thánh đồ. Cửu tiêu thánh đồ mặc dù chỉ là hội chế đi ra tử vong một phần mười địa vực, nhưng đây một phần mười trong khu vực ghi lại rất nhiều tuyệt địa, đều ở đây cửu tiêu thánh đồ mặt trên ghi chú. Hai người trái lại rất nhẹ nhàng xuyên toa tại tử vực trong. Dọc theo đường đi, bọn họ hai người thấy được tử vực trung rất nhiều kinh khủng tuyệt địa, có tuyệt địa lóe ra dày đặc lôi quang, vô cùng vô tận lôi điện, như long xà loại ở trong đó bộc phát ra, ở trong đó không có bất kỳ sinh cơ tồn tại, còn có tuyệt địa ẩn chứa đại lượng nguy hiểm cấm chế, vô hình vô chất làm người ta khó lòng phòng bị, nguy hiểm tới cực điểm. Càng có đại lượng kinh khủng giữ tận cự thú, giống như dị hình loại tồn tại, hình thái thập phần chi lệnh người khó có thể đập vào mắt. Đây hết thảy, vuột vòng quanh tử vực bên trong đích hoàn cảnh nếu như người giận xôi ác liệt. Đây cửu tiêu thánh đồ mặt trên tuy rằng ghi lại rất nhiều tuyệt địa, đến đâu có tuyệt địa ở bên trong, có đại lượng tài bảo. Đáng tiếc bên trong thật sự là quá mức nguy hiểm, còn chưa đạt tới thập địa đạo tông cảnh, căn bản khó có thể ở bên trong sinh tồn được. Đáng tiếc. Linh Hiên thở dài nói. Hoàng phủ chỉ thủy chỉ là cười cười, nói, không cần đáng tiếc gì đó, chỉ cần phải tìm đến tiên phủ, này tài bảo cũng không coi là cái gì, tiên trong phủ, khẳng định tài phú vô số, nói không chừng liên tục tiên kinh đều có. Trường 312, tuyệt diện. Tiên kinh đối với chúng ta mà nói, cũng không có chỗ lợi gì, lấy tu vi của chúng ta, căn bản không thể đi tu luyện tiên kinh mặt trên tiên thuật, nhận được tiên kinh, cũng chỉ sẽ trọng cho đến họa sát thân mà thôi. Linh Hiên lơ định nói, nói cũng đúng. Hoang phủ chỉ thủy gật đầu, bọn họ bây giờ còn chỉ là linh tông cảnh giới, liền nói thuật đều rất khó nắm trong tay, chớ nói chi là kia kinh thiên động lực tiên thuật. ầm ầm, đột nhiên, ngay hai người trong lúc nói chuyện, từ phía dưới truyền đến một đạo cự đại thanh âm, một pho tượng khổng lồ bạch cốt bàn tay, tản mát ra ung tùm khí, thoăn cái hướng phía dấu ở hư không chỗ sâu tinh không toa bắt nhích qua. Ân, linh hiên hơi chút cả kinh, lập tức điều khiển tinh không toa bao quanh va chạm ánh sáng. Trong nháy mắt tại tinh không toa mặt trên triển khai, trực tiếp đánh trung kia khổng lồ bạch cốt bàn tay. Phịch một tiếng đánh trung, hai hai đối chọi, một cổ cự lực tứ diện tiêu xạ, không khí đều va chạm ra dày đặc hỏa hoa, kia bạch cốt bàn tay đã bị tuyệt binh huyền bình tinh không toa mãnh liệt va chạm, cư nhiên không hư hao chút nào, cốt trên lòng bàn tay, như trước tản mát ra cứng cỏi ánh sáng màu, lần thứ hai một chưởng hung hăng đánh ra lại. "Vật gì vậy, đi ra cho ta." Linh Hiên hét lớn một tiếng, thoáng cái từ tinh không toa nội nhảy đi ra, trực tiếp thi triển ra chấn ngục ma lùng một pho tượng uy mãnh vô cùng giả thiên chi thủ một chảo bát trong nháy mắt liền đem cốt trưởng bắt hết hung hăng bóp một cái cốt trưởng răng rắc một tiếng xuất hiện rồi đại lượng vết rách trong lòng đất đông nhiên truyền đến nói một đạo tiếng đau đớn còn không ra ninh hiên lần thứ hai vận chuyển giả thiên ma lùng kia giả thiên chi thủ lực mạnh xé ra trực tiếp đem giấu ở dưới nền đất tồn tại đem nặn sinh sinh đít bắt hết chỉ thấy một pho tượng khổng lồ khô lâu hiện hiện ra cả vật thể trắng liếu trong cặp mắt đốt quỷ hỏa, khiến người ta một loại lạnh lạnh hẳn ý. Đây pho tượng Khô Lâu, thực lực mạnh, cư nhiên đạt tới nhất địa đạo tông, nó có thể trong lòng đất tiếp theo ẩn dấu ở, chính là ở nhờ đại địa chi lực. Ngay Khô Lâu bộc lộ ra hình thể tinh thế, đột nhiên, phương viên mười vạn trượng nội đại địa, từng cây một hải cốt hiện hiện trên mặt đất, bàn căn sửa sai, đây vô số hải cốt, cấu thành một pho tượng khổng lồ song đầu cốt ngạc, song đầu cốt ngạc bò sát trên mặt đất, vừa lên tiếng, liền đem Khô Lâu nuốt vào trong miệng. Phát ra lạc băng lạc băng nhấm nuốt thanh ầm, cư nhiên đem nhất địa đạo tông khô lâu đem mấm hết, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Một màn này thấy vậy Ninh Hiên trong lòng hàn khí ưa ra, hắn liếc thấy ra cái hai đầu này cốt ngạc, tuyệt đối là một pho tượng siêu cường cự thú, là đất này vực vô thượng bá chủ. Ninh Hiên rất nhanh mở cửu tiêu thánh đồ, đã nhìn thấy nguyên lai cái này địa vực, là một khối tuyệt địa, chỗ đại hung ác, không phải bọn chúng có khả năng đợi địa phương. Đi mau. Ninh Hiên trong nháy mắt ngưng tụ ra tam giới huyền linh pháo một pháo hùng ra cuồng bạo lực lượng liền đem song đầu cốt ngạc đánh bay trăm trượng xa. Ngay sau đó, Ninh Hiên cùng Hoàng Phủ Chỉ Thủy đồng thời tiến nhập tinh không toa, tinh không toa mãnh liệt chấn động, khắp cả người sáu trăm vạn quang khổng thiếu đốt linh văn, hoa phá trường không, trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm. Nhưng kinh khủng kia song đầu cốt ngạc rõ ràng sẽ không để cho hai người chính là kinh địch như vậy chạy đi, nó dài đến nghìn trượng cốt thân thể, trên mặt đất một cái bọ sát, cư nhiên xúc địa thành thốn. Tốc độ so với tinh không toa nhanh hơn, chỉ thấy song đầu cốt ngạc khắp cả người triển khai dày đặc gai xương, hướng phía trên bầu trời đâm rít đi qua. Linh hiên ánh mắt chợt lóe, trong tay độc long thương mãnh liệt đỏ qua, mạnh mẽ lực xuyên thấu lượng, xỏ xuyên qua hư không, nện tại dày đặc gai xương mặt trên. Rầm rầm rầm bang bang. Liên tiếp vang lên nghìn vạn lần va chạm có tiếng, này gai xương cư nhiên không có đã bị một tia tổn thương, phải biết rằng độc long thương hiện tại thế nhưng tuyệt phẩm huyền binh, hơn nữa không cần dung nhập binh linh. Chính là tấn thăng đến tuyệt phẩm cấp độ, uy lực mạnh, có thể thấy được, nhưng nhưng không cách nào đối với song đầu cốt ngạc buộc phát ra gai xương tạo thành tổn thương. Đây rốt cuộc là vật gì? Cư nhiên như thế lợi hại, nhìn hắn phát ra khí tức, hẳn là nhị địa thánh thú, nhưng thực lực nhưng lại vượt xa một loại nhị địa cứng, giả. Hoàng phủ chỉ thủy thần sắc mặt ngưng trọng, thấy kia trên mặt đất bò sát song đầu cốt ngạc theo đuổi không bỏ không khỏi mở miệng nói. Ta biết nó vì sao cường đại như thế, ngươi xem người này, luôn luôn trên mặt đất bò sát nhưng không có phi hành hiện nhiên nó không có phi hành năng lực nó chỉ như vậy cường đại chỉ sợ sẽ là lấy vĩnh viễn mất đi năng lực phi hành làm đại giá đây là nhận được bao nhiêu sẽ mất đi bao nhiêu linh hiên phân tích nói hoàng phủ chỉ thủy nghe Ninh hiên như vậy nói đến nhìn nhìn lại trên mặt đất cực nhanh bỏ sát song đầu cất ngạc, quả nhiên thấy nó vẫn luôn không có phi đột không phải cường đại như thế thánh thú có thể phi hành lời mà nói kia đã sớm đuổi theo bọn họ hai người bất quá này đầu thánh thú công kích vô cùng cường đại Mặc dù là khoảng cách như vậy xa, còn có thể đối với chúng ta tạo thành khổng lợn như thế uy hiếp. Hoàng phủ chỉ thủy kinh ngạc nói, tinh không toa hiện tại thế nhưng lên không đến vạn trượng trên cao, mà kia song đầu cốt ngạc, vẫn như cũ có thể công kích được bọn họ. Kỳ thực tinh không toa còn có thể lên không đến cao trên bầu trời, nhưng bay rất cao, trên bầu trời cũng ẩn chứa cực đại nguy hiểm, cũng có rất nhiều kinh khủng cấm chế, cho nên bọn họ thủy trung phi độn tại vạn trượng trên không trung. Không cần lo lắng, nó còn vô pháp đối với chúng ta tạo thành nhiều uy hiếp chúng ta tìm một cơ hội, đem nó dẫn vào tuyệt địa, đến lúc đó trái lại giết nhất chiêu, nếu là có thể kích sát hết đây một đầu thánh thú, tốt lắm trâu đúng là khổng lồ. Linh Hiên đối với cái này đầu nhị địa thánh thú trong cơ thể Kim đan trái lại rất cảm thấy hứng thú, chính là không biết trong cơ thể nó có hay không tồn tại kết tinh, nếu là có lời mà nói, nhị địa kết tinh đó cũng là chân quý vô cùng, chí ít giá trị trên trăm triệu tử tinh. tốt, chúng quy như thế bị nó theo đuổi không bỏ, cũng là phi thường nguy hiểm, chúng ta nói bị động là việc chính động. Hoàng phủ chỉ thủy nóng lòng muốn thử nói, bọn họ có cửu tiêu thánh đồ, đối với tử vực chung đây nhất phương giải đất phi thường quen thuộc, biết chung quanh đây có rất nhiều tuyệt địa ẩn chứa vô cùng sát khí. Nếu như đem cái hai đầu này cốt ngạc tiến cử đi, không sao nói có thể đối với song đầu cốt ngạc tạo thành tất sát hiệu quả. Cách nơi này khoảng chừng hai vạn trượng khoảng cách, có một khối tuyệt địa tại cửu tiêu thánh đồ mặt trên, tên là dày đặc lôi ngục. Chúng ta đi tới nhìn kỹ han nói, nơi này cách tiên phủ nơi nào, còn có rất dài một khoảng cách. Ta xem chúng ta tạm thời không được tham công liều lĩnh, trước một bước bộ đem thực lực tăng lên, như vậy tương đối thỏa đáng, chúng ta cũng không rõ ràng lắm tiên phủ trung ẩn chứa nguy hiểm gì, đôi khi, bảo vật cũng muốn lệnh lấy ra mới đúng. Linh Hiên Trầm Giai nói, Hoàng Phủ chỉ thủy tán thành gật đầu, xác thực bọn họ đều không rõ ràng lắm tiên phủ trung tồn tại gì đó, vạn nhất bên trong ẩn chứa lớn lao nguy hiểm, tham gia chuẩn bị dưới tiến nhập, vậy thì được không bù nổi mất. Ngươi bây giờ là nửa bước đạo tông, chỉ thiếu chút nữa. Là có thể tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, mà ta cũng vậy cảm giác mình sắp tấn thăng đến tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông. Nếu như hai người chúng ta song song đột phá, cũng chiến lược sẽ tăng nhiều, bảo mệnh cơ hội, cũng sẽ nâng cao rất nhiều. Linh Hiên lần thứ hai nói, tiến nhập thập địa đạo tông cảnh có lẽ tại sau một khắc, có lẽ muốn thật lâu, cái này ta cũng vậy nói không chính xác. Hoàng Phủ chỉ thủy chỉ tốt ở bề ngoài nói qua. Ngay hai người trong lúc nói chuyện, tinh không toa tại thập cái hô hấp thời gian, liền đạt tới này dày đặc lôi ngủ. Nếu như đơn thuần lấy mắt thường nhìn, căn bản không có khả năng phát hiện đây là một khối tuyệt địa, bởi vì nơi này cư nhiên lục giã thông thông, một mảnh khu rừng rậm rạp vắt ngang ở chỗ này, cùng tử vượt bên trong đích hoàn cảnh không hợp nhau. Đan từ mặt ngoài đến xem, đây dày đặc lôi ngục tuyệt sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến là một khối tuyệt địa, ngược lại là một mảnh sinh cơ tươi tốt, an nhàn rừng rậm. Nhưng ninh hiên tử cựu tiêu thánh đồ thượng khán cách nhìn, đây dày đặc lôi ngục chính là một tòa tuyệt địa ẩn chứa trong đó khổng lồ nguy hiểm. Hắn ở trong lòng âm thầm may mắn, may mắn là có Cửu Tiêu Thánh Đồ, không cần nói, ở đây ẩn chứa đại lượng tuyệt địa, hắn căn bản vô pháp toàn bộ phân biệt đi ra, đã nói trước mắt cánh rừng rậm này, nếu như không có Cửu Tiêu Thánh Đồ nhắc nhở, hắn nhất định sẽ tiến nhập trong đó. Tinh không toa vừa đến dày đặc lôi ngục, kia bỏ sát trên mặt đất song đầu cốt ngạc nhất thời một đầu vọt tiến nhập, trong ngáy mắt vô cùng vô tận lôi điện, ở bên trong ngầm ầm ầm nổ tung, hiển nhiên là song đầu cốt ngạc xúc động cấm chế bên trong, bị mảnh liệt phản vệ. Có tuyệt địa là cùng thánh địa là tuyệt nhưng tương phản tồn tại, có tuyệt địa, cũng là tương tự với đại hình thần binh một loại tồn tại, những thứ này đại hình thần binh đều là tự nhiên dựng dục mà thành, nhưng tuyệt địa là không thể nào bị người thu phục luyện hóa, chúng nó chuyên môn vì giết chóc mà tồn tại, đoạn tuyệt thiên hạ tất cả sinh cơ. Trước mặt cái này tuyệt địa dày đặc lôi ngục chính là là như thế, là một loại tương tự với lúc trước Ninh Hiên thấy được mê viễn lâm, cũng là một tòa thần binh, nhưng là tuyệt địa. Mặc kệ là thánh địa vẫn còn tuyệt địa trong đó đều bao hàm một cái địa chữ, bởi vì chỉ có địa cấp thần binh, khả năng phát triển đến thánh địa cùng tuyệt địa, cái này địa chỉ đúng là như vậy. cho nên nói trước mặt còn cái này dày đặc lôi ngục tuyệt địa, ít nhất đều có được có thể so với thượng phẩm địa binh mạnh mẽ mức độ, kia song đầu cốt ngạc vừa tiến vào trong đó, chính là bị dày đặc lôi ngục hủy diệt tính đả kích, vô số kinh khủng lôi điện, điên cuồng hướng phía song đầu cốt ngạc điên cuồng quành qua, diệt sạch nó tất cả sinh cơ. giống, cũng không biết qua bao nhiêu, từ dày đặc lôi ngục ở bên trong chuyển tới một đạo thống khổ tiếng giống giận dữ, Ninh hiên biết đây là kia song đầu cốt ngạc phát ra thanh âm, trong lòng hắn khẽ động, vận chuyển xích hoàng nhãn, xuyên thủng tiến vào kia dày đặc lôi ngục ở bên trong, tại trong tầm mắt của hắn đã nhìn thấy dày đặc lôi trong ngục, cư nhiên lưu chuyển lên đại lượng phù binh, rõ ràng là duy nhất tiêu hao ký hiệu, uy lực vô cùng lớn. để cho Ninh hiên khiếp sợ chính là kia vô số phù binh, lại là dày đặc lôi ngục chỗ ngồi này tuyệt địa diễn sinh ra, nói cách khác đây giày đặc lôi ngục cư nhiên có thể tự động rèn ra phù binh đối với địch nhân tạo thành mãnh liệt đả kích này lôi điện phù binh uy lực yếu nhất đều có thể so với hạ phẩm địa binh một kích toàn lực như thế lôi điện phù binh anh ta qua lập tức liền đem kia song đầu cốt ngạc nổ xương cốt từng khúc tan vỡ đã bị không thể phai mở thương tổn hơn nữa giày đặc lôi ngục ở bên trong vẫn tồn tại chứ rất là nguy hiểm cấm chế một va chạm vào này cấm chế sẽ dẫn phát ra cực độ nguy hiểm bảy giờ, từng bước sát khí ninh hiên thấy vậy là hết hồn. Tuyệt địa không hổ là tuyệt địa, hoàn toàn là vì hủy diệt mà tồn tại, bên trong hung hiểm mức độ so với thông thiên tháp đều phải nguy hiểm vô số lần, nhất địa đạo tông vào đều là thập tử vô sinh cục diện. Chương 313, truyền thụ. Địa cấp thần binh, nói như vậy, trở nên dài đến tuyệt phẩm địa binh, sẽ triển lộ ra không giống bình thường đáng sợ uy năng, như trở nên là thánh địa, tuyệt địa, bảo địa như vậy tồn tại. Như trước mặt đây dày đặc lôi ngũ, chính là tuyệt địa, uy lực vô cùng, ẩn chứa lớn lao sát khí. Cư nhiên có thể chống rỗng rèn ra phù binh, khủng bố như vậy tuyệt địa, đủ để khắc thiết linh tông trốn bước, không dám càng lôi chỉ nửa bước. Linh Hiên tận mắt nhìn thấy, kia song đầu cốt ngạc tại dày đặc lôi ngục ở bên trong, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị trong đó từng bước sát khí, bước bách phải nhiều lần sắp tử vong, toàn thân rất nhiều khớp xương đều bị hoanh tắt hết, lẩm bẩm bất kham. Tiếp tục như vậy, kia song đầu cốt ngạc nhất định sẽ tại chết ở bên trong. Chúng ta tuy rằng mượn đao giết nó, nhưng là không chiếm được chỗ tốt gì, lấy thực lực của chúng ta. Tiến nhập dày đặc lôi ngục nhất định là một cái chữ chết. Hoàng phủ chỉ thủy ánh mắt chớp động, nàng cũng phát hiện dày đặc lôi ngục bên trong đích tất cả, không khỏi nói: "Đáng tiếc, ta còn là quá đánh giá thấp tử vực bên trong đích tuyệt địa, không nghĩ tới bên trong kinh khủng như thế, xem ra chúng ta tại đây tử vực ở bên trong, phải thận trọng, không thể có bất kỳ qua loa đại ý, không cần nói, sẽ rơi vào trâu vạn kiếp bất phục." Linh Hiên cảnh giác nói nói: "Chúng ta vẫn còn đi thôi, nếu thoát khỏi này đầu thánh thú, còn tiếp tục chạy đi." nhanh chóng tìm được tiến phủ cựu tiêu thánh đồ cái kia một tia thiên không thành lực đã bị tiêu hao hầu như không còn, muốn lần thứ hai khôi phục lại, cần phải còn cần không ít thời gian. hoàng phủ chỉ thủy đối với cựu tiêu thánh đồ tương đối hiểu rõ, chậm rãi nói, linh hiên gật đầu, khống chế tinh không toa, Nô lên cao chấn động, ly khai đất thị phi này, vô biên giới tử vực, không chỉ có chỉ là tồn tại tuyệt địa, còn có đại lượng chết đi, tức là tử vong chi địa, trong đó càng là hung hiểm e rằng vô pháp tưởng tượng. Dù sao tuyệt địa còn có một chút nắm chặt có thể làm cho người tuyệt sử phùng xanh, mà chết, sẽ rất khó tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Từ địa, tuyệt địa, linh Hiên cùng Hoàng Phủ chỉ thủy tại người đi đường trong quá trình, đều thấy được không ít, không khỏi làm hai người mở rộng tầm mắt, chậm rãi hiểu do đến, đây tử vực chân chính chỗ đáng sợ, không hổ là cùng thần vực, ma vực đặt song song tử vực. Khoảng trừng phi độn một ngày một đêm, linh Hiên thao túng tinh không toa cẩn thận từng ly từng tí phi độn ở trên hư không ở chỗ sâu trong. Dựa theo cựu tiêu thánh đồ mặt trên ghi chép an toàn đường đi, thuận lợi phi hành, hắn hơi chút tính tính toán một cái, lấy hiện tại tốc độ như vậy, đến tiên phủ mục đích, sợ rằng còn cần hai ngày đích thời gian. Nếu còn có hai ngày đích thời gian, Ninh Hiên cùng Hoàng Phủ chỉ thủy quyết định trung tinh không toa nội tu luyện một phen, nỗ lực đột phá cảnh giới, đặc biệt Hoàng Phủ chỉ thủy, nàng bây giờ đã là nửa bước tiên tông, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào thập địa đạo tông cảnh, một khi bước qua cái này hạng, thực lực của nàng sẽ có bay vọt về trước lấy tích lũy cùng thiên phú tiến nhập nhất địa đạo tông cảnh tại chiến lực trọng rất có thể sẽ không so với ninh hiên kém bao nhiêu hoàng Phủ chỉ thủy quanh chân tại tinh không toa bên trong thân thể treo trên bầu trời không ngừng tích lũy linh áp áp suất tinh thần ý chí toàn lực đánh thẳng vào thập địa đạo tông cảnh bình cảnh ninh hiên nhìn thoáng qua hoàng Phủ chỉ thủy trong lòng do dự một chút có muốn hay không đem linh văn truyền thụ cho nàng suy nghĩ một chút ninh hiên vẫn còn quyết định đem linh văn tu luyện phương pháp dạy cho nàng hắn suy đoán đến Một khi Hoàng Phủ chỉ thủy tu luyện ra Linh Văn, ít nhất có 8 phần 10 khả năng sẽ bước vào thập địa đạo Tông Cảnh. Đương nhiên, có thể hay không tu luyện thành Linh Văn, cái này muốn xem Hoàng Phủ chỉ thủy rồi. Nghĩ đến liền làm, Linh Hiên trực tiếp đem một cổ ý niệm, truyền lại vào Hoàng Phủ chỉ thủy trong đầu. truyền âm nói, đây là đang viễn, cổ là lúc, cũng đã thất truyền bí pháp, có thể đem linh áp tấn thăng đến Linh Văn, khiến cho thực lực bản thân tăng nhiều, ngươi nếu như tu luyện thành Linh Văn vô cùng có khả năng sẽ nhất cử đột phá đến thập địa đạo tông cảnh, nhanh chóng, không cần nhiều vẫn, hiện đang toàn lực lĩnh ngộ linh văn, cần phải tiến nhập đạo tông chi cảnh. Linh Hiên cảnh tỉnh, đem mình đối với linh văn lý giải, toàn bộ truyền thụ cho Hoàng phủ Chỉ thủy. Trong ngay mắt, Hoàng phủ Chỉ thủy trong đầu, liền nhiều hơn một loại cực kỳ thần kỳ pháp môn tu luyện, chính là linh văn tu luyện phương pháp. Hoàng phủ Chỉ thủy thần niệm đảo qua, liền phát hiện linh văn chỗ cường đại, nàng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Minh Nhiên. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đem chân quý như thế bí pháp không hề bảo lưu truyền cho mình, nhất thời trong lòng của nàng, bị một cổ khó nói lên lời cảm giác đầy dây. Không được phân tâm, tu luyện linh văn, toàn lực trùng kích thập địa đạo tông cảnh. Ninh hiên thấy nàng đưa ánh mắt thả tại trên người mình, không khỏi lần thứ hai nhắc nhở. Hoàng phủ chỉ thủy ư nhẹ một tiếng, thiên phú của hắn vốn cũng không tầm thường, là chân chính thiên tài, tuổi của nàng, cũng chỉ so với chiếc úc lớn hơn vài tuổi mà thôi, nhưng lại đạt tới nửa bước đạo tông có thể thấy được tiềm lực của nàng xa xỉ. Phát ra Ninh Hiên đắc ý chăm sóc, hoàng phủ chỉ thủy cư nhiên một chốc, khó có thể lý giải linh văn mặt trên tu luyện phương pháp, cảm giác phi thường khó hiểu, so với nàng tu luyện qua là bất luận cái cái gì một môn linh thuật, đều phải phức tạp nhiều lắm, điều này làm cho Ninh Hiên không khỏi cảm thấy kỳ quái, hắn nhớ kỹ mình ở tu luyện linh văn thời điểm, phi thường thuận lợi, hầu như không có gặp phải bất kỳ bình cảnh, vừa học liền biết, hắn đắn đo suy nghĩ, chỉ phải đem công lao quy công ở. Nhân quả lực trên năng lực Đủ tốn hao đại nửa ngày thời gian, Hoàng phủ Chỉ Thủy mới hơi chút hiểu rõ linh văn một phần, Miên Cương ở trong người tu luyện ra 10 đạo linh văn, thấy kia thần kỳ linh văn phát ra kinh khủng khí tức, Hoàng phủ Chỉ Thủy là vừa mừng vừa sợ, nàng có thể hiểu sâu cảm thụ được, kia linh văn so với linh áp không biết cường đại hơn bao nhiêu, nàng cũng biết, vì sao Ninh Hiên thực lực mạnh như thế hoành, sợ rằng có rất lớn một phần nguyên nhân là tu luyện đây linh văn. Ninh Hiên thấy Hoàng phủ Chỉ Thủy rốt cục tu luyện ra linh văn, không khỏi thở dài một hơi. Đồng thời nghị thầm ngày sau trở lại cựu châu thần quốc, cũng có thể đem linh văn truyền thụ cho thương nguyệt không bọn họ, đủ để khiến cho bọn họ chiến lược đại trướng. Bất quá hoàng phủ chỉ thủy tu luyện linh văn tiến độ, thập phần thong thả, nếu muốn đem trong cơ thể linh áp toàn bộ tu luyện thành linh văn, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Ai, xem ra thiên phú của ta, xa xa so ra kém người, muốn muốn tu luyện trở nên linh văn, sợ rằng cần nửa cái tháng thời gian, bất quá ta cảm giác được, một khi ta tu luyện thành công. 8-9 phần 10 sẽ tấn thăng đến thập địa đạo Tông Cảnh. Hoàng Phủ chỉ thủy lòng tin 10 phần nói. Linh Hiên cười cười, tuy rằng Hoàng Phủ chỉ thủy tạm thời khó có thể đột phá đến đạo Tông Chi Cảnh, nhưng thực lực của nàng đang tu luyện linh văn trong quá trình, trái lại tăng lên không ít. Hai người không nói thêm gì, Hoàng Phủ chỉ thủy tiếp tục cố gắng tu luyện linh văn, trong lòng nàng không hiểu vui mừng, thường thường đưa ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng linh Hiên. Linh Hiên cũng đang tính toán thế nào tại thời gian ngắn nội, để cao thực lực bản thân. Hiện nay trên người hắn còn có 20 vạn linh căn không có luyện hóa, toàn bộ đều là do nhật tại tử vong thâm nguyên nội cướp đoạt đến, những thứ này có thể luyện hóa tiến vào thiên địa chi căn, thiên địa chi căn trưởng thành, cùng thực lực của hắn là chặt chẽ không rời, còn có trên người hắn thập triệu tử tinh, có thể dùng đến tu luyện thần cương linh thể, cũng là đề cao thực lực đường nhỏ, hơn nữa, hắn còn có tứ viên tử vong hệ tinh hạch không có dung hợp tiến vào tử vong chi quang nội, một khi dung hợp tiến vào tử vong chi quang, hắn chiến lực nhất định sẽ đề cao thật lớn, kia tử vong cựu biến bộ này đạo thuật, nhất định sẽ đạt đến hoàn mỹ, thậm chí vượt qua hoàn mỹ, dù sao hiện tại tử vong cựu biến bên trong đích tử thần hư ảnh vân vân, đã trở thành ma a. Nhờ trưởng thành tiềm lực cực kỳ khổng lồ kinh người. Những thứ này tích xúc, đều có thể trợ giúp Ninh Hiên tăng thực lực lên, thậm chí tấn thăng đến cựu phẩm luyện thần tiên thiên linh tông. Ninh Hiên hơi chút suy tư hạ xuống, quyết định trước tiên đem kia 20 vạn linh căn toàn bộ luyện hóa rồi hay nói Thiên địa chi căn là hắn tiến nhập thập địa đạo tông cảnh then chốt, thiên địa chi căn chân chính năng lực, chỉ có hắn đến thập địa đạo tông cảnh, mới có thể hiện hiện ra. Là thượng cổ thời kỳ thiên địa môn chí bảo thiên địa chi căn, truyền thuyết nửa bước tiên tông cao thủ, có thiên địa chi căn, có thể không có một chút hạn chế hấp thu tiên vực bên trong đích tiên khí. Linh hiên hiện tại ra khỏi nửa bước tiên tông còn phi thường xa xôi, hắn liên tục nửa bước đạo tông đều còn chưa đạt tới, có thể nói là gánh nặng đường xa. Nói là 20 vạn linh căn. Kỳ thực số này trước mắt mà nói, còn muốn đi lên tăng lên rất nhiều, bởi vì Ninh Hiên lúc trước cùng Yến Như Tuyết tiến nhập tử vong thần quốc, thế nhưng đánh chết không ít hoạt tử nhân chiến sĩ, mỗi một người hoạt tử nhân trong cơ thể, chí ít đều có 30 đầu linh căn. Bởi vì thiên địa chi căn sẽ tự động luyện hóa linh căn, cho nên Ninh Hiên cũng không xác định mình rốt cuộc chiếm được bao nhiêu linh căn, hiện tại hắn không ngừng đem linh căn tế ra thiên địa chi căn, toàn lực luyện hóa. Hắn một bên vận chuyển thiên địa chi căn luyện hóa linh căn, một bên hấp thu tử tinh khí rèn luyện chính mình thần cương linh thể thời gian như như nước chảy lặng yên sẽ qua, ninh hiên chìm đắm tại trong khi tu luyện, hắn cảm giác được rõ ràng thực lực của chính mình tại không ngừng để thăng, tích lũy càng ngày càng hùng hồn, đủ quá khứ một ngày một đêm sau khi, thiên địa chi can rốt cục đã luyện hóa được hơn 20 vạn linh can bây giờ thiên địa chi can khắp cả người một chất hoa văn càng ngày càng rõ ràng ngưng thực, mặt trên hiện ra vòng tuổi, giống như đây thiên địa chi can sinh tồn vô số cái thời đại từng cái vòng tuổi đều lộ ra gia tăng thương, cửu viễn khí tức. Đặc biệt thiên địa chi căn mặt trên tam đoá linh hoa, sắc sỡ đoá mắt, quả thực có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, tinh hoa trọng, phát ra tinh khí, đủ để trong nháy mắt khiến cho một cái giả yếu lao nhân trở nên tinh lực dồi dào, sinh long hoa hổ, tinh hoa càng cường đại, đại biểu cho một người tinh lực lại càng tràn đầy. Cũng có thể nói, tinh hoa chính là tiêu một cái tuổi thọ của con người. Mà kia khí hoa thì càng là chấn động, mặt trên phát ra linh văn, một vòng một vòng khuyết tạng ra giống như sóng âm giống nhau, một cái hô hấp thời gian, thiên địa chi căn khí hoa mặt trên là có thể diễn sinh ra hơn một nghìn đạo linh văn. Còn kia thần hoa, trong đó tinh thần ý chí cao độ áp suất, một vài bước rồi rào chiến tranh sử thi, ở trong đó lưu chuyển không tiếc, chiến ý bay thẳng đến chân trời, dường như muốn xé rách trời cao, cho dù là thiên, đều phải tranh tài đánh một trận. Linh Hiên ngưng tụ chiến tranh ý chí càng cường đại, hắn tự thân chiến ý sẽ trực tiếp ảnh hưởng bản thân hắn chiến lực, chiến ý càng tràn đầy, phát huy được chiến lược sẽ càng cường đại, thậm chí sẽ vượt qua xoay ngang bộc phát ra vượt qua cực hạn thực lực. Mặt khác, nếu như hắn chiến ý rơi vào thung lũng, thập trở nên chiến lực, phát huy ra phân nửa thì cũng không tệ rồi. Liên tiếp đã luyện hóa được hơn 20 vạn linh căn thiên địa chi căn, không ngừng lột xác, trong đó càng là nhiều hơn hơn 100 đạo bất đồng chủng loại linh quang, nói cách khác, bây giờ thiên địa chi căn đã đủ gần chứa không sai biệt lắm 600 đạo hoàn toàn khác nhau linh quang. Trong đó càng là có rất nhiều hi hữu đích linh quang, như khôi lỗi ánh sáng, chiếu bào ánh sáng, bạo tàu ánh sáng, rít gào ánh sáng vân vân linh quang. Thậm chí nếu như Ninh Hiên một lòng tại linh thuật trọng nghiên cứu lời mà nói, đều có thể chính mình sáng tạo ra cường đại linh thuật đi ra, nếu như có thể khai phá ra 100 đạo linh quang khả năng tạo thành linh thuật, uy lực kia sợ rằng đều phải thẳng đuổi theo chân chính đạo thuật rồi, phải biết rằng Ninh Hiên tu luyện tam giới huyền linh pháo cũng chỉ là 50 loại không đồng dạng như vậy linh quang tổ hợp ngưng tụ mà thành, 100 đạo không đồng dạng như vậy linh quang tổ hợp, hợp thành linh thuật. Chia tuyệt không đối với không chỉ là so với tam giới huyền linh pháo huy lực mạnh hơn gấp đôi đơn giản như vậy. Nhưng ninh hiên tạm thời không có tinh lực thả đang nghiên cứu linh thuật mặt trên, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có 17 tuổi, nhưng hắn việc làm, vẫn luôn thoát khỏi tuổi của hắn hạn chế. Thiên địa chi căn trên phạm vi lớn lột xác, cũng khiến cho ninh hiên mỗi đạo linh quang ở bên trong. Dung nạp linh văn cũng lần lượt tăng lên, từ 6 vạn đạo linh văn tấn thăng đến 6 vạn 5.000 đạo linh văn. Tròn tăng vọt đạo linh văn Nói như vậy, lấy bát phẩm tiên thiên linh tông thực lực, linh quang có thể dung nạp 2 vạn đạo linh áp, chính là thuộc về tích lũy hùng hồn nhân vật thiên tài rồi, mà ninh hiên cư nhiên có thể dung nạp đến 6 vạn 5.000 đạo linh văn, hơn nữa còn là linh văn, đây nói ra, sợ rằng cũng không có người tin tưởng. Đương nhiên, đây hết thảy còn phải quy công ở thiên địa chi căn phụ trợ cùng thần cương linh thể tiếp nhận năng lực, ninh hiên thần cương linh thể, đã cường đại đến có thể so với thân bất tử cấp bậc một loại bát phẩm tiên thiên linh tông nếu như một đạo linh quang nỗ lực dung nạp 6 vạn 5 nghìn đạo linh văn, kia đã sớm bạo thể mà chết rồi. Chương 314, vạn kiếp bất phục chi địa. Đem hơn 20 vạn linh căn toàn bộ luyện hóa tiến vào thiên địa chi căn về sau, linh Hiên tích lũy cùng thực lực lại tăng lên không ít, giữa lúc hắn chuẩn bị đem tâm tư thả đàng toàn lực hấp thu tử tinh khí mặt trên thời điểm, đột nhiên, tinh không toa nhẹ nhàng chấn động, dừng lại. Nhanh như vậy liền đạt tới tiên phủ vị trí. Linh Hiên nghi vấn một tiếng, Tinh không toa có rực long vương binh linh, nếu như không có đến tiên phủ, kia tinh không toa đúng sẽ dừng lại. Không phải, ta cảm giác được phía trước có một cổ cực kỳ khí tức kinh khủng ba động, rất có thể là một tòa đáng sợ tuyệt địa. Hơn nữa xung quanh căn bản không có biện pháp đi vòng qua, xem ra muốn tới đạt tiên phủ, nhất định phải tiến nhập này tòa tuyệt địa. Rực long vương ngữ khí cực kỳ ngưng trọng nói, nó cũng là đã biết tuyệt địa hung hiểm, linh tông một khi tiến nhập, hầu như đều là thập tử vô sinh đích thực. Ta đến xem. Linh hiên đứng lên. Vận chuyển xích hoàng nhãn xuyên thủng phương xa, tại trong tầm mắt của hắn, chính là xuất hiện rồi một mảnh đại dương mênh mông một loại ao đầm dài đất, tại ao đầm dài đất phía trước nhất, dựng đứng một tòa tấm bia đá, trên tấm bia đá điêu khắc sáu kinh khủng đại tự. Vạn kiếp bất phục chi địa. Đây phía ao đầm, tự nhiên gọi là vạn kiếp bất phục chi địa có thể thấy được kia kinh khủng chỗ, tựa hồ so với tuyệt địa đều phải đáng sợ nhiều lắm. Linh Hiên nhíu nhíu mày, xuất ra cựu tiêu thánh đồ, cẩn thận suy nghĩ, phát hiện tiên phủ vị trí, cách bọn họ đã không xa mà muốn muốn đạt tới tiên phủ, nhất định phải muốn xông qua trước mặt đây vạn kiếp bất phục chi địa. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không xông vào? Hoàng phủ chỉ thủy lúc này cũng do dự lên, hướng về phía Ninh hiên hỏi. Lấy thực lực của chúng ta tiến nhập tử vực bên trong đích tuyệt địa là cực độ hung hiểm, bất quá chúng ta có cửu tiêu thánh đồ. Đây cửu tiêu thánh đồ ở bên trong cũng ghi lại vạn kiếp bất phục chi địa đây thật ra là thuộc về kiếp đất phạm chủ, so với tử địa còn muốn kinh khủng, ẩn chứa trong đó rất nhiều kiếp nạn. Một khi chúng ta vào, vô cùng kiếp nạn, sẽ gia tăng đến trên người của chúng ta, khiến cho chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, chạy trời không khỏi nắng. Linh Hiên suy tính nói nói. Ta cũng nghe nói kiếp đất tồn tại, đây so với thánh địa, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, trong đó kiếp nạn kiếp số, cực kỳ chi lợi hại. Nếu như chúng ta tiến nhập chỗ ngồi này kiếp, ngươi có mấy thành nắm chặt có thể xông qua. Hoàng Phủ chỉ thủy hỏi. Có một nửa năm chặt, nếu là tuyệt địa, kia liền một thành đích cơ hội cũng không có. Kiếp trong đất ẩn chứa vô cùng kiếp nạn cùng kiếp số, nhưng thực lực càng mạnh người, bị tới kiếp số chính là càng lợi hại. Chúng ta chỉ là linh tông cảnh giới, nhưng lại là cho chúng ta không ít cơ hội, gia tăng đến trên người chúng ta kiếp nạn, tuy rằng hung hiểm, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng vẫn có thể xem là là một loại tôi luyện. Linh Hiên không ngừng quét mắt kiếp, muốn mạo hiểm thử một lần. Nói như thế, chúng ta đây vẫn có một ít cơ hội xông qua. Hoàng Phủ chỉ thủy hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, nàng hiện tại chính là cần cọ sát lúc luyện là trùng kích thập địa đạo tông cảnh tác tốt chuẩn bị đi vào linh hiên điều khiển tinh không toa hung hãn vừa xông liền tiến vào kiếp trong đất vừa tiến vào ao đầm kiếp khắp nơi đều là âm phong cuộn sạch quỷ khóc lang hảo, sền sệt trong ao đầm, vang lên từng đợt vút phản tiếng ầm ầm đột nhiên từ ao đầm kiếp trong đất chui ra từng đạo thật lớn quỷ thủ những thứ này quỷ thủ khắp cả người lóe ra đen kịt nặng nề quan mang hướng hư không một chảo vô cùng vô tận kiếp nạn tại quỷ thủ trung tán phát ra. Những thứ này kiếp nạn hóa thành kiếp vận, trực tiếp cướp đoạt người khí vận, trực tiếp đem tinh không toa gắt gao bào trùm. Linh Hiên kinh ngạc cả kinh, hung hãn điều khiển tinh không toa mãnh liệt đánh tới, một cổ hủy diệt tính lực lượng ba động, điên cuồng tiêu xạ, kia vô số nhìn không thấy kiếp nạn đều bị đụng phải nát bấy, nhưng ngay sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rồi đại lượng mây đen, mây đen trong, lôi điện rít rào, một cái khổng lồ lôi long ngưng tụ đi ra, hai mắt mở, nhìn thẳng tinh không toa. Này lôi long Là vì Lôi Kiếp chi Long toàn thân tản ra thai nạn khí tức, hoàn toàn chính là tất cả kiếp nạn tập hợp thể, tại Lôi Kiếp chi Long ở bên trong, lưu chuyển ra vô cùng thai nạn hình ảnh, sinh linh đồ thán, thần quốc sụp đổ, băng xuyên vỡ vụn vân vân một loạt kinh khủng kiếp nạn, hướng phía Ninh Hiên tinh thần ý chí trùng kết qua. Trong ngay mắt, hai người chính là cảm thụ được, chính mình giống như trải qua tại vô tận kiếp nạn trong, buồn vui ly hợp, sinh tử cách biệt, thiên nhân cách xa nhau vân vân chư nhiều người thống khổ đến hầu như tan vỡ kiếp nạn, hóa thành chân thực khiến người ở trong đó không ngừng dùng rằng đây là một loại tuyệt đối kinh khủng tinh thần trùng kích. Linh Hiên cùng Hoàng Phụ Chỉ Thủy lập tức vận chuyển tinh thần ý chí chống cự lại kinh khủng kia kiếp nạn trùng kích, chiến tranh ý chí bài trừ kiếp nạn. Linh Hiên cảm thụ được khổng lồ nguy hiểm, đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển tinh thần ý chí, đặc biệt thiên địa chi căn mặt trên một đóa thần thoại, trong đó tinh thần ý chí vô cùng hùng hồn, một vài bức men ngông chiến tranh hình ảnh vỡ ra đến lấy chiến chỉ thai nạn. Trong ngay mắt. Ninh hiên toàn thân chiến ý cực nhanh tăng vọt, chiến ý già rạo, mặc dù là đặt mình trong tại vô tận kiếp nạn trong, vẫn như cũ dao động hắn không được bản tâm, lúc này, hắn chiến tranh ý chí không ngừng ngưng luyện, hóa thành một cổ rồi rào chiến tranh hùng lưu, ở thời khắc này, hắn giống như chính là chiến tranh vua, dẹp loạn chiến loạn kiếp nạn vương giả. Băng phong thiên hạ. Hoàng phủ chỉ thủy lúc này cũng thoáng cái bạo phát, kia băng lãnh tinh thần ý chí, khiến phải không gian đều không ngừng đông lại, vô số kiếp nạn cũng rồi đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó Tại trong đầu của nàng trong hiện ra một pho tượng băng phong vương tọa, chút khẽ chấn động băng phong vạn giảm thiên hạ hai người cường cường liên thủ trong nháy mắt liền đem cái kia lôi kiếp chi long dáng vẻ bệ vệ đem chấn áp xuống tới hủy diệt cho ta Ninh hiên lần thứ hai xuất thủ chính là thế lôi đỉnh vạn quân tiến hành xung phong liều chết hắn bước lên nắm tay một quyền lực mạnh đánh ra hư không đều phá vỡ một cái quỹ đạo khóa chặt lại lôi kiếp chi long kinh khủng quyền ý nô lên cao chấn động nện tại lôi kiếp chi long thân trọng giang giác một tiếng lôi kiếp chi long khắp cả người từng khúc tan vỡ như thủy tinh giống nhau vỡ vụn ra thừa dịp hiện tại nhanh chóng tiến lên linh hiên lập tức khẽ quát một tiếng vận chuyển tinh không toa bộc phát ra tốc độ cực hạn trong nháy mắt hoa không không tiêu xạ nghìn giảm không ngừng hướng phía kiếp đất ở chỗ sâu trong bỏ chạy cũng đúng lúc này vô số kiếp nạn, lại một lần áp suất lúc này đây kiếp nạn, càng thêm kinh khủng một mảng lớn kiếp vân phiêu đang đi ra từng đạo đen kịt thắt mâu từ kiếp vân trung cuồng bạo bắn phá ra mỗi một đạo hắc mâu mặt trên ngưng tụ đại lượng kiếp nạn khí tức thậm chí rất nhiều vong hồn giao nhau tại hắc mâu mũi nhọn thoáng cái sọ xuyên qua đi ra ngoài dẫn động thiên địa dị tượng làm cho người ta chạy trời không khỏi nắng dây đặc hắc mâu như châu chấu giống nhau rơi xuống mỗi một đạo hắc mâu lực lượng đủ để giết chết bất kỳ tiên thiên linh tông linh hiên sắc mặt không thay đổi chút nào bàn tay vung lên thế ra tử vong chi quang cường đại vô cùng tử vong chi quang một bổ phát ra kinh thiên động địa phong vân biến sắc. Một pho tượng pho tượng ma anh, hiển hóa ở trong đó. Tử thần biến, minh vương biến, ác ma biến, toàn bộ giết cho ta. linh hiên hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển tử vong chi quang, nhất thời tử vong bên trong. Tử thần ma anh, minh vương ma anh, ác ma ma anh, toàn bộ đều ngưng tụ ra đến. Tam pho tượng không gì sánh kịp ma anh, mở mắt, đều tự thi triển lực lượng cường đại. Đầu tiên là tử thần đích thán tức nặng nề cử viễn thở dài, giống đối với tử vong truy điệu. Đây tử thần đích thán tức nhưng thật ra là một loại cực kỳ khủng bố âm sát phương pháp, tan biến tất cả. Kia dày đặc hắt mâu, một đã bị tử thần đích thán tức trúng kích, không ngừng tan vỡ. Minh Vương đích một ngẫu. Ngay sau đó, Minh Vương Ma Anh ngồi ngay ngắn ở vương tòa trên, quả đấm chống cằm, tay kia tùy ý một chút, trong hư không xuất hiện vô số nhìn không thấy sợi tơ, trực tiếp xỏ xuyên qua ngàn vạn hắt mâu. Nhất thời, này kinh khủng hắt mâu, thoáng cái dừng hình ảnh trên không trung, bị Minh Vương Ma Anh như con rối một loại điều khiển khiến cho này hắc mâu với nhau đụng nhau, tiêu tán ở vô hình. Ác ma đích giao hoán. Cuối cùng, ác ma ma anh triển khai cao to hình thể, trong miệng phát ra khặc khà ít tí tí tí tí tí cười quái dị, toàn thân tản mát ra từng đợt cực kỳ đáng sợ khí tức, cổ hơi thở này, so với kiếp nạn, còn muốn thần bí dày đặc tùy, nhất thời, đã nhìn thấy trong hư không còn thừa không, có mấy hắc mâu, đột nhiên quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy ác ma ma anh trong cơ thể, cư nhiên xuất hiện rồi hắc mâu. Này hắc mâu bị hắn lấy một loại đặc thù năng lực, trong nháy mắt trao đổi qua đây, thoáng cái tế, Luyện hết. Đã từng Ninh Hiên lần đầu tiên thấy kia đại thống lĩnh thi triển ra ác ma biến thời điểm, chính là cảm thấy cực kỳ chi lợi hại, cư nhiên đem trái tim của địch nhân, đem cứng rắn trao đổi qua đây. Liên tiếp đánh ra ba đạo sát chiêu, mới miễn cưỡng đem một ít ba kinh khủng kiếp nạn đem hóa giải được, nhưng Ninh Hiên cũng không có xem thường, hắn biết kiếp này địa ẩn chứa kiếp nạn, khẳng định còn chưa kết thúc. Ở phía sau vô cùng có khả năng gặp phải càng thêm kinh sợ kiếp nạn đi ra. Tinh không toa pha không phi độ giữa, khoảng trừng xuyên qua 300 ca trượng khoảng cách, kiếp địa lần thứ hai bột phát ra, trên mặt đất ao đầm, cư nhiên bông chốc bị xé ra, từ trong đó cư nhiên lộ ra máu chẳng một loại đáng sợ tổ chức, bên trong càng là dòng nước chảy sền sạch máu, tản mát ra từng đợt tanh hôi vị đạo, gây mũi khứng ớt. Đây là cái gì? Hoàng phủ chỉ thủy cao mẩy nhìn phía dưới một màn, như vậy làm người ta kinh sợ cục diện riêng là liếc mắt nhìn, tiểu khiến người ra đầu tê dại, tâm sợ mật run, không biết, nói chung không phải là chuyện gì tốt. Linh Hiên sắc mặt băng lãnh, trong lòng không ngừng suy tính gì đó, phải mau ly khai ở đây. Đột nhiên, chấn ngục ma lung nội trung kết giả nhắc nhở, trung kết giả như cũng là một bộ lãnh đạm bộ dạng, khi hắn suy tính ở bên trong, phía dưới ao đồng, chỉ sợ là một pho tượng do ước vạn kiếp nạn ngừng tụ ra tới dị hình thân thể, là thế gian vạn vật kiếp nạn. Huyết đột, Linh Hiên lúc này không chút nghĩ ngợi trực tiếp thiêu đốt bản mạng máu huyết tiến hành phi đột, nhất thời tinh không toa tốc độ, không ngừng dâng lên, nhanh chóng làm cho người khác giận sôi. Mặc dù là nhị địa đạo tông tốc độ, cũng không có lúc này tinh không toa tốc độ nhanh. Hiện tại tinh không toa tốc độ đã đạt tới không gian lấy nó làm trung tâm tại vận chuyển đích thực. Vô anh, ao đầm phía dưới kinh khủng dị hình, rồi đột nhiên sáng ngời động, từng cái giữ tợn máu trạng mở rộng ra đến, hướng phía tinh không toa cuốn đi vòng qua. Linh hiên sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn đã cảm giác được. Kia dấu ở ao đầm dưới dị hình, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại tồn tại, căn bản không thể địch, chỉ có chạy trốn, bằng không thực sự sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Ngọc Lân Long thi triển đôi cánh tự do. Linh Hiên lúc này triệu hồi ra Ngọc Lân Long, Ngọc Lân Long tại Mộc Hoàng Châu ở bên trong vẫn luôn tại tản ra một chi tinh hoa, tận lực duy trì yến như tuyết sinh cơ, cho nên Linh Hiên giống nhau đều không biết làm hắn đi ra tác chiến, nhưng bây giờ cũng là không thể không triệu hồi ra Ngọc Lân Long rồi. Ngọc Lân Long vừa ra tới, vẫn cũng không vấn gì đó, thiêu đốt máu huyết, thi triển ra đôi cánh tự do, gia tăng tại tinh không toa mặt trên, khiến cho tinh không toa tốc độ đạt tới một loại cực hạn, một cổ đại tự tại, đại tự do đắc ý cảnh, bước lên ở trên hư không. Xíu, u u, hạ xuống, tinh không toa tại chuốt xíu giữa, nguy hiểm né qua kia vô số máu chẩn quấn, cực nhanh xuyên toa, cực hạn tốc độ, kịch liệt ma sát không khí, không chung không ngừng có dậy đặc hỏa hoa tiền bắn ra. Dễ thở. Còn kém một chút xíu Linh Hiên cầm trong tay cựu Tiêu Thánh Đồ, suy tính đến cho dù lấy như vậy tốc độ cực hạn, cũng sẽ từng điểm từng điểm bị kia dị hình đem truy kích trọng. Lượng giới phân cắt. Linh Hiên không ngừng thôi động linh văn, đánh ra ngàn vạn đạo lượng giới phân cắt, chỉ thấy không gian không ngừng bị phân cắt, kia vô số máu chàng, cư nhiên tại nhiều như vậy là lượng giới phân cắt cắt xuống đi, cư nhiên không hư hao chút nào, chỉ là hành động trọng bị một chút ngưng lại mà thôi. Băng Thiên Tuyết Địa. Hoàng phủ chỉ thủy lúc này nổi lên ra tới sát chiêu, rốt cục thành công. Nàng chỉ điểm một chút ra, trong vòng ngàn dặm thiên địa, thoáng cái hóa thành băng tuyết, tuyết đầy cản khôn giống nhau, nỗ lực đem này máu chẳng còn có ao đầm phía dưới thần bí dị hình đem băng phong ở. Chương 315, Binh đạo. Hai người tại lúc này thi triển ra liều mạng thủ đoạn, chỉ vì tranh thủ kia một chút thời gian. Hoàng phủ chỉ thủy thi triển ra băng thiên tuyết địa một chiêu này linh thuật, quét ngang bát hoang lục hợp, dẫn động thiên địa dị tượng, cải biến hiện tượng thiên văn, khiến cho ở giữa thiên địa hóa thành băng thiên tuyết địa. Khổng lồ hoa tuyết phiêu rơi xuống, một hết rơi trên mặt đất, liền khiến cho phải bất kỳ vật thể đông lại, hóa thành băng cứng. Ma này huyết trạng cũng đều bị bị lây một tầng băng sương, tựa hồ là bị nhất định được ảnh hưởng. Ninh Hiên lúc này đem chấn ngục ma lung đây đòn sát thủ đem thanh toán đi ra, thi triển ra trong đó kình thiên ma lung, một cây khổng lồ kình thiên trụ như động thiên giống nhau, nhô lên cao khẽ trống, tạo ra một phiến thiên địa. Trong nháy mắt, Ninh Hiên chính là chỗ này một phiến thiên địa thần, hắn có thể hoàn mỹ điều khiển đây một phương thiên tất cả chia tay người sẽ chỉ ở đây phương thiên trùng đã bị mánh liệt tấp chế chỉ thấy trong thiên địa linh khí chuyển hóa làm linh văn hướng phía ninh hiên trong cơ thể chui vào hơn nữa ninh hiên tại cảnh thiên trụ tăng phúc chiến lực đều tăng lên không ít mở một đường sinh cơ Trung kết giả tại lúc này khá đúng thời cơ điều khiển kình thiên ma lung kia kình thiên trụ lần thứ hai khe trống tạo ra một đạo quang mang giống như ánh dạng đông giống nhau chiếu sáng người sinh cơ đó chính là một đường sinh cơ kình thiên trụ cường đại nhất năng lực. Linh hiên nhân cơ hội này, khống chế tinh không toa, hướng phía một ít đường sinh cơ chui vào, dứt khoát hạ xuống, hắn cũng cảm giác được, tinh không toa vừa tiến vào trong đó, cư nhiên thoáng cái ly khai kiếp, tại trước mắt của bọn hắn, xuất hiện rồi một mảnh giải đất không có không khí, không có gì cả. Chuyện gì xảy ra? Xông qua kiếp, cần phải liền đạt tới tiên phủ vị trí mới là, thế nào ở đây không có gì cả? Hoàng phủ chỉ thủy tại may mắn hai người rốt cục thoát đi này hung hiểm vạn phần kiếp. Nhìn thấy phía trước là một mảnh chân không hư vô dài đất, không khỏi quá sợ hãi, bọn họ trăm cây nghìn đắng mới vừa tới ở đây, nếu là công giã chẳng, vậy thì thực sự khiến nàng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Đừng có gấp, trước thử xem cựu tiêu thánh đồ, có lẽ cựu tiêu thánh đồ mới là tìm được tiên phủ then chốt. linh hiên tính tạo nói, hoàng phủ chỉ thủy nghe vậy, nhãn tình sáng lên, thừa nhận cái này thuyết pháp. linh hiên xuất ra cựu tiêu thánh đồ, lần thứ hai thôi động linh văn quan tru trong đó, quả nhiên ngay sau một khắc. Cựu tiêu thánh đồ kịch liệt lại rung động, tựa hồ cảm ứng được gì đó, thánh đồ không bị ninh hiên khống chế, phiêu bay ra ngoài, tiến nhập kia phiến giải đất không có không khí. Ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện, ở đó phiến giải đất không có không khí ở bên trong, cựu tiêu thánh đồ ở bên trong không ngừng căng lớn, thoang cái liền đem giải đất không có không khí tạo ra, giải đất không có không khí mỗi lần bị phá vỡ, chính là tạo thành một mảnh bình thường không gian. Mà ở kia trong không gian, một cổ nguy nga mênh mông khí tức, chậm rãi truyền truyền ra. Tại Ninh Hiên cùng Hoàng Phủ chỉ thủy trong ánh mắt, đã nhìn thấy một tòa tản mát ra vô cùng kia sáng phủ đệ, theo cựu tiêu thánh đồ hấp dẫn, chậm rãi bày ra. Đó là một tòa cái dạng đó phủ đệ. Chỗ ngồi này phủ đệ, cũng không biết đến cỡ nào thật lớn, nhìn không thấy bên dưới, tại phủ đệ ngay phía trên, vượt vòng quanh tứ chữ to, đào Hoa tiên phủ. Tiên phủ. Chúng ta rốt cuộc tìm được tiên phủ. Hoàng Phủ chỉ thủy kích động kêu lên, hao hết trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc tìm được tiên phủ, nàng có thể nào không kích động? Đào Hoa Tiên Phủ, thực sự là tên kỳ cục. So với việc Hoàng Phủ chỉ thủy kích động, Ninh Hiên biểu hiện được phi thường tĩnh táo bình tĩnh. Quản nó có kỳ quái hay không, đây là Tiên Phủ A. Chỉ có tại trí cao vô thượng tiên vực, mới có thể tồn tại Tiên Phủ, bên trong khẳng định cất kỳ vô số tài bảo. Nhanh chóng, chúng ta đi vào trước rồi hay nói, đây Đào Hoa Tiên Phủ như vậy chi thật lớn, nói không chừng sẽ đưa tới rất nhiều kinh khủng tồn tại. Hoàng Phủ chỉ thủy khẩn cấp chính là muốn đi vào Đào Hoa tiên phủ. Ninh Hiên trầm tư một chút mà cũng ngăn cản không nổi tiên phủ mang đến mê hoặc kỳ thực hắn nguyện ý tại tử vực trung mạo hiểm tìm kiếm tiên phủ nguyên nhân lớn nhất vẫn còn hy vọng có thể tại tiên phủ trung tìm kiếm được tiên đan nếu tiên phủ là tiên tông ở lại phủ đệ như vậy trong đó vô cùng có khả năng sẽ có thiên đan mới là Ninh Hiên không dám đem hy vọng chỉ cần ký thác vào kia lục địa sinh mệnh kết tinh mặt trên dù sao có thể hay không nhận được còn là một cái khổng lồ vấn đề hắn cũng không thể một mặt chỉ dựa vào hoàng phủ chỉ thủy. Lần này có tốt như vậy cơ hội, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên gật đầu, đem Hoàng Phủ Chỉ Thủy cùng nhau hướng phía đảo Hoa Tiên Phủ phi đột qua. Chính là khi bọn hắn sắp tiếp cận đảo Hoa Tiên Phủ thời điểm, kia bầu trời cửu tiêu thánh đồ đống nhiên thu nhỏ lại, lại rơi xuống Hoàng Phủ Chỉ Thủy trong tay. Tựa hồ đây cửu tiêu thánh đồ đã cho rằng Hoàng Phủ Chỉ Thủy là người hữu duyên như nhau. Hai người rất nhanh đẩy cửa vào, không có đã bị tí ti ngăn cản, liền tiến vào trong đó. Vừa tiến vào bên trong Ninh hiên cùng Hoàng phủ Chỉ Thủy cũng cảm giác giống như đi tới khiến một phiến tiên địa, cái này Đào Hoa Tiên phủ trong, khắp nơi đều nở rộ hoa đào, trong không khí biện biện hoa đào hương thoảng rơi xuống, đẹp không sao tả xiết. Hai người giống đặt mình trong tại tiên cảnh như nhau, tiên phủ trung ẩn chứa tiên cảnh. Đẹp quá. Hoàng phủ Chỉ Thủy kìm lòng không đọng khen ngợi một tiếng, mặc dù nàng địa vị cao quý băng xuyên hoàng thất trưởng công chúa, đã biết rất nhiều chấn động cục diện, vậy cũng hoàn toàn không thể cùng Đào Hoa Tiên phủ bên trong đích hoàn cảnh so sánh với. Ninh Hiên càng là cảm giác được, tại đây đào hoa tiên phủ ở bên trong, đầy dẫy một cổ khó nói lên lời khí thể, kia hình như là tiên khí. Cái này suy đoán, để cho Ninh Hiên giật mình, tiên khí là bậc nào cao quý chính là tồn tại, tham gia thành lập ra tiên đạo thần quốc ở bên trong, là căn bản không có tiên khí tồn tại. Ninh Hiên cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua tiên khí khí tức, cho nên cũng không rõ ràng lắm trôi ở trong không khí khí thể, đến cùng phải hay không tiên khí, hắn thử hấp thu những khí thể này. Nhưng không có một tia tác dụng, căn bản là vô pháp hấp thu, này khí thể, ẩn chứa vô thượng thần uy, mặc kệ ninh. Hiên thế nào thôi động pháp lực, đều lay không nhúc nhích được trong không khí một tia tiên khí. Hai người đi ở như tiên cảnh đào hoa lâm ở bên trong, khắp bầu trời hoa đào biện, tiên diệm loa mắt, lóe ra màu hồng sáng bóng. Chúng ta chia nhau thăm dò hạ xuống, nhìn một cái đây tiên phủ ở bên trong, có hay không bảo vật. Linh hiên đối với Hoàng Phủ chỉ thủy đề nghị. Hoàng Phủ chỉ thủy có chút hương đầu Đáp lại nói, tốt. Hai người đều tự chọn cái hướng, thân thể khẽ động, cực nhanh rời đi đây phiến đảo hoa lâm. linh Hiên rất nhanh hành tẩu tại mênh ngông tiên trong phủ, hắn mỗi bước ra một bước, chính là trăm trượng khoảng cách, không ngừng tra xét đầy tiên phủ bên trong đích cùng nhau. linh Hiên phát hiện, cái này đào hoa tiên phủ quả thực có thể so với một cái có thể so với to lớn động tiên, thật sự là rất lớn, ẩn chứa trong đó đại lượng gian phòng cùng mật thất, còn có hồ nước sơn lâm vân vân cảnh vật toàn bộ đều là chân thật bất hư. hơn nữa Ninh Hiên còn ở lại chỗ này tiên trong phủ đã nhận ra đại lượng chi nhánh tinh hạch, cái này đào hoa tiên phủ ở bên trong, cư nhiên cũng có một viên chủ tinh hạch. Bất quá lấy Ninh Hiên thực lực bây giờ, căn bản là khó có thể thu lấy đến chủ tinh hạch, thậm chí ngay cả chi nhánh tinh hạch đều không thể thu lấy. Từng cái chi nhánh tinh hạch đều chống đỡ một cái phòng, cực kỳ chi xá xỉ. Tiên trong phủ gian phòng cũng là phi thường thật lớn, cấu tạo cực kỳ kinh ngạc, nơi trốn để lộ ra thâm ảo huyền cơ. Ninh Hiên tùy ý tiến nhập một cái phòng. Nhất thời một cổ phong độ trí thức, đập vào mặt, trong phòng này, là một cái phòng sách, khắp nơi đều là giá sách, trên giá sách để đại lượng thư tịch bí điện. Từng cái giá sách, đều cao to trăm trượng, một quyển bản điện tịch, đều có đã lớn lớn nhỏ, lớn như vậy thư tịch, Ninh Hiên nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi làm hắn cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, những sách này tịch trong đó ghi lại gì đó. Hắn bước nhanh đi tới một cái cự đại giá sách trước mặt, tiện tay từ trong đó rút ra một quyển sách, Cư nhiên phát hiện mặt trên văn tự hắn một cái cũng không nhận ra, mặt trên văn tự, cùng linh văn đều không đồng nhất, hắn khẽ nhíu mày, vận chuyển nhân quả lực, lấy xá nhân đắc quả năng lực, đánh cắp trong đó chi thức. Kiếm đạo sử thi. Tại Ninh Hiên vận chuyển nhân quả lực đồng thời, đây năm chữ rồi đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, trong lòng hắn khẽ động, mở ra trang, tiếp tục nhìn xuống. Tiên có tiên đạo chi sử thi, nhân hữu nhân đạo chi sử thi, ma có ma đạo sử thi, thần binh trong đại đạo càng là nhiều không kể xiết, như là đao đạo chi sử thi văn minh Thương đạo chi sử thi văn trường làm nào đó tồn tại, phát triển đến nhất định trình độ đều đã có tự thân văn minh văn trường, mà tiên đạo chính là giỏi hơn, cao hơn hết bao la hùng vĩ sử thi. Tại tiên giới đường còn có rất nhiều đại đạo cũng là dị thường lợi hại, giống như kiếm đạo sử thi. Đây một khúc dạo đầu, linh hiên chính là bị một cổ kịch liệt trùng kích, hắn cho tới bây giờ cũng không có đã biết kinh người như thế ngôn luận. Cư nhiên ngoại trừ tiên đạo, người đạo, ma đạo ở ngoài hơn có thần bí thần bình chi đạo như thế nào kiếm? từ cổ chí kim kiếm đại biểu chính trực nhân hậu khoan dung độ lượng sắc bén vân vân ưu điểm kiếm như phảng phất là vương triệu quân tử chi đạo có vô thượng hảo nhiên chính khí tại kiếm đạo sử thi văn chương ở bên trong kia lâu đời lịch sử so với nhân loại còn muốn lâu dài linh hiên liên tục nhìn đây kiếm đạo sử thi càng xem tiếp trong lòng hắn lại càng phát sợ hãi than hắn càng là từ phía trên này đã biết một cái kinh thiên bí văn trên thực tế tiên vực cũng không phải tại trừ thiên vạn giới trung cường đại nhất tồn tại có thể cùng tiên vực chạy song song với, còn có binh vực, binh vực đó là thần binh chi vực, binh đạo chi sử thi, kiếm kia đạo bất quá là binh đạo một trong số đó, tại binh vực trong, là có thêm nhân quả thần binh, nhân quả thần binh lực lượng, có thể so với tiên vương cấp bậc chính là đại năng, cho nên mới có thể cùng tiên vực chống lại. Binh vực cực kỳ thần bí, bọn họ sở kiến lập binh đạo, không thể so với tiên đạo muốn kém bao nhiêu, trong đó binh đạo trong, lại đã dung nạp rất nhiều đại đạo sử thi. Như kiếm đạo sử thi văn chương những thứ này mạnh mẽ đại đạo. Mặc kệ là người đạo, mà nói, kia mục tiêu đều là muốn tấn thăng đến tiên đạo. Mà kiếm đạo, đao đạo vân vân, cũng đều là muốn trở thành vạn binh vua, trở thành binh đạo đứng đầu, cùng tiên đạo lại có bất đồng. Tiên đạo là nhân loại đỉnh phong, mà binh đạo, ước vạn chủng loại thần binh, đều phải tranh phách làm kia vạn binh vua, thành tựu nhân quả thần binh vô thượng tồn tại. Cho nên nói, binh đạo hơn là một cái so với nhân đạo còn muốn kinh khủng một cái mạnh được yếu thua thế giới hệ thống Nhìn đến đây, Ninh Hiên gắt gao như mày, một cái điên cuồng ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn bay lên, có lẽ hắn cựu Hoàng Châu, chính là xuất từ binh vực. Chương 316, Thần Bí Phủ Binh Cái ý nghĩ này tuy rằng điên cuồng, không có một tí chứng cứ có thể chứng minh, nhưng Ninh Hiên hắn chính là loại này trực giác, hắn đoán được, cựu Hoàng Châu vô cùng có khả năng cùng binh vực có rất lớn liên hệ. Ninh Hiên không có ở vấn đề này truy đến cùng tiếp tục, tiếp tục hướng phía phía dưới nhìn xuống. Tại Binh Đạo Trong Thần binh chính là trí cao vô thượng tồn tại, trái lại nhân loại tại binh vực trong là không có bất kỳ địa vị, còn có đại lượng yêu thú vân vân, đều là bị thần binh đem nô dịch. Cái này bị văn càng làm cho Ninh Hiên khiếp sợ liên tục, tại tại trong thần quốc, nhân loại tuy rằng nắm trong tay thần binh, nhưng cũng không có nô dịch chúng nó, chí ít Ninh Hiên đối với mình thần binh là bắt bọn nó coi như kẻ vai chiến đấu đồng bọn, cũng không có nghĩ qua đi mạnh mẽ nô dịch chúng nó. Tại binh đạo trong có một câu như vậy cách ngôn, nhân loại điều khiển thần binh giết người. Chỉ dùng để thần binh giết người, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới dụng thần binh đi giết thần binh, nguyên nhân là nhân loại quá mức ý lại thần binh, thậm chí trong tiềm thức cho rằng, người tính mệnh, còn so ra kém thần binh. Tại binh vực trong, thần binh kỹ thuật, đã phát triển đến chưa từng có đang thịnh mức độ, binh vực trung mặc dù là một ngụm hạ phẩm hoàn binh, đặt ở tại trong thần quốc, đều so ra mà vượt tuyệt phẩm hoàn binh, đây là tranh lệnh. Mà án theo lẽ thường đến suy tính, thần quốc bên trong đích tuyệt phẩm hoàn binh tương đương với nhân loại ít nhất thất phẩm đại vũ giả thực lực, mà binh vực trung một ngụm hạ phẩm hoàng binh chiến lược, đều có thể so với thất phẩm đại vũ giả, đây không thể không nói binh đạo tại trình độ nhất định trọng, muốn vượt qua tiên đạo. Binh vực trung thần binh, đều có độc lập tư tưởng, chúng nó từ một đạn sinh ra đến, chính là có binh hồn, tương đương với nhân loại linh hồn, mà thần binh chính là chúng nó sắc ngoài, so với nhân loại thực sự cường đại hơn phải nhiều lắm, nhân loại trời sinh thân thể bạc nhược, mà thần binh tựu bất động, trời sinh vì chiến đấu mà tồn tại. Ninh Hiên tại đây món phòng sách ở bên trong, cơ hồ là toàn tâm đầu nhập tiến vào những thứ này bí điện trong, thậm chí hắn giải thời gian vận chuyển nhân quả lực cũng đã tiêu hao hết chính mình không ít thọ mệnh, thế nhưng hắn như trước không quan tâm, tiếp tục xem tiếp tục, cũng không biết qua nhiều dài thời gian, Ninh Hiên mới đình chỉ xem, hắn không khỏi thở ra một hơi dài, mặt trên ghi chép binh đạo sử thi văn minh đối với hắn trùng kích cực kỳ khổng lồ, cơ hồ là cải biến hắn đối với thần binh bản chất nhận thức. ở đây thư tịch ghi lại đại lượng binh đạo chuyện tình. Như kiếm đạo sử thi văn minh, đao đạo sử thi, thương đạo sử thi, mỗi một chủng thần binh, đều có được phong cách riêng văn minh, thậm chí kia lịch sử, cư nhiên so với nhân loại còn muốn lâu đời. Đặc biệt độc thương đạo sử thi văn chương, mặc dù chỉ là trong đó một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, nhưng đối với ninh hiên ngày sau vận dụng độc long thương sẽ vào tay rất quan trọng tác dụng. Thương tại binh đạo ở bên trong, chính là vạn binh vua, nhất thốn trường nhất thốn cường, thương đạo tại binh vực ở bên trong, có địa vị cực cao. Còn có vạn binh đứng đầu côn đạo, vạn binh chi quân kiếm đạo, vạn binh chi mật đích đao đạo vân vân mạnh mẽ thần binh, đều có lâu đời lịch sử, kia bác đại tinh thông, lấy linh hiên kiến thức, vẫn còn khó có thể tưởng tượng ra được. Linh Hiên ngẩng đầu, nhìn đây đầy phòng thật lớn thư tịch, nghĩ đến muốn xem hoàn những thứ này, sợ rằng cho hắn 100 năm thời gian cũng không đủ, hơn nữa hắn nhất định phải vận chuyển nhân quả lực, mới có thể biết trong đó nội dung, nghĩ tới đây, Linh Hiên liền đem hết thảy thư tịch, toàn bộ thu nhập túi không gian ở bên trong. Đợi đến ngày sau chậm rãi phòng đoán, những thứ này binh đạo chi thức, khẳng định đối với hắn ngày sau sáng tạo binh pháp, có phi thường tác dụng cực lớn. Hắn chính là tại binh đạo trung phát hiện, binh vực bên trong đích binh pháp, cực kỳ chi kỹ càng lợi hại, đủ để biến mục nát thành thần kỳ. Bất quá Ninh Hiên đối với sáng tác ra những sách này, tịch người vẫn có một ít quan điểm không ủng hộ, mặc kệ là bất kỳ thần binh, là thiện cùng làm ác, là do người sử dụng đích ý chí quyết định, thần binh cùng nhân loại, như trước có thể trở thành kẻ vai chiến đấu đồng bọn. Linh Hiên đủ hao tốn một cái canh giờ thời gian, mới đem phòng sách bên trong đích bí điện, toàn bộ vơ vét không còn gì, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tiêu xái xuất thư phòng. Hắn hiện tại nhất vội vàng hay là tại tiên phủ trung tìm được thiên đan, cho dù là nhất hạ đẳng thiên đan, đều có thể chữa cho tốt tiến như tuyết. Đào hoa tiên phủ ở bên trong, không biết có bao nhiêu gian phòng, Linh Hiên một cái phòng một cái phòng tiến nhập, ở trong đó cũng thấy được không ít bảo vật, như là hắn vơ vét đủ 5 triệu hát tinh, đây chính là hát tinh, kia phẩm chất cao đều có thể đạt được sinh ra cương áp chế, một loại hắc tinh, tối đa cũng chỉ có thể diễn sinh ra cương khí, có thể thấy được ở đây hắc tinh phẩm chất cao. Hắn hiện tại vừa lúc gấp thiếu hắc tinh, bởi vì có hắc tinh, liền có thể thôi động chấn ngục ma lung, phải biết rằng nếu như lấy cương áp chế thôi động chấn ngục ma lung, kia là có thể chân chính đem chấn ngục ma lung triệt để vận chuyển lại, hiện ra huy lực chân chính, chấn ngục ma lung chân chính chiến lược muốn đến gần vô hạn cùng Tam địa Đạo Tông, hoàn toàn có thể có thể cùng Nhị địa Đạo Tông cường giả chống lại. Đây chính là Ninh Hiên là tối trọng yếu nhất đòn sát thủ. Chiếm được nhiều như vậy hắc tinh, đủ để có thể hắn tiêu xài rất dài thời gian, đáng tiếc chính là hắn hiện tham gia tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, không phải có thể tu luyện ra thần cương đạo thể, liền có thể hấp thu hắc tinh trong hắc tinh khí. Ninh Hiên còn cấp đoạt đến rất nhiều tại cực kỳ hiếm thấy hiếm thấy luyện binh tài liệu, nếu như Cựu Thiên Nguyên Tử Tinh, Hỏa Long Thạch, Thâm Hải Chi Giác chờ các loại tài liệu, những tài liệu này nếu như luyện nhập vào hắn thần binh trong khẳng định có thể khiến cho tuyệt phẩm huyền binh lần thứ hai nâng cao một cái cấp bậc. Tuy rằng vô pháp một hơi thở tấn thăng đến hạ phẩm địa binh, nhưng là có thể khiến cho thần binh trở nên càng thêm cường đại. Linh Hiên phát hiện, ở đây gian phòng tuy rằng rất nhiều, nhưng có rất nhiều gian phòng căn bản vô pháp tiến nhập, tựa hồ hạ chư thật lợi hại cấm chế, điều này làm cho hắn đáng tiếc không nứt. Đào Hoa Tiên Phủ Trung Phiêu đã làm người ta mê say khí tức, làm cho người ta không khỏi say mê trong đó. Linh Hiên cảm giác được, chính mình tiến nhập Đào Hoa Tiên Phủ dài như vậy thời gian. Chỉ sợ ngay cả ở đây một phần vạn cũng không có thăm dò xong, đào hoa tiên phủ nội, có quá nhiều cấm chế, lấy thực lực của hắn, căn bản là phá không rách cấm chế thu hoạch trong đó tài phú. Ninh Hiên không ngừng triển khai tốc độ, một cái phòng một cái phòng thử thăm dò, khoảng trừng thăm dò hơn 300 cái gian phòng sau khi, đột nhiên, Ninh Hiên tại trong một cái phòng, nghe thấy được nồng đậm mùi thuốc, nhất thời, tinh thần hắn chấn động, trong lòng có chút kích động. Ninh Hiên bắt tay đặt ở không biết là dùng tài liệu chế thành trên cửa phòng dùng sức chấn động, cư nhiên vô pháp lay động cửa phòng nửa phần. hắn biết trong phòng này hạ cấm chế, nhưng hắn đâu cam tâm, hắn phải phải ở chỗ này tìm được một viên thiên đan đến chữa cho tốt tiến như tuyết. hắn nhắm mắt lại, thần niệm thâm nhập tiến vào thần bí kia trong cấm chế, liền phát hiện đây đạo cấm chế giống mạng nhện giống nhau, bản căn sửa sai, từng đạo ký hiệu xoay quanh tại trong cấm chế, vững chắc ở cấm chế khúc mắc kết hợp. nhìn đến đây, linh hiên không khỏi nhíu nhíu mày, hắn bước lên nắm tay, một quyền trọng trọng quanh ở phía trên, ba một tiếng hắn kinh khủng kia quyền kình cư nhiên trực tiếp bị buộc lên trở về ninh hiên kinh ngạc cả kinh vận chuyển thần cương linh thể chấn động ra càng thêm lực lượng cường đại đem vẻ này bắn ngược lực lượng đem thoang cái mà diệt hết loại này cấm chế lấy thực lực của ngươi rất khó mở chỉ sợ sẽ là đạo tông cường giả cũng khó khăn lấy mở gian phòng kia cấm chế ngươi mới vừa rồi là va chạm vào kia cấm chế một kia lực lượng liền đem lực lượng của ngươi hoàn toàn bắn ngược trở về nếu là ngươi dẫn động trong đó một thành lực lượng kia nện đi vào lực lượng chỉ sợ sẽ mười lần Thậm chí gấp trăm lần bắn ngược trở về Chung kết giả tại suy tính giữa Hướng về phía Ninh Hiên nói Ninh Hiên thật sâu thở dài một hơi Trong lòng rất là bất đắc dĩ Tuy rằng tiến nhập tiên phủ Kia đây rốt cuộc là tiên nhân ở lại phủ đệ A Hắn chỉ là một danh tiên tiên linh tông Tại đây cơ hội là nửa bước khó đi Xem ra chỉ có buông tha phòng này rồi Xem phòng khác trong có hay không tiên đàn tồn tại Ninh Hiên là một cái cầm được thì cũng buông được người Hắn rất nhanh hướng phía phòng khác tra xét qua Cái này tiên phủ nội. Tồn tại gian phòng thật sự là rất nhiều, trong đó hơn là có thêm rất nhiều điện phủ, mỗi một tòa điện phủ đều tản mát ra tinh không loại mênh mông khí tức, nhưng những thứ này điện phủ giống nhau đều là không có vật gì, trống rỗng, không có bất kỳ bảo vật tồn tại, cho nên linh hiên thật cũng không tại trong điện đường nhiều tắc rừng. Linh hiên xuyên toa tại trên hành lang, hành lang hai bên, đó là vô số giày đặc gian phòng, khoảng chừng lại qua một cái canh giờ thời gian, linh hiên may mắn tiến nhập một cái phòng, trong phòng này chứa đựng lại là lực sát thương khổng lồ phù binh. Hơn nữa những thứ này phù binh lại là trung phẩm địa cấp phù binh. Trung phẩm địa cấp phù binh lực sát thương sao mà kinh khủng, vừa thi triển ra, đủ để khiến cho năm địa đạo tông đều phải đã bị bất khả ma diệt trọng thương. Linh Hiên nhìn thấy đây vô cùng trân quý phù binh, mừng rỡ trong lòng, những thứ này với hắn mà nói, tuyệt đối là một đại kinh khủng đòn sát thủ, đáng tiếc phù binh toàn bộ đều là duy nhất tiêu hao thần binh, dùng một lần sẽ tiêu tan thành mây khói hắn lập tức đi thu lấy những thứ này phù binh tổng cộng có mấy chục món phù binh nhất kiện trung phẩm địa cấp phù binh cựu món hạ phẩm địa cấp phù binh còn có hơn 10 món tuyệt phẩm huyền cấp phù binh tuyệt phẩm huyền cấp phù binh uy lực cũng là dị thường khách quan đủ để có thể đem nửa bước đạo tông trong nháy mắt nổ chết đối với nhất địa đạo tông đích cường giả cũng có rất mạnh tính chất uy hiếp tuyệt phẩm huyền cấp phù binh linh hiên tuy rằng không cần phải nhưng hắn ngày sau trở về cựu châu thần quốc có thể thì cho chiết úc bọn họ sử dụng Những thứ này tuyệt phẩm huyền cấp phù binh đối với bọn họ mà nói, còn là trọng yếu phi thường, tại thời khắc nguy cơ, có thể vào tay không. Tường được tác dụng. Lấy Ninh Hiên thực lực bây giờ, đủ để giết chết nửa bức đạo tông cường giả, hơn nữa có chấn ngục ma lung, hắn cũng có thể kích sát nhất địa đạo tông đích cường giả, cho nên tuyệt phẩm huyền cấp phù binh đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Ninh Hiên nhìn những thứ này trong tay phù binh, cũng không biết thỏa mãn, tiếp tục tại dán đầy ký hiệu gian phòng cấp đoạn, đột nhiên khi hắn khẽ mắt dư quang ở bên trong thấy trên mặt đất để một tấm đầy bụi phù lụu đây trương phù lụu không có một tí sáng bóng thoạt nhìn phi thường cũ nát không có bất kỳ tác dụng nhưng có thể bày đặt tại tiên phủ bên trong đích phù lụu làm sao có thể sẽ là vật thường Ninh hiên tò mò đi tới nhặt lên phù lụu lấy tay tiếp xúc phù lụu vận chuyển nhân quả lực tra xét phù này văn từng đã là lịch sử giang giác một tiếng tại Ninh hiên vận chuyển nhân quả lực đồng thời tại trong óc của hắn Từ từ mở ra một bức tranh mặt, trong tấm hình, lưu chuyển phù binh hồng lưu, khắp nơi đều là ký hiệu phù lục tại lưu chuyển, tại vô số phù binh trung ương, là một pho tượng đầy lịch sử chi bụi bặm phù binh, cái vị này phù binh, tản mát ra chấn áp chư thiên vạn giới khí thế, không gì sánh kịp. Ba một tiếng, xuất hiện ở Ninh Hiên trong đầu nghiến ác, ngay sau đó, lại hiện ra một đạo hình ảnh, cái này trong tấm hình, là biểu hiện vô số thần binh đánh phù binh, mà bất kỳ thần binh tiếp xúc được phù binh, phù binh đều đã trong nháy mắt nổ tung khiến cho thần binh đại lượng hư hao tử vong, rất nhiều phù binh, toàn lực thủ hộ ở kia đầy lịch sử chi bụi bậm phù binh, cái này phù binh chính là như vậy lặng lặng đứng thẳng không trung, đột nhiên đủ mười đạo có thể so với tiên vương hơi thở thần binh phủ xuống qua đây, ánh mắt khóa chặt lại cái vị này phù binh, vang một tiếng, hình ảnh ở phía sau triệt để phá vỡ đi ra, khiến phải Ninh Hiên phục hồi tinh thần lại rồi, hắn lúc này mở mắt nhìn phía trong tay đây trương đầy bụi phù binh tràn đầy khiếp sợ, hắn kết hợp chính mình xem binh đạo điện tịch biết đây phủ binh là binh vực ở bên trong cực kỳ cường đại một đạo lực sát thương vô cùng lớn vượt qua tất cả thần binh ý lực nhưng cực hạn tính cũng là phi thường to lớn một khi phủ binh vận chuyển dưới chính là vô pháp lập tức nổ tung vô pháp ván hồi đột nhiên linh hiên trong tay phủ binh tựa hồ là cảm thụ được trong cơ thể hắn nhân quả lực phủ binh mặt trên đại phương quan minh này bụi bẩm tàn mát ra từng đợt rồi rào lịch sử khí tức đây là nhân quả khí tức tốt ta rốt cục đợi được ngày này rồi chúng ta phủ binh một đạo tước hạn tính thực sự quá lớn, trừ phi là tấn thăng đến nhân quả thần binh cảnh giới, xá nhân đắc quả dưới, khả năng ngăn được ở nổ tung hạn chế. Năm đó ta chính là sắp tấn thăng đến nhân quả thần binh cảnh giới, xương bá binh vực, nhưng bị thập đại nhân quả thần binh vây giết, rơi vào một cái thê thảm kết quả. Này thần binh chính là lo lắng phù binh xuất hiện rồi một pho tượng nhân quả cường giả, giao động địa vị của bọn họ. Một đạo thanh âm thần bí tại đây bụi bẩm phù binh trung vang lên, nhưng ninh hiên nhưng lại không có chút nào nghe thanh âm. Chương 317: Ám Hoàng. Linh hiên tỉ mỉ đánh giá trong tay thần bí phù binh, đột nhiên, kia phù binh rồi đột nhiên chấn động, hướng phía trong cơ thể hắn trôi vào. Thần bí phù binh cơ hồ là lấy ưu thế áp đảo, dung nhập linh hiên trong cơ thể. Trong ngay mắt, linh hiên chính là cảm thụ được, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục tinh thể, tựa hồ cùng kia phù binh chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ, một cổ đại lực lượng kinh khủng, tại trong cơ thể hắn nổi lên. Ha ha, đây cái nhân loại tiềm lực thật là khủng khiếp. Cư nhiên tu luyện loại này hướng phía thần binh phát triển thể chất, thật cường đại thân thể. Nhưng lại ẩn chứa một tia nhân quả lực, tốt, tốt. Thật sự là quá tốt, chúng ta ba và năm, rốt cục để cho ta đợi đến một cái thích hợp nhân loại. Ta chỉ muốn đoạt xá ngươi, chiếm thân thể của ngươi, sau đó đi bước một lướn lên, tin tưởng không lâu sau sau khi, sẽ tấn thăng đến nhân quả phù binh tồn tại, đến lúc đó trở về binh vực, đủ để quét ngang tất cả thần binh đầu sỏ. Phù binh trong, phát ra nặng nề thanh âm, tiểu tử. Ngươi chính là ngoan ngoan đem thân thể cho ta đi, miễn cho ngươi bị khổ. Ngươi là ai? Linh Hiên chợt kinh hãi, nghe kia đạo thanh âm, rồi đột nhiên quát lên: Lớn mật, lại dám gọi ta vật gì vậy? Ta chính là binh vực trong, thống lĩnh nhứt vạn phủ binh trí cao tồn tại, trần ai chi phủ? Ngày xưa tuyệt phẩm thiên binh thực lực, là có thể cùng nhân quả thần binh cường giả chống lại, biết không? Ngươi có nhân quả lực, tuy rằng cực kỳ bạc nhược, nhưng nhục thể của ngươi, tuyệt đối có trùng kích nhân quả thần binh tư chất cách. Ngoan ngoán bị ta Trần Ai Chi Phủ dung hợp, ngày sau nhất định có thể trở thành quét ngang tất cả tiên vương, nhân quả thần binh trí cao tồn tại. Trần Ai Chi Phủ phát ra mê hoặc thanh âm, hướng dẫn từng bước nói. Quả thực là vọng tưởng, muốn dung hợp hết ta, không dễ dàng như vậy. Đừng cho là chúng ta không biết, ban nãy ta vận chuyển nhân quả lực, liền phát hiện ngươi đương nhiên bị rất nhiều nhân quả thần binh đánh thành trọng thương, thực lực cực kỳ nhỏ yếu, mặc dù ở chỗ này tu dưỡng nhiều năm như vậy, ngươi cho là có thể làm gì được ta. Ta xem ngươi là muốn thành toàn bộ ta, ta hôm nay sẽ luyện hóa hết ngươi, khiến cho cơ thể của ta, cao hơn một cái bậc thang. Linh Hiên không sợ chút nào, ở phía sau, tuyệt đối không thể yếu đi khí thế của mình. Hắn cũng rõ ràng đây Trần Ai Chi Phủ ngày xưa đúng là vô cùng kinh khủng, nhưng lúc này không giống ngày xưa, trước khác nay khác rồi. Ha ha ha ha, thực sự là thiên đại chê cười, ta Trần Ai Chi Phủ tung hoành rất nhiều thần quốc vạn giới không biết bao nhiêu năm, mặc dù là đã bị không thể phai mở thương thế đối phó ngươi một cái nho nhỏ tiên tiên linh tông vẫn còn không nói chơi. Trần Ai Chi phủ cười lạnh liên tục, cùng nhân loại không giống, hắn ở Ninh Hiên trong cơ thể, không ngừng đánh thẳng vào Ninh Hiên tinh thần ý chí, muốn phá hủy hết ý chí của hắn, khiến cho thân thể trở thành một không xác. Sau đó hắn tốt chiếm ở trong đó. Ninh Hiên tại lúc này cực kỳ tinh tấn, toàn lực vận chuyển chiến tranh ý chí, kia thiên địa chi căn mặt trên lộng lây thần hoa, không ngừng buộc phát ra từng đợt nguy nga chiến ý, cùng Trần Ai Chi phủ không ngừng hợp lại đụng đồng thời Ninh Hiên còn phân ra một phần tinh lực, vận chuyển toàn thân mỗi một tấc huyết nhục kết tinh, kia sọ xuyên qua khi hắn hết thể huyết nhục kết tinh mặt trên hồng Long Vương binh linh cũng điều động vô tận phong mang, đem kia Trần Ai chi phủ không ngừng áp bách, đi bước một luyện hóa hết cái này thần bí phù binh. Ninh Hiên cảm thụ được đến cái này phù binh cực kỳ thần kỳ, nếu như bị chính mình thần cương linh thể luyện hóa, sẽ khiến cho nhục thể của mình tấn thăng đến xưa nay chưa từng có mạnh mẽ trình độ. Hắn thần cương linh thể vốn là giống thần binh luyện hóa hết đây phủ bình cũng không có cái gì vô liêm sỉ muốn luyện hóa hết ta thứ không biết chết sống không để cho ngươi một chút lợi hại xem ngươi vĩnh viễn không biết ta trần ai chi phủ kinh khủng chỗ trần ai chi phủ rồi đột nhiên giữa khắp cả người lóe ra chói mắt phong mang một cổ nổ tung ý chí không ngừng anh kích linh hiên trong đầu linh hiên chính là cảm thụ được chính mình giống như đi tới một cái nổ tung trong thế giới khắp nơi đều tại nổ tung vô cùng vô tận tiếng nổ liên miên không dứt Đoanh tạc phải tất cả đều phá thành mảnh nhỏ. Chiến giả vô địch, Linh Hiên hét lớn một tiếng, chiến ý càng thêm cuồng bạo ngưng tụ, hóa thành chiến tranh hùng lưu, cuồn sạch văn vật. Hai cổ kinh thiên ý chí tương hô va chạm, lúc này Linh Hiên thân thể liền trở thành một tòa chiến trường, không ngừng gặp cuồng bạo trùng kích. Thế nhưng Linh Hiên cảnh giới vẫn còn quá quá thấp, xa xa so ra kèm cái này từng tại binh vực Trung Ai phong một cõi kinh khủng tồn tại, hán chiến tranh ý chí, cư nhiên bị Trần Ai chi phủ kia mạnh mẽ nổ tung ý chí đem từng khúc áp bách rồi đến. Ngay cả hắn thần cương linh thể đều đình chỉ đối với Trần Ai Chi phủ luyện hóa. Đại trung kết. Đúng lúc này, trung kết giả hung hãn xuất kích, tản mát ra uy mãnh vô cùng trung kết ý chí, hướng phía Trần Ai Chi phủ đích ý chí trung kết qua. Muốn chết, nho nhỏ binh linh cũng dám cùng mạo phạm ta. Loại người như ngươi thấp hơn tồn tại, tại binh vực chồng, gì đó đều không phải là. Trần Ai Chi phủ thấy trung kết giả, lập tức quát lạnh một tiếng, trong giọng nói tản mát ra tuyệt đối uy nghiêm, muốn đem trung kết giả đem trấn Nhức ở Đến trần ai chi phủ loại cảnh giới này, riêng lấy uy áp, đều có thể trấn áp hầu như tất cả binh linh. Nhưng chung kết giả hiển nhiên không phải tầm thường binh linh, kia trưởng thành tiềm lực vô hạn, toàn lực bạo phát chi hạ, cũng là cực kỳ chi lợi hại, tuy rằng vẫn còn khó có thể chống lại ở trần ai chi phủ, nhưng miễn cưỡng có thể trợ giúp cho ninh hiên. Không có ích lợi gì, sứ mạng của ngươi chính là là trở thành của ta thể xác, bất kể thế nào phản kháng, đều không cải biến được cái này đã định trước kết quả. Trần Ai Chi phủ lần thứ hai phát ra âm thanh, mãnh liệt trùng kích linh Hiên tinh thần ý chí, một lớp tiếp theo một lớp, hùng hãn vô cùng. Ngay linh Hiên đã bị trước nay chưa có nguy cơ dưới buồn mạng của hắn thần bình cựu Hoàng Châu đột nhiên rung động chuyển động, kia thần bí nhất, cũng là cường đại nhất ám Hoàng Châu, rồi đột nhiên bạo động, một pho tượng không gì sánh kịp vương tọa, phủ xuống lại, tản mát ra thống trị chư thiên vạn giới tuyệt đối ý chí. Đây là... cựu Hoàng Châu. Làm sao có thể Loại vật này làm sao có thể sẽ xuất hiện tại nơi này, đây không phải binh vực trung cường đại nhất thần binh một trong. Trong truyền thuyết, làm cửu Hoàng Châu toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, trưởng thành đến nhất định được cực hạ, cửu viên Hoàng Châu sẽ quy nhất, hóa thành cực kỳ khủng bố tiên Hoàng Châu. Mặc dù là một loại nhân quả thần binh, đều không phải là tiên Hoàng Châu đối thủ, loại vật này làm sao có thể gặp phải tại trên người của hắn, lẽ nào? Trấn ai chi phủ thấy ám Hoàng Châu xuất hiện, quá sợ hãi, tâm linh đều sinh ra thật sâu chấn động. Ám hoàng vương Tọa vừa đầu hàng lâm hạ đến, cư nhiên tự động vận chuyển lại, vô biên hoàng giả uy áp lang ra, cư nhiên trực tiếp chấn áp trần ai chi phủ. Không. Ta tại sao phải xui xẻo như vậy, lại có thể biết gặp cửu Hoàng Châu, đây là ám hoàng vương Tọa, Có quản lý trung hàng vạn hàng nghìn thần binh kinh khủng năng lực. Không. Ta trần ai chi phủ chính là phù binh, so với thần binh không biết cường đại hơn bao nhiêu, đây cửu Hoàng Châu, tối đa cùng ta là cùng một cấp bậc chính là tồn tại, ta muốn phản kháng, phá cho ta. Trần Ai Chi Phủ thấy Ám Hoàng Vương Tọa mánh liệt giáp bách dời đến, tản mát ra thống trị hết thể chấn động khí tức, dưới sự kinh hãi, giống giận liên tục, tựa hồ gặp được hủy diệt tính như nhau, hắn điên cuồng liều mạng, không ngừng thôi động nổ tung ý chí, hướng phía Ám Hoàng Vương Tọa cuộn sệt qua. Phanh! Trần Ai Chi Phủ cùng Ám Hoàng Vương Tọa va chạm giữa, một cổ kinh người kinh khí từ ninh hiên trong cơ thể tiêu xả ra, chính là lần này trùng kích, thân thể hắn chính là đã bị khổng lồ bị thương. Mặc kệ là Trần Ai Chi Phủ vẫn còn Ám Hoàng Vương Tọa đều có bất khả tư nghị năng lực. Đột nhiên, Ám Hoàng Vương tọa mặt trên, đột nhiên mở ra một viên đen kịt nặng nề nhãn cầu. Viên này nhãn cầu chảy ra nhẹ nhẹ tiên huyết, nhìn thẳng Trần Ai Chi Phủ. Ám Hoàng Vương tọa hơi chút biến đổi, cư nhiên biến thành một pho tượng bóng người. Cái vị này bóng người thoáng cai đứng lên, mở miệng nói: Trần Ai Chi Phủ, bản tọa nghe nói qua của ngươi hung danh, nhưng ngày hôm nay ngươi nhất định bị thiếu niên này luyện hóa thành tiêu hắn con đường. Đây là của ngươi này vinh hạnh, ta trợ giúp hắn đã luyện hóa được ngươi. Chính là hoàn thành nữ hoa tiên vương năm đó Phân phó sứ mạng của ta Ngươi, ngươi là ám hoàng đạo nhân Ngươi truyền thuyết không phải ám hoàng châu Trung đản sanh ra binh hồn sao Tại sao muốn trợ giúp hắn Hơn nữa đây cựu hoàng châu Tại sao phải trở thành bổn mạng của hắn thần binh Thiếu niên này rốt cuộc là ai trần ai chi phủ điên cuồng kêu lên Thấy trước mặt bóng người này Hắn chính là nhớ lại cái này tồn tại tất cả sự tình Dù sao ngươi sẽ bị luyện hóa Không ngại nói cho ngươi biết Kiểu Hoàng Châu ẩn chứa một cái kinh thiên bí mật, mà bí mật này, chỉ có hắn có thể khởi ra, ngay cả nữ hoa tiên vương cũng không có có thể, mà thân thế của hắn, khoảng chừng ngươi cũng đã đoán được, cho nên ngươi bị hắn luyện hóa, cũng không hoàn khuất. Kiểu Hoàng Châu ở bên trong, chỉ có ám Hoàng Châu mới ra đời ta đầy pho tượng binh hồn, ta chỉ phải ly khai, đây Kiểu Hoàng Châu sẽ hoàn toàn nghe theo hắn, chỉ có như vậy, Kiểu Hoàng Châu khả năng trở nên trưởng thành, bất quá trước đây, ta sẽ hoàn thành ta cuối cùng sứ mệnh, sau đó trở về binh vực. Ám Hoàng Đạo Nhân nói chuyện giữa, không chút nào đem Trần Ai Chi Phủ nói cùng cơ hội phản kháng, bàn tay to một chảo, liền đem Trần Ai Chi Phủ nắm, sau đó lực mạnh một xoắn, một cổ không thể chống đỡ lực lượng, chạy vào Trần Ai Chi Phủ ở bên trong, Trần Ai Chi Phủ thậm chí ngay cả phản kháng đều thảm thiết thời gian cũng không có, liền biến thành vô số giày đặc ký hiệu, tan ra vào ninh hiên mỗi một tấc huyết nhục tinh trong cơ thể. Ám Hoàng Đạo Nhân hai tay liên tục huy vũ, vô biên lực lượng, cuộn trào mãnh liệt e rằng vô pháp tưởng tượng. Thẳng đến hắn đem Trần Ai Chi Phủ toàn bộ luyện tiến vào ninh hiên trong cơ thể, đem Trần Ai Chi Phủ đích ý chi đem xóa đi, mới nhìn thật sâu liếc mắt phiêu phủ ở ninh hiên trong cơ thể ám Hoàng Châu, sau đó nhún người nhảy lên, tiêu thất vô tung, không biết đi nơi nào. Lúc này ninh hiên từng ngụm từng ngụm thở phì phò, hắn mới vừa rồi là rõ ràng nhìn cách nhìn, ám Hoàng Châu nội ám Hoàng Vương Toạn, hóa thành một đạo nhân ảnh thần bí, xuất thủ giữa, liền đem Trần Ai Chi Phủ đem luyện hóa tiến vào trong cơ thể của mình, hắn rất muốn cùng bóng người kia câu thông nhưng đối với phương không để cho hắn một tia cơ hội rồi rời đi mà ám hoàng châu bên trong trống rỗng chỉ có một viên ám hoàng nhãn phiêu phù ở không trung tản mát ra lực lượng thần bí kia ám hoàng vương toản đã biến mất không thấy gì nữa không biết tung tích ầm ầm linh hiên không kịp nghĩ nhiều chính là cảm giác thân thể của chính mình không ngừng chấn động chính phát sinh khổng lồ lỗ xác này ký hiệu một dung nhập huyết nục của hắn kết tinh ở bên trong chính là xảy ra kỳ diệu biến hóa hắn cảm giác được Thần cương linh thể cư nhiên hướng phía phủ binh phương hướng phát triển. Nói cách khác, hiện tại hắn tùy ý một kích, cư nhiên có thể so với phủ binh bộ phá lực công kích lượng. Kỳ dị chính là, thân thể hắn cũng không nổ tung. Đây là chân chính. Bạo tạc tính chất lực lượng. Kế vô số ký hiệu tập kết trần ai chi phủ tất cả tinh hoa, khiến cho Ninh Hiên thân thể không ngừng cải tạo lột xác. Hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục kết tinh, dòng nước chảy phủ văn thần bí. Lúc này mới khiến cho toàn thân hắn có kinh khủng bạo phát lực lượng. Ninh Hiên suy tính đến. Nếu như thần cương linh thể tấn thăng đến thần cương đạo thể, này ký hiệu sẽ cùng huyết nục kết tinh toàn diện dung hợp, hóa thành huyết nục binh tinh, thần binh chi tinh, vậy thì càng thêm kinh khủng. Đây hết thảy, phát sinh phải cực kỳ rất nhanh, đến nỗi ở tại Ninh Hiên thực lực tại nhận được bản chất lộ sát sát na, đều cảm giác có chút không thành thật, hắn cảm thụ được trong cơ thể ám hoàng châu, trong lòng không hiểu phiền muộn, càng phát ra đối với thân thế của mình cảm thấy mê man. Ninh Hiên lắc đầu, khiến cho chính mình không nghĩ tiếp nữa, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động nhìn trong tay kia trung phẩm địa cấp phù binh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, linh hiên lập tức từ trong phòng này lui ra ngoài, phản hồi ban nãy kia bị bố trí cấm chế, tản mát ra mùi thuốc gian phòng, lẽ nào ngươi là muốn dùng trong lúc này phẩm địa cấp phù binh đem đây cấm chế nổ tung? trung kết giả lãnh đạm mà hỏi, linh hiên gật đầu, nói, không sai, đây là cơ hội duy nhất, trong lúc này phẩm địa cấp phù binh uy lực rất mạnh, có thể so với ngũ địa đạo tông một kích toàn lực, nói không chừng có cơ hội nổ tung cấm chế này. Phương pháp này xác thực đáng giá thử một lần, bất quá vạn nhất bên trong không có thiên đan, vậy ngươi chính là không công tổn thất cường đại như thế trung phẩm địa cấp phù binh, còn là phi thường đáng tiếc. Trung kết giả nhắc nhở nói, dù sao là không duyên cớ được đến vật, dùng phải kia, lãng phí cũng không có gì. Linh Hiên không thể nói là nói. Trường 318, sinh mệnh lệ tích. Linh Hiên quyết định lại sau khi, lập tức đem trung phẩm địa cấp phù binh tế ra đến, lấy hắn lấy được hắc tinh, phóng xuất ra trong đó cương áp chế đến thôi động trung phẩm địa cấp phù Binh Linh hiên tại đào hoa tiên phủ nội chiếm được 5 triệu hạt tinh, hơn nữa những thứ này hạt tinh phẩm chất cực kỳ tinh thuần, đủ để ngưng tụ ra cương áp chế, một loại hạt tinh cũng chỉ có thể ngưng tụ ra cương khí mà thôi. Mà trung phẩm địa cấp phù Binh nhất định phải cương áp chế thôi động mới có thể phát huy ra mạnh nhất lực phá lượng. Nếu như dùng cương khí thôi động, không đủ để phát huy ra trong lúc này phẩm địa cấp phù Binh cường lực nhất lượng. Linh hiên liên tiếp thiêu đốt mười vạn viên hạt tinh. Mới đem phù binh đem hoàn toàn thôi động, để tránh khỏi bị liên lụy, Ninh Hiên lập tức xa xa bỗng nhiên thông suốt, bố trí tầng tầng phòng ngự, bực này kinh khủng phù binh nổ tung dưới, uy lực kia đủ để trong nháy mắt hủy diệt đi một tòa thành thị đều là chuyện dễ dàng tình. Táp được rồi hoàn toàn chuẩn bị sau khi, Ninh Hiên ầm ầm dẫn động phù binh muốn nổ tung lên. Oanh! Một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang dội đến, đinh thay nhức góc, một đóa đóa mây hình nấm lên không mà lên, một cổ vô biên lực lượng không ngừng chấn động mà đến tướng rắn đem hàng lang mặt đất đều đem tầng tầng nổ tung. Linh Hiên tuy rằng không biết đây tiên phủ sàn nhà đến cỡ nào cứng cỏi, nhưng hắn mặc dù toàn lực một quyền oanh đánh tiếp, đều không biết trên mặt đất tạo thành một tia dấu vết, nhưng mà ở đó phù binh nổ tung dưới, trong nháy mắt đem tiên phủ bên trong đích mặt đất đem từng khúc nổ tan vỡ hết, có thể thấy được phù binh uy lực to lớn, đúng thật là thần binh khó có thể bằng được. Thần binh dai tầng tại kéo dài, nhưng lại cầm giữ có chủng chủng binh pháp, mà phù binh chính là là thuần túy lực lượng thật lớn, lực sát thương kinh khủng. Tại đây kinh khủng nổ tung dưới, kia cấm chế bị tầng tầng nổ tung, trong đó rất nhiều ký hiệu, toàn bộ bị hoanh bùng nổ sẽ cho tản, ba một tiếng, cấm chế rốt cục bị hoanh phá vỡ, cửa phòng mở ra, tản mát ra hơn nồng đậm mùi thuốc. Dẫu ở thời không chỗ sâu Ninh Hiên, trong lòng vui vẻ, thấy quả nhiên thành công rồi, lập tức nhảy đi ra, cực nhanh tiến nhập kia trong phòng. Hí! Ninh Hiên một đi vào phòng nội, không khỏi trái lại hít một hơi, hắn cư nhiên ở bên trong thấy như như gò núi nhỏ linh đan rượu dược này đang dược từng đóng điệp thả cùng một chỗ, thoạt nhìn cực kỳ chấn động. Bất quá đống kia trở nên như gò núi nhỏ đan dược, chỉ cần là linh đan, đại thể đều là thượng phẩm linh đan. Đối với Ninh Hiên mà nói, tác dụng không là rất lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Hắn đem ngàn vạn linh đan toàn bộ vơ vét không còn làm gì. Những thứ này linh đan có thể phân giải trở nên vô số dược liệu. Đối với Ninh Hiên tu luyện Ngọc Hoàng Đan Kinh bên trong đích luyện đan thủ pháp, vẫn có thể có thể vào tay tác dụng không nhỏ. Ngọc Hoàng Đan Kinh là thánh điển đạo thuật. Chỉ có tấn thăng đến đạo tông mới có thể chân chính thi triển Ngọc Hoàng Đan Kinh đích uy năng. Cấp đoạt xong đại lượng linh đan sau khi, Ninh Hiên liền đem không ngừng tra xét cái này đàn phòng, tại trong phòng này có rất nhiều ngăn tủ, mỗi cái trong tủ chén đều để một cái bình ngọc tinh xảo. Ninh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, đi tới một cái ngăn tủ bên cạnh, ở bên trong xuất ra một cái bình ngọc, hắn mở cái nắp, mở một lần, bất ngờ phát hiện bên trong cất kỹ chính là một viên địa đan, hơn nữa còn là trung phẩm địa đan, đang giả bộ dâng trung phẩm địa đan ngọc trên bình viết ba cái rồng bay phượng múa tự thể, loại này văn tự, Linh Hiên vẫn còn biết, cái này trung phẩm địa đan tên là Bích Huyết Đan. Linh Hiên dùng xuất ra Bích Huyết Đan, phát hiện Bích Huyết đang tầng ngoài bích lục, nội tầng cũng là hồng sắc dịch thể ở trong đó chạy xuôi, thoạt nhìn nóng ánh trong suốt, viên này Bích Huyết Đan thuộc về trung phẩm địa đan, kỳ hiệu quả không cần nói cũng biết. Linh Hiên đem đây Bích Huyết Đan thu vào, trung phẩm địa đan, còn là phi thường chân quý. Linh Hiên không ngừng ở trong đó cấp đoạn, không có gặp phải bất kỳ ngăn cản không ngừng có địa đan bị hắn bỏ vào trong túi, trong đó hơn là có không ít thượng phẩm địa đan, tuyệt phẩm địa đan đều phát hiện ba viên. Tuyệt phẩm địa đan là bậc nào tồn tại, mặc dù là đối với nửa bước tiên tông cường giả mà nói, đều có khổng lồ tác dụng, ninh Hiên thậm chí hoài nghi, dùng tuyệt phẩm địa đan sợ rằng đều có thể chữa cho tốt hiến Như Tuyết. Hắn thử một cái, xuất ra một viên tuyệt phẩm địa đan, viên này tuyệt phẩm địa đan có một phi thường êm thai tên tuổi, gọi là sinh mệnh lệ tích, giống như một cái nước mắt nhỏ ra rằng giúp thoát nhìn vô cùng nghệ thuật khí tức, ẩn chứa trong đó khổng lồ sinh mệnh khí tức. Thiên đan là nhất định có thể có thể chữa cho tốt Yến Như Tuyết, đây sinh mệnh lệ tích hiệu quả, sợ rằng so với lục địa sinh mệnh kết tinh còn mạnh hơn nhiều lắm, hẳn là có thể chữa cho tốt Yến Như Tuyết, ngươi không ngại dò hỏi lần trước dò hỏi. Trung kết giả đối với Ninh Hiên phân tích nói. Ninh Hiên gật đầu, nghĩ trung kết giả nói rất có lý, thiên đan là nhất định có thể có thể hiến Như Tuyết, có thể có được 10 phần 10 tăng vọt, mà lục địa sinh mệnh kết tinh cùng đây sinh mệnh lệ tích Mặc dù không có thập trở nên nắm chặt chữa cho tốt yến như tuyết, nhưng là đạt tới 8 phần 10 đến 9 phần nắm chặt, tỷ lệ còn là phi thường to lớn, hơn nữa cho dù không thể hoàn toàn chữa cho tốt, cũng có thể đối với yến như tuyết thương thế, vào tay tác dụng cực lớn. Mặc kệ là lục địa sinh mệnh kết tinh, còn là sinh mệnh lệ tích, đều là tại Cửu Châu thần quốc tuyệt tích bảo vật, cho nên khi thay kia binh thiên đạo mới cho rằng yến như tuyết là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh Hiên vơ vét nửa ngày, nhưng lại cũng không có ở chỗ này thấy một viên thiên đan cũng chỉ có thể bỏ qua, đem hy vọng ký thác vào đây tuyệt phẩm địa đan đích thượng diện. Linh Hiên thân thể trần lóe, chạy trốn vào Mùa Hoàng Châu ở bên trong, Yến Như Tuyết lúc này lặng lặng nằm ở lục sắc quang huy chi ở bên trong, hoàn mỹ thân thể mềm mại, giống như một cỗ hoàn chỉnh tác phẩm nghệ thuật, tàn mát ra vô cùng mệnh hoặc. Đi tới Yến Như Tuyết trước người, Linh Hiên nhìn thật sâu nàng liếc mắt, liền xuất ra sinh mệnh lệ tích, để vào Yến Như Tuyết trong miệng. Trong ngay mắt, sinh mệnh lệ tích cửa vào tước hóa, hóa thành nồng đậm cam lâm thấm vào Yến Như Tuyết, một cổ nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức phát ra, khiến phải trời sinh cùng một tinh linh thân cận ngọc lân long đều sợ hãi than không ngớt. Hắn có thể từ Yến Như Tuyết trong thân thể cảm thụ được một cổ cực kỳ khổng lồ sinh mệnh khí tức. Này sinh mệnh khí tức, ngưng tụ ra đạo đạo vòng tuổi, kéo dài Yến Như Tuyết sinh mệnh. Thậm chí, Yến Như Tuyết toàn thân các nơi bị ma tí cơ năng, chính rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, không ngừng bị sinh mệnh lệ tích thần kỳ dược tính cọ rửa đi ra ngoài, rửa Yến Như Tuyết thân thể. Có thể nói Bây giờ yến như tuyết đang phục dụng tuyệt phẩm địa đan sinh mệnh lệ tích, đã khiến cho tu vi của nàng cùng thân thể tố chất, cao hơn một tầng. Tuyệt phẩm địa đan đương nhiên không chỉ như thế một chút xíu hiệu quả, ẩn chứa trong đó rất nhiều thần kỳ hiệu quả, nói thí dụ như tăng cường tu vi, cải biến thể chất vân vân một loạt cường đại đến cực điểm dược hiệu. Theo sinh mệnh lệ tích hiệu quả bị yến như tuyết đi bước một hấp thu, thương thế của nàng, chính lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục, bất quá một chén trà nhỏ thời gian. Ninh hiên chính là cảm thụ được yến như tuyết toàn thân tỏa sáng ra kinh người sức sống, thân bất tử năng lực, triệt để bột phát ra, thoang cái liền đem kia chính suy nhược xuống tê dại lực lượng đem thoang cái nát bấy hết. Ninh hiên gắt gao yến như tuyết, hắn biết, yến như tuyết thương thế là được rồi, tùy thời đều phải sống lại qua đây, bày ra ngày xưa nữ chiến thần quan huy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ninh hiên cứ như vậy nhìn chăm chú vào yến như tuyết, tựa hồ quên mất bên ngoài tất cả, cũng không biết qua nhiều dài thời gian, yến như tuyết thân thể chiến chuyển động mi mắt chậm rãi mở lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời dị thường thâm thúy cảm ơn ngươi yến như tuyết vẫn còn trước sau như một lãnh đạo nàng nhẹ nhàng đứng lên đối với Ninh hiên nhẹ nói nói Ninh hiên mỉm cười thấy yến như tuyết rốt cuộc phục hồi như cũ trong lòng kia khối trọng thạch để xuống toàn thân đều dễ dàng rất nhiều hắn khoát tay háo nói đây là ta phải làm yến như tuyết vóc người phi thường thon dài đứng ở nơi đó tự có một cổ tuyệt đại phong thái nàng thật dài thương màu xám sợi tóc nhẹ nhàng buông thòng rơi xuống giống như một cái không ăn nhân gian khói lửa tiêng tử yến như tuyết cảm thụ một tiếp theo tình huống trong cơ thể phát hiện trong cơ thể viên kia tuyệt phẩm địa đan dược tính còn xa xa không có triệt để luyện hóa như trước có một cổ khổng lồ dược tính ẩn nút tại trong cơ thể nàng làm dịu thân thể của hắn nơi này là nơi nào yến như tuyết mở miệng hướng về phía ninh hiên hỏi ninh hiên nghe được vấn đề này cũng không có trả lời ngay mà là châm trước một phen mới tinh tế hướng về phía yến như tuyết giảng thuật đây hết thảy ngọn nguồn Nghe xong Ninh Hiên kể rõ, Yến Như Tuyết khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới Ninh Hiên giống như lần này gặp gỡ, tìm được một tòa chỉ tồn tại ở tiên vực bên trong đích tiên phủ, lấy Yến Như Tuyết kiến thức, cũng là biết thần vực, tiên vực chuyện tình, thậm chí so với Ninh Hiên còn muốn rõ ràng nhiều lắm. Ở đây lại là tiên phủ. Xem ra Ninh Hiên ngươi đúng là có đại khí vận người, kỳ ngộ liên tục, thành tựu tương lai, nhất định vô khả hạ lượng. Yến Như Tuyết suy nghĩ một chút, lại nói, nhờ có viên kia sinh mệnh lệ tích phúc. Ta thực lực bây giờ đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, thậm chí tu vi có không nhỏ đột phá mới có thể có thể phá giải chỗ ngồi này. Tiền phủ trung rất nhiều gian phòng cấm chế. Linh Hiên gật đầu, sắp thực lấy yến như tuyết đến ngũ địa đạo tông kinh khủng thực lực. Tuy rằng không thể tại đây tiên phủ trung hoành hành không trở ngại, nhưng là có thể bài trừ hết rất nhiều gian phòng cấm chế, cấp đoạt trong đó tài bảo. Ai biết cái này tiền phủ nội có đúng hay không còn có càng thêm chân quý bảo vật. Nhưng vào lúc này, Linh Hiên trong tay cựu tiêu thánh đồ đột nhiên núc ních hạ xuống không bị khống chế thoát khỏi hắn nắm trong tay hướng phía lối ra bay đi chuyện gì xảy ra tiến như tuyết nghi vấn một tiếng nếu như ta không đoán sai tiên phủ bị hiển hiện ra sau khi đã khiến cho tử vực trùng trư rất cường đại tồn tại đây cựu tiêu thánh đồ đã thông linh chỉ sợ là muốn để cho chúng ta đi ra ngoài một khi đào hoa tiên phủ đã không có cựu tiêu thánh đồ cầu thông tiên phủ sẽ lần thứ hai yên lặng lại bị một mảnh chân không đại thế như vậy cũng sẽ không để cho những tên kia xông vào cướp đoạt đến tiên phủ tài bảo Linh Hiên suy tính nói, vậy cũng tốt, chúng ta lúc này rời đi thôi đó là, có kiểu tiêu thánh đồ, sau đó chờ thực lực của ngươi cường đại hơn, trở lại một chuyến ở đây, mở đào hoa tiên phủ bên trong đích hết thể bí mật. Yến như tuyết quả quyết nói, thực lực của nàng tuy rằng cường đại, nhưng tử vực trong, cũng có so với cho phép đa bị nàng càng cường đại hơn dị hình, vạn nhất bị này kinh khủng tên sông vào tiên đến, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Linh Hiên cũng tán thành ly khai đào hoa tiên phủ. Hắn lập tức cùng Hoàng Phủ chỉ thủy liên hệ tới, một bên yến như tuyết nhưng lại một bà nhấc lên hắn, xé rách không gian, thoáng cái xuyên qua thời không giống nhau, liền chuẩn bị tìm được rồi Hoàng Phủ chỉ thủy vị trí cụ thể. Sau đó yến như tuyết bất đồng Hoàng Phủ chỉ thủy đặt câu hỏi, chính là triển khai tốc độ, tại một phần vạn sát na, Nazi đi ra đảo Hoa Tiên Phủ. Một tiếng ầm vang, mất đi kiểu tiêu thánh đồ câu thông, đảo Hoa Tiên Phủ trong nháy mắt thiên tĩnh lại, bị một phiến không gian giải đất thay thế, không có gì cả chương khí tức quen thuộc. Rộng lớn đến vô biên vô giới thật lớn tiên phủ đột nhiên tiêu thất, khiến phải tại tử vực trung chư rất cường đại dị hình đều cảm thấy dị thường kỳ quái, rất nhanh liền lại lui về đều tự lãnh địa, chậm dài yên lặng tiếp tục. Cùng lúc đó, rất nhiều trường ly cung đệ tử, lúc này bị nhốt tại một tòa tuyệt trong đất, thương vong cực kỳ thảm trọng, từ lúc bọn họ tiến nhập tử vực sau khi, thời khắc đều là ở vào một loại tuyệt cảnh, bọn họ cũng không có cửu tiêu thánh đồ chỉ dẫn, tại đây tử vực trung ghé qua. Kết quả thực so với lên núi đao xuống biển lửa còn có muốn nguy hiểm vô số lần. Đặc biệt khi bọn hắn thấy một tòa nguy nga phủ đệ hoành không xuất thế, đều là vừa mừng vừa sợ, đều là ra sức muốn xông ra tuyệt địa, bởi vì Trường Ly cung chủ đoán được, cái kia đột nhiên xuất hiện phủ đệ, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết tiên phủ. Khi bọn hắn tiêu hao sở tổn thất lớn, cuối cùng từ tuyệt địa trùng đột phá đi ra ngoài tình thế, đã nghĩ muốn hướng kia tiên phủ xuất phát thời điểm, đột nhiên lại thấy tiên phủ quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đây càng làm cho còn xót lại xuống hơn 10 người đạo tông cường giả tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, giận sôi lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta trường ly cung lao lực trăm cây nghìn đắng, mới đi tới nơi này, tổn thất đại lượng tinh anh đệ tử, càng là chết không ít đạo tông cường giả, nhưng bây giờ là công giả chẳng, tại đây tử vực ở bên trong, căn bản là tìm không được hoàng phụ chỉ thủy, đáng trách ra. Chẳng lẽ là thiên muốn vong chúng ta trường ly cung? Một cái trường ly cung trưởng lão, trong miệng phát ra cực kỳ bi phẫn thê lương thanh âm. Ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta đều đã chết tại đây tử vực trong, trừ phi là bắt được hoàng phụ chỉ thủy, nhận được trong tay nàng cựu tiêu thánh đồ, không cần nói, chúng ta sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Đây tử vực thật sự là quá mức nguy hiểm, sát khí tứ phía, không nghĩ quá là, sẽ đi vào cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh trong, cung chủ, chúng ta bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Trường ly cung chủ lúc này trước mặt sắc phi thường khó khăn nhìn, hắn mặt tâm trầm trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có liên thủ xé rách không gian, mở một cái hư không thông đạo, rời đi trước đất thị phi này rồi hay nói. Cũng chỉ có thể như thế. Hơn 10 người đạo tông cường giả đều ngay hợp với nói, bọn họ hiện tại thế nhưng bức thiết muốn muốn lúc này rời đi thôi. Tốt lắm, chúng ta bây giờ lập tức xé rách không gian, lúc này rời đi thôi, nếu băng xuyên thần quốc đã chịu không được chúng ta, kia cũng liền chỉ có trở về cửu châu thần quốc rồi. Trường ly Cung trong mắt quang mang chớp thước, tựa hồ tại tính kế gì đó, gì đó, trở về Cửu Châu Thần Quốc. Cung chủ không phải nói Cửu Châu Thần Quốc hiện tại đã xuống dốc sao? căn bản vô pháp thành lập ra Tiên Đạo rồi. Một cái Trường ly Cung trưởng lão kinh ngạc nói, chuyện cho tới bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi, chúng ta bây giờ Trường ly Cung tổn thất thăng trọng, đệ tử toàn quân bị diệt, tạm thời trở về Cửu Châu Thần Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức rồi hay nói. Trường ly Cung chủ trong lúc nói chuyện bắt tay một chảo. Một đoàn xé rách ánh sáng ở trong tay hắn tán phát ra, đây đoàn xé rách ánh sáng, ẩn chứa trong đó vô cùng xé rách lực, có thể trong nháy mắt đem một tòa thành thị đều đem xé rách trở nên mảnh nhỏ. Chỉ thấy không gian không ngừng bị xé mở, mở một cái rộng thông đạo, thông đạo đen kịt nặng nề, không biết thông tới đâu. Đi. Trường Ly cung chủ dẫn đầu dẫm trận tại chỗ tiến nhập, lập tức chính là biến mất không thấy gì nữa, những thứ khác hơn 10 người đạo tông cao thủ đều nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập trong đó, ly khai tử vực. Cũng tại lúc này, này đề đốc người trong phủ từ lâu phân tán ra đến những thứ này đạo tông cao thủ toàn bộ đều là thực lực xuất chúng cực kỳ khôn khéo người nhưng vẫn là tại đây kinh khủng tử vực trong hao tổn ba gã đạo tông kia đề đốc cũng là nhìn thấy một tòa cự đại phủ đệ chống rông lóe ra đến sau đó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lập tức chính là liên tưởng đến này tòa phủ đệ rất có thể chính là trong truyền thuyết tiên phủ cựu tiêu thánh đồ trung ẩn chứa bảo tàng nơi đề đốc thấy tiên phủ đột nhiên tiêu thất lập tức triệu tập tất cả đạo tông qua đây tụ tập cùng một chỗ. Đề đốc đại nhân, bây giờ nên làm gì? Đây tử vực khắp nơi đều là tuyệt địa mọc lan tràn, ở chỗ này rất khó tìm đến hoàng phủ công chúa, như vậy tìm tiếp tục cũng không phải biện pháp, chúng ta đã tổn thất ba gã đạo tông, ta xem hay là trước ly khai tử vực, quay về một chuyến băng xuyên thần quốc, sau đó sẽ bàn bạc kỹ hơn." Một gã đạo tông cao thủ nhìn Đề đốc nói. Đề đốc hơi chút suy tư hạ xuống, nói, "Đây tử vực khoảng cách băng xuyên thần quốc phi thường xa xôi." nếu như chúng ta bây giờ sẽ rách không gian đến vực ngoại tinh không lời mà nói, kia nếu muốn trở lại băng xuyên thần quốc, cần phi hành rất dài một đoạn thời gian, cũng chỉ có hoàng phủ công chúa trong tay cựu tiêu thánh đồ khả năng lần thứ hai mở tử giới khẩu để cho chúng ta từ vị trí cũ trở lại băng xuyên thần quốc. Nhưng là chúng ta bây giờ vô pháp biết hoàng phủ công chúa ở nơi nào, đây tử vực chung lại nơi trốn đều là tuyệt địa, nếu muốn tìm đến hoàng phủ công chúa, hy vọng vẫn còn quá qua mong manh. Ngay đạo thanh âm này vừa vang lên. Đột nhiên cách đó xa nước sơn hát trên bầu trời, một đạo cự đại nước ra mở ra, đạo này nước ra, cư nhiên cùng tử giới khẩu là giống nhau như lúc. Tử giới khẩu. Đây là đi thông băng xuyên thần quốc nước ra, ta ở chỗ này trong đó cảm nhận được băng xuyên thần quốc khí tức. Đột nhiên, một cái đạo tông kinh tiêu lên. Đây nhất định là Hoàng Phủ Công Chúa lần thứ hai vận chuyển cửu tiêu thánh đồ mở ra nước ra thông đạo. Không sai, chúng ta nhanh lên một chút qua, chậm thì sinh biến. Trong ngay mắt, Đề đốc dẫn theo mọi người đều hướng phía trên bầu trời chạy trốn tới, tận lực tránh cho rơi vào tiến vào tuyệt trong đất. Lúc này Ninh Hiên, Hoàng Phủ chỉ thủy, Yến như tuyết ba người, sắc thực đã vận chuyển cựu tiêu thánh đồ, có Yến như tuyết trợ giúp, kích phát kia cựu tiêu thánh đồ, lại là rất nhanh chính là khôi phục trong đó một ít ti thiên không Thành lực, trong nháy mắt này, lần thứ hai mở tử giới khẩu, đi thông băng xuyên thần quốc. Chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ninh Hiên cầm trong tay cựu tiêu thánh đồ. Thấy Hoàng Phủ chỉ thủy chăm chú nhìn yến như tuyết, chỉ biết trong lòng nàng khẳng định có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này nơi đây, hiển nhiên không phải lúc nói chuyện. Hoàng Phủ chỉ thủy gật đầu, chỉ phải đem nghi vấn trong lòng kiềm chế xuống đến, nàng luôn luôn nghĩ trước mặt cái này lạnh lùng như thiên kiêu nữ tử cùng Ninh Hiên quan hệ không phải là nông cạn, để cho trong lòng nàng rất là bất an. Đột nhiên, nàng liền nghĩ tới Ninh Hiên đã từng nói hắn không thuộc về ở đây, một ngày nào đó sẽ rời đi. Lẽ nào ngày này nhanh như vậy đã đến? Hoang phủ chỉ thủy trong lòng khổ não thầm nghĩ. Không lô tử giới khẩu, thoáng cái cắn nuốt tam thân thể của con người, thoáng qua giữa, ba người liền biến mất ở đây tử vực trong, khoảng chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, Đề đốc dẫn theo 12 tên đạo tông cũng sắp nhanh chóng tiến nhập trong đó. Kỳ quái dạ, ở nơi này tử giới khẩu tồn tại là lúc, tử vực trung không có bất kỳ sinh vật tiến nhập nước ra chung. Bất quá điều này cũng làm cho Đề đốc đại thở dài một hơi, nếu là tử vực bên trong đích sinh vật tiến nhập nứt ra, vậy thì chờ vì vậy đến băng xuyên thần quốc như vậy lời mà nói đối với băng xuyên thần quốc sẽ tạo trở nên nhất định được trùng kích đế đốc đoàn người tiến nhập nước ra ở bên trong kia tử giới khẩu liền thoáng cái phong bế ra rất nhanh linh hiên ba người hai mắt tỏa sáng trong tầm mắt đoán thấy cảnh vật một mảnh sáng sủa không khí cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái khắp nơi đều hiện ra bừng bừng sinh cơ ở đây chính là tại băng xuyên thần quốc bên trong rồi tiến như tuyết lưng đeo hai tay nhìn xa xa băng xuyên thần quốc nội một tòa tiên đô trong ánh mắt máu huyết sáng long lánh, không biết đang suy nghĩ gì. đây là Ninh Hiên lần thứ hai tiến nhập băng xuyên thần quốc, vẫn còn nhịn không được khen ngợi băng xuyên thần quốc rầm rộ, từng ngọn tiên ra đột ngột từ mặt đất mọc lên, một ít cường đại thánh địa cũng phát ra lộng lẫy quang mang, cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. thậm chí tại đây, một ít từ xưa tiên gia trong thánh địa đã ngưng tụ ra nhân đạo thánh điện, không ngừng truyền bá ra ngoài, một thiên ẩn chứa chân lý văn trường, phiêu phủ ở hư không trên, chữ chữ Châu Ngọc những câu cảm tú. Như Sơn hà một loại mỹ lệ. Xem ra Băng Xuyên Thần Quốc đang vì thành lập Tiên Đạo làm cuối cùng chuẩn bị, bất quá sợ rằng Băng Xuyên Thần Quốc tại đây đoạn trong lúc sẽ nên đón trước nay chưa có thật lớn trùng kích. Tiễn Như Tuyết tuệ dưới mắt, cư nhiên thoáng cái nhìn thấu Băng Xuyên Thần Quốc giấu ở phồn vinh dưới hung hiểm nguy cơ. Vậy cũng không có gì, chúng ta Băng Xuyên Thần Quốc phát triển nhiều năm như vậy, không biết chịu đựng quá nhiều ít gặp, như cũ kiên trì qua đây, bây giờ Băng Xuyên Thần Quốc nội thành lập 10 vạn tiên gia, 300 thánh địa, 1000 vạn lần quý tộc thế gia. Tất cả lớn nhỏ môn phái vô số, thực lực mạnh, đã đạt tới đỉnh, mặc kệ là bất kỳ thế lực trước tới quấy rối, đều muốn không có bất kỳ tác dụng. Hoàng phủ chỉ thủy đối với hiến như tuyết cũng không có hảo cảm gì, lập tức nói nhằm vào nói. Được rồi, không nói những thứ này. Linh hiên nhìn thấy tình huống có chút vi diệu, cầm trong tay cựu tiêu thánh đồ trả lại cho hoàng phủ chỉ thủy, nói, công chúa, hiện tại cũng là thời điểm nói cho ngươi biết thân phận của ta rồi, ta đến từ cựu châu thần quốc, là không thuộc về ở đây. Ta sợ di đi tới nơi này, là bị truy sát, đã làm nàng, cũng là yến như tuyết không thể không ở tại chỗ này, mà của ta trước hướng ngươi đòi hỏi là kia lục địa sinh mệnh kết tinh, chính là vì cứu nàng, bất quá ban nãy ta tại đảo Hoa tiên phụ thời. Điểm, tìm được tuyệt phẩm địa đan, chỉ yến như tuyết, hiện tại cũng nên là chúng ta lúc rời đi, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, chúng ta vẫn còn liền như vậy từ biệt, ngày sau chung quy có cơ hội gặp lại. Hoàng phủ chỉ thủy sắc mặt bình tĩnh nghe ninh hiên kể rõ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ bi thương chi ý, nàng tiếp nhận cứu tiêu thánh đồ, tự rêu nói, xem ra vẫn luôn là ta tại một bên tình nguyện mà thôi, ngươi nói đúng, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, ta cũng vậy giữ lại không được ngươi, ngươi đi đi. linh hiên tiến lên một bước, đi tới hoàng phủ chỉ thủy trước mặt trước, vô vô vai thơm của nàng, nói, chúng ta bây giờ còn trẻ, tương lai con đường còn có rất dài, chí ít ta rất quý trọng cùng ngươi cùng một chỗ cuộc sống, tuy rằng rất ngắn tạm, nhưng chúng ta đã từng chung hoạn nạn qua. Cửu Châu thần quốc cùng Băng Xuyên thần quốc cũng không xa xôi, chúng ta cũng không phải vĩnh viễn sẽ không gặp lại, Cửu Châu thần quốc nơi nào có bằng hữu của ta, nơi nào có ta sở khiêu đeo, ta không thể không ly khai. Hoàng phủ Chỉ Thủy nghe đến đó, tưởng đỏ con mắt có chút thần thái, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Ninh Hiên, đột nhiên giơ giơ lên trong tay Cửu Tiêu Thánh Đồ, kiên định nói: "Đúng, chúng ta không phải là vĩnh viễn phân biệt, chờ chúng ta đều tiến nhập đạo tông, ta nhất định sẽ đi Cửu Châu thần quốc tìm ngươi, ta muốn làm ngươi đạo lữ." Sau đó chúng ta nữa thăm dò cựu tiêu thánh đồ bí mật, ta sẽ không buông tha cho. linh Hiên đối với Hoàng Phủ chỉ thủy thẳng thắn tính cách, còn là phi thường thưởng thức, hắn cũng biết cựu tiêu thánh đồ không chỉ có ghi lại đào hoa tiên phủ vị trí cụ thể, còn có đi thông thần bí kia thánh vực chuẩn xác đường bộ, bất quá lấy thực lực của bọn họ, nếu muốn xông qua tử vực bên trong đích rất nhiều tuyệt địa, đạt tới cái kia đi thông thánh vực tọa độ không gian, hầu như là chuyện không thể nào. Tốt, đây mới là tiêu chỉ thủy. Ninh Hiên lúc này cũng không có xưng hô nàng Hoàng Phủ Chỉ Thủy, cũng không có gọi nàng Công chúa, chỉ có Hoàng Phủ Chỉ Thủy hiểu được Ninh Hiên ý tứ. Từ hai người lần đầu tiên tại chợ chung gặp nhau, Tiêu Chỉ Thủy chính là thi triển kinh người mỹ lực, sát phạt quả quyết, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Vậy ngươi đi đường cẩn thận, nghìn vạn lần chớ quên ta. Hoàng Phủ Chỉ Thủy không muốn nhìn Ninh Hiên, ngươi cũng phải bảo trọng. Ta nghĩ băng xuyên thần quốc tiếp qua không lâu sau, nhất định sẽ nên đón một hồi mãn liệt trúng kích, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Linh Hiên đột nhiên nghĩ đến Thông Thiên Tháp, còn có cái kia kinh khủng Cự Nhân Thánh Địa, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo. Tựa hồ tại đây, nổi lên một cái cự đại âm mưu. Ngay hai người trong lúc nói chuyện, ba bà bá, từng đạo bóng người chống rông lóe ra đến, chính là Đề Đốc kia đoàn người. Đề Đốc vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Chỉ Thủy, sắc mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: Công chúa, ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Hoàng Phủ Chỉ Thủy nhìn qua tới, liếc mắt nhận ra phục sức của bọn họ là Đề Đốc phủ một phần của băng xuyên hoàng thất bằng chi, nàng khẽ gật đầu, nói, cho các ngươi phi tâm. Đế đốc sảng lãng lắc đầu, chính là muốn nói gì, đột nhiên, tiến như tuyết sắc mặt khẽ động, hướng về phía ninh hiên nói, ta cư nhiên cảm thụ được chu tiên long tức khí tức, còn có long đỉnh trung rất nhiều long hầu, đây là chuyện gì xảy ra. Trường 320, Giao Phong